Ha ha ha, tuyệt lắm, làm tốt lắm ạ lạy ạ và thanh kỵ sĩ. Ma Ít Thờ bật cười và tán thưởng ạ lạy ạ và cụ Tạ Diệu. Hắn dường như không quan tâm tới việc bị nhanh chóng mất cứ địa quan trọng và để cho quân địch tiến nhanh về phía nam. Không có thiệt hại tới thị trấn và gần như không có thương vong. Kết quả là danh tiếng của đạo quân phò sụt thở tái sinh lên như diều gặp gió. Phải vậy rồi. Đó là câu chuyện mà ai trả thích. Ma Ít Thờ gật đầu trong khi lắng nghe gở dễ vạn nạt nhưng đồn đồn. Hắn nhíu mắt và tỏ ra nghiêm túc. Gơ dệ Vana, nếu chúng có thể đạt nhiều thành tựu như thế, có nghĩa là ạ lạ đã giải phóng phong ấn báo vật hoàng gia rồi đúng không? Chuyện này, có vẻ như chúng giành chiến thắng liên tiếp mà không cần nhờ thanh kiếm. Cái gì? Mạo Ytfler tỏ ra hoang mang, hắn dập khủy tay xuống ngai vàng và đứng lên. Mọi sự tự tin trước đó của gã giờ đã biến mất. Là thật sao? Ông chắc chứ? Phải. Phong ấn trong đền thần nữ dạng đông vẫn còn nguyên vẹn. Và không có dấu hiệu là thanh kiếm đã bị lấy ra. Những cấp dưới của ta ở đó đã xác nhận nó. Trong khi nghe báo cáo của G.D.Vanac, thở từ từ ngồi xuống ngay vàng. Không thể ngờ. Cứ nghĩ ả lạ có thể giành chiến thắng dù không có sự trợ lực từ thanh kiếm trong ngôi đền. Khó thể tin được. Nhưng đó là sự thật. Chúng đã đánh bại đi ả Polasso đi ở và thắng như trẻ che mặc cho sự khác biệt về lực lượng và cũng như không có sức mạnh từ thanh kiếm. Có vẻ mọi chuyện đang trở nên phức tạp rồi đây. M.I.T.F. thở lớn và tỏ ra cay đắng. Lực lượng của ạ lẻ tỏ ra thiện chiến đến không ngờ khiến cho gã cảm thấy bất ngờ xen lẫn thất vọng. Có vẻ như tên thanh kỵ sĩ mạnh hơn là ta tưởng. Gơ dệ vạn nạt cũng tỏ ra như vậy nhưng âm giọng có phần chua xót hơn. Nghĩa là chúng ta cũng sẽ phải thay đổi hướng tiếp cận. Đúng như ông nói. Với chiến thắng này, ta tin là sự ủng hộ ạ lạ sẽ tăng cao. Sự ủng hộ thậm chí cũng đã xuất hiện trong đội ngũ của chúng ta. Cũng chẳng lạ nếu chúng tập hợp được một lực lượng có thể đối đầu với chúng ta. Nếu chuyện đó xảy ra. Chúng ta sẽ không đạt được tham vọng của mình. Ta tự hỏi phải làm sao khiến ạ cảm thấy nguy hiểm trong hoàn cảnh hiện giờ. Gơ dệ và nạt và mạ ịt phở bắt đầu lập kế hoạch cho bước tiếp theo. Tuy nhiên, vì vài lý do, nó không phải là kế hoạch để chống lại quân đội phọt sột thở tái sinh mà là dồn cá nhân vào góc tưởng. Chương 2, lời thề và huân chương. Phần 1. Mái tóc vàng nóng ả của chặt bay phấp phối khi cô bé chạy. Thanh kỵ sĩ. Người ở đâu? Ra đây đi. Cô hét lớn khi chạy qua đám đông người hỗn loạn. So với những người ở xung quanh, cô thấp bé hơn nhiều nên không thể thấy phía trước có gì. Vậy nên cô phải vừa tìm vừa kêu lên. Cô hiện đang ở trong lâu đài đặt trong thị trấn rù tỏ. Trước đây, nơi này hay còn là cứ địa của quân phản loạn nhưng giờ đã nằm dưới quyền kiểm soát của quân Phật Sột Thở Tài Sinh. Họ đã thanh công trong việc đẩy lùi quân phản loạn khỏi căn cứ này chỉ mới hôm qua. Bởi có rất nhiều người ở trong thành. Thường thì khi nghĩ tới lâu đài... Người ta thường nghĩ đến một nơi đầy hiệp sĩ và linh tráng nhưng ở đây thì không phải. Khi một lực lượng quân đội hành quân, họ cần một lượng nhân lực tương đương ở phía hậu cần. Do thời đại này chưa tồn tại xe tải cũng như máy bay nên đây là chuyện khó tránh khỏi. Nhờ thế mà có rất nhiều người dân tình nguyện giúp hỗ trợ quân đội và những thương gia thì cung cấp thiết phẩm cho pháo đài. Sắc mặt rạng rỡ, khí thế cao ngùn ngụt, tất cả họ đều hào hứng để giành lại đất nước. Quân phản loạn đã bắt đầu với việc ám sát đức vua và hoàng hậu. Do đó. Nền kinh tế và trật tự xã hội của đất nước bị sa đoạn. Cuộc sống người dân trở nên bần cùng chỉ trong vài tháng. Tuy nhiên, nhờ những chiến thắng liên tiếp của lực lượng Phật sột thở tái sinh, người dân có thể cảm thấy được gió đã đổi chiều. Kết quả là càng có thêm nhiều người chung sức giải quyết vấn nạn quốc gia bằng cách gia nhập lực lượng. Trong suy nghĩ của họ, những thứ gọi là hy vọng có tồn tại. Hy vọng đó đến từ một chàng hiệp sĩ trẻ. Chàng ta bất bại trên chiến trường nhưng không hề tự cao tự đại và thậm chí còn nhân từ trước kẻ địch. Chàng là một hình tượng người hiệp sĩ nên noi theo và cũng là một thần dân trung thành người đã bảo vệ nàng công chúa ạ lại ạ. Người dân thể hiện sự kính mến khi gọi cái tên của chàng, thanh kỵ sĩ của Ford Sotter, ổ phạ trạ bờ tọ dị ẩn. Công chúa chặt đã có thể tìm thấy thanh kỵ sĩ ở khu huấn luyện binh sĩ cạnh bức tường thành của pháo đài. Điện hạ, nếu người muốn tìm dây ổ xa mạ thì em thấy anh ta ở khu huấn luyện đó. Ồ, người nói chi phải? Thanh kỵ sĩ toàn trốn ở chỗ đó. F2 F2. Em không nghĩ là anh ấy trốn đâu. Có vẻ như anh ta đang luyện tập cho đám tân binh. Mạ Di, giỏi lắm, ta có lời khen dành cho người. Aha, ha, thật vinh hạnh, thưa Điện Hạ. Sau khi nghe Mạ Di nói, chặt chạy ra khu luyện tập. Những người trên đường tản ra để chặt đi qua và không khỏi nhìn theo cô bé mà mỉm cười. Hình ảnh một đứa bé hoạt bát như thế có sức mạnh khuyến khích người dân ở thời đại này. Thanh kỵ sĩ. Chắc hét cái tên lên thật to nhưng dường như tiếng kêu của cô lại không đến được với nơi cần đến khi anh chàng vẫn chưa nhận ra cô bé. Anh ta hiện đang đấu kiếm với Phở L, một nữ hiệp sĩ mà chặt biết rất rõ. Bờ tỏ dị ẩn, đường kiếm của người thật đẹp. Nếu anh túi vai xuống một chút thì tôi sẽ khó đọc cử động của anh hơn đó. Thầy dạy của tôi rất khó tính về chuyện này. Nên thành thói quen khó bỏ mất rồi. Do Phở L là con cháu nhà bạc đỏm sở kỳ hạ, gia tộc nổi tiếng về đào tạo những hiệp sĩ tuyệt vời qua biết bao thế hệ. Nên cô là chuyện gia về kiếm. Để bù đắp cho vóc dáng mình, cô dùng một thanh kiếm mỏng và nhanh chóng chém vào yếu huyệt của đối phương. Đòn đánh của cô sắc xảo và nhanh ngọn. Tuy nhiên, đường kiếm của cô không với tới được chàng hiệp kỹ trong giáp xanh kia. Anh mặc trên người bộ giáp toàn thân và dùng một thanh kiếm truyền thống của kỵ sĩ lớn đối nghịch với nữ kỵ sĩ trong giáp nhẹ và kiếm mỏng. Mặc dù có sự khác biệt trong tính di động, hiệp sĩ giáp xanh vẫn có thể tránh được đòn tấn công của cô ngay ở phút cuối cùng Trên hết. Họ đã tập với nhau suốt vài phút rồi. Hiệp sĩ giáp xanh chắc hẳn sở hữu một thể lực dồi dào và kỹ năng dùng kiếm đa dạng đến vô lý. Dĩ nhiên, Phật cũng tương tự khi cô nàng cũng chưa hề bị dính một đòn nào. Thanh kỵ sĩ. Tuy nhiên, chắt lại cất tiếng gọi cậu lần nữa nên trận chiến cuối cùng cũng đã kết thúc. Điện hạ. Người hiệp sĩ đã nhận ra chặt và quay lại hướng cô bé. Quá sơ hở. Đó là khi đường kiếm của Phật vừa tới, tuy nhiên, Mũi kiếm của cô dừng ngay trước khi với tới cổ hỏng của người hiệp sĩ. Nếu không thì thanh kiếm đã cưa cổ hỏng của anh ta rồi. Thế nên tôi mới bảo là anh quá ngây thơ, vợ tỏ dị ẩn. Đánh hay lắm, lột phân hàn. Phổn xạ gì ạ cười nhạt khi thu kiếm vào vỏ. Khi đó, những người lính quan sát cả hai bắt đầu hồn nào. Người thì ăn mừng chiến thắng của phần, người thì tỏ ra cay đắng và một số thì tán thưởng trận chiến. Sau khi mãn nhãn với kỹ năng của hai chỉ huy của mình, họ tỏ ra phân khích cực độ thờ anh kỵ sĩ. a, ho ho ho ho, hei, chặt thoát khỏi đám lính và hướng vào khu huấn luyện. cô đã mất thăng bằng do cố len qua đám lính nhưng nhanh chóng vui vẻ chạy lại khi thấy người hiệp sĩ giáp xanh. cuối cùng cũng tìm được người, thanh kỵ sĩ. người bắt ta đi tìm mệt quá. sau khi tìm thấy được người mà cô muốn tìm, nụ cười của chặt bừng sáng như đang tỏa nắng. cụ tạ dịu ngồi sồn xuống và cũng nhìn cô. và khi đó, chặt đột nhiên lao về phía cậu như một viên đạn. Thanh kỵ sĩ. Điện hạ. Ngay khi đến trước mặt cậu, cô đạp đất và nhảy về phía trước. Đó là cách cô thể hiện tình yêu của mình. Cụ tạ dịu đã bắt được cơ thể bé nhỏ của cô ngay giữa không trung. Do chặt không bao giờ để ý tới việc cụ tạ dịu đang mặc giáp nên nếu cậu không dừng cô như thế, cô bé sẽ và phải phiến giáp. Nhờ sức mạnh của bộ giáp và khả năng thấu thị, cậu đã tránh được việc làm chặt bị thương nhưng mỗi lần như vậy là một lần phấp tim. Điện hạ, ta đã nói bao lần rồi. Ngươi không được lao đến như thế không sẽ bị thương đó. Thanh kỵ sĩ, nghĩa là ngươi không muốn bắt lấy ta nữa sao? Bị cụ tạ dịu cảnh báo, chặt tỏ ra buồn bám mà nhìn lên. Thấy đôi mắt buồn rầu ấy, cụ tạ dịu cảm thấy như cậu mới là người có lỗi. Không phải thế, nhưng mà, thế thì chẳng phải đều hồn sao. Ta sẽ nhảy còn ngươi sẽ bắt lấy ta. Thế còn lo gì nữa? Không, chuyện không phải như thế. Cuộc nói chuyện này luôn chẳng đi đến đâu, cụ tạ dịu luôn phải là người nhượng bộ. Sau cùng thì cậu không thể từ chối những cảm xúc chân thật và thẳng thắn của cô bé. Quan trọng hơn là... Và lần này, phần thua vẫn thuộc về cụ tạ dịu. Chặt đã chốt hạ cuộc nói chuyện với quan trọng hơn là và nhảy xuống đất. Cô sau đó lôi ra thứ gì đó và chìa ra trước cụ tạ dịu bằng cả hai tay. Thanh kỵ sĩ, ta tặng ngươi cái này. Bên trong lòng tay cô là một món đồ trang sức nhỏ. Nó là một mảnh gỗ hình vùng với dây đai làm từ len. Điện hạ, đây là cái gì? Phật đứng bên cụ tạ dịu và ngó vào tay chặt và mỉm cười hỏi. Đáp lại, chặt tự hào ướt ngực. Đây là huân chương mà ta cùng chị ta đã làm đó. Huân chương sao? Nhận được câu trả lời, cụ tạ dịu nhìn phiến ngỗ. Có thứ gì được viết trên đó? Do cụ tạ dịu không thể đọc được chữ Phật Sột Thờ nên cậu chỉ biết nghiêng đầu và bộ giáp bắt đầu dịch những ký tờ ư hở trên đó cho cậu. Huân chương cho thanh hiệp sĩ của Phật Sột Thờ, vệ sĩ siêu quan trọng của chặt và ạ lại ạ. Nếu nhìn qua thì ai cũng có thể nói rằng đây là dòng chữ của một đứa bé nhưng cụ tạ dịu nhận ra rằng nó được viết rất cẩn thận. Duy băng đầy màu sắc bằng len được dùng trang trí cho mảnh gỗ. Dù nó khá đơn giản nhưng cụ tạ dịu biết rằng chính ạ lạ là đã làm nên nó. Chị ta và ta tặng ngươi vì những đóng góp của ngươi đó. Chặt và ạ lạ đã cùng nhau làm nên chiếc huân chương này sau khi chặt đưa ra đề nghị. Nhìn huân chương một hồi, cụ tạ dịu nhận ra điều đó và mỉm cười với cô bé. Cảm ơn công chúa chặt rất nhiều. Cô ta gửi lời cảm ơn tới công chúa ạ lại ạ nữa. Ngươi có thể tự đi cảm ơn sau cũng được mà, thanh kỵ sĩ. Nhận nụ cười của cụ củ tạ diệu, biểu lộ tự hào của chặt chuyển thành một nụ cười phấn khởi. Cô bé sau đó với tay ra trước ngực cụ tạ diệu và gắn trước huân chương. Đó. Hãy tự hào vì nó, thanh kỵ sĩ. Ta sẽ coi nó như vật gia bảo, thưa điện hạ. Tốt. Chặt ngây thơ nhưng rất thông minh nên cô bé biết rằng không có gì đảm bảo rằng cụ tạ diệu sẽ thích tấm huân chương. Nhưng cô không thể nghĩ ra cách nào khác để thể hiện sự biết ơn của mình nên cô đã tặng nó cho cụ tạ dịu trong khi lòng đầy lo lắng. May mắn là cụ tạ dịu đã thích tấm huân chương tự làm ấy nên nụ cười của chặt dạng dỡ hơn thường ngày. Tốt rồi, vậy đi thôi. Thỏa mãn, chặt trèo lên lưng cụ tạ dịu khi cậu vẫn đang còn ngồi sồm. Và khi đã đinh vị được cơ thể trên người cậu, cô bé vỗ nhẹ lên vai cụ tạ dịu hai lần. Người có thể đứng. Đã rõ. Nhưng chúng ta sẽ đi đâu? Cụ tạ dịu giữ lấy chặt và đứng lên. Chặt chỉ về hướng tòa nhà ở trung tâm pháo đài. Đó là một tòa nhà lớn và chắc chắn, được xây nên bởi gạch. Đó là phần kiến trúc quan trọng của pháo đài được sử dụng như tổng hành dinh và là doanh trại. Thí như đã nói. Hãy đến cảm ơn trực tiếp tới chị của ta. Thế là tới chỗ công chúa ạ lại ạ. Phải, chị ấy có chuyện cần ngươi và ta cũng thế nên mới tới gọi chứ. Vừa nói, chặt cuốn tay quanh cổ cụ tạ dịu và ôm thật chặt. Ra thế. Cụ tạ dịu đã hiểu tình hình. Ả lạ có công chuyện cần bản với cụ tạ dịu nên ngoài việc trao hân chương cho cụ tạ dịu, chắc cũng kéo cậu tới chỗ của ạ lại ạ. Tốt, thế nhé phơ, l. ta mượn thanh kỵ sĩ nha. Đã rõ, vợ tỏ dị ẩn, hãy chăm lo cho điện hạ. Ừ, nói gì mà lâu thế. Đi thôi nào. Vợ ưng, đi ngay. Bị chặt hối thúc, cụ tạ dịu rời khỏi trại lính và bỏ phần và mạ di lại ở phía sau. Nhanh lên nào. Chị ta đang chờ đó. Ta hiểu rồi, nên ngồi yên nào. A, cẩn thận chút chứ. Cụ tạ dịu chạy về hướng trung tâm pháo đài với chặt đằng sau lưng. Hai cô gái bị bỏ lại nhìn theo họ. Sau khi cụ tạ dịu và chặt đi mất, Phật khép cười và lầm bẩm: Ai mà nghĩ anh là một hiệp sĩ vô đối ngoài chiến trường cơ chứ? Thế giới này đúng là bí ẩn mà. Nhìn hai người như vậy, Phật gần như quên khuấy rằng cụ tạ dịu là một hiệp sĩ đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của họ. Bà Năng nói với cô rằng cậu không sở hữu một phong thái của một hiệp sĩ. Cô chỉ biết cảm thấy bối rối khi cụ tạ dựa ở cùng với chàng, cậu không tạo ra chút ấn tượng nào cả dù thực tế, cậu đúng là một hiệp sĩ. Trong lúc đó, Mạ Di, người đứng bên cạnh Phấn lại có một suy nghĩ khác. Sau khi bóng dáng của cụ tạ dịu và chặt biến mất, Mạ Di quay sang mỉm cười với Phở Nhưng, đó chẳng phải nguyên do cho những chiến thắng của chúng ta sao? Ý cô là sao? Phở quay sang nhìn Mạ Di tỏ ra không hiểu. Cô tin rằng phải nói ngược lại mới đúng. Nếu rời ổ xa mà chỉ biết chém giết kẻ địch thì làm sao ta có được lượng lớn đồng minh như thế này và cũng đâu thể tiếp tục giành chiến thắng. Cụ tạ giữ không giết người khác. Dù có thể những kẻ đó rồi sẽ chết nhưng cậu không giết một người đang tâm hạ sát cậu. Và do họ cứ thắng như trẻ tre, mọi người ngưỡng mộ và theo gương cụ tạ dịu. Từ đó, lực lượng tái sinh Phật sột thở cố gắng không giết quá nhiều kẻ địch. Và vì họ cố không giết người một cách bừa bãi, Quân đội Phật Thở tái sinh không trở thành đối tượng bị ghét bỏ và khiến nhiều người chuyển sang ủng hộ họ. Chưa kể đến công lý, chẳng có một ai lại muốn đi hợp tác với kẻ máu lạnh đang tâm giết gia đình của họ cả. Kết quả là, với sự tồn tại của cụ Tạ Diệu, một hình mẫu hiệp sĩ độc nhất trong thời đại này, đã dẫn dắt lực lượng Phọt Sột Thở từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Có vẻ cũng đúng. Dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng thể xoay chuyển nổi một cuộc chiến. Phân gật đầu, cô cảm thấy đúng như Mạ Di đã nói. Nếu cụ tạ dịu làm trái ngược với những điều cậu đã làm và xuống tay với tất cả kẻ địch, lực lượng Phật suột thở tái sinh đã bị đẻ bẹp từ lâu rồi. Dù bản thân cậu có thể giết trăm người nhưng không đủ sức một mình đương đầu cả đội quân bẻ lũ phản loạn. Không có sự giúp sức của những người khác, cậu đã không thể bảo vệ ạ ạ và chát. Cậu chỉ sẽ trở thành một biểu tượng của sự sợ hãi và thậm chí có thể chết nếu không tìm thấy được sự trợ giúp của đồng minh hay tiếp ứng khi hành quân rất nhiều địch nhất có thể chỉ có tác dụng trọng ngắn hạn nhưng sức mạnh áp đảo ấy sẽ sớm gây ra chuyện. Ta cũng có thể nhìn thấy chung trong lịch sử của trái đất. lấy đế chế Roman làm ví dụ, mọi quốc gia dùng sức mạnh áp đảo của mình để tiêu diệt mọi kẻ địch nhằm mở rộng đất đai rồi cũng bị lùi bại. Ngắm lại thì ạ lại ạ và những người khác đã khá may mắn khi cụ Tạ dự không làm vậy. Phần 2 bên trong lâu đài ấm hơn là bên ngoài. Những bức tường gạch rắn chắc đã giữ lại hơi ấm và ngăn những cơn gió buốt giá từ bên ngoài. Thanh kỵ sĩ, chị ta đang đợi ở trong phòng ấy. đã rõ. Sau khi đóng cửa lại, cụ Tạ Diệu cong chặt và hướng tới phòng ạ lại ạ. Âm thanh kim loại vang lên theo mỗi bước chân của cụ Tạ Diệu. Nó vang khắp cống vào những bậc thang kéo dài dẫn lối lên tầng 3 và xoắn ốc trước khi dừng lại. Trước mặt cậu là một cánh cửa lớn. căn phòng nguyên là tổng hành dinh dành cho chỉ huy của lâu đài. Đoàn quân tái sinh phò Sột thờ cũng sử dụng nó với mục đích tương tự và tổng tư lệnh ạ lại hiện đang sử dụng nó. Cụ tạ dịu đã ghé qua căn phòng này vài lần từ hôm qua lẫn hôm nay. Trước khi cụ tạ dịu gõ cửa thì nó đã được mở từ bên trong. Một vài nhân viên nội các đang vác một đống giấy tờ mới đi ra. Thưa ngài, rất vui được gặp ngài. Lột bờ tỏ dị ẩn. Chúng thần đang bận việc nên xin thứ lỗi. Nhận ra cụ tạ dịu, họ đứng thẳng trào và nhanh chóng rời đi. Họ có vẻ bận rộn quá nhỉ. Phải. Chị ta cũng làm việc không ngừng nghỉ. Cụ tạ dịu rời mắt khỏi đám nhân viên và ngó vào trong phòng. Bên trong, cậu có thể thấy ạ lạ đang ở bên trước bàn ở phía xa nằm cuối căn phòng, bao lấy cô là mấy núi tài liệu. Đừng có đứng đó mà nhìn nữa, hãy vào đi. Ta đã bảo là chị ta có việc cần nhờ ngươi mà. Tuấn lên, thưa công chúa. Cô ta dịu mỉm cười với chặt và gõ cửa đôi ba lần. Dù cửa đã được mở nhưng cậu cảm thấy nên gõ trước khi vào. Ngươi hình thức quá đó. Chúng ta không có tới đây chơi. Có mà. Đừng có đùa. Vâng, là ai đó dễ ổ xa mạ. Sau khi kiểm tra mớ tài liệu, ạ lạ ạ nhìn lên. Khi thấy củ tạ dịu và chặt đang đứng bên cánh cửa, cô tròn mắt ngạc nhiên. Công chúa ạ lạ ạ, ta đã tới theo lệnh của nàng. Ấy, nhưng em có cho gọi dự ổ xà mà đâu? Ả lạ ạ mắt lúng túng, thấy cô phản ứng như thế, đến lượt củ tạ dịu cảm thấy bối rối. Nhưng, công chúa chặt nói rằng nàng có chuyện muốn nói với ta mà. Chặt á, củ tạ dịu và ạ lạ ạ quay sang phía chặt, người vẫn đang bám sau lưng củ tạ dịu. Thế thế, cô bé chỉ đóng cánh cửa phía sau lưng và mỉm cười. Ta đâu có nói rằng chị ta cho gọi ngươi đâu. Nhưng, ta chỉ nói rằng chị ta cần tới ngươi thôi. Ngươi tự hiểu nhầm đó chứ. Nói cách khác là chặt đã lửa cụ tạ dịu tới đây. Cô bé nở nụ cười hớn hở trên mặt như thể nói rằng cậu đã dính bẫy của cô. Chặt, dây ổ xa mà rất bận rộn, em biết mà. Thì đó là lý do đó, thưa chị. Mặc dù bị ạ lại ạ nhắc nhở. Chặt không tỏ ra biết điều và chỉ hớn hở cười với hai người. Chị với thanh kỵ sĩ chỉ biết túi đầu vào công việc. Hai người đã từng thoải mái hơn nhiều hồi còn chạy trốn khỏi đám lính. Nếu không nghỉ ngơi một chút thì hai người lại đổ bệnh nữa mất. Tuy nhiên, biểu lộ của cô bé đầy nghiêm túc, chặt nắm chặt tay và thẳng thắn nhìn về hướng cụ tạ dịu và ạ lại ạ. Chặt, ạ lại ạ định la mắng cô bé một chút đỉnh nhưng sau khi nghe nguyên do, cô tỏ ra nhẹ nhàng hơn. Cô không thể mắng chặt chỉ vì cô bé lo lắng cho cô và cụ Tạ Dịu được. Ra đó là lý do. Giờ nhớ lại thì con bé cũng từng nói gì đó về vụ tới đây chơi. Như A Lại A, cụ Tạ Dịu cũng tỏ ra nhẹ lòng khi biết được ý định của cô bé, cùng lúc, cậu cảm thấy suy nghĩ của cô già dặn hơn lứa tuổi của mình. Nghĩ lại khi mình còn là một đứa trẻ, cụ Tạ Dịu không thể mường tượng được việc cậu có thể làm được những việc như cô. Đi nào, đừng đứng đó nữa, đi tới chỗ chị ta đi. Tuân lệnh, thưa công chúa. Cụ ta dự chỉnh lại người chặt ở đằng sau lưng và tiến lại cho ạ lại ạ. Cậu muốn đáp lại những cảm xúc chân thật và ngay thẳng của cô bé. Và cậu cũng thấy dáng vẻ mệt mỏi của ạ lại ạ. Cụ ta dịu nghĩ cũng đến lúc để cô được giải lao. Dây ồ sạm à. Như thế có ổn không? Tuy nhiên, ạ lại ạ không có nghĩ như vậy. Cô vẫn tỏ ra có lỗi khi em gái cô đã lấy mất thời gian quý báu của cụ ta dịu. Ta không bận tâm đâu. Đây cũng là nghĩa vụ của một vệ sĩ mà. Vừa nói. Cụ Tạ Diệu vừa chỉ tay lên ngực. Ở đó là chiếc huân chương làm bằng gỗ và len. Huân chương cho thanh kỵ sĩ của Foster, vệ sĩ siêu quan trọng của chặt và ạ lại ạ. Đó là huân chương chặt đã tự tay làm. Cô bé còn quấy ạ lại ạ để bắt cô chị giúp đỡ mình. Dây ốp xạ Thấy nó được treo trên ngực cụ Tạ Diệu, một cảm xúc cấm áp lan khắp cơ thể ạ lại ạ. Một chiếc huân chương làm từ gỗ và len sau cùng cũng chỉ là một trò nghịch của một đứa trẻ. Dù nó có được làm từ một thành viên hoàng gia, cũng không có nhiều hiệp sĩ vui vẻ gì khi được ban một hân chương dị hình đến như vậy. Ả lạ hạnh phúc khi thấy cụ tạ dịu nằm ở trong số ít kia. Vậy chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút. Ả lạ bắt đầu thấy tầm quan trọng của việc dành thời gian ở bên cụ tạ dịu và chặt. Cũng như chặt đã nói, giờ chúng ta còn mệt mỏi hơn nhiều so với khi còn chạy trốn khỏi đám lính truy đổi. Chị! Thấy chưa, thanh kỵ sĩ? Ý như ta đã nói nhé, thấy chưa? Ngươi rất là sâu sắc, thưa công chúa Chạc. Phừng, ngươi nên ngợi khen ta nữa đi, hiệp sĩ của ta. Đúng là chúng ta không thể nào cãi lý với Chạc được. -tú -tú -tú -tú. Nếu cô mà nhìn thấy tấm Vân chương khi ở một mình bên cụ tạ dịu, Ả Lạ có lẽ đã thốt ra một điều gì đó không ngờ được rồi. Đó là suy nghĩ lướt qua đầu của Ả Lạ trong khi cụ tạ dịu và Chạc chuẩn bị trà. Phần 3. Chạc là người nói nhiều nhất trong buổi uống trà. Và nhẽ. Mạ gì đã dừng ta lại và nói rằng cưới một con ngựa lớn sẽ rất nguy hiểm. Ta đã hỏi lại ta nên cưới con ngựa nào. Làm gì có con nào nhỏ hơn nó nữa đâu. Thế chẳng phải khiếm nhã sao. Chắc tán đủ chuyện trời hơi đất hơi. Những chuyện hài, chuyện gần đây, những việc cô sẽ làm sau này và những thứ cô bé thích. Cô vừa nói vừa vung tay múa chân. Chắc, em còn quá nhỏ để cưới ngựa đó. Điện hạ, ta nên bố trí lấy một con ngựa con. Thanh kỵ sĩ, người đang nói móc ta à. Làm sao ta lại dám nói móc người được? Vậy lần tới hãy để ta cưới ngựa. Nếu ngươi làm thế thì ta sẽ cho qua lần này. Tuân lệnh, thưa điện hạ. Tốt. E tu tu. -e cụ tạ dịu và ạ lạ lắng nghe và thi thoảng sẽ đáp lại cô bé. Nhưng câu chuyện của cô không đâu vào đâu nhưng giúp cụ tạ dịu và ạ lạ có thể xả hơi. Nó cứ thế kéo dài tầm khoảng một tiếng. Sau khi tuân hết mọi thứ có trong đầu mình ra, chặt thỏa mãn và thiếp đi trong lòng cụ tạ dịu. Cô bé tỏ ra an tâm và dựa người vào cụ tạ dịu mà ngủ. Có vẻ cô bé đã ngủ rồi. Nhận ra chặt đã ngủ, cụ tạ dịu đứng lên và bế cô đến một chiếc sofa ở góc căn phòng. Sau khi cụ tạ dịu đặt cô bé nằm xuống, ả lạ choáng cho cô một chiếc chăn. Cảm ơn chẳng nhiều, dậy ồ sạm ạ. Sau khi đặt tay của chặt lại vào trong chăn, cô đứng lên và nhìn cụ tạ dịu. Cô nhìn cậu như thể họ là một gia đình vậy, đôi mắt cô chan chứa sự tin tưởng và tình yêu sâu lắng. Không. Không có gì đâu. Cụ tạ dịu gần như bị hút hồn bởi đôi mắt ấy nhưng nhanh chóng, cậu nhớ lại nhiệm vụ của mình. Sau khi nhìn ra cửa, cụ tạ dịu thì thầm với ạ lạ để tránh làm chặt thức giấc. Vậy thưa điện hạ, đến lúc ta cáo lui rồi. Họ đã nghỉ ngơi đủ lâu, đã đến lúc quay lại với công việc của mình. Hai người đều có nhiều việc cần phải hoàn thành, ạ lạ hiểu điều đó nhưng cô đã chọn phương án ngược lại. Dây ồ chàng có thể cho em một chút thời gian được không? Ta không có bận tâm nhưng... Vậy hãy tới đây. Ừ. Theo chỉ dẫn của ạ lại ạ, cụ tạ dự quay lại chiếc bàn trà. Cả hai ngồi xuống đối diện với nhau. Do chiếc bàn nằm khá xa so với chiếc ghế sofa, họ có thể nói chuyện mà không phải lo tới chuyện làm chặt thức giấc. Sau khi ngó chặt một lần nữa, cụ tạ dự quay sang ạ lại ạ. Cô bé ngủ nhanh thật. chặt chỉ có thể ngủ như thể chỉ khi ở bên chàng mà thôi. Dây ổ sạm ạ. Ả lại ạ nhìn về phía chặt cùng với cụ tạ dịu Tuy nhiên, Khi quay lại nhìn cụ tạ dịu, cô tỏ dầu dĩ. Em đoán rằng, dây hồ xạ mạ làm em nó về người bố của bọn em. Cô bé dựa vào chàng giống như khi ở bên ông. Dù con bé không nói để em khỏi phải lo lắng nhưng chắc rằng nó cũng cảm thấy cô đơn lắm. Cũng cô đơn à? Điều đó là rõ ràng rồi. Cụ tạ dịu nhận ra ẩn ý đằng sau câu chữ của ạ lại ạ. Cô cũng đau buồn sau cái chết của bố mẹ mình. Mình thật vô dụng, chẳng thể tự tay làm được điều gì cả. Bản thân cụ tạ dự không hề có sức mạnh gì. Nhìn bên ngoài, cụ tạ dự như là người đang giúp ạ lạ và những người khác, nhưng thực tế, thứ đang giúp đỡ họ là những sức mạnh vay mượn. Trên hết, cậu cũng không thể làm khuây khỏa sự đau buồn của ạ lạ và chát. Phần lớn cuộc đời cậu sống trong yên bình, cụ tạ dự không biết cách nào để an ủi những cô gái này, những người có bố mẹ bị sát hại. Bản thân cụ tạ dự thực sự rất vô dụng. Cậu không thể trở thành nguồn động viên ạ lạ lẫn chát, điều này khiến cậu cảm thấy buồn bã và Thế nên Osama, khi cụ tạ dịu đang chìm sâu trong suy nghĩ, những lời của Ả Lạ đã đưa cụ tạ dịu về với thực tại. Sau khi cuộc chiến này kết thúc, em muốn chàng tiếp tục hỗ trợ chúng em. Ả Lạ đã dừng cụ tạ dịu lại bởi cô muốn nói những lời này. Cô không thể trao nó cho cậu nếu hai người không ở một mình với nhau. Điện hạ, cụ tạ dịu bấn loạn trước lời nói của Lại Lạ. Cụ tạ hiểu mình vô dụng hơn ai hết và cậu cũng có một nơi phải trở về, có những chuyện phải hoàn thành ta sẽ không đóng góp được nhiều đâu. Nàng chắc hẳn cũng nhận ra điều đó mà, thưa điện hạ. Cụ tạ dự tin rằng ở đâu đó trên chuyến hành trình của họ, người con gái thông minh này đã nhận ra rằng cậu không có một chút sức mạnh nào cả. Dây ồ sạ Và đó là sự thật. Sau khi nhìn cách mà cụ tạ dự chiến đấu và vũ khí cơ lạn sử dụng, cô đã mường tựa ra được điều đó. Việc gã lạ không phản biện lại đã giúp cụ tạ dự chắc chắn hơn trong luận điểm của mình. Ta không hề mạnh. Nhờ có nhiều nguồn sức mạnh hỗ trợ mà ta có thể chiến đấu. Nhưng chúng đều có giới hạn của chúng. Cuối cùng thì ta sẽ mất đi những sức mạnh này và quay trở lại như một con người yếu đuối. Và khi chuyện đó xảy ra, ta chỉ là gánh nặng của Điện hạ mà thôi. Khả năng thao túng linh lực mà Sanae đã trao cho cậu đã trở nên yếu dần. Sanae đã tạo ra những tuyến đường trong cơ thể cũ tạ để cho phép cậu sử dụng sức mạnh ấy, nhưng do tách khỏi cô bé lâu ngày, sức mạnh đó ngày càng yếu đi. Và bộ giáp của hạ cũng không phải thứ hoạt động vĩnh cửu. Không có nơi nào trong thời đại này có thể tìm thấy những bộ phận thay thế cho nó. Cơ làn đã cô hết sức với những chất liệu mà cô có trong tay nhưng khi sử dụng hết thì cô cũng không thể tiếp tục bảo dưỡng bộ giáp này được nữa. Điều đó cũng đúng với chiếc găng tay của Kỳ Di Hạ và Mà Pháp của cả. Rồi thì chúng cũng sẽ tới hạn, cụ tạ dư không thể giữ sức mạnh hiện giờ lâu thêm được nữa. Đó là lý do cụ tạ dự tin rằng cuối cùng cậu cũng phải chia tay ạ lạ và những người khác giống như thanh kỵ sĩ thực sự vậy. Với những lý thuyết trên thì sức mạnh của cậu mang đầy rủi ro và cậu không muốn trở thành mầm mống của sự hỗn loạn. Do bản thân cậu cũng chẳng mạnh mẽ gì nên cụ tạ dự không còn lựa chọn nào khác. Dây ồ dù chàng có mạnh mẽ hay không thì đối với chặt cũng không sao hết. Con bé ngưỡng mộ chàng bởi chính bản thân chàng. Ả lạ đáp lại sau khi đã thông suốt mọi chuyện. Chặt không bám theo cụ tạ dịu bởi sức mạnh của cậu. Cô bé chỉ đơn giản là yêu quý cụ tạ dịu, đó là lý do cô tặng cậu chiếc hân chương. Và em nói yêu quý chàng bởi chàng vẫn giữ chiếc huân chương ở trước ngực. Huân chương vẫn còn đính trên ngực cụ tạ dịu. chắc quý mến cụ tạ dịu bởi tính cách của cậu, vì cô biết cậu hiểu những cảm xúc của cô bé. Em cũng vậy. Nếu không gặp được chàng, em có lẽ không thể còn ngồi đây nói chuyện và cười đùa như thế này được. À là à cũng giống với chàng. Mặc cho sức mạnh của cụ tạ dịu thế nào, vai trò tinh thần của cậu còn lớn lao hơn nhiều. Đã biết bao lần ạ lại ạ mất đi động lực là bấy nhiêu lần lời nói của cụ tạ dịu, sự tồn tại của cậu đã động viên cô. Nên một người hiệp sĩ chỉ mạnh mẽ thôi là không đủ để bảo vệ ạ lại ạ. Người có khả năng đó chỉ có thể là cụ tạ dịu mà thôi. Hãy tự tin vào bản thân mình, dạy ô sạm nếu chàng giữ chọn lời thề của mình như một người thường thì chàng chính là một hiệp sĩ mà bọn em có thể đặt niềm tin bất di bất dịch. Thanh kiếm là linh hồn của người hiệp sĩ. Tuy nhiên, lời thế nguyện trên thanh kiếm ấy còn quan trọng hơn chính bản thân nó. Từ đó suy ra cụ tạ dự chính là kỵ sĩ hùng mạnh nhất phọt suột thở đối với ạ lại ạ. Điện hạ. Những lời của nàng làm sao ta dám nhận. Nghe những cảm xúc của ạ lại ạ làm cụ tạ dịu mừng muốn phát khóc. Điều mà ạ lại ạ và chặt cần không phải sức mạnh của cậu mà chính bản thân cậu. Những lời nói đó đã cứu rôi cậu khỏi tự giàn vật sự thiếu năng lực của bản thân. Điện hạ. Ta lấy làm tự hào trước những lời nàng trao. Vậy, lại lạ tỏ ra dạng dỡ và nhẹ nhàng đứng lên. Đối với cô, việc cụ tạ dự có ở bên cô mãi không mới là điều quan trọng. Không được, thưa Điện Hạ. Ta không thể. Tuy nhiên, cụ tạ dự chỉ lắc đầu. Đó là câu trả lời của cậu. Giờ giơ ô Ả lạ đổ người xuống ghế, đôi mắt cô mở to. Đôi mắt ở mức của cô như muốn hỏi sao cụ tạ dự lại sẽ không ở bên cô. Ta còn có nơi phải quay trở về và ta cũng có một lời hứa, không, một lời thề cần phải hoàn tất. Lời thề. Người kỵ sĩ mạnh mẽ nhất, người kỵ sĩ mà ạ ạ và chặt mong muốn, là một hiệp sĩ sẽ cố hết sức mình để hoàn thành lời thề của anh ta. Bởi vậy cụ ta dự phải trở về. Cụ Tạ dự có rất nhiều lời hứa và lời thề. Cậu đã quyết định sẽ giúp thẻ ạ hoàn thành thử thách. Cậu đã hứa với kỳ Dị hạ rằng họ sẽ tìm ra người mà cô yêu. Cậu dự định tốt nghiệp cao chung cùng với dữ gì cả. Cậu không thể để sờ nạ e lại một mình. Và cậu cũng đã thể với tất cả các cô gái xâm lược, hạ dù Mỹ cùng với CLB kịch rằng họ sẽ cùng nhau đưa vợ kịch đến thành công. Bởi có nhiều lời hứa, nhiều lời thể chưa thực hiện, cụ tạ dự không thể ở lại đây được. Nếu ả lạ và chặt mong muốn một kỵ sĩ mạnh mẽ nhất, nếu cụ tạ dự muốn trở thành hiệp sĩ mạnh mẽ nhất, cậu phải quay về với những cô gái xâm lược ra. Ra vậy, cơ thể ả lạ mất hết sức và dựa vào chiếc ghế. Sự thất vọng của cô là rất rõ ràng. Tuy nhiên, cô hiểu ý mà cụ tạ diệu muốn nói. Chính vì những hành động như vậy của cụ củ tạ diệu mà ạ lạ ạ đã siêu lòng trước cậu. Và chính bởi đức tính mà cô yêu nhất ấy cũng là lý do cậu phải rời đi, nên ạ lạ ạ không thể ngăn cậu lại được. Ta xin lỗi nàng, công chúa ạ lạ ạ. Không sao. Thế mới đúng là con người của chàng, dậy ồ sạm ạ. Ả ạ cố gắng ngăn bản thân khỏi những dòng nước mắt và mỉm cười với cụ tạ diệu. Cô không muốn trở thành gánh nặng cho cậu. Đổi lại. Xin hãy nói cho em một điều. Á lạ đã kìm nén lại sự buồn bã lẫn tình yêu dành cho cụ tạ dịu. Tuy nhiên, những cảm xúc mà cô không thể nhấn chìm ấy để lại cho cô một lời chăn trở. Mọi điều nàng muốn. Cụ tạ dịu định sẽ trả lời thành thật mọi câu hỏi của cô. Cậu không còn muốn nói dối lại lạ nữa. Có lẽ, đây có thể gọi là lòng trung thành. Hãy tha thứ cho em vì đã lặp lại một câu hỏi mà em từng hỏi khi trước. Ả Lạ nhìn thẳng về phía cụ tạ diệu và cất tiếng hỏi. Con ấn hoàng gia được khắc trên giáp ngực chàng. Diện mạo lẫn cử chỉ của chàng cùng với trái tim cao quý ấy. Chàng không còn nghi ngờ gì là một chân kỵ sĩ của pho này. Công chúa Ả Lạ. Đó là câu hỏi mà Ả Lạ đã hỏi cậu khi lần điều tiên gặp mặt. Đã được vài tháng kể từ cái ngày ấy nhưng cụ tạ diệu có thể nhớ như in từng câu chữ. Nó là sự kiện để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cậu. Nhưng... Nhưng em không tài nào có thể nhận ra được con dấu trên thanh kiếm của chàng. Vậy thì chàng đến từ nơi đâu? Ả lạ muốn biết nơi xuất thân của cụ tạ dịu và cũng là nơi cậu sẽ trở về. Nếu cậu không thể ở bên cô thì chí ít cô muốn được biết nơi cậu sẽ đến. Ta. Cụ tạ dịu ngần ngại. Nhưng không phải do dự là có nên nói thật hay không. Mà là bởi cậu đang nghĩ nên nói như thế nào để làm cô hiểu nhầm. Sau khi suy nghĩ một hồi, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và nhìn lên bầu trời xanh. Ta tới từ bên kia bầu trời. Thế giới của muôn vàn vì sao? Qua cửa sổ, cậu có thể thấy bầu trời hoàng hôn đỏ rực với ánh sao đầu tiên đã tỏa sáng. Nó không phải là trái đất nhưng lại thu hút ánh nhìn của cụ tạ dịu và ạ lại ạ. Thế giới? Của muôn vàn vì sao? Đó là điều mà ạ lại ạ từng nghi ngờ. Mỗi khi cụ tạ dịu nhìn lên bầu trời, cậu lại tỏ ra đầy hoài niệm. Nhưng dù cô đã đoán chừng như thế nhưng khi nghe tận hay, ạ lại ạ không khỏi ngạc nhiên. Và... Cụ Tạ dịu rút thanh kiếm từ bên hông ra khỏi vỏ và đưa con dấu ra trên cán kiếm ra trước mặt Dạ Lại ạ. Trên đó một đông hoa hoàng kim được chạm trổ. Thanh kiếm được công chúa Thệ Ảm Diệu Ly gỡ dễ mà tỷ xạ cửu dạ đã von phật sụt thở trao cho ta. Con dấu khắc trên cán kiếm không phải con ấn hoàng tộc mà là từ con ấn riêng của công chúa Thệ Ảm Diệu Ly. Mạ tỷ, thì... biểu lộ của ạ lại ạ thay đổi cái tên họ mà cụ Tạ dịu thốt lên khiến cô sửng sốt. Không thể nào, nhà mạ tỷ đâu có ai mang tên Thệ Ly. Hiện tại chỉ có hai người nhà Mạ Tỷ còn sống là ạ lạy và Chạt. Và dù là trước khi hoàng gia ly tán, cũng chỉ có ạ lạy ạ và Trạt là hai người mang dòng máu hoàng tộc. Vậy nên đệ thất công chúa của nhà Mạ Tỷ, thời ạ Nghiệu Ly, không hề tồn tại. Nhưng cô ấy có tồn tại. Nhưng là 2.000 năm nữa kể từ bây giờ. 2.000 năm. Những lời từ cụ Tạ dự khiến ạ lạy ạ sững sốt một lần nữa. Nếu cô chấp nhận rằng có tồn tại một công chúa hoàng gia tên ạ Nghiệu Ly sống ở 2.000 năm sau. Cũng đồng nghĩa rằng cô phải chấp nhận một vấn đề cực kỳ to lớn khác. Và trong thường thức của mình, đó là điều khó có thể tin được. Là thế đó, thưa công chúa ạ lại ạ. Ta là người tương lai của 2.000 năm sau. Tuy nhiên, cụ tạ dịu đã xác thực điều không thể đối với ạ lại ạ đó. Phần 4 Sau đó, cụ tạ dịu đã kể cho ạ lại ạ nghe mọi chuyện. Mọi chi tiết về cách cậu tới được đây mà không giấu giếm chút gì cả. Cậu tin rằng ạ lại ạ xứng đáng nhận được sự thành thật ấy. Cậu kể cho cô cách cậu gặp được thầy ạ, cách hai người sống cùng nhau sau khi đối đầu với nhau và thậm chí còn hợp tác với nhau. Cậu kể với cô rằng vì cuộc chiến với cờ lạn mà họ đã bị ném về thời không này. Cậu nói cho cô nghe rằng cậu đã ngáng đường cuộc gặp mặt giữa cô với thanh kỵ sĩ thật sự và cách mà cậu hợp tác cùng cờ lạn thế chỗ cho anh ta. Cụ tạ diệu đã truyền tải được câu chuyện của mình cho ạ lạ nghe dù có nhiều bất cập. Bản thân cậu cũng không dành chuyện đã xảy ra và ạ lạ gần như chẳng biết tí gì về khoa học. Thế nên khi kể hết toàn bộ câu chuyện cho ạ lạ nghe thì cũng đã tối trời. Thế nên, ta không phải là một hiệp sĩ thực thụ. Ta chỉ là một học sinh bình thường không có tài phép gì cả. Không phải quý tộc, chỉ là một dân thường. Kết thúc câu chuyện, Cú Tạ Diệu đã nói ra danh tính thực của mình. Giang bản thân cậu không có chút sức mạnh nào cả và cậu chỉ đơn giản là đi mượn sức mạnh từ những người khác. Đó là thực tế cay đắng mà cậu phải đối mặt. Cậu phải thú nhận với người cậu kính trọng nhất rằng cậu chỉ là một tên đàn ông vô dụng. Nhưng đồng thời, cú tạ dự cảm thấy hạnh phúc. Bởi như vậy, cậu không còn phải nói dối ạ lại ạ nữa. Không, chàng sai rồi. Tuy nhiên, ạ lại ạ chỉ cười nhạt và lắc đầu. Chàng chính là một hiệp sĩ. Những cảm xúc mà Thế ạ miễu lì đã đưa vào thanh kiếm và bộ giáp kia đều là chân thật. Do cô ấy và em đều là công chúa nên em biết. Ả lại ạ tự tin. Dù chưa từng gặp cô gái mang tên Thảm Diệu Lệ nhưng cả hai đều là công chúa nên cô có thể hiểu những cảm xúc đã được đặt trong thanh kiếm lẫn bộ giáp kia. Cô ấy có thể đã tin tưởng Cụ Tạ Diệu như cách dã là ạ đã đặt niềm tin nơi cậu và có lẽ cũng yêu cậu nhiều như ạ lại ạ. Ạ lại ạ tin rằng con dấu hình bông hoa hoàng kim trên cán kiếm kia và tức hiệu thành kỵ sĩ của Thảm Diệu Lệ khắc trên bộ giáp của Cụ Tạ Diệu là minh chứng cho điều đó. Làm gì có một công chúa nào lại cho một tên đàn ông xa lạ mượn thanh kiếm được tạo nhân ngày sinh của cô ấy chứ? Nếu chàng thực sự chỉ là thương nhân, cô ấy đã trao cho chàng một thanh kiếm như những chiếc nằm quanh đây rồi. Nhưng, và dù không phải vậy chăng nữa, ạ lạ đưa tay lên trước ngực mình và mỉm cười với cụ tạ dịu. Nụ cười ấy quá đổi xinh đẹp khiến cụ tạ dịu ngẩn ngơ quên mất điều muốn nói. Em và chặt đã phong chàng dưới cái tên Hoàng gia Phật Sột Thờ rồi mà. Ả lạ chỉ về tấm huân chương trên ngực cụ tạ dịu. Phong chàng làm thanh kỵ sĩ của Phật Sột thở. Tấm vân chương trên ngực cụ tạ dịu được làm bởi chặt và ạ ạ và dù nó trông như đồ chơi trẻ con, nó đã được khắc trên mình dòng chữ vân chương cho thanh kỵ sĩ của Ford vệ sĩ siêu quan trọng của chặt và ạ Lại ạ. Với chiếc vân chương ấy, dù cậu chỉ từng là dân thường thì giờ đã là một hiệp sĩ thực thụ, được thừa nhận bởi ạ lạ ạ và chặt. Hãy lấy làm tự hào. Trang là chân kỵ sĩ, người được thừa nhận bởi bốn công chúa hoàng gia Ford Sotter. Lại ạ, chặt, thầy ạ và cờ làn Bốn công chúa đã thừa nhận cụ tạ dịu là hiệp sĩ. Xuyên suốt lịch sử của Foster, đây là một sự kiện chưa từng thấy. Ta không dám chắc về phần cơ làn cho lắm. Cù tạ dịu mỉm cười bỏ cuộc. Nếu cậu được phong tức hiệp sĩ bởi một công chúa như ạ lại ạ, cậu không còn lựa chọn nào ngoài chấp nhận nó. Huân chương cậu nhận từ ạ lại ạ và chặt vẫn còn đang treo trên ngực cậu. Chỉ còn một điều cậu không dám chắc là về phần cơ lạn mà thôi. Cơ làn xa mà cũng thừa nhận chăng rồi. Em có thể dám chắc mà. Ả nhớ lại khi cụ tạ dịu và cờ Lạn chiến đấu với tên khổng lồ bằng kim loại. Khi đó, cờ Lạn đã nói rằng, đây là chiếu sắc lệnh hoàng gia. Hơi kỵ sĩ của Foster, hãy thực hiện nghĩa vụ của mình. Cô khi đó đứng ở xa nên hơi khó nghe nhưng cô chắc chắn đã nghe được những lời nói đó. Đó là những câu chữ chẳng bao giờ có thể thốt ra nếu cờ Lạn không thừa nhận cụ tạ dịu như là một hiệp sĩ. Điện hạ, cụ tạ dịu vô cùng hạnh phúc khi một người ở địa vị như Ả lạ lại đặt niềm tin ở cầu. Điều duy nhất vẫn khiến cậu bân tâm là cậu là kẻ thế thân của thanh kỵ sĩ. Nếu không phải là người thay thế thì cậu đã nhảy lên ăn mừng rồi. Nhưng, đúng là vậy thật. Nếu chàng đã hứa với mọi người ở quê nhà, vậy chàng phải quay lại đó. Bản thân ạ lạ cũng tỏ ra hạnh phúc. Cô cảm thấy rằng cụ tạ dịu đã thổ lộ mọi thứ cho cô là bởi cậu đã thừa nhận cô như một chủ nhân thực sự của mình. Cô không thể giữ cụ tạ dịu ở bên cạnh mình nhưng điều đó làm cô hạnh phúc. Nàng tin một câu chuyện viển vông như thế sao? Thưa Điện Hạ, Cụ Tạ Dư không khỏi bối rối. Cậu không nghĩ cô sẽ tin rằng cậu đến từ những vì sao và đã du hành thời gian. Một công chúa không tin người hiệp sĩ mà cô sắc phong thì đâu đúng lệ nghi nữa. Tuy nhiên, Ả Lạ chỉ có thể tin bởi đó là Cụ Tạ Dịu. Nếu không phải cậu thì cô đã không đi xa tới vậy. Nên cô sẽ tin mọi điều cậu nói, kể cả cậu có nói rằng mặt trời biến mất vào ngày mai. Nàng quá lời rồi. Nếu cô đã đặt niềm tin như thế vào cụ tạ dịp thì cậu cũng chẳng thể làm gì hơn. Chẳng quan trọng cậu là người thật hay là kẻ giả mạo. Cụ tạ dịu nguyện sẽ bảo vệ ạ lạ trước mà ít phở. Chỉ là... Còn một điều, dây ổ. Ả định hỏi câu chốt nhưng cô chợt nhận ra mình còn nhiều hơn một câu hỏi. Ả lạ mỉm cười và quyết định hỏi nó trước. Trước đó thì chẳng có thể cho em biết tên thật được không? Một lần nữa, đó lại là một câu hỏi mà Ả lạ từng hỏi khi lần tiên hai người gặp mặt. Cụ Tạ Diệu đã nói với ạ lạ rằng cậu không phải thanh kỵ sĩ thực sự và cô đã tin ở cậu. Thế nên A lạ nhận ra rằng cô không biết tên thật của Cụ Tạ Diệu. Thật là đáng trách quá. Tên của ta là... Đáp lại, Cụ Tạ Diệu dùng những câu chữ mà cậu từng nói vào cái ngày ấy. Nhưng từ đó là điểm tách biệt. Tên của ta là Cụ Tạ Diệu, Sato Mi Cụ Tạ Diệu. Ta thể trước thanh kiếm này rằng ta chắc chắn sẽ bảo vệ nàng. Không như trước đây, lần này... Cụ tạ dịu đã có thể nói ra tên thật của mình. Nhưng cậu cũng thể lên thanh kiếm của mình như khi trước. Và lần này, cảm xúc đằng sau lời thề nguyện của cậu còn mãnh liệt hơn trước. Cụ tạ dịu sama Ra là chàng được gọi là cụ tạ dịu xa mạ. Đó là cái tên lạ lùng không thể có ở Phó Vẫn chưa quen phát âm, ạ lạ lặp lại vài lần. Ta thực sự xin lỗi vì đã dùng tên giả suốt bấy lâu. Cũng từng có lần em dùng cái tên Sinama, nên coi như chúng ta hề đi. Ha ha ha. Đúng là có chuyện đó thật. Đó là trong buổi khiêu vũ ở lễ hội thu hoạch. Nó chỉ mới mấy tháng trước nhưng đã có nhiều chuyện đã xảy ra sau đó nên cứ như đã trôi qua mấy năm rồi. Nhưng đó là kỷ niệm quý giá không ai trong hai người có thể quên. Vậy thưa Điện Hạ, câu hỏi cuối cùng của nàng là gì? Cú tạ dịu và ạ lạ đều mỉm cười. Chúng giống những nụ cười mà họ đã trao cho nhau trong buổi khiêu vũ đêm hôm ấy. Kể từ đó, cảm xúc của cả hai đã quyện vào nhau hơn. Đó là... Ả mỉm cười và đưa cả hai tay ra trước ngực. Cô sau đó thì thầm với cụ tạ dịu bằng một giọng đầy dịu dàng. Nếu em là người đầu tiên gặp chàng, nếu, nếu em là người đầu tiên đề nghị, thì chàng sẽ làm gì, cụ tạ dịu sạm ạ? Ả lạ biết rằng chuyện đó không hề tồn tại và chưa từng xảy ra. Nhưng, nếu giả sử, giả sử rằng cô gặp cụ tạ dịu trước tất cả các cô gái khác, cụ tạ dịu sẽ ở lại đây với cô hay không? Cô hiểu rằng nó là một câu hỏi ngớ ngẩn nhưng lại không thể kìm nổi sự thổn thức của mình. Bởi cô quá yêu cụ ta dịu. Nếu điều đó xảy ra, có lẽ ta sẽ nguyện ở bên phục vụ nàng suốt cả cuộc đời. Thằng mảnh quên cha mất ông bố của nó rồi, phú vãi. Đó là điều cụ ta diệu thực sự tin tưởng. Cậu không bận tâm tới việc thể trung thành với ạ lại ạ. Cô là một nàng công chúa tuyệt vời mà cậu không thể chối tử. Và cậu cũng đã tạo biết bao kỷ niệm cùng cô cảm xúc cậu dành cho cô cũng như cảm xúc cậu dành cho những cô gái sâm như vậy. Vâng, nhưng một, năm mà, chưa kể bonus, V. Cụ Tạ Dụ Sama, lần tới hãy tới gặp em đầu tiên nhé. A Lạ thỏa mãn. Cô đã biết được rằng cụ Tạ dự phải rời đi bởi vì cô là người đến sau chứ không phải cảm xúc của cô không được hồi đáp. Tuân lệnh, thưa công chúa. Cụ Tạ Dụ Sama. Nhưng dù thế, A Lạ vẫn không thể kìm được nước mắt. Cô đã hiểu mọi chuyện. Nhưng dù có hiểu Cô vẫn chỉ có thể khóc. Chương 3, hỏa long đế, ạ luy này ạ. Phần 1. Cũng như trái đất, có vô số sinh vật sinh sống ở Phót Sốt Nhìn qua, chúng khá giống những loài vật trên trái đất. Bởi môi trường của hành tinh này nên hình dạng của chúng có phần khá giống nhưng đi vào chi tiết thì khác hoàn toàn. Ví dụ rõ nhất là con ngựa. Loài ngựa của Phót Sốt có sừng và mọc bầm ở nhiều nơi. Cũng có những con thú to lớn tới chục mét. Dù số lượng chúng giảm dần theo từng năm do biến đổi khí hậu chúng vẫn hoạt động dưới mặt đất và thi thoảng đe dọa đến mạng sống của người dân. Nhưng sinh vật mà người đời sợ nhất trong đám quái thú khổng lồ có lẽ là những con rồng, như loài khủng long trên trái đất, những con rồng đứng đầu trong chuỗi thức ăn. Rồng là loài bò sát to lớn qua từng năm và có nhiều trường hợp cao đến chục mét. Có nhiều con được biết tới như loài cổ long, thậm chí còn đạt tới chiều cao 3 chục mét. Chúng có thể tự do di chuyển cái thân thể đồ sộ của mình và cùng với răng nanh và sừng sắc nhọn, chúng hạ và ngấu nghiến mọi kẻ địch. Tuy nhiên, Rồng không chỉ bị sợ bởi kích thước của chúng, có những sinh vật còn to lớn hơn chúng còn tồn tại. Không, phải nói là có hai lý do khiến loài rồng trở nên đáng sợ. Điều đầu tiên là chúng có thể bay mặc cho cơ thể phì lủi của chúng, và thứ hai là hơi thở đặc biệt của chúng. Rồng sở hữu những đôi cánh ở phía sau lưng, hình dáng chúng giống với loài tờ rổ xòe ở ở trái đất. Nhờ đôi cánh ấy, chúng có thể tự do bay lượn trên bầu trời. Chúng cực kỳ di động mặc dù sở hữu kích cỡ quá cỡ. Dĩ nhiên. Những chiếc cánh là không đủ để chúng có thể bay lượn như thế với cân nặng của mình, chúng còn biết cách dùng ma lực trong cơ thể chúng nữa. Nói cách khác là dù có giới hạn, nhưng chúng vẫn là những ma thuật sư. gờ, Sạ Mạ Nha. Rồng còn dùng ma thuật theo cách khác nữa. Đó là khi chúng dùng hơi thở đặc biệt của chúng để tấn công. Nhờ vào kích thước khổng lồ, chúng có thể chút ra những luồng hơi thở với tốc độ không thể tin nổi. Những con rồng dùng ma lực để biến đổi chất lượng của những hơi thở và biến chúng thành những đòn tấn công. Thường thì chúng nhả ra lượt nhưng cũng có con nhả ra băng, khí độc và thậm chí cả axit. Có nhiều dạng hơi thở và thi thoảng cũng có những con rồng phả ra những thứ kỳ lạ. Ta có thể đoán được thứ chúng phả ra nhờ màu sắc cơ thể chúng. Nếu là màu đỏ thì nó thường nhả ra lửa, nếu là trắng thì là băng và những con khác cũng tương tự. Rồng trở nên đáng sợ là nhờ hai khả năng đó. Chạy thoát của chúng là điều không thể khi chúng có thể bay và cũng không thể đỡ được những hơi thở của chúng. Trong số chúng cũng có những cá thể sở hữu trí thông minh cao và hòa nhã hơn, nhưng đa phần đều là những động vật ăn thịt tàn bạo. Một khi đã đối mặt với một con rồng, kẻ đó coi như đã tới số. Vậy nên cho tới khi biến đổi khí hậu giảm thiểu số lượng chúng đi, bằng không, chúng lại đứng trên đỉnh chuối thức ăn. Hỏa Long đế, ạ lùi này ạ, con rồng được nhắc tới trong truyền thuyết của thanh kỵ sĩ là một trong số đó. Với cơ thể đỏ chót cao tới tận 20 mét, nó lao lên bầu trời như một chiếc phi cơ. Tuy nhiên, Cử động của nó không khập khiễng như những chiếc phi cơ mà mau lẹ như những con chim đại bàng hay loài chim ưng. Trên hết, cổ long có thể phả ra những ngọn lửa nóng có thể sánh ngang với bất tợ lạc mạ. Thế nên, khi con rồng đó xuất hiện từ phía cuối chân trời bay về hướng dù tỏ, cả thành náo loạn cả lên. Lực lượng pháo sột thở tái sinh phần lớn là các quân nhân tình nguyện. Không được rèn luyện cụ thể, họ chỉ biết chết lặng. Bởi ai cũng biết sự đáng sợ của loài rồng và vũ khí của thời đại này chưa đủ hỏa lực để hạ nổi một con rồng. Như một con bão, khi một con rồng xuất hiện, họ chỉ có thể trốn đi và đợi nó qua mà thôi. Vợ tỏ dị ẩn, có chuyện lớn rồi. Sau khi nhận báo cáo từ những người lính canh, Phượng tức tốc lao tới lều trại của cụ tạ diệu. Mặt trời chỉ mới lên và cụ tạ diệu cũng mới vừa thức giấc và đang thay dở bộ đồ. Lột phương hạn. Khi Phương lao vào, cụ tạ diệu vẫn đang ở trần và đang định mặc lên một chiếc áo trong là một cô gái bẽn lẹn đến không ngờ và thường thì cô sẽ chạy ra khỏi phòng với gương mặt đỏ chót sau khi nhìn thấy khung cảnh trên. Tuy nhiên, đây không phải lúc để cô làm điều đó và cô đang tỏ ra bấn loạn. Một con rồng. Một con rồng đang tấn công chúng ta. Cứ thế này, quân ta sẽ bị tuyệt diệt trước khi chạm trán với quân đảo chính mất. Rồng ư. Làm sao mà không, phải rồi, nếu thế thì đó chắc hẳn là á luy này ạ. Cù tạ dịu cũng cảm thấy lung túng khi biết tin rồng xuất hiện nhưng mau chóng. Cậu nhớ ra rằng nó cũng từng xuất hiện trong kịch bản của thời ạ. hỏa long đế, a luy này ạ. Nó là một con xích long mà cả đã diễn. Tình hình thế nào rồi? Cụ tạ giữ cố mặc xong chiếc áo và hỏi phật. Giờ không phải lúc để lo chuyện quần áo, cậu phải nhanh chóng ra chiến trường. Linh canh đã phát hiện ra một con xích long đang bay về phía này. Bởi khoảng cách còn xa nên chưa thể đoán được nó to đến chừng nào nhưng với tốc độ của nó thì nó sớm sẽ tới đây nhanh thôi. Từ tháp canh tầm nhìn xa có thể đạt tới tầm chục kilômét Nếu con rồng kia nhanh như một con đại bàng hay chim ưng hoặc có thể nhanh hơn thì nó sẽ tới được pháo đài chỉ trong vài phút tới. Đã rõ. Cô hãy đi trước đi, luật phi hàn, hãy ổn định quân ngũ đón đầu nó. Tôi sẽ ra đó sớm. Được. Hãy ra nhanh nhất có thể đấy. Phương nhanh chóng lao ra khỏi lán trại không nói thêm lời nào nữa. Với con rồng ở trước mắt, cô không còn dư thời gian. Cô đã nghe thấy chưa, cỡ làn. Sau khi thay đồ xong, cụ tạ dịu gọi tới cờ lạn ở bên kia tấm ản. Cùng lúc, cậu chạy tới chỗ bộ giáp đang đứng bên tường. Cậu chạm vào cánh tay phải để nó mở ra. Có. Ta đã biết là nó sẽ tới nhưng không ngờ lại căn đúng thời điểm này. Cờ lạn nhanh chóng thay đồ bên kia tấm ản. Nếu ả lùi này ạ hùng mạnh ý như truyền thuyết đã kể thì đám binh lính bình thường không đủ sức để trọi lại nó. Chỉ có một cách duy nhất để đẩy lùi được ả lùi này ạ là cụ tạ dịu và cờ lạn phải ra tiền tuyến. Chúng ta chỉ mới chiếm được chỗ chốt này xong. Cù tạ dịu bước vào bộ giáp đang mở và tỏ vẻ cay đắng. Đội quân tái sinh Phật Sột Thở mới chỉ giành được lâu đài rủ tỏ vào ngày kia. Họ hiện vẫn đang ở giữa việc luân chuyển nhân sự và phụ cần cho trận chiến tới. Bởi thế mà quân lính vẫn chưa được nghỉ ngơi nhiều sau ngày chiếm được thành. Cuộc tấn công đúng ngay tại thời điểm tồi tệ nhất. Và còn tệ hơn khi đối thủ là thứ mà người dân Phật Sột Thở sợ hãi nhất, một con rồng. Nếu họ chậm trễ, thì số lượng thương vong sẽ vô cùng lớn. Này cơ lạn! Khi cụ tạ dịu đóng bộ giáp lại và khóa ở một số bộ phận, cậu ra lệnh cho hệ thống quét kẻ địch đồng thời gọi cơ lạn. Cô có nghĩ bộ giáp này đủ sức cân một con rồng không? Ta không chắc. Cơ lạn trả lời cụ tạ dịu và bước ra khỏi chiếc màn. Cô đã cầm trên tay một khẩu súng lớn và tiến tới chỗ cậu sau khi nhặt lấy thanh xạ gù dạ tìn đang rửa vào tấm màn. Số lượng loài rồng đã suy giảm nhanh chóng vì biến đổi khí hậu nên tại thời của chúng ta, không còn ghi nhận nào về những cuộc chạm trán với cổ long nữa cả. Có một vài vụ đối đầu với những con rồng nhỏ hơn còn sống sót nhưng, nó không giúp được gì khi đối đầu với con quái vật đó ạ. Bộ giáp tạo ra hình ảnh 3D trên không khí và hiển thị thông tin. Kết hợp với thông tin từ thiết bị quan sát của cơ lạn, bộ giáp báo cáo chi tiết về vật thể đang bay tới chỗ họ. Dài 26 mét. Tốc độ này 198 km h cảnh báo, phát hiện nguồn năng lượng dày đặc, hay cảnh giác với những vũ khí của kẻ địch. Phát hiện biến dạng không gian, hay cẩn thận khi tấn công. Bài báo cáo không có gì ngoài những tin xấu. Dựa vào trí thông minh nhân tạo của bộ giáp, ngoại trừ tốc độ ra thì mọi thông số đều tầm cỡ một chiếc chiến cơ. Cơ hội chiến thắng của họ không cao chút nào, đây không phải là một kẻ địch dễ nhằn. Phải rồi đó, đáng buồn thay. Cơ làng gật đầu và đưa thanh xã gù dạ tỉn cho cụ tạ dịu. Hai người đều tỏ ra vô cùng nghiêm trọng. Cảm ơn. Cụ tạ dịu đưa thanh Xạ gụ dạ tỉn sang bên hông của mình và hướng ra cửa cùng với cờ lạn đằng sau lưng. Đây là khoảnh khắc của sự thật. Chúng ta có thể quay về lại thế giới của mình hay không, Thành bại tại trận chiến này. Cơ lạn tin rằng cụ tạ dịu chính là thanh kỵ sĩ thật nhưng cô không có bằng chứng cụ thể. Trong kịch bản của Thệ ạ thì thanh kỵ sĩ đã giành chiến thắng trước cả lùi này ạ nhưng cô không dám chắc là cụ tạ dịu có thể làm được điều tương tự. Và nếu họ thua. Lịch sử sẽ chuyển biến lớn. Như vậy thì cơ hội trở về nhà của cụ tạ dịu và cờ lạn là gần như không thể. Dĩ nhiên, thậm chí họ còn có thể chết trong trận chiến này chứ đừng nói tới khả năng thứ hai. Tên vị thần của các cô là ai vậy ta? Nữ thần Giảng Đông. Vậy hay cầu nguyện nữ thần ấy ban cho chúng ta chiến thắng? Ta thì không thành vấn đề nhưng... Tại sao lại đột ngột thế? Cụ tạ dịu dường như là một người vô thần trong con mắt của cờ lạn. Nên việc cậu xin thần linh giúp đỡ là điều cực kỳ bất ngờ đối với cô. Tôi cảm thấy là ta nên làm mọi việc mà ta có thể, thậm chí cả việc vai khấn. Nếu chỉ là mạng của hai người thôi thì cụ tạ dịu cũng chẳng thèm dựa vào mấy việc cầu khấn như thế. Tuy nhiên, nếu phải bảo vệ cả ạ lạ và những người khác, cậu sẽ làm mọi chuyện trong khả năng của mình. Bởi cậu vô cùng trân trọng ạ lạ và những đồng minh của cô. Ta đồng cảm với cậu. Ta sẽ cầu nguyện cho chúng ta. Nhưng nhớ hãy vững vàng khi đứng trước mặt quân lính đó Ừ, thế nên tôi mới đi nhờ cô mà, cờ lạn. Ta không chắc là cậu đang có ý rằng tin ta hay không nữa. Cả hai khẽ trao cho nhau một nụ cười và tức tốc lai ra khỏi doanh trại. Hỏa long đế ạ luy này ạ đã ở ngay trên đầu họ. Phần 2. Ngay khi củ tạ dịu và cờ lạn bước ra ngoài, con rồng đã tới đủ gần mà mắt thường có thể quan sát được. Ra đó là hỏa long đế, ạ luy này ạ à, à. Nó to thật. Hai người theo bản năng nín thở lại khi thấy cơ thể đồ sộ của ạ luy này ạ. Nó khác một trời một vực với màn cải trang của Zika. Con rồng hàng thật nằm ở đẳng cấp khác hẳn với tạo hình của nó trong vợ kịch. Xứng với cái tên hỏa long đế, cụ tạ dự có thể cảm thấy sự khốc liệt của cuộc chiến sắp tới. Bở tỏ gì ẩn, vũ khí của tòa thành này chưa chắc đã có tác dụng với nó đâu. Tòa thành có những máy bắn đá và máy lang đá với khả năng tấn công chiến hảo của địch và tiêu diệt những vũ khí vây hãm trước khi nó được triển khai. Tuy nhiên, chúng không có hiệu quả khi đối đầu với kẻ địch biết bay. Ra là chúng ta phải tự thân vận động rồi ạ. Và phải kết thúc một cách nhanh còn nữa. Đúng như cái tên, ạ luy này ạ thở ra những ngọn lửa cuồng nộ đủ thiêu cháy cả tòa lâu đài lẫn thị trấn. Nếu để chuyện đó xảy ra thì dù có hạ được nó cũng là vô nghĩa. Vậy nên, họ cần đánh bại được ạ luy này ạ trước khi nó tới được tòa thành. Cú. À không, dây ồ sạm Thanh kỵ sĩ. Ả là ạ xuất hiện bên ngoài tổng hành dinh. Bên cạnh cô còn có chạt, mạ Dị và phô Na. Điện hạ, nàng làm gì ở đây chứ? Giờ thì ở đâu cũng như nhau cả thôi. Quan trọng hơn, em muốn chàng đưa quân lại gần thị trấn. Cô không thể ngăn được cuộc tấn công của con rồng nhưng thân phận hoàng gia không cho phép câu ngồi yên. Nhận thức tới khả năng số lượng thương vong cực kỳ lớn, ả là ả muốn quân lính tới bảo vệ ngôi làng. Dù sao cũng giúp làm an lòng người dân trong trấn. Đã rõ, ta sẽ nói cho lột phần hàn biết. Này, vâng. Cụ tạ dịu gọi anh chàng phụ tá của mình và nhờ anh ta truyền thông điệp tới Phở Bởi hiện tại việc điều binh thuộc về Phở nên truyền thông điệp của ạ là ạ tới cô thì sẽ thích hợp hơn. Sau khi người phụ tá chạy tới chỗ Phở cụ tạ dịu một lần nữa nhìn lên ạ lùi này ạ với biểu lộ đầy nghiêm túc. Cơ làn, bộ giáp này có thể bay bao xa. Nếu dùng mô đun bay bình thường thì khỏi lo nhưng tên lửa đẩy thì có giới hạn, cậu chỉ có thể bay với tốc độ tối đa chỉ trong tầm 10 phút thôi. Thế nên hãy cẩn thận Vừa đáp lại cụ tạ dịu, Cơ Lãn vừa lên nòng cho khẩu súng mà cô đang vắt trên vai. Nó là khẩu súng trường cô hay sử dụng nhưng những viên đạn lần này thì khác hẳn. Chúng là những viên đạn mà cô đã phòng hờ trước do cô biết ạ Lụy này ạ không sớm thì muộn cũng xuất hiện. Những viên đạn đó có khả năng xuyên giáp cao và bộ phá. Và do vụ nổ theo cơ cấu đạn đầu lõm, xạ bẹt chặt hơn, khi tiếp xúc mục tiêu, nó có khả năng xuyên phá thậm chí những bộ giáp dày nhất. Cơ Lãn không chắc như thế có si nhê với bộ vậy của ạ Lụy này ạ không. Nhưng thế vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc dùng đạn thường. Cách thức buộc phá tập trung tại một khu vực nhỏ. 10 phút à? Chẳng biết có đủ không nữa? Vấn đề của cụ tạ dịu là cậu có thể hạ được một con quái khổng lột như con rồng kia trong khoảng thời gian đó hay không? Cậu hiện đang mặc bộ giáp cực kỳ tân tiến nhưng sau cùng thì nó cũng chỉ là trang bị cá nhân. Cơ hội chiến thắng của cậu không cao. Tuy nhiên, trong khi cỡ dạ lệ vẫn còn hòng hóc. Cụ tạ dịu chỉ còn nước hạ ạ lùi này ạ bằng những thứ có trong tay và trong khoảng thời gian cho phép. Được rồi. Cụ tạ dịu vực bản thân, không còn thời gian cho sự yếu lòng nữa. Nó không phải là việc cậu có thể hay không mà đó là việc cậu bắt buộc phải làm. Công chúa ạ lại ạ, hãy cùng công chúa chặt tới một nơi an toàn. Thanh kỵ sĩ, còn ngươi thì sao? Chặt nhìn lên và tỏ ra lo lắng. Bọn ta sẽ ngăn con rồng đó lại. Hãy để cho chúng tôi lo, công chúa chặt. Cụ tạ dịu và cờ lạn mỉm cười với chặt, cả hai người đều đã sẵn sàng tâm thế. Thanh kỵ sĩ. Tuy nhiên, biểu lộ của chặt vẫn không đổi. Với trực giác nhạy bén, cô bé có thể biết rằng cụ tạ dịu và cờ lạn đang dấn thân vào một trận chiến đầy nguy hiểm. Không được, thanh kỵ sĩ. Ngươi và kẻ hầu của mình không thể thắng nổi con quái thú đó đâu. Ngươi không được đi. Chặt nắm chặt viền áo khoác của cụ tạ dịu và lắc đầu ngoài ngoại. Điện hạ, nếu ta không đi, thì nhiều người sẽ vong mạng. Viễn cảnh tốt nhất là họ có thể hạ được gã lùi này ạ, không thì chí ít cũng phải câu được giờ cho quân lính ổn định đội hình quanh thị trấn. Nếu không thì con số thương vong là không đếm xuể. Ta biết nhưng ta không muốn ngươi đi. Nước mắt định hình trên con ngươi của chặt và cô cố sống chết giữ lấy và táo chẳng của cụ tạ dịu như thể không bao giờ bỏ nó ra vậy. Cô bé không muốn cụ tạ dịu lao vào chỗ chết. Chặt, em đừng làm phiền rồi ổ xa mà nữa. Chị không quan tâm tới mạng sống của thanh kỵ sĩ sao. Ả lạ mỉm cười với cô em gái và ân cần nắm lấy những bàn tay đang giữ lấy chiếc áo choàng của cô bé. Dĩ nhiên là có. Cô sau đó bóc từng ngón tay của chặt ra khỏi viên áo. Chẳng phải giữa ổ xa mà đã lập một lời thề là chắc chắn sẽ bảo vệ chúng ta sao? Nếu chàng ấy chết thì ai sẽ giữ được lời thề ấy được chứ? Chắc à, thanh kỵ sĩ của em đâu phải là người không giữ lời, đúng không nào? Ả lạ hiểu rõ sự khủng khiếp của cuộc chiến này, hiểu rằng cụ tạ dự thậm chí có thể sẽ phải mất mạng. Nhưng với thân phận của một cô công chúa, ả là ạ tin vào lời thề mà người kỵ sĩ của cô đã lập, và như một người phụ nữ, cô tin vào lời hứa mà người cô đem lòng yêu thoát ra. Cô liên tục nhắc nhở mình rằng, nếu cô không tin Cụ Tạ dịp thì còn ai sẽ tin nữa đây? "Chị hiểu được cảm xúc của người chị, chặt bỏ tay khỏi chiếc áo choàng." Như đáp lại, Cụ Tạ Dực mỉm cười với cô. "Điện hạ, ta chắc chắn sẽ đem chiến thắng trở về. Ta vẫn chưa để người được cưới ngựa kia mà. Người tốt nhất" Tốt hơn hết là phải trở về đó. Tất nhiên rồi. Cụ tạ dịu gật đầu và quay sang phía ạ lại ạ. Ta đi đây, công chúa ạ lại ạ. Em căm ghét cái tôi không thể thốt nên nổi lời ngăn chàng lại của mình. Dậy ồ sạm ạ. lại ạ cố gắng gượng cười nhưng đôi mắt cô đã ấm ướp. Dù đặt niềm tin ở cậu nhưng làm sao cô có thể không lo lắng. Thực tế, cô còn muốn cản cụ tạ dịu hơn bất kỳ một ai khác. Không, thế mới ra dáng nàng công chúa của ta chứ. Nhưng cụ tạ dịu muốn đáp lại niềm tin của cô bằng mọi giá, chính bởi cách cư xử ấy của cô. Khả năng thao túng trọng lực giúp cụ tạ dịu và cờ lạn lơ lửng trên không khí. Bởi cách hoạt động của mình nên nó không tạo tiếng ổn như những máy bay, giúp cho hai người nhẹ nhàng lượn lờ trong không chung. Phật sốt thở đã ở cuối thu và mùa đông đang tới gần. Cụ tạ dịu và cờ lạn có thể cảm nhận những cơn gió lạnh và khô khốc, và càng lạnh hơn khi hai người di chuyển với tốc độ hiện giờ. Tuy nhiên, cả hai không còn thời gian để chết góng. Khi trước mặt họ là một con xích long khổng lồ, ạ lùi này ạ, tôi thường thấy những con rồng trên phim ảnh nhưng, nhìn chúng ngoài đời như thế này, cứ như là một trò đùa ấy. Nó lại còn cực kỳ di động mặc dù sở hữu một cơ thể đổ sộ đến vậy. Một trò đùa chẳng thể cười nổi luôn. ạ lùi này ạ dường như cũng đã nhận ra cụ tạ dịu và cờ lạn, nó quay đầu về phía họ và xoay hướng. Mặc cho cơ thể 20M, nó linh hoạt như một chim nhỏ rình mùi vậy. Cờ lãn đã xem biết bao bộ phim về thanh kỵ sĩ nhưng ạ lùi này ạ chưa từng to lớn và nhanh nhẹn như thế này. Cả cụ tạ dịu lẫn cờ lãn đều không còn thấy cơn lạnh buốt của mùa đông khi đứng trước mối đe dọa ngoài sức tưởng tượng này. Tôi sẽ giúp anh một tay, thanh kỵ sĩ. Có một người theo sau bộ đôi. Người nó ngồi trên một cái trượng dài biết bay và lặng lẽ sóng vai hai người. Cà gì? Người đó không ai khác chính là ma thuật sĩ Cà gì? Cô đã dùng ma thuật của mình khiến cho cây trượng bay được. Với cô? Mấy việc bay lượn như thế này chỉ là trò trẻ con. Khi ánh mắt cô gặp ánh mắt của cụ tạ diệu, Cà Di mỉm cười trong khi bộ đồ đen của cô phất phơ theo chiều gió. Ai đời lại bỏ tôi lại mà đi trước như thế chứ, anh chẳng tin tưởng vào tôi tí gì cả. Tôi không chắc phần thắng nên mới không nhờ cô. Cà Di từng là một trong những pháp sư hoàng gia dẫn dắt bởi gờ dệ và nạt. Cô đã rời hội sau khi gờ dệ và nạt cô giết cô cùng với ạ lạ nhưng cô cũng chẳng có nghĩa vụ phải phục tùng ạ lạ lẫn cụ tạ diệu. Cô đã từng giúp cụ tạ dịu và những người khác nhằm báo đáp cho việc họ đã kêu mang cô lúc cô lâm bệnh. Nhưng cụ tạ dịu không thể cứ thế mà nhờ cô đi đối đầu với ạ lùi này ạ được. Nhưng chẳng phải có tôi thì cơ hội chiến thắng sẽ cao hơn sao? Cô đã chắc chưa? Không hẳn nhưng. Sau vụ này, anh phải đái tôi một chầu thức ăn đó nhé. Với một người từng là trẻ mồ côi như cả gì thì những pháp sư hoàng gia như là gia đình của cô. Nhưng sau khi bị phản bội, không còn nơi để cô gọi là nhà nữa và cũng chẳng còn gì để bảo vệ. Cứ thế, Cà chỉ biết dành thời gian ở bên Cụ Tạ Diệu và những người khác. Với cô, người có một tuổi thơ bất hạnh và cuộc sống chẳng có gì ngoài nhiệm vụ, những ngày tháng qua là những kỷ niệm đầy êm đềm và nhẹ nhàng. Thế nên Cà sẽ chiến đấu để bảo vệ họ, bởi những người đã trở thành một mái ấm, một gia đình mới của cô. Khỏi phải lo, ta sẽ về xin điện hạ ngay khi chúng ta xong việc. Thế chứ, giờ tôi thấy nóng người rồi đóa vừa lúc cả gì hào hứng gật đầu, ạ lùi nảy ạ lao thẳng tới và gào lên. ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ một tiếng thét to lớn khiến cả bầu không khí như bị rung lên. nó dữ dội tới mức khiến họ vô thức nao núng. nhưng mà cô cũng kỳ cục cơ. ai ngờ cô lại tình nguyện ra ăn hành chứ. Cơ lản con nói ra vài lời để khích lệ bản thân. làm sao cô không sợ được chứ. đối thủ là sinh vật truyền thuyết cơ mà. chẳng phải hai người cũng thế sao? Với tôi thì hai người còn rảnh hơi hơn đó. Cả gì cười nhạt mà nói, nhưng vẫn thầm nghĩ rằng cô hành động có phần hấp tấp quá. Đối phương là một cổ long hùng mạnh nhất. Chính nhờ có ạ lùi này ạ chắn lối nên chẳng có một con rồng nào khác dám xâm phạm vào Phật Sốt Tờ. Cả gì nghĩ là cô quá hồ đồ khi tự mình tình nguyện tham chiến. Cho chuyện như vậy là đủ rồi. Cụ tạ dịu bay lên trước cờ lạn và cả gì. Cậu cũng đầy kinh sợ trước gã lùi này ạ nhưng với biết bao lời thề lẫn lời hứa đã thành động lực thúc đẩy cậu. Nó sắp tấn công đấy. Nhờ sức mạnh của Sơn ạ Cụ tạ có thể nhìn ra sát khí của ạ lùi này ạ. Dù sức mạnh của cô bé đã trở nên yếu đi theo thời gian nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ được nó. Cụ tạ dịu rút thanh xạ gũ dạ tỉn ra khỏi vỏ và chỉ đầu kiếm ra trước ạ lùi này ạ. Thanh kiếm phản chiếu lấy ánh mặt trời và như thể những lời thể, lời hứa đã làm nó phát sáng lên. Chúng ta không có nhiều thời gian nên cứ coi cả đám đều là lũ dở người đi. Lên thôi. Ban luận thì để tới bữa trưa hãy tính. Cơ lãn lên mỏng cho khẩu súng và cả gì bắt đầu niệm phép. Trước mặt hai cô là một con khổng long và chỉ nhìn thôi cũng đủ làm họ run dậy. Tôi trông cậy vào hai cô đấy. Tuy nhiên, ở đó cũng có một tấm lưng của một chàng trai trẻ mặc trên người bộ giáp màu thiên thanh. Cứ để cho tôi lo. Biết rồi, anh đừng có mà quên lời hứa đó. Tấm lưng ấy đã làm dịu đi cơn run dậy của hai cô gái, đồng thời khỏa lấp vào họ tinh thần chiến đấu đầy mạnh mẽ. Phần 3 Ả lùi này Ả ra đòn trước. Con xích long hít một hơi sâu và phả ra những tràng lửa từ miệng. Nó không như những súng phun lửa đơn thuần, mà còn hơn thế, nó phun ra những cột lửa khổng lồ. Tản ra. Do cử tạ dụ có thể thấy trước đòn tấn công của Ả lùi này, Ả nên cậu biết nó định tấn công về phía nào. Và nhờ ma pháp thần giao cách cảm của Kaji, cả ba có thể né được những cột lửa ấy. Tuy nhiên. Mặc dù đã tránh xa chúng nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được sức nóng và những rung chấn. Cột lửa trắng ấy tiếp tục lao đi trong không khí và biến mất ở cuối chân trời. Nó mạnh như một khẩu pháo tợ lạt mạ ấy, nếu dính phải một phát là xong đời luôn đó. Đừng có mà ăn nó nghe, cả gì. Tôi không có điên. Hơi thở của ạ lùi này ạ quá nóng khiến ngọn lửa trở thành tờ lạt mạ. Thứ duy nhất mà cỡ lạn biết có hỏa lực tương tự là vũ khí diện rộng trên những con tàu vũ trụ mà thôi. Sức mạnh của hơi thở lửa ấy khiến cô kinh ngạc. Thanh kỵ sĩ, những con rồng dùng ma thuật để bay và tạo những đòn tấn công bằng hơi thở. Tuy nhiên, chỉ với hai sức mạnh đó thôi cũng đủ khiến chúng càng thêm đáng sợ rồi. Nên hãy cẩn trọng. Cả gì biết rằng những chàng lửa kia được con rồng tạo thành bằng cách dùng ma thuật biến đổi hơi thở của nó. Là một ma pháp sư, cô có thể nhận ra lượng ma lực khổng lồ mà con quái sở hữu. Ta sẽ lên trước. Hãy hỗ trợ cho ta. Cụ ta dịu dùng tên lửa khẩn cấp để né tránh những con lửa cậu thiết đặt nó ở mức tối đa và gia tốc trong khoảnh khắc vẽ nên một đường cong trên không trung cậu lao về phía ạ lùi này ạ cụ tạ du cần phải áp sát lại gần con rồng để thuận tiện cho việc ra đòn đồng thời gây khó khăn cho con rồng dùng những hơi thở lửa của nó tơ ạ lùi này ạ đáp lại bằng cách quay đầu nó về phía cậu và ngoát mồm ra lần nữa nó tính thiêu rủi cụ tạ du trước khi cậu tiến lại gần chỗ nó như là ta để ngươi được tỏa nguyện đấy tuy nhiên trước khi ạ Luy này ạ có thể ra đòn Một vụ nổ phát ra gần mặt của nó. Nòng súng của cơ làn bốc khói. Vụ nổ kia được tạo ra bởi viên đạn mà cô mới khai nòng. Tốc độ tương đối giữa cả hai lên tới vài trăm km h nhưng nhờ hệ thống điều chỉnh đích nhắm nên cô có thể tiệm một cách chính xác mặc cho tốc độ ấy. Bị chấn động bởi những mảnh đạn của vụ nổ. Á này đã bị mất dấu củ tạ dịu. Để lấy lại tầm nhìn, nó lắc đầu chiếc đầu to lớn của mình. Nhưng khi đó... Cụ tạ dịu đã có thể tiến sát lại chỗ của nó. Tuy nhiên, ạ luy này ạ đã nhanh chóng hồi phục lại và vung những móng vuốt khổng lồ của nó về phía cậu. Đòn tấn công tạo bởi một con quái khổng lồ cao tới 20 mở mạnh tương đương như một chiếc ô tô va chạm trong khi lao với tốc độ cao vậy. Nó chắc chắn sẽ xé xác cụ tạ dịu ra từng mảnh nếu cậu lĩnh trực tiếp nó. Do cụ tạ dịu đang lao tới với tốc độ cao nên tránh đòn tấn công là cực kỳ khó xin lỗi nhưng thanh kỵ sĩ đó là hàng giả nhé. tuy nhiên trong khoảnh khắc những móng vuốt phập vào người cụ Tạ dịu, cậu biến mất như một phép màu. đồng thời cụ Tạ dịu thứ hai xuất hiện đằng sau ạ luy này ạ và chém thanh kiếm xuống cổ của nó. cụ Tạ dịu thứ nhất là ảo ảnh được tạo ra khi viên đạn của cờ lạn phát nổ. và trong lúc ạ luy này ạ phân tâm bởi hàng giả đó, cụ Tạ dịu đã vòng ra sau con rồng và vùng kiếm. ha ạ ạ ạ ạ thanh kiếm lún vào cổ của ạ luy này ạ. tuy nhiên Nó bị rội lại như thể vừa chạm vào một bức tường vậy. Tương tự như lúc cậu đánh với tên khổng tượng. Không có tác dụng. Vậy của nó cứng quá. Do họ đang ở khoảng cách khá xa nhau, những suy nghĩ của cụ tạ dự chuyển trực tiếp tới cờ lạn và cà gì. Cả gì lắc đầu đáp lại. Không phải đâu, bờ tỏ gì ẩn. Nó được bảo vệ bởi một lá chắn cực kỳ kiên cố. Vòng tay của cờ lạn do kết nối với thiết bị nhắm bắn của khẩu súng đã bắt lại được cảnh lúc cụ tạ dự tấn công con rồng. Theo đó thì thanh kiếm của cụ tạ dịu đã bị bật lại trước khi có thể chạm vào vậy của nó. La chán. Cụ tạ dịu tỏ ra ngạc nhiên trong khi vẫn cố tránh ạ lùi này ạ và bay tới điểm mù của nó để không phải tách ra khỏi con rồng. Việc tách ra khỏi ạ lùi này ạ chỉ khiến cậu rơi vào thế bất lợi trong việc tấn công lẫn phòng thủ. Có lẽ nó không chỉ dùng cho bay và hơi thở. Đây là ma pháp thứ 3 của nó. Những con rồng được cho rằng chỉ sử dụng hai ma pháp là hỗ trợ bay và những đòn tấn công bằng hơi thở. Nhưng ngoài ra, A lùi này lại còn dùng một ma pháp bảo vệ cơ thể nó trước những đòn tấn công. Tuy nhiên, nó nguyên gốc là một kỹ năng được tạo ra nhằm ổn định cơ thể nó trong không khí. Bằng cách bọc toàn bộ thân thể trong một kết giới có dáng khí động, nó có thể bay với tốc độ cao mặc cơ thể đồ sộ của mình. Không chỉ thế, nó còn có thể bay vút lên những độ cao cực kỳ lớn, những nơi cực kỳ thiếu khí. Dù mục đích của khả năng đó là vậy nhưng nó cũng hoạt động khá tốt trong việc phản đòn. Ra thế. Thế nên tại sao đòn tấn công khi nãy của tôi cũng không si nhê gì với nó. Dù viên đạn của cờ lạn đã cản trở tầm nhìn của ạ luy này ạ nhưng nó không bị hề hơn gì. Kết giới đã bảo vệ nó khỏi cả viên đạn lẫn vụ nổ tiếp theo đó. cỡ lạn chúng ta tính sao đây? Cô có ý tưởng nào không? Cụ tạ giữ tránh những móng vuốt của ạ luy này ạ liên tục trong khi thi thoảng lại phản công lại nó. Tuy nhiên, đòn tấn công của cậu đều vô hiệu trước tấm kết giới. Không thể dậm chân tại chỗ như vậy mãi được. Cụ tạ dịu đi tìm lời khuyên từ phía cờ lạn. Dùng tay trái của anh ấy. Tay trái. Ý cô là chiếc găng tay của kỳ Di Hạ. Chính là nó đấy. Dù kết giới kia có thể cản những đòn tấn công vật lý nhưng không thể chống được trường điện từ đâu. Nhắm thẳng vào hệ thống thần kinh của nó ấy. Kế hoạch của cờ lạn là dùng chiếc găng tay được gắn vào phía giáp tay trái. Kết giới có thể chống lại được những đòn vật lý nhưng điện từ trường có thể đi qua được nó. Thậm chí nếu mọi chuyện tốt đẹp thì họ có thể xúc điện nó ngay bên trong kết giới, còn không thì có thể phá lớp lá chắn bằng ma pháp kia. Do nó là sinh vật sống, hệ thần kinh của ạ lùi này ạ chắc phải hoạt động bằng các sung điện. Và nếu tấn công nó bằng một điện từ trường vừa đủ có thể ngăn con quái di chuyển, thậm chí nếu nhắm vào hệ thống thần kinh trung ương hay não bộ, còn có thể khiến nó bất tỉnh. Tại hoàn cảnh hiện giờ của họ, áp sát và sử dụng chiếc găng tay trực diện là lựa chọn khả dĩ nhất. Đã hiểu, tôi sẽ thử xem sao. Tôi sẽ dùng những vũ khí quang học. Dù khả năng sát thương sẽ giảm nhưng có lẽ nó sẽ có tác dụng. Ả lùi này ả đã trong tầm ngắm của cờ lạn. Nếu cô dùng một đòn tấn công quang học, nó có lẽ sẽ có tác dụng. Những lá chắn ở Fort Thở 2.000 năm sau được thiết kế để chặn cả những đòn tấn công trực tiếp lẫn quang học như laser. Tuy nhiên, kết giới của Ả lùi này ả không được tạo ra để chống chọi lại với những tia laser, nên có khả năng là chúng sẽ hiệu quả. Làm đi cờ lạn. Cụ Tạ Dụ chỉ đầu thanh kiếm về hướng A Luy này ạ. Sau đó, cậu giữ nó bằng cánh tay trái và tạo ra một trường điện từ. Điện từ trường ấy lan rộng xuống đầu thanh kiếm và trở thành một lưỡi giáo vô hình. Bởi trường điện từ quá mạnh, những tia lửa điện tụ lại đầu thanh kiếm. Diện tích rất lớn được tạo nên, thanh kiếm bắt đầu tỏa sáng. Khi Cụ Tạ Dụ đang tích tụ điện năng thì một vài chàng trai trẻ trong bộ giáp thiên thanh xuất hiện quanh phía cậu. Họ nhìn ý như Cụ Tạ Dụ vậy. Là cô à? Cả gì? Cảm ơn nhiều Ma thuật của tôi khó lòng gây thương tổn lên nó được. Nên tôi sẽ lo việc phòng thủ và phân tán địch. Còn anh lo tấn công đi, thanh kỵ sĩ. Tám củ tạ dịu nữa đã xuất hiện xung quanh cậu. Họ đều là ảo ảnh được tạo bởi Kaji. Cô đã nhận ra là ma thuật của mình không có hiệu quả trước cả lùi này ạ và thủ thế trước những móng vuốt và hơi thở lửa của nó cũng vô cùng khó khăn. Nên cô đã tạo một số lượng lớn ảo ảnh nhằm làm sao lãng con rồng để bảo vệ củ tạ dịu gốc. Bờ tỏ dị ẩn, tôi tới đây cơn lằn kéo cò trong khi cảnh báo cho cử tạ diệu biết và ngay sau đó nòng súng cô phát sáng trong giây lát thứ bắn ra từ nó không phải là một viên đạn mà một chùm ánh sáng chứa đầy năng lượng tốc độ của laser bằng tốc độ ánh sáng ngay khi thấy được nó thì đòn tấn công đã tới mục tiêu rồi dù ả lùi này ả linh động đến thế nào việc tránh nó là điều không thể kia laser đốt cháy cơ thể của con xích long đúng như cô mong đợi kết giới của ả lùi này ả không thể chặn được nó Dù là một con rồng đi nữa thì nó cũng không thể chặn lại một thứ đến chính nó còn chẳng biết. Cơ thể ạ lùi này ạ quằn quại và la hét đau đớn khi chùm laser đã đốt cháy cả vậy và phần thân dưới của nó. Nó có tác dụng rồi. Giờ tới anh đó, vợ tỏ dị ẩn. Do laser của cỡ làng được thiết kế như là vũ khí kháng nhân, nó không có đủ lực để xuyên vào cơ thể của ạ lùi này ạ. Tuy nhiên, cơn đau và sự bất ngờ từ vết thương đã làm nó để lộ sơ hở cho cụ tạ dịu. Nhận là gì dì Cụ tạ dịu đâm thanh kiếm về phía trước. Do cậu đang ở vị trí đủ gần nên ngay sau đó, thanh kiếm đã đâm vào người ạ lùi này ạ. Bản thân thanh kiếm thì bị lá chắn phản hồi lại nhưng trường điện tử đã đi qua được nó. Khi trường điện xé rách lớp kết giới, dòng điện tập trung bị tán sạng, nhưng nó hội tụ lại một lần nữa ngay sau khi đi qua được lớp lá chắn đó. Thế này thì xả ư ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. khắc điện từ trường chạm vào cơ thể ạ lùi này ạ. Cụ Tạ Dị tập trung linh lực được sở nạ cường hóa của mình vào tay trái, như thế nó chuyển qua cánh tay và lan rộng khắp trường điện từ, tạo nên một hiệu điện thế lớn giữa đầu thanh kiếm và cơ thể ạ lùi này ạ. Một ánh sáng trắng phát ra ngăn tầm nhìn của cụ Tạ Dị. Cùng lúc, một âm thanh sắc nhọn như tiếng roi da vút trong không khí, nhưng nó to hơn rất nhiều lần vang lên. Nó là âm thanh của luồng điện khổng lồ chạy vào cơ thể ạ lùi này ạ bởi hiệu điện thế. Kia xét nhân tạo được tạo bởi găng tay của kỳ di hà ngâm vào ạ lùi này ạ và chạy khắp cơ thể nó. Đòn tấn công vô cùng hiệu quả trước ạ lùi này ạ, đặc biệt là khi nó đánh vào nơi tập trung dây thần kinh của nó. Trí thông minh nhân tạo, ai của bộ giáp đã chỉ dẫn cho cụ Tạ Diệu biết điểm đó sau khi phân tích ạ lùi này ạ. Kết quả là ạ lùi này ạ mất kiểm soát cơ thể trong phút chốc. Ua a a Nhưng có một thứ nằm ngoài dự đoán của cụ Tạ Diệu là chiếc đuôi của ạ lùi này ạ. Cậu đã không thể tránh được nó do bị mù tạm thời bởi ánh sáng phát ra. Và cho dù Cụ Tạ Dụ có thể đoán được nơi con rồng chủ đích tấn công, cậu không thể nào nhìn trước những phản xạ vô thức như việc quậy đuôi của nó. "Vờ tỏ gì ẩn?" Cụ Tạ Dụ dính nguyên chiếc đuôi và bị thổi bay, cậu xoay vòng mất kiểm soát. Cậu gặp khó khăn trong việc lấy lại thăng bằng. "Để đó cho tôi." Cạ Dị bắt đầu niệm phép lên Cụ Tạ dịu. "Những tinh linh của gió hãy lại đây. Hãy phô diễn quyền năng của mình." Trở thành một cơn lốc Khiêu vũ và dịu dắt anh ta theo đúng nhịp của mình. Cà Di niệm một ma pháp sử dụng gió để giảm tốc độ rơi của cụ tạ Diệu. Như thế, cô có thể ngăn cậu khỏi bị quay vòng. Ma pháp của Cà Di hoạt động cùng lúc với hệ thống điều khiển của bộ giáp. Nhờ khả năng thao tung trọng lực và tên lửa đẩy của bộ giáp cộng thêm sự trợ lực từ Cà cụ tạ Diệu đã có thể ngừng xoay và tránh khỏi việc bị rơi xuống. Ừ, cờ kết tiệt, cái gì thế? Dù cơ thể cậu đã cân bằng trở lại, nhưng mắt cậu vẫn còn xoay vòng khiến cơ thể cậu lảo đảo. Cậu lắc đầu vài cái nhằm lấy lại tầm nhìn. Cùng lúc đó, bộ giáp lên tiếng cảnh báo. Báo động. Phát hiện năng lực siêu đấm đắc. Yêu cầu tránh khẩn cấp. Luôn điện khi nay chưa đủ để hạ gục gạ lùi này ạ. Giờ nó đã hồi phục lại và khạc lửa về phía cụ Ta dịu. Ta để ngươi lo đó. A S Diệu và mi lột tiến hành lần tránh bằng thuật toán bất quy tắc. Tuy nhiên. Cụ tạ dịu vẫn chưa thể hồi phục sau những tổn thương mà cậu đã phải lánh. Biết bản thân khó có thể tự tránh khỏi, cụ tạ dịu để cho bộ giáp mình lo chuyện tranh nẻ. Bộ giáp đã ra tốc và ham tốc một cách thất thường nhằm tránh những con lửa. Tuy nhiên, nó không có khả năng nhìn thấy trước đòn đánh như cụ tạ dịu nên đã không thể tránh kịp hoàn toàn. Dù tránh được đòn trực diện nhưng cụ tạ dịu vẫn bị dính đầy vết bỏng. vợ tỏ dị ẩn. Ta ổn, đừng có lo. Tuy nhiên, May mắn là cụ Tạ dịu đã có thể hồi phục trước khi bị dính một đòn chí tử nào đó. Cậu dùng mắt mình đọc đòn tấn công của ạ lùi này ạ và tiến hành né tránh. Chỉ lơ là một chút mà đã thành ra thế này rồi. Sau khi đã thoát khỏi những giây phút khủng đốn, cụ Tạ dịu nhìn vào những thương tổn trên bộ giáp và sốc lại tinh thần. Bộ giáp đầy vết cháy xém và có một vết lõm do dính phải đòn tử chết đôi. Mọi đòn tấn công ấy đều là những đòn chí tử. Thầy ạ, ạ lùi này ạ thật mạnh hơn nhiều so với cô tưởng đó. Cụ Tạ Dịu nắm chặt cán kiếm xạ gù dạ tỉn trong khi nhìn lên cơ thể đồ sộ của A Lủy này ạ. Phần 4. À là ạ cầu nguyện khi nhìn cụ Tạ Dịu và những khắc tham chiến với con rồng. Cụ Tạ Dịu xạ ma. Đối phương của cụ Tạ Dịu là một con quái thú cao 20 trượng. Nhìn chẳng khác nào cuộc chiến giữa một chú mèo và một con sư tử. Dù cụ Tạ Dịu mạnh đến thế nào, cậu cũng không thể vượt qua nổi khoảng cách sức mạnh với một đối phương to gấp 10 lần bản thân cậu được. Dù có sự trợ sức từ Cờ Lạn và Cạ gì. Nó dường như là những nỗ lực vô nghĩa. Cứ thế này, cụ tạ dự xa mà sẽ chết mất. Cái cảm giác đó cứ dần dần nhấm nháp hạ lại ạ. Cô chợt nhận ra rằng đã lâu lắm rồi, cô mới bất an đến thế. Kể từ khi gặp cụ tạ dự, A lạ luôn có cảm giác bình an. Cô tin chắc rằng dù có chuyện gì xảy ra với cô, cụ tạ Dịu sẽ tới bảo vệ chặt và trợ lực cho vương quốc này. Và điều đó đã tiếp sức mạnh cho cô. Trên hết, sau khi mất bố mẹ của mình, Cụ tạ dịu là người duy nhất có thể đọc được cảm xúc về suy nghĩ của cô. Biết những lo toan của cô, cậu đã đưa giúp cô ra những quyết định đúng đắn và thậm chí còn hỗ trợ cô. Nếu cụ tạ dịu chết đi, cô sẽ mất đi đồng thời hai nguồn động lực. Với cô, đó là điều vô cùng đáng sợ và chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ khiến đôi tay trắng non nả của cô run dậy. Mình nên phá phong ấn của thanh kiếm ấy trước khi chuyện này xảy ra mới phải. Một vài lời nói bấn loạn thốt ra khỏi môi của ạ lại ạ. Phô nạ, người đứng bên cô. Thỏ ra dầu dĩ nghi nghe nó. Điện hạ. Ý người là. Là nữ tư tế của nữ thần dạng đông. Phô nạ hiệu dụng ý của lời nói đó. Nó là những câu từ sẽ chẳng bao giờ được thốt ra nếu ạ lạ không bị cảm xúc dành cho cụ tạ diệu chi phối. Ngươi làm được mà, thanh kỵ sĩ. Ngươi có ta ở bên mà. Công chúa chắc, không được. Nếu người cư dưỡng người ra xa thế thì sẽ rất nguy hiểm đó. Thả ta ra, mạ gì. Ta sẽ không trốn chạy đâu. Kỵ sĩ của ta và của chị ta hãy còn đang chiến đấu. Làm sao ta có thể không cổ vũ cho hắn chứ? Tuy nhiên, những câu nói mạnh mẽ của cô bé đã làm dịu đi sự lo lắng của ạ lại ạ. Chặt. Em thật mạnh mẽ. Dù ban đầu chặt là người lo lắng và không cho cụ tạ dịu đi nhưng sau khi đã chấp nhận cho cậu ra chiến trường, niềm tin của cô bé trước chiến thắng của cụ tạ dịu là không thể lay chuyển. Chị cũng hay hô to với thanh kỵ sĩ si đi nào. Như thế thì thanh kỵ sĩ chắc chắn sẽ bình an trở về với chúng ta. Và để niềm tin ấy trở thành sự thật, cô bé sẽ làm mọi thứ có thể. Thứ duy nhất mà chặt bé nhỏ có thể làm là cổ vũ, cô muốn trở thành động lực cho cụ tạ diệu. Chặt à, em xứng làm nữ hoàng hơn là chị. Sự mạnh mẽ và kiêu hánh của cô bé lấn át cả ạ lại ạ. Em nói phải chặt. Chị cũng sẽ cổ vũ cho chàng ấy. Nhận được bài học từ chặt, ạ lại ạ tin rằng cụ tạ diệu sẽ chiến thắng và cô cổ vũ cho cậu. Những chuyện khác có thể để sau lo. Chị ơi! Nè! Chặt mỉm cười với ạ và ra hiệu cho cô ra đứng bên cô bé. Ả lạ gật đầu và đi lên chỗ đứng của cha. Thanh kỵ sĩ! Người làm được mà! Chị ta cũng cổ vũ cho người đó. Dây ồ sạm Hãy mạnh mẽ lên! Họ không biết là những lời nói của họ có tới được thai củ tạ dịu hay không. Tuy nhiên, họ có niềm tin là có thể và hét lên. Đó là cách duy nhất họ có thể làm lúc này đây. Theo tiếng cổ vũ của cả hai, những người lính gần đó cũng bắt đầu hô hào. Những lời cổ vũ động viên lớn dần lên và vang khắp thành. Cụ tạ dịu đang chiến đấu cách xa tới vài trăm mét. Thêm nữa còn những tiếng rít của gió, tiếng tên lửa đẩy và tiếng giống của con rồng khi nó phun lửa. Bởi những tác động nhân đó mà giọng của ạ lạ lẫn chặt không thể với tới được chỗ của cậu. Ta không thể thua được. Điện hạ và những người khác đang chờ ta chiến thắng khải hoàn. Tuy nhiên... Dù giọng không tới được nhưng những cảm xúc của họ đã chạm được vào cậu và cậu biết những lời người trong thành muốn truyền tải. Do từng chơi bóng chạy một thời gian dài, cụ tạ dịu biết họ đang cổ vũ mặc dù không hoàn toàn nghe thấy rõ. Và sự thật, những lời cổ cũ đó đã chịu gọi sức mạnh ý chí bên trong cậu. Mình có thể làm được. Nó cũng chẳng phải là một con rồng bất khả chiến bại. Đôi mắt cụ tạ dịu quần quận ý chí lường ạ lùi này ạ và cậu chỉ mũi kiếm về phía cơ thể đồ sổ của nó. Đúng như cụ tạ Dịu đã nói. Ả lùi này Ả đã yếu đi. Những tổn thương do găng tay của cụ tạ dịu và những tia laser của cờ lặn đã tích tụ trên cơ thể của nó. Và với việc dùng hết tốc lực liên tục trong nhiều phút đã khiến nó suy giảm thể lực. Cảm nhận điều đó, cụ tạ dịu không còn nghĩ nó là một địch thủ không thể đánh bại. vợ tọ dị ẩn, chỉ còn một phần ba năng lượng của tên lửa đẩy nữa thôi đó. Và những đòn của con rồng gây ra những thương tổn khá đáng kể. Chúng ta không còn thời gian để là lơi đâu. Tuy nhiên, Cụ tạ dịu cũng nhận nhiều thương tổn như ạ luy này ạ và do cậu nhỏ con hơn nó nên những thương tổn đó trầm trọng hơn nhiều. Bộ giáp đã dính đầy đòn đánh của những cột lửa và máu đốt. Trận chiến dữ dội đã khiến nó mang đầy thiệt hại. Những chức năng của bộ giáp hiện đang bù đắp cho những thiệt hại đó nhưng nếu còn hư hỏng thêm nữa thì cụ tạ dịu sẽ rơi vào nguy hiểm. Ma lực của tôi cũng không còn nhiều nữa. Giờ tôi sẽ ưu tiên cho những vết thương nặng mà thôi. Bản thân cụ tạ dịu cũng mình mấy đầy vết thương. Từ những vết thương nhỏ như những vết cắt, vết bỏng và cháy xém, cho tới những vết thương lớn như chật khớp và gãy xương. Cả gì đã dùng ma thuật của mình chữa lành cho chúng nhưng giờ ma lực đã cạn dần nên cô sẽ gặp khó khăn để hồi phục cho cụ tạ dịu. Mọi chuyện cứ để ta lo. Cô cứ tập trung vào chuyên môn đi. Tôi sẽ cố hết sức. Xin lỗi nhưng ta không có thời gian để lo nghĩ tới chuyện đó đâu. Anh lúc nào cũng liều lĩnh như vậy. Đây không phải kẻ địch mà ta có thể hạ được mà không liều mạng. Cụ Tạ dịu Dương thanh xạ gũi giả tiền bằng cả hai bàn tay, chỉ đầu kiếm ra phía ạ lùi này ạ và lao tới. Tám phân ảnh của cụ Tạ dịu được tạo bởi cả gì cũng làm theo. Chín cụ Tạ dịu hán chỗ cho nhau và lao về phía ạ lùi này ạ. Dê bốn đực, ạ lùi nảy ạ nhe nhanh đe dọa cụ Tạ dịu. Tuy nhiên, nó không cố tấn công cậu bằng những hơi thở. Nó hiểu rằng phần lớn cụ Tạ dịu là hàng giả. Không hay rồi, nó đã biết được. Cụ Tạ dịu tật lưới. Ạ lùi ạ đang bình tĩnh. Với kinh nghiệm của mình, cụ tạ dịu hiểu rằng người chiến thắng trong một trận chiến luôn là người giữ được điểm tĩnh đến phút chót. Thanh kỵ sĩ, nếu anh muốn hạ sinh vật đó một cách nhanh chóng thì tôi có một ý tưởng. Nhận ra cụ tạ dịu bắt đầu bấn loạn, cả dịu đưa ra lời đề nghị. Nói đi. À lùi này ạ chờ cụ tạ dịu lại gần rồi vung chiếc đuôi to tướng của nó về phía chính cụ tạ dịu. Cụ tạ dịu vừa đáp lại cả dịu vừa dùng thanh kiếm của mình thủ thế. Đúng lúc đó, hệ thống của bộ giáp thốt ra một tiếng Hệ thống truyền động thứ nhất và thứ ba cùng với hệ thống chịu lực khủy tay phải đã vượt quá công suất tối đa. Bỏ qua các mạch, tái điều chỉnh cân bằng hệ thống truyền động. Đầu ra cánh tay trái giảm 20%, mức độ linh động của khớp khủy tay giảm 14%. Thêm nữa, bộ giáp báo cáo thiệt hại. Một hình ảnh 3 d hiển thị tình trạng của nó được hiện lên, chứa đầy dấu đỏ. Không cần báo cáo chi tiết đâu. Ta hiểu tình trạng của mình. Chỉ cần thông báo những bộ phận không thể di chuyển nữa. ASUS mi luật. Ngay sau đó, toàn bộ đốm đỏ trên hình 3 dê biến mất, thay vào đó là đốm vàng trên khủy tay phải. Anh không sao chứ, thanh kỵ sĩ. Bở tỏ gì ẩn. Ta vẫn ổn. Thế kế hoạch của cô là gì, cả gì. Những nhân ảnh bị biến mất hết, để lại mình cụ ta dịu. Nếu cứ giữ khoảng cách xa như thế với a lùi này ạ thì cậu sẽ bị ăn nguyên của lửa. Thế nên tốt hơn là cậu nên áp sát và tấn công nó. Quyết định như vậy. Cụ tạ dịu đưa thanh kiếm sang tay trái và phát ra điện từ trường. Cậu tính tấn công như thế một lần nữa. Có một nguồn ma lực kỳ lạ tụ lại ở phần sau gáy con rồng. Tấn công vào đó có lẽ sẽ có tác dụng. Mới khi nãy, cạ dị đã dùng một phép nhằm xác định loại ma pháp mà ạ luy này ạ đang sử dụng. Kết quả là cô phát hiện một vài ma pháp đang hoạt động. Một ma pháp cường hóa bao lấy cơ thể nó và hỗ trợ việc bay. Một ma pháp bảo vệ trước những đòn tấn công và một ma pháp chuyển hóa hơi thở thành những con lửa. Cả gì đã lưỡng trước có ba ma pháp đó, do cô hiểu rằng chúng là cần thiết để chống lại cụ tạ diệu. Tuy nhiên, thực tế thì cô còn phát hiện ra thêm một ma pháp nữa. Cả gì không biết nó là loại ma pháp gì do cô chưa từng thấy nó trước đây. Tuy nhiên, cô biết nơi phát sinh ma lực của nó, và đó là gãy của con rồng. Ở đó, có vài loại phép đang hoạt động nên tấn công vào đó có thể sẽ có hiệu quả. Đây là một canh bạc nhưng cả dĩ tin rằng họ có cơ hội giành chiến thắng cao hơn nếu tấn công vào đó thay vì giữ lối tấn công như hiện trạng. Gãy hả? Cụ tạ kích hoạt tên lửa tới mức tối đa và vòng ra sau đầu ạ lùi này ạ để nhắm vào gáy của nó. Cẩn thận, thanh kỵ sĩ. Nó đang khặt lửa. Ở tầm này á, Cụ tạ cứ tưởng ạ lùi này ạ sẽ không dùng hơi thở lửa ở khoảng cách gần như thế này. Nên khi ạ lùi này ạ lấy hơi và khẽ lửa, cậu đã bị giật mình. Do ả lùi này ả không thích bị củ tạ dịu vòng ra lưng nó nên nó thả làm cháy xém cơ thể mình nhằm đả thương cầu. Để đó cho tôi lo. Khi ả lùi này ả ngoác mồm ra, cả gì bắn vải tia laser từ khẩu súng của mình. Những chùm laser thiêu đốt mặt của ả lùi này ả. Cho đến giờ, những phát bắn đó có hiệu quả trong việc giữ chân ả lùi này ả trong một lúc, nhưng lần này khác hẳn. Con rồng đã đoán được rằng chuyện này sẽ xảy ra nên đã cố gắng chịu đựng những đòn tấn công ấy, trong khi khạt lửa. Hơi thở của con hỏa lòng biến thành một cột lửa trắng và tiến tới cụ tạ dịu. Nếu ở khoảng cách xa thì cậu còn tránh được nhưng ở khoảng cách gần thế này thì việc né tránh là bất khả thi. Và dường như cụ tạ dịu chỉ biết chịu trận trước dòng rung nham. Thế thì mình chỉ còn cách đó. Một ý tưởng này trong đầu cụ tạ dịu. Cậu điều chỉnh trường điện từ sản sinh từ thanh kiếm của mình bao lấy cơ thể cậu. Và đồng thời, cậu dồn hết linh lực vào cánh tay trái. Làm như thế, cụ tạ dịu có thể ra tốc nhanh hơn, ý như một viên đạn. Tốc độ của cậu tăng vọt và trong khoảnh khắc, cậu đã né được đòn tấn công. Bờ bờ tỏ dị ẩn. Tên ngốc này. Sao anh lại liều lĩnh đến thế cơ chứ? Do cờ làn đang kiểm tra tình trạng bộ giáp của cụ tạ diệu nên cô biết cậu đã làm gì. Cụ tạ diệu đã tạo một trường điện tử mạnh mẽ bằng găng tay của mình và ép bộ giáp ra tốc. Làm như thế, thậm chí cả bộ giáp dùng cho việc du hành trong vũ trụ cũng không thể hoàn toàn chống đỡ nổi sóng tử và sóng điện kia. Dù bộ giáp không bị hỏng hóc nhưng hệ thống dính đầy lỗi và dừng mọi chức năng của bộ giáp. Cô nhầm rồi, cờ làn. Tuy nhiên, cụ tạ không dừng di chuyển. Chức năng của bộ giáp đã dừng nhưng găng tay trên cánh tay trái của cậu vẫn còn hoạt động. Cụ tạ dùng sức mạnh của nó đẩy cơ thể mình tới ạ lùi này ạ. Cái này gọi là. Được găng tay của kỳ di hạ dẫn lối, cụ tạ dự bay về phía ạ lùi này ạ. Thanh kiếm của cậu ngắm vào gãy của con rồng, nơi tụ tập ma lực theo lời ca di Đây là cơ hội cuối của cậu do cậu không chắc là hệ thống bộ giáp có tái khởi động hay không. Liều ăn nhiều. Thanh xạ gũ dạ tỉn của cụ tạ dự chạm vào lớp kết giới của ạ lùi này ạ. Cụ tạ dự có thể thấy một viên tinh thể lớn gắn sau gáy của con rồng. Nó là thứ duy nhất phát ra màu xanh trên cơ thể đổ sộ màu đỏ của ạ lùi này ạ. Cụ tạ dịu dùng hết tàn dư sức mạnh của mình giải phóng một tia tầm xét trực diện vào nó. Một tia chớp trắng. Một tia tầm xét lớn nhất cuộc chiến đã xuyên qua kết giới của ạ lùi này ạ và tấn công vào tinh thể màu xanh. Do củ tạ diệu đã kiệt sức, đòn tấn công điện năng mà cậu đã dồn hết sức không đủ để phá hủy được viên tinh thể. Tuy nhiên, sau đòn tấn công đó, ạ lùi nảy ạ dường như nhận một cú chí tử. Cơ thể nó vặn vẹo trong đau đớn. Tiếng kêu thất thanh vang khắp trời, khiến người nghe phải run mình. Ạ lủy nảy ạ đã đánh mất khả năng giữ cơ thể mình trên không trung, nó rơi xuống đất. Nó đã có tác dụng chứ? Quá mệt mỏi, cụ tạ dịu cũng rơi tự do khi nhìn ạ luy này ạ. Bộ giáp vẫn chưa thể khởi động lại và cậu không còn tí sức nào để vận hành chiếc găng tay. Cứ như thế, cụ tạ dịu sẽ tiếp đất với vận tốc cuối lên tới 200 km h He, he, cờ ta thắng rồi. Thưa, điện hạ. Tuy nhiên, cụ tạ dịu đã bất tỉnh nhân sự trước khi đến được mặt đất. Cậu đã nhận quá nhiều thương tổn và ngay khi xác nhận được chiến thắng. Cậu đã quá thoải mái mà rơi vào hôn mê. Chương 4. Thanh kiếm trong điện thờ Phần 1. Cụ tạ dịu đã sống sót nhờ những người bạn đồng hành của mình là Cơ Lạn và Kaji Di. Cà Di đã dùng ma thuật của mình giảm tốc để Cơ Lạn bắt lấy cậu. Gừ. Đúng là một thanh kỵ sĩ đầy giác dối. Cơ Lạn ném khẩu súng của mình để bắt lấy Cụ tạ dịu, khiến nó rơi xuống đất và vỡ tan cảnh. Tuy nhiên, nó dường như không khiến cô bận tâm bởi việc Cụ tạ dịu được an toàn đủ khiến cô an tâm rồi. Cụ tạ dịu sau đó được đưa tới bệnh xá bên trong tòa lâu đài và được giả kim thuật sư Lý Địt và nữ tư tế phổ nạ điều trị. Tuy nhiên, dù việc trị liệu đã kết thúc nhưng cụ tạ dịu vẫn còn hôn mê. Lo lắng, ạ lạ vừa hỏi chuyện Lý Địt vừa ngó khuôn mặt của cụ tạ dịu. Lý Địt, tình trạng rồi ổ xa ma thế nào rồi? Anh ấy mình mẩy toàn thân nhưng không có vết thương nghiêm trọng nào cả. Có vẻ công lớn thuộc về ma thuật của Kaji. Là một giả kim thuật sư. Lydit có hiểu biết về những cách điều trị tiến bộ nhất của kỷ nguyên này. Những giả kim sư là những học giả nghiên cứu mọi thứ về khoa học và dược học cho tới y học và ma thuật. Thế nên cô có thể trị liệu đầy đủ cho cụ tạ dự chứ không chỉ là khắc phục tạm thời. Những kinh nghiệm mà cô có được trong việc hỗ trợ cờ lạn cũng phần nào giúp ích cho cô. Thế thì Lydit, khi nào thanh kỵ sĩ mới tỉnh lại? Cơ lạn trèo lên bên giường và nhìn về phía cụ tạ dự cùng với ạ lại ạ. Cô không nghi ngờ gì việc cụ tạ diệu sẽ tỉnh lại bởi cậu đã hứa sẽ cho cô cưới ngựa. Nhưng dù thế cô vẫn bất an, cô bé cao mày nhìn khuôn mặt của cụ tạ diệu. Em không dám chắc. Mọi chuyện đều phụ thuộc vào bờ tỏ di ẩn. Công chúa chắc, thần sẽ cô hết sức để đánh thức dấu xa mã nhanh nhất có thể. Ừ. Hãy làm đi, phô nạ. Là nư tư tế của nữ thần dạng đông, Phố nạ có thể thao túng linh lực. Cô dùng sức mạnh đó để kích khởi cơ thể của cụ tạ diệu và gia tăng tốc độ phục hồi của cậu. Đây có thể coi như là một phiên bản mạnh mẽ hơn so với màn xoa bóp của sở nại e. Do cô đã thực tập nó như một phần của chức vụ tư tế, cô có thể tăng tốc phục hồi của cụ tạ giữ ít nhất cũng gấp đôi bình thường. Thực tế thì nếu dùng dụng cụ y tế trên cờ dạ lệ thì tiến độ còn nhanh hơn nữa. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, nơi mà họ không thể có nguồn tiếp tế, có giới hạn thời gian trong việc sử dụng nó. Do những vết thương có thể điều trị bằng các phương pháp hiện thời nên việc sử dụng nó đã được gác sang một bên. Cảm ơn nữ thần. Dây ổ xa mà đã không bị làm sao cả. Những lời từ những người bạn đã làm ạ lạ là an tâm. Không chỉ lời nói, mà qua thái độ của họ, cô đã có thể yên lòng rằng cụ tạ dịu đã được an toàn. Ả lạ hơi nở một nụ cười và rủi nước mắt đã đinh hình trên con mắt cô từ trước. Khi cụ tạ dịu được đưa vào bệnh xá trong trạng thái hôn mê, ạ lạ cảm giác như tim câu ngừng đập. Nó như thể cô đang đứng trước ngày tàn của thế giới vậy. Đó là khoảnh khắc tái khẳng định vị thế của cụ tạ dịu trong trái tim cô. Ả lạ đã không thể bình tĩnh lại cho tới khi cuộc điều trị chấm dứt và cô có thể nghe chi tiết về tình trạng cũng như xem xét biểu hiện của những người bạn mình. Số anh ta cao thật. Khó tin là anh ta còn toàn mạng sau khi phải đối đầu với một con quái thú như thế. Anh ta luôn là vậy. Sau cùng thì, cỡ Lan nuốt lại những con chữ phía sau. Cô đã định nói rằng, sau cùng thì cậu ta là người đàn ông dù mình cố giết mấy cũng không thành cơ mà. Tuy rằng nó là sự thật, Nhưng nói điều đó ra hiện giờ sẽ chẳng có lợi gì cho cô. Và việc thừa nhận cụ tạ dự từng là kẻ địch của mình làm cô cảm thấy xấu hổ. Cơ làn giữ lại vế đằng sau và tiếp tục giả bộ ngây thơ. Sau cùng, có nhiều người đã cầu nguyện cho anh ta được bình an cơ mà. Đúng đó, thanh kỵ sĩ không sống thì tôi bị hớ à anh ta vẫn chưa thực hiện lời hứa là đãi tôi thứ gì đó ngon ngon đâu đó. Không nhận ra suy nghĩ của cơ Lạn, cạ Dị gật đầu tán thành. Nhìn khuôn mặt của cạ Dị. Cơ Lạn tự ngẫm lại lời nói của bản thân. Có nhiều người đã cầu nguyện cho cậu ta được bình an à. Giờ nghĩ lại thì nó cũng đúng. Như thế, Cơ Lạn nhớ lại cuộc sống của Cụ Tạ dự ở trái đất. Cụ Tạ Dịu sống với năm cô gái dưới một túp lều tranh căn hộ nhỏ. Đối thủ của Cơ Lạn, thầy ạ là một trong số đó và tất cả họ ban đầu đều là kẻ địch của Cụ Tạ Dịu. Tuy nhiên, thời gian trôi đi, sự thù địch đã nguôi đi và thay vào đó là sự tôn trọng lẫn nhau. Giờ đây. Những cô gái ấy thậm chí còn lo lắng cho cậu nữa. Đó là nguyên do khiến cụ tạ dịu cố gắng trở về. Có lẽ mình là người thứ sáu trăng, ép Trường hợp cờ lạn cũng vậy. Cô từng cô giết cụ tạ dịu nhưng giờ cô lại đang lo lắng cho cậu. Và hơn thế, cụ tạ dịu còn từng đề nghị cô đến ở với cậu nếu chẳng may cô mất đi nơi gọi là nhà. Cụ tạ dịu là một tên con trai ngớ ngẩn, vụn về và không thể sống một cách bình yên. Những xâm lược ra cứ lần lượt tới còn cậu cứ thế mà dính vào rắc rối của từng người, kết cục là bị ném về không thời gian khác biệt này. Dù muốn trở về nhưng cậu lại không thể. Nếu cậu cư xử khác đi một chút thì đã không đến nỗi. Tuy nhiên, một tên vụng về như Cụ Tạ Diệu đã không thể làm thế. Nhưng cậu lại là một người con trai cực kỳ may mắn, luôn có người lo lắng cho cậu và đó cũng là nguồn động lực để cậu sống sót. Biết được điều đó, cậu làm tin rằng Cụ Tạ Diệu sẽ tỉnh lại. Với cái tôi của mình. Cậu đâu thể nằm yên ở đó mãi được. chính tính ẩu đoảng đó của cụ tạ Dị khiến mọi người đều yêu quý cậu. Anh ta đúng là một tên đàn ông may mắn. Có lẽ chỉ có hắn mới có diễm phúc được bốn công chúa quan tâm. cớ làn mỉm cười với cụ tạ dịu hay còn đang ngủ. Dù cảm thấy thật kỳ quặc nhưng giờ cô thành thật thừa nhận rằng mình đang lo lắng cho cụ tạ dịu. Không hay rồi, công chúa ạ lại ạ. Phần xã mạ đã về với một người không thể tin nổi. Cô hầu mạ gì chạy vào bệnh xá với gương mặt hoàng hốt. Phần đã phát hiện ra một tên đàn ông khi cô đi xác thực tình trạng của ạ lùi này ạ. Dính đòn tấn công của cụ tạ diệu, ạ lùi này ạ đã rơi xuống một khu rừng phía nam lâu đài. Để kiểm tra tình trạng của nó, cô đã dẫn theo một đám quân nhỏ đi vào rừng. Tuy nhiên, họ đã không thể tìm thấy ạ lùi này ạ dù tìm kiếm bao lâu chẳng nữa. Họ đã tìm mấy vùng cây đổ dạp mà họ đoán là nơi ạ lùi này ạ đã rơi xuống nhưng bản thân con rồng không còn ở đấy. Với kích cỡ như vậy... Khó có thể tin là họ để lạc mất nó nên Phật cho rằng nó đã bay đi nên cho kết thúc vụ tìm kiếm. Trên đường rút quân, Phật đã chạm mặt một người cô từng gặp trước đây. Do gặp phải một đối tượng không ngờ tới, phận không chắc phải giải quyết hắn ta như thế nào. Đầu tiên thì cô tính xuống tay với gã luôn nhưng cuối cùng thì cô quyết định cách tốt nhất là để ạ lạ ạ xử trí nên đã đem hắn vào trong lâu đài rụ tỏ. Người khá là cam đảm khi còn dám xuất hiện trước mắt chúng ta lần nữa đó. Phật đưa hắn vào sảnh phòng ngay lối vào lâu đài. Thường thì ạ lại ạ tỏ ra thùy mị những giờ đây, biểu lộ của cô đầy băng giá. Đằng sau cô là cỡ lạn và chạt. Tuy nhiên, cả hai không nói lời nào và chăm chú quan sát diễn biến. Hai người tính để chuyện này cho ạ lại ạ và phân giải quyết. Dĩ nhiên là có sự tình rồi, công chúa ạ lại ạ. Tuy nhiên, gã đàn ông không tỏ ra chút run sợ nào trước ánh nhìn sắc nhọn ấy. Hắn chỉ dừng dưng cười và đứng đó. Cứ như thể là hắn không biết rằng mình đang đứng ở ngay trong lòng địch vậy. Đúng là đồ chơ cháo. Vậy ngươi muốn gì? Đồng kỵ sĩ Đẹt Trổ. Đồng kỵ sĩ Đẹt Trổ, đó là cái tên mà Ả ạ và những người khác không thể nào quên. Đẹt Trổ là một kỵ sĩ nhà mẹn xèm hỉn và tước hiệu của hắn là Đồng. Nhà mẹn xem hỉn theo chân mạng Ytfer và là một phần của đội quân đảo chính. Trước đây, Gã từng là kẻ thi hành nhiệm vụ đuổi theo Ả ạ và đã từng tấn công họ. Và cách tấn công của hắn khi đó là đầu độc nguồn nước và tấn công bừa bãi vào dân làng. Ả Lạp và những người khác may mắn lắm mới qua được kiếp nạn ấy Nhưng đẹp trổ đã khắc vào trong tâm trí họ như một kẻ không thể tha thứ. Trước khi nói thì tháo mấy cái này cho ta đi. Chúng vương quá. Đẹp trổ rơi chiếc cùm đang xích tay chân của hắn lại. Do hắn là một gã cực kỳ nguy hiểm nên họ không thể đưa hắn tới gặp thạ lạ mà không gông hắn lại. Ngươi bị đần ả chúng ta đâu có ngu mà thả rông cho ngươi chứ. Phẫn từ chối yêu cầu của đẹp chỗ, cô không thể để đặt thạ lạ vào tình huống nguy hiểm được. Gừ. Cô đúng là một con ả cứng đầu. Ta không làm những thứ khiến mình mất mạng đâu. Đẹp trô lắc chiếc gông và trùng vai một cách cường điệu. Tuy nhiên, dường như nó lại đúng như mong đợi của hắn, đẹp trô không tỏ ra để tâm và bắt đầu giải thích. Ta tới để đặt một thỏa thuận với cô. Thỏa thuận. À lạ à cao mày, cô cảm thấy có gì đó không ổn trong lời nói của đẹp trô. Phải. Tôi có một vài thông tin mà cô có thể muốn nghe. Hơn hết, chúng là những thông tin khẩn. Đổi lại thì cô phải đáp ứng những yêu cầu của tôi. Như là chúng ta sẽ thỏa thuận với nhà ngươi ấy. Phân khước từ lời đề nghị của đẹp trộ một lần nữa. Cô sẽ không bao giờ thỏa thuận với một tên hèn hạ như hắn. Vì lợi ích của ả ạ và cả cái tôi của cô. Yêu cầu của ngươi là gì, đẹp trộ? Tuy nhiên, phán quyết của ả lạ lại trái ngược với cô. Điện hạ. Người không được nghe lời mật ngọt của hắn. Phơ hay nghĩ tới nguyên do tại sao gã đàn ông này lại tới đây mà xem. Nghe hắn nói thì chúng ta cũng chẳng mất gì. Ả lạ biết đẹp trồn là người toan tính đến mức nào nên cô đã cân nhắc khi hắn đã chấp nhận rủi ro để lộ mặt trước Ả lạ và những người khác. Do Ả lạ trân trọng mạng sống của dân chúng nên có lẽ cô sẽ không giết hắn nhưng những người khác thì không nghĩ vậy, ví dụ như Phật chẳng hạn. Mặc dù biết điều đó, đẹp trồn vẫn tới để lập giao kèo. Nên chắc hẳn những thông tin kia đáng giá hơn những rủi ro kia. Đúng là công chúa Ả lạ có khác. Khác hẳn con Ả đàn bà cứng đầu này. Đẹp trồn, tên khốn. Bình tĩnh nào. Phở... À là lạ kiềm chế phấn lại và bước tới chỗ đẹt trộ. Cô tính nghe điều hắn muốn nói. Nói cho ta những yêu cầu của nhà ngươi, đẹt trộ. Ta chỉ có một yêu cầu thôi. Ta muốn chức vị của mình được đảm bảo dù cho cô là giành được chiến thắng trong cuộc chiến này. Chức vị. Phải. Đẹt gật đầu và khinh khỉnh cười. Ban đầu thì ta đã nghĩ rằng không sớm thì muộn đội quân tái sinh phọt sột thở của cô sẽ lùi bại. Nhưng giờ cô còn chiếm được cả dù to. Quân lực không thể so với bên mạ ịt nhưng tương lai lại là một chuyện khác. Nếu cô loan tin đồn rằng thanh kỵ sĩ đã đả bại một con rồng, sẽ vô số tên người đầu quân giới trướng của cô. Thế thì sao chứ? phấn lương đẹt trổ và hắn khịt mũi đáp lại. Cô cụ cụ, nói cách khác, cô có cơ hội 50 50 giành chiến thắng cuộc chiến này. Ra là vậy. Ả lạ đã hiểu ra nguyên nhân đẹt trổ xuất hiện trước mặt họ. Biểu lộ của cô trở nên nghiêm túc hơn. Thanh thật thì bên phe nào thắng? Ta cũng chẳng quan tâm nhưng nếu là các cô thì sẽ phiền phức lắm. Kiểu gì các cô cũng đem ta ra xét xử và trừng trị như một tội nhân chiến tranh. Thế hơn là ta có thể sẽ bị hành quyết. Dĩ nhiên rồi. Nhân nào quả nới mà. Nếu đám quân đảo chính của Mạ Y Phở thua trận, Đẹp Chổ không chỉ sẽ mất đi tức vị của mình mà còn bị trừng trị. Vụ tấn công bừa bại nhắm vào dân làng sẽ được đem ra cân nhắc và một bản án sẽ rơi xuống đầu hắn. Phụ thuộc vào quá trình xét xử mà hắn có thể sẽ tránh được cán tử. Nếu may mắn, hắn sẽ sống nốt phần đời còn lại của mình đằng sau những song sát. Dù kiểu gì thì tương lai của đẹp chỗ vô cùng mở mịt nếu phía ạ lại giành chiến thắng. Thế nên ngươi mới bán thông tin cho chúng ta để mua trước sự ân xá sao. Chính xác rồi đó, công chúa ạ lại ạ. Ta không thể tác động được việc ai là người giành chiến thắng nhưng ta đâu muốn chết. Vậy chẳng phải ta nên tìm một lối thoát cho mình mặc cho bên nào thắng trận sao. Bằng cách bí mật tuần thông tin. Đẹp trồ sẽ có thể tránh được việc bị đem ra xét xử dù ạ lạ có giành thắng lợi. Như vậy, sự an toàn của hắn sẽ được đảm bảo dù bên nào thắng đi nữa. Đó là nguyên đo, đẹp trồ xuất hiện tại đây mặc cho những rủi ro không lường. Ngươi nói rằng những thông tin ngươi có đáng giá như thế sao? Chính xác. Vì toàn quân này lẫn cá nhân cô. Nhưng cô nên nhanh chóng ra quyết định đi bởi những thông tin này sớm trở nên vô dụng thôi. Những tin đẹp trồ đem tới là những tin khẩn. Dù họ không mua nó thì sớm muộn họ cũng biết nó thôi, nhưng khi đó sẽ là quá chế. Đẹp chỗ đã yêu cầu ả lạ nhanh chóng ra phán quyết. Rằng cô sẽ để nó xảy ra hay là sẽ ra tay chặn nó trước. Không còn cách nào khác, ta sẽ chấp nhận điều kiện của nảnh ngươi. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, à là lạ quyết định đi tới thỏa thuận. Do đẹp trổ tin rằng những thông tin kia đáng giá cứu mạng hắn, cô không thể xem nhẹ được. Nói cách khác, cô tin vào sự toan tính của đẹp trổ. Điện hạ. Dĩ nhiên. Phần phản đối. Để một kẻ từng chém giết bừa bãi được tại ngoại là việc không thể chấp nhận được. Ta xin lỗi, Phật. Ta tin lựa chọn như vậy sẽ là khả quan nhất cho tất cả. Tuy nhiên, ạ lạ lắc đầu với Phở. Điện hạ. Hãy cam chịu nó, Phật. Ả đồng cảm với Phở. Tuy nhiên cô tin đó là lựa chọn cần thiết. Cô không thể đặt chính nghĩa lên trên mạng sống của máy tính. Cảm xúc đó cũng tương tự như trong cái đêm lễ hội thu hoạch. Cô không mất gì đâu. Đây là thỏa thuận cơ mà. Đẹp trồ gật đầu thỏa mãn. Đúng như hắn nói, đẹp không định để ạ lại ạ và những người khác phải thiệt trong vụ giao kèo này. Cô bảo vệ gã bởi vì đây là một vụ thương lượng công bằng. Con rồng mà thanh kỵ sĩ chiến đấu hồi sáng ấy. Hình như nó được gọi là ạ lùi này ạ. Mà gì cũng được, nó thực chất là một con rối trong tay của gờ dệ và nạt mà thôi. Không thể nào. Người nói gờ dệ và nạt có thể thao túng một con quái vật như thế. Phật tròn mắt ngạc nhiên. Trường ma pháp sư hoàng gia, gỡ dệ và Ông ta là kẻ chủ mưu đằng sau vụ đảo chính và có thể gọi là cánh tay phải của ma Hitler. Tuy nhiên, dù ông ta có là ma pháp sư mạnh nhất hoàng gia và là một trong những thượng cấp ma thuật sĩ chăng nữa thì phần cũng không thể tin rằng gã có thể điều khiển được gã lui này ạ. Bình tĩnh, đó không phải vấn đề hiện giờ. Quan trọng nằm ở đằng sau đó cơ. Đẹp chỗ bảo phần liềm tĩnh lại và bắt đầu nói nhanh hơn như thể sắp hết giờ đến nơi. Kế hoạch của Mạ ịt và gờ dệ và nạt có tới 3 giai đoạn. Đầu tiên là dùng con rồng kia để khiến thanh kỵ sĩ phải ra mặt. Thậm chí hắn ta có toàn thân sau cuộc chiến với con rồng cũng chẳng sao. Đẹp chỗ nhìn quanh căn phòng và không tìm thấy cụ tạ dịu đâu cả. Nếu mình cứ theo kế hoạch ban đầu thì đã ngon rồi, nhưng... Mà, giờ chẳng còn đường lùi nữa rồi. Đáng ra thì cụ tạ dịu sẽ phải tham gia cuộc đàm thoại như thế này. Việc không thấy cậu, đẹp chỗ cho rằng kế hoạch của Mạ ịt đã thành công đầu. Còn nếu hắn bị đả thương thì ta sẽ dẫn quân đột kích vào lâu đài. Như vậy, chúng ta không phải chạm chán thanh kỵ sĩ. Tuy nhiên, ta đã ngụy tạo lý do để chỉ hoán cuộc tiến quân nên nó không còn xảy ra nữa đâu. Sao ngươi lại chỉ hoãn nó? Ta không dám chắc là thanh kỵ sĩ có thật sự bị vô hiệu hay không. Chẳng may đối đầu với hắn thì có mà ta ăn cảm à Lực lượng đột kích mà đẹp chỗ cầm đầu không quá lớn. Chỉ là một đám quân nhỏ hòng xâm nhập vào trong lâu đài khi đêm xuống và ngầm phá hoại. Thế nên nếu phải chạm trán cụ tạ dịu, chúng sẽ đi đời nhà ma hết cả lũ. Đẹt trô dự tính sẽ tiến hành cuộc tấn công nếu xác nhận được tình trạng của cụ củ tạ dịu, nhưng cuối cùng thì hắn đã không có đủ thông tin. Do đó đẹt trô đã bày đặt lý do để cầm chân nhóm quân của mình và sau đó tự thân trinh ra mặt với phở. Do đó chỉ còn lại cuộc tấn công thứ ba. Đó là gì? À là à thúc dục đẹt Giọng cô đầy hối thúc. Cô đã cảm thấy có điểm không lành khi cái tên thanh kỵ sĩ thốt ra từ mồm đẹt trô. Sau cuộc chiến với con rồng sẽ làm lơ là đi một chút sự phòng bị và khi đó chúng sẽ tiến hành cuộc hành thích thanh kỵ sĩ. Ngay khi đẹp trổ dứt lời, ạ lạ đã chạy đi, như thể cô quên khuấy sự tồn tại của đẹp trổ. Phần 2 Ả lạ hướng tới trạm xá nơi cụ tạ dịu đang nằm ngủ. Phơ cơ làn và chặt cũng đồng loạt theo sau cô. Để cho đam lính canh gác đẹp trổ, họ đuổi theo ạ lạ. Cụ tạ dịu sama mạ. Trái ngược với phong thái thanh nhã của mình, cô bật tung cánh cửa và lao vào phòng. Ngay sau đó, cô thấy khung cảnh bên trong trạm xá. Hiện giờ, nó vô cùng bừa buộn. Có hai người đang nằm trên sàn, một là bác sĩ quân y làm việc ở đây và một người lính canh giúp việc vặt. Họ vẫn còn sống nhưng bị dính vết thương trí tử và máu của họ thấm đỏ cả sàn nhà. Cụ tạ Dịu nằm ở chiếc giường xa phía cửa nhất. Có ba tên lính mặc quân phục Foster, cầm trên tay những thanh kiếm đầy máu, đang bao lấy căn giường. Chúng là những kẻ đã tấn công bác sĩ và lính canh và hiện đang định hạ thủ với cụ tạ Dịu. Đừng hòng ta cho các người ra tay. Nhanh chóng hiểu rõ tình hình, Á Lạ vội lao về phía cụ tạ diệu. Cô muốn cứu cụ tạ diệu bằng mọi giá mà hoàn toàn quên mất vị thế và mạng sống của mình quan trọng nhường nào với Foster. Với Ả Lạ, tính mạng của cụ củ tạ diệu giờ đã trở nên quan trọng hơn sự tồn vòng của cả vương quốc này. Dại trai có gì sai ba? Điện hạ. Chết tiệt, hãy hỗ trợ ta, cờ làn. Thấy Á Lạ lao về đám sát thủ, phần vội vàng rút con dao bên hông mình. Và vừa nói với cờ lạn, cô vừa phi con dao về tên sát thủ ở gần ạ lại ạ nhất. Mấy người đúng là dư hơi như mọi khi. Cơ lạn đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra và đã chuẩn bị khẩu súng của mình từ trước. Cô nhanh chóng ngắm bắn và bắt cỏ. Một viên đạn bay ra từ nòng súng và bay tới một tên sát thủ khác. Gú ạ. Dài ạ ạ ạ. Con dao của phần lực và viên đạn của cờ lạn hạ hai tên sát thủ kia. thấy thế, tên sát thủ cuối cùng vung thanh kiếm xuống nhằm đạt được mục đích. Sự náo động của căn phòng và tiếng kêu thất thanh của ạ đã đánh thức cụ tạ dịu dậy. Mở mờ, mờ, Cơ chuyện gì thế? Khi cậu mở mắt ra thì chợt thấy một khung cảnh dị thường trước mắt. Ả đang chạy tới để cản mũi kiếm ánh bạc đang lao đến. Mùi máu sộc khắp phòng khi có tới bốn mạng người nằm trên sàn nhà. Công chúa ạ Chỉ mới thức dậy, cụ tạ dịu chưa thể nhận thức được tình hình. Điều duy nhất mà cậu biết là cứ thế này thì ạ sẽ lãnh phải nhát đao tất sát. đừng có hỏng. Đông đầy ý muốn bảo vệ cô, cụ Tạ Dịu đưa năm đấm về phía thanh kiếm. Một âm thanh vang vọng vang lên. Năm đấm từ cánh tay trái của cụ Tạ Dịu đã va vào thanh kiếm của tên sát thủ. Do không dính phải lưới kiếm nên nó không bị cắt làm đôi, nhưng vì dùng tay trần đấm vào một tấm kim loại nên cậu đã bị gãy tay. Cụ Tạ Dịu nhận tổn thương nhưng đã bảo toàn được mạng cho ạ Lại ạ Thanh kiếm bị chệ hướng và nó chỉ cắt nhẹ qua bàn chân của cụ Tạ Dịu. Cụ Tạ Dịu sa Ngay sau đó, A Lạ nhảy ra và ôm lấy phần thân trên của cậu. Cô cố gắng dùng thân mình bảo vệ cậu khỏi hiểm nguy. Đòn tấn công đầu tiên của tên sát thủ đã thất bại, nhưng hắn nhanh chóng thủ thế lại và nhắm vào phần cơ thể của cụ Tạ diệu mà A Lạ không che hết. Bởi sự khác biệt cỡ người giữa A Lạ và cụ Tạ Dịu, cô không thể che chắn hết cho cậu. Tay, đầu và phần lớn cẳng chân cậu đều sơ hở. Nhắm vào chúng, tên sát thủ có thể giết được cậu dù A Lạ bao bọc thế nào. "Đừng có hỏng." Khẩu súng của Cỡ Lạn khai hỏa. Thanh kiếm bị tức khỏi tay tên sát thủ. Viên đạn của cỡ Làn đã va vào thanh kiếm và ngăn cản hành động của hắn. Tuy nhiên, điều đó cũng không ngăn được gã lại. Do tay phải gã vẫn còn bị tê liệt sau chấn động nên hắn dùng tay trái rút một con dao ra và lao về phía cụ tạ diệu. Làm tốt lắm, cỡ lản. Thế nhưng, đó là tất cả điều mà tên sát thủ có thể làm. Đầu thanh kiếm của Phân đã dí vào cổ họng của hắn và hoàn toàn chặn gã lại. Chỉ cần di chuyển một bước, Phân sẽ chém bay đầu hắn ra. Ngươi là. Và khi nhìn thấy mặt tên sát thủ, Phận tỏ ra ngạc nhiên. Cô nhớ từng gặp gã trước đây. Hắn là một tên lính từ quân đảo chính đảo ngũ sang quân Phật sột thở tái sinh chỉ mới hôm qua. Do nhiệm vụ của Phận là quản lý quân sĩ nên cô đã thấy mặt hắn khi gã xin gia nhập. Phận dùng cán kiếp đánh ngất hắn nhưng sự bàng hoàng trong cô vẫn chưa dứt. Cù cú cụ Chuyện này xảy ra là do các ngươi đã không xuống tay với một kẻ mà mình từng chia kiếm đó. Thanh kỵ sĩ quá là ngây thơ, đẹp trồ chế nhạo. Do mang cùng nên hắn cũng chỉ mới tới. Tuy nhiên, do hắn đã biết kế hoạch giám sát nên hắn có hiểu điều gì khiến phần sứng suốt. Chưa chắc đâu. Hở. Nhìn tôi vậy thôi chứ tôi từng cố giết bợ tỏ gì ẩn trong quá khứ đó. Cơ làn rửa khẩu súng của mình lên vai và tỏ thái độ với đại trộ. Cái thái độ mà cụ tạ dự chắc chắn sẽ gọi là danh manh nếu cậu bắt gặp. Và bởi tôi ở đây nên tên khổng tượng của người mới bị hạ. Giờ thì ai là kẻ ngây thơ ở đây thế? Là ngươi hay là bờ tỏ dị ẩn? Tập. Đẹp trổ tở lưỡi. Con khổng tượng kim loại của hắn đã bị khẩu bỉm của Cờ Lạn xuyên thủng. Nó là nhờ Cụ Tạ Dịu đã không giết Cờ Lạn và do Đẹp Trổ đã xem thường cô. Tương tự thì nhờ không giết Đẹp Trổ mà vụ ám sát đã bất thành. Thế nên kẻ ngây thơ ở đây là Đẹp Trổ mới phải. Bờ tỏ dị ẩn, cậu cứ là chính mình như thế là được rồi. Cờ Lạn thì thầm và nhìn về phía Cụ Tạ Dịu. Mặc dù vụ hành thích đã thất bại, nhưng ạ lại vẫn ôm chặt lấy Cụ Tạ Dịu. Cơ thể cô run rẩy và mặc dù bị thương, Cù Tạ dịu vẫn nhẹ nhàng vô lưng cô. Chặt lo lắng quan sát cả hai, và nhìn quang cảnh đó, cơ lần một lần nữa tái khẳng định niềm tin của mình. Nó là con đường của cậu, con đường của thanh kỵ sĩ. Giang Cù Tạ Dụ chính là chân thân của thanh kỵ sĩ. Phần 3. Lần Cù Tạ Dụ tỉnh tới là 3 ngày sau. Nó là kết quả của những bài thuốc kinh khủng của Lý Địt cộng thêm mọi mệt, trồng chất và những vết thương. Mình đang ở đâu thế này? Sau khi tỉnh dậy, Cụ tạ dịu nhìn quanh. Ánh đèn mở này không phải ánh đèn trong chạm xá. Đây là căn phòng của cụ tạ dịu trong lâu đài này. Sau khi cuộc điều trị kết thúc, cậu đã được chuyển về đây. Hửng, Khi nhận ra đây là phòng của mình, cậu để ý tới người đang ở bên cạnh cậu. Công chúa ạ lại ạ. Ả lại ạ đang ngồi trên một chiếc ghế cạnh cụ tạ dịu và rửa cơ thể cô lên giường mà thiếp đi. Trên chiếc bàn cạnh cô là một chiếc lọ chất lỏng, đông băng, một chiếc chén đầy nước và những thứ lung tung khác. Thấy Thế, thế Cụ tạ dịu nhận ra rằng cô đã chăm sóc cho cậu. Công chúa ạ lại ạ. Cô giữ chặt bàn tay phải của cụ tạ dịu bằng cả hai bàn tay. Dù thiết đi, nhưng tay cô vẫn nắm chặt như thể không bao giờ muốn thả nó ra. Dường như mình đã khiến cô ấy lo lắng rồi. Cụ tạ dịu thì thầm và nắm lấy bàn tay cô. Ả lại ạ đáng ra bận trăm công nghìn việc và không có thì giờ ở bên cụ tạ dịu. Thế nhưng, cô vẫn cố dành thời gian cho cậu và giờ đã là đi như thế này đây. Cô đã quá lo lắng cho cụ tạ dịu nên cô ép mình phải làm thế. Mưa, mưa. Nhận thấy tay cụ tạ dịu động đậy, ạ lại ạ tỉnh giấc. Cô chầm chầm khẽ mở con mắt trong chốc lát và ngay sau đó, cô bật dậy. Cụ tạ dịu sama ma. Chào buổi sớm, thưa điện hạ. Khi cô thấy nụ cười của cụ củ tạ dịu, biểu lộ của cô thay đổi và nước mắt bắt đầu trào ra từ khỏe mắt. Cảm ơn nữ thần. Trang đã tỉnh lại. Ta xin lỗi đã khiến nàng phải lo lắng và phải để một nàng công chúa phải đích thân kể cận bên mình thế này. Thật vinh hạnh cho ta quá. Không sao. Những vết thương này là vì lợi ích của em. Em mới là người cần phải xin lỗi và cảm tạ chàng. á lạ nhanh chóng rủi nước mắt do cô không muốn thành gánh nặng cho cậu. Tuy nhiên, nước mắt cô cứ trực trào ra dù cô cố lao đến mức nào. Dù á lạ có thể ngụy tạo lời nói và biểu lộ nhưng nước mắt thì không. Điện hạ. Nhìn á lạ như thế. Cụ tạ dịu vô cùng biết ơn. Được một nàng công chúa của một đất nước buồn phiền vì mình đâu phải chuyện thường ngày. Điều khiến cụ tạ dịu não lòng là những cảm xúc ấy đáng ra thuộc về thành kỵ sĩ thực sự. Thế nên, cậu mới có chút cảm giác mang tội. Cụ tạ dịu sạm mà thật xấu hổ quá khi em lại khóc như một đứa con nít thế này. Ả lạ ạ không dừng khóc được trong một lúc. Sau khi tâm trí đã ổn định lại, nụ cười điểm tĩnh như mọi khi xuất hiện trên môi ạ lại ạ. Ta sẽ khắc ghi nhớ nó. Đó đâu phải cảm xúc nàng thường để lộ ra ngoài Ư Cụ Tạ dịu sa ạ Chẳng có những mặt thật là xấu tính Ta có nhiều làm đó Trong khi nhìn ả lạ hơi biểu môi Cụ Tạ dịu nhớ lại hạ rủ Mỉ khi còn ở trái đất Sạ tổ mì cun Bạn thật xấu tính Khi hai người trò chuyện vui vẻ Hạ rủ mì thường kết tội cụ Tạ dịu như thế Và những biểu lộ của ả lạ hiện giờ chẳng khác là bao Công chúa ả ạ và xạ cụ dạ bạ hạ rủ Mỉ đúng là rất giống nhau Nhờ những cảm giác ấy, Cụ Tạ Diệu đã không cảm thấy cô độc trong nhiều tháng qua. Không chỉ Ả lại à chắc, phần và những người khác cũng vậy, họ gợi nhớ cậu về những người bạn ở trái đất. Thế nên, Cụ Tạ Diệu không cảm thấy lẻ loi. Cậu tin rằng cậu có phước lớn khi được gửi tới thời không này. Nhân tiện thì Cụ Tạ Diệu xà ma ạ. Ả dừng biểu môi. Trang cảm thấy trong người thế nào? Với biểu lộ trở lại thương thức, ạ Lạy lo lắng nhìn cơ thể Cụ Tạ Diệu. Đáp lại, Cụ Tạ Diệu gật đầu và mỉm cười khỏe hơn nhiều rồi. Con đau ở một số nơi khi cử động nhưng vấn đề lớn nhất là cái bụng rông này cơ. Trong khi cụ tạ dịu ngủ, việc điều trị vẫn được tiếp tục. Nhờ những phương pháp khoa học của lidit ma thuật của cạ dịu và linh năng của phô nạ, cụ tạ dịu đã nhanh chóng hồi phục. Khi cử động, cậu không còn đau đớn nữa. Miễn là cậu ăn gì đó và nghỉ ngơi thêm chút thời gian là sẽ hồi phục hoàn toàn. Cụ tạ dịu xa mạ thật là. Á lạ mỉm cười theo bản năng khi nghe giọng của cậu. Sau khi lo lắng cho cụ tạ dịu đến vậy, cô không khỏi cảm thấy buồn cười trước những lời ngây thơ từ cậu. M sẽ nhờ mạ gì chuẩn bị bữa tối ngay đây. Em đu, em đu, em đu, em đu. Trong khi vẫn cười, ạ lạ xác nhận hơi ấm trong bàn tay cô. Mình vui quá. Cụ tạ dịu xa mạ đã khỏe lại. Ả lạ xác nhận cảm xúc của mình qua hơi ấm từ bàn tay của cụ củ tạ dịu. Mình. Mình chắc chắn sẽ không để cụ tạ dịu xa mạ phải chết. Trong mấy ngày qua. Ả lạ đã nhận ra cụ tạ dịu quý giá đối với cô đến nhường nào. Sự tuyệt vọng mà cô đã trải qua khi cụ tạ dịu trọng thương và được đem vào thành. Sự tức giận khi nghe tới vụ ám sát. Những cảm xúc cô mang khi xả thân che chắn cụ tạ dịu trước tên sát thủ. Sự nôn nóng khi cô chỉ biết quan sát cụ tạ dịu nằm trên giường bệnh. Và sự nhẹ nhóm khi thấy nụ cười của cậu một lần nữa. Mọi cảm xúc ấy đã chống đỡ lấy ạ lại ạ. Cô chắc chắn không muốn cụ tạ dịu phải chết dù bất cứ giá nào đi chăng nữa. Ả Lạ biết rằng rồi sẽ có một ngày cụ tạ dịu sẽ rời xa cô. Với một công chúa như lại Lạ, kết hôn chỉ là một công cụ chính trị. Dù tình yêu của cô dành cho cậu có bao nhiêu, việc đi tới hôn nhân với cụ tạ dịu là điều không thể. Nhưng nếu biết được rằng cụ tạ dịu vẫn tiếp tục sống ở đâu đó dù hai người có chia ly thì như vậy là cô có thể yên lòng rồi. Vì thế nên, Ả Lạ đã quyết trí, sự quyết tâm của cô là không thể lung lay, thậm chí còn vượt lên trên việc bảo vệ quốc gia này. Cụ Tạ Diệu sa mạc, ngay khi chàng bình phục, có một nơi mà em muốn dẫn chàng tới, có được không? Miễn là cụ Tạ Diệu được bình an, cô có thể tự thân bảo vệ thế giới này. Tại thời điểm đó, ạ lạy ạ cuốn theo dòng chảy cảm xúc cuộn trào trong cô. Phần 4 ạ lạy ạ dẫn cụ Tạ Diệu tới một ngôi đền vắng trên những dãy núi, nơi nằm cách xa rủ to. Cái tên rủ tỏ mang ý nghĩa là nơi nằm nghỉ của nữ thần. Sau khi du hành vô tận thời gian và vô hạn thế giới, nữ thần dạng đông đã dựa chân lên vùng đất này. Với truyền thuyết ấy, dù tỏ tự nhiên trở thành một nơi linh thiêng, và vô số đền thờ nữ thần dạng đông được xây ở đây, ạ lạ đã đưa cụ tạ dự tới một trong những ngôi đền ấy. Nó là ngôi đền xa xưa nhất được trực tiếp nằm dưới sự quản lý của nhà Mạ -tì. Ngôi đền này là một kiến trúc vững chắc được xây bằng đá. Nhờ thế mà diện mạo của nó vẫn trường tồn theo thời gian dù được xây lần đầu từ 1.000 năm trước. Nếu có gì đổi thay đổi trong quang cảnh thì có những cây bùi mọc ra từ những viên đá. Phô nạ là người dẫn cụ tạ dịu và ạ lạ ạ lên đây. Phô nạ là nữ tư tế của nữ thần giảng đông, và hơn hết, cô là một người bạn học cùng với ạ lạ ạ. Bởi thế, ạ lạ ạ tin tưởng ở cô và để cô tiếp quản ngôi đền này. Ả lạ ạ sạm ạ, dây ồ sạm đi lối này. Cảm ơn nhiều, phô nạ. Với phô nạ đi đằng trước, họ bước vào ngôi đền. Do cả ạ lạ ạ và phô nạ đã đến đây một vài lần, họ không có ấn tượng lắm về nó. Đây là... Tuy nhiên... Cụ tạ dịu thì khác. Khi bước vào ngôi đền, cậu có một cảm giác kỳ lạ. Dù cậu đã được nói trước rằng đây là ngôi đền thờ nữ thần dạng đông và nhìn qua thôi, cậu cũng biết được đây là một nơi linh thiêng nhưng đó lại không phải điều mà cụ tạ dịu đang cảm thấy. Nó giống với cảm giác dẹ trả vu hơn. Mình từng tới nơi này trước đây chưa nhỉ? Hay là do cái không khí của nó mình từng đã gặp ở đâu rồi? Cái cảm giác quen thuộc này càng mạnh mẽ hơn khi cậu tiến về điện thờ trung tâm. Bản thân cụ tạ dự có cảm giác là đã biết nơi này hoặc có lẽ là không khí của nó. Xin lỗi đã bắt chàng phải chờ. Đây là nơi em muốn đưa chàng tới. Bức tượng này. Cảm giác của cụ củ tạ dự càng được củng cố hơn cậu tới được đích đến. Đó là một căn phòng rộng làm bằng đá nằm ở chính giữa căn đền. Trần nhà được lấp đầy bởi những lớp kính đỏ biến đổi ánh sáng sang màu như lúc bình minh. Và ở trung tâm căn phòng là một bức tượng đã được soi rọi bởi luồng ánh sáng đỏ đó. Do bức tượng được đặt trên một bệ thờ lớn. Cụ tạ giữ phải ngước lên nhìn. Ở Fort bức tượng này được gọi là nữ thần dạng đông. Nó được dựa vào hình ảnh của nữ thần sáng tạo, một cô gái chắp tay vào nhau cầu nguyện. Trong truyền thuyết, nàng vì quá cô đơn mà đã bật khóc, nước mắt chảy ra tạo nên những sợi chỉ và nàng dùng nó để khâu nên thế giới. Bởi thế mà dòng nước mắt đã được tạc trên khuôn mặt của bức tượng. Và quanh nó là một vài cây trụ. Những quả cầu trong suốt được đặt ở trên mỗi chiếc trụ đó và soi sang xuống, nhuộm họ trong một màu đỏ. Mình. Mình nhớ bức tượng và cả nơi này. Nhưng tại sao? Tại sao mình không thể nhớ rõ ra được chứ? Cù tạ dịu hoang mang. Cậu có thể nhớ rằng mình từng thấy quan cảnh cô gái nữ thần dạng đông này trước đây. Nhưng cậu không thể nhớ rõ được đó chính xác là khi nào. Nếu coi trí nhớ của cậu là một bức ảnh thì nó như phần ảnh bị phai màu vậy. Cậu có thể nói chừng phần ảnh đó là gì nhưng không thể tận mắt nhìn được. Với cậu, đây là một tình cảnh vô cùng khó chịu và kỳ lạ. Xin chàng hãy tới đây. Cù tạ dịu mơ màng nhìn lên bức tượng cho tới khi giọng của Ả Lạ kéo cậu về với thực tế. Cô đã đứng trước ngay bức tượng và đang gọi cụ tạ dịu. Thanh kỵ sĩ, xin hãy đi tới đó. Tới lượt phô nạ cũng gọi cậu. Cô đang đứng bên cánh cửa và nhìn vào căn phòng, cô để mọi chuyện còn lại cho Ả Lạ lo liệu. Phô nạ hiểu dụng ý của ạ Lạ khi đưa Cù tạ dịu tới đây. Cô phụ trách ngôi đền này và bản thân cũng là một cô gái. Chính hai lý do ấy, cô muốn để hai người có giây phút riêng tư. Hiểu rồi, ta sẽ tới đó. Ừm. Phô nạ dịu ràng tiễn cầu khi cụ tạ dịu tiến tới chỗ của ạ lại ạ. Sau đó, cô lùi ra ngoài phòng và rời tầm mắt khỏi hai người. Vậy là chỉ còn cụ tạ dịu và ạ lại ạ ở trong căn phòng, đứng trước bức tượng. Cảm ơn chẳng nhiều, cụ tạ dịu xa mạ. Sau khi chỉ còn lại hai người, ạ lại à gọi tên thật của cụ tạ dịu. Từ khi cụ tạ dịu nói cho cô biết sự thật, cô chỉ dùng cái tên đó vào lúc hai người ở riêng bên nhau. Không có gì vậy nơi này là nơi nào thưa điện hạ và tại sao chúng ta lại tới đây? Cụ Tạ Dịu có nhiều câu hỏi do ký ức của cậu mơ hồ nên cậu muốn được biết nhiều hơn về nơi này. đây là một nơi vô cùng đặc biệt của hoàng gia Fontsoter, nơi cất giữ báu vật của vương quốc này. Đáo vật của vương quốc. nghe cụ Tạ Dịu lặp lời của mình, à lạ à mỉm cười và quay về phía bệ của bức tượng. cô sau đó đặt tay lên tấm phiến bằng bạc được đóng ở đó, trên nó được khắc một dòng chữ. khi đất nước lâm nguy. Hãy sướng lên tên thật của nó. Cú Tạ dù không thể đọc được dòng chữ đó nhưng hệ thống của bộ giáp đã phiên dịch lại cho cậu. Chúng là cậu ngữ chỉ có nữ Tư tế và các Pháp sư sử dụng. Tên ta là ạ lại ạ. Đông tuyết ánh bạc của nhà Mạ Tì. Nữ Thái tử của Vương triều Phọt Sở Tơ. Ạ lại ạ cua Mạ Tì xỉ nà gì ạ tia -foster. Khi ạ lại sướng tên của mình lên, một ánh sáng trắng phát ra từ chiếc phiến bạc và tỏa ra khắp bức tượng và bừng sáng nữ thần. Và tấm phiến trượt xuống để lộ thứ nó giấu ở phía sau. Đây là một thanh kiếm. Bên trong bệ thờ là một thanh kiếm cổ. Thanh kiếm được cắm vào phần bệ của nó và cùng phần bệ đó trượt ra trước mắt cụ tạ dịu và ạ lại ạ. Thanh kiếm đó khi mới được đặt ở đây, nó vô cùng bóng láng và sáng ngời, nhưng giờ cả mặt kiếm và tay cầm đều han gỉ. Nó đã mất đi vẻ hào nhoáng của mình và giờ chắc khác nào mớ sát vụn. Phải. Đây là báo vật truyền đời của họ gia, tương truyền rằng nó được chính nữ thần dạng Đông ban cho Sự tồn tại của thanh kiếm là bằng chứng cho tinh chính thống của Hoàng gia Foster, và đồng thời, sức mạnh của nó đã bảo vệ vương quốc này trước những kẻ thù. Á là à tự hào giải thích cho đến đoạn đó nhưng sau đó sắc mặt cô trở nên rú ám hơn. Tuy nhiên, bản thân thanh kiếm lại thường trở thành nguyên nhân gây ra xung đột nên 200 năm trước đã được phong ấn ở đây. Người sở hữu thanh kiếm này được coi là đức vua của Foster. Bởi thế, đã có vô số cuộc chiến nổ ra để tranh giành nó khiến biết bao xương máu đã chạy xuống. Đó là khi quốc vương vài thế hệ trước đã giấu thanh kiếm đi. Cùng lúc đó, các ma pháp sư hoàng gia được huy động để tạo ra một phong ấn hùng mạnh để ngăn nó rơi vào tay kẻ gian. Người duy nhất có thể phá được phong ấn là con cháu hoàng gia. Và hơn thế, dòng dõi hoàng gia cũng chỉ được chạm vào nó khi có chính biến xảy ra. Ra đây là đáo vật hoàng gia sao? Nhưng, thứ lỗi cho ta thất lễ, nó chẳng giống một thứ nắm trong mình một quyền năng như thế. Cụ tạ hiểu câu chuyện của A lạ ạ nhưng đứng trước cậu chỉ là một thanh kim loại đã hẹn rỉ. Nó chẳng có gì là đặc biệt cả. Ép ú trong tình trạng đó thì đúng là vậy thật. Ả ạ hơi mỉm cười và ngoảnh lại về thanh kiếm một lần nữa. Và như bức tượng trước mặt mình, cô nhắm mắt và chắp tay, bắt đầu cầu nguyện. Quá khứ, hiện tại và tương lai, hỡi người mẹ của muôn loài, nữ thần dạng đông. Ả ạ bắt đầu thốt vang ra bằng cầu ngữ. Khi cô làm thế... Một âm thanh đinh tay như kim loại va và vào nhau lấp đầy căn phòng và chán của ạ lạ bắt đầu tỏa sáng. Điện hạ. Đây là. Trước khi củ tạ dịu hiểu chuyện, một con ấn hình kiếm hiện trên chán ạ lạ và phát sáng. Con cháu của Ford kẻ hầu thân cận cầu xin người. Thời khắc giải phong ấn đã điểm, hãy ban cho chúng con sức mạnh để vượt qua thai hương. Ả lạ đang niệm phép để phá rỡ phong ấn trên thanh kiếm. Câu chú và dòng máu hoàng gia chính là chìa khóa để mở phong ấn. Gió từ thiên đường. Tây trên mặt đất, nước dưới đại dương, lửa trên dạng núi, sinh mạng này là vật tế, hãy giải phóng quyền năng thống nhất vạn vật. Ánh sáng tỏa ra từ ạ là từ từ lấp đầy thanh kiếm, và khi ánh sáng chạm được vào thanh kiếm, những phần chạm trở lại nguyên dạng như xưa. Những gỉ sắt bám vào thanh kiếm biến mất như thể nó bị gió tức đi và thanh kiếm lấy lại vẻ rực rỡ nguyên sơ. Bụi bẩn và hằn xước phai mờ và lưỡi kiếm lấp lánh sắc bạc. Thanh kiếm trói lọi như thể chỉ mới được tôi luyện xong. Tên ta là ạ, lại ạ. Đông tuyết sắc bạc nhà Mạt Tì, hơi thanh kiếm ẩn trong điện thờ, hãy phục sinh và khắc tên ta vào lưỡi kiếm. Khi ạ, lại ạ cao giọng tuyên bố, thanh kiếm tỏa ra một ánh sáng trắng thuần khiết. Ánh sáng đó là một phần sức mạnh của thanh kiếm phát ra. Quyền năng của nó làm rung chấn cả ngôi đền. Nó tiếp tục như thế trong tầm chục giây. Ngay khi lặng đi, ánh sáng trên thanh kiếm yếu đi và biến mất như thể nó bị chính thanh kiếm hấp thụ. Tuy nhiên, dù ánh sáng đã biến mất nhưng những vết hên gỉ không quay lại. Thanh kiếm vẫn rực rỡ như khi mới được cất giữ, đang ở trước mặt Diệu à à. cụ tạ dịu và ạ lại ạ. Cụ tạ dịu xa mạ. Lại lạ nắm lấy cán kiếm như thể không có chuyện gì xảy ra. Và sau khi dùng cả hai tay nắm lấy nó, cô quay lại về phía cụ tạ dịu. Thanh kiếm này sẽ được trao cái tên người giải ấn cho nó. Ấn kiếm vẫn đang nằm trên chán của Lại ạ và nó hình dạng giống thanh kiếm trên tay cô, lưới kiếm ánh bạc. Đó là bằng chứng cho việc cô đã giải ấn. Nó là liên kết giữa cô và chính thanh kiếm này. Bởi thế mà thanh kiếm này được trao cái tên của em. Ả lạ sau đó trình thanh kiếm cho cụ tạ dịu. Và cùng lúc, cô tự hào gọi tên thanh kiếm. Thanh kiếm này tên là Sĩ Nạn Tỉnh có nghĩa là tuyết ánh bạc. Nó là cái tên của thanh kiếm nổi tiếng nhất trong truyền thuyết của thanh kỵ sĩ. Đây là thanh Sĩ Nạn Tỉnh. Cụ tạ dịu bất ngờ. Cậu đã biết rằng nó có tồn tại nhưng không ngờ là nó sẽ xuất hiện trước mắt cậu lúc này đây. Theo kịch bản mà Thợ ạ đã viết thì những chi tiết liên quan tới ma thuật đều ít khi được nhắc tới nên việc đạt được thanh kiếm rất chi là dễ dàng. "Xin hãy nhận lấy, Cụ Tạ Dịu Sa Ma." A Lạc tính đưa thanh kiếm cho Cụ Tạ Dịu. "Miễn là cậu giữ thanh kiếm này, Cụ Tạ Dịu sẽ không bao giờ thua trận. Và miễn là Cụ Tạ Dịu còn sống, A Lạc có thể được yên lòng." Cô tin rằng đây là lựa chọn tốt nhất cho cả bản thân cô và Forsetter. "Cớ không được, sao ta có thể nhận một món vật như thế chứ?" Tuy nhiên, Cụ tạ dịu đâu thể đơn giản mà nhận nó như thế. Cậu có thể nhận ra quyền năng to lớn mà nó nắm giữ sau khi chiếm ngưỡng nghi thức phá ấn. Thế nên khó để cậu có thể nhận nó. Và trên hết, thanh kiếm này là báo vật của Hoàng gia, sự thật ấy cũng ngăn cậu nhận nó. Không sao đâu. Do cụ tạ dịu phản ứng đúng như ạ lạ đã lường trước, cô mỉm cười và nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng như mình nghĩ, mình phải trao thanh kiếm này cho cụ tạ dịu sama mạ. Tự tin vào quyết định của mình, ạ lạ bộc lộ cảm xúc của cô. Đổi lại, hãy hứa với em một điều. Ê! Cụ tạ dịu sã mạ, khi chàng trở về thế giới của mình, xin hãy đem theo thanh kiếm này bên mình. Lờ làm sao ta có thể, thưa điện hạ? Do yêu cầu của a lại nằm ngoài dự đoán, đôi mắt cụ tạ dịu mở to ra vì ngạc nhiên. Sự sửng sốt ấy còn lớn hơn cả lúc thanh sỉ nạn tình mới xuất hiện. Trang giữ nó là tốt nhất. Thanh kiếm này sẽ trở thành nguyên nhân của những cuộc đấu đá. Chúng ta đều hiểu rõ định mệnh của một quốc gia quá dựa dẫm vào một nguồn sức mạnh vô song mà. Thế nên thanh kiếm mới bị phong ấn ở đây. Ví dụ như Việt Nam có cái nỏ của An Dương Vương ấy ba. Trái ngược với cụ tạ diệu, ạ là ạ vẫn điềm nhiên. Cô quan sát cậu với một thái độ dịu dàng và tiếp tục nói. Và cách tốt nhất đó là đưa nó ra khỏi thế giới này. Như vậy, sẽ không còn cuộc tranh giành vì thanh kiếm này nữa. Cũng như ạ là ạ cố gắng bảo vệ cụ tạ diệu, cô cũng đang cố gắng bảo vệ Phò Sốt Thở. Sự tồn tại của thanh si nạn tỉnh gây ra bao cuộc nội chiến. Bởi quyền năng to lớn, biết bao người đã theo đuổi nó nhằm trở thành đế vương. Cũng như những tên khủng bố thời nay dùng những vũ khí hủy diệt để giành quyền lực. Dù những cuộc tranh giành đã chấm dứt sau khi thanh kiếm bị phong ấn, cũng không có gì đảm bảo rằng nó sẽ mãi ở đó. Thế nên phải cất thanh kiếm tại nơi không một ai có thể với đến. Tuy nhiên, đó là điều không tưởng cho tới khi cơ hội xuất hiện trước mắt ạ lại ạ, dưới vỏ bọc củ tạ dịu. Người xuyên không đến từ thế giới muôn trùng vì sao. Và cũng là người có thể thực hiện ước môn đó. Nếu cụ tạ giữ xá mạ nắm giữ nó thì những người trên thế giới này sẽ không còn cơ hội sở hữu nó nữa. Đây là cơ hội không thể tuyệt với hơn đối với hai ta. Thanh kiếm sẽ bảo vệ người cô yêu, khuất phục những kẻ phản bội và cuối cùng, bằng cách chia tách nó, vương quốc của cô sẽ được bảo vệ. Với á lại ạ, không có hành động nào ý nghĩa hơn thế. Ra, ý nàng là vậy. Đó là dụng ý thực sự đằng sau việc ngân sắc công chúa trao thanh kiếm cho thanh kỵ sĩ và tại sao chàng lại biến mất. Nó không chỉ bởi sự tồn tại kỳ vĩ của người anh hùng thanh kỵ sĩ có thể làm đảo điên nền chính trị. Thanh kiếm này cũng là một trong những nguyên do gây trình biến. Đó là lý do tại sao thanh kỵ sĩ đã biến mất, là để xóa bỏ cái tên của vị anh hùng và thanh kiếm hùng mạnh khỏi vương quốc Fortstor. Ta đã hiểu rồi, thưa điện hạ, ta sẽ chấp nhận vai trò này vậy. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Cú Tạ Dị quyết định nhận thanh kiếm. Nó là công việc cậu phải hoàn thành như là một thế nhân của thanh kỵ sĩ và cậu còn cảm thấy mình làm tốt công việc hơn cả người anh hùng khi mang thanh kiếm về tận trái đất. Cảm ơn chàng rất nhiều, Cụ Tạ Diệu Sa Ma. A Lại cảm giác vô cùng sung sướng khi Cụ Tạ Diệu chấp nhận thanh kiếm. Như thế, mọi chuyện sẽ trở nên trôi chảy. Đó là hy vọng của A Lại A và đồng thời là động lực mạnh mẽ của chính cô. Cụ Tạ Diệu Sa Ma. Thứ nay, thanh kiếm này sẽ đi theo bảo vệ chàng khỏi mọi kẻ địch lẫn hai hương vậy ta nguyện dùng cả mạng sống này cùng thanh kiếm bảo vệ người công chúa ạ lại ạ và như thế cụ Tạ Diệu đã có trong tay thanh si nan tỉnh, bánh răng định mệnh bắt đầu quay vào cái đêm sau khi hai người quay trở về rủ tỏ cùng thanh si nan tỉnh, ạ lại ạ ở trong phòng của mình với cơn chóng mặt dữ dội cư ư. mất cân bằng ạ lại dựa cơ thể vào bên tường nếu không làm thế thì cô sẽ ngã lăn ra mất điện hạ Phô nạ người cũng ở trong phòng nhận ra điều đó và nhanh chóng chạy tới đỡ ạ lại ạ. Cô đã lo lắng rằng cơ thể ạ lại ạ có thể phải chịu tác dụng phụ sau khi phá phong ấn nên đã túc trực ở bên. Cơ ảm ơn nhiều, phô nạ. May mà có bạn ở đây. Xin hãy cố gắng ngượng, điện hạ. Em sẽ hồi sức cho người ngay. Phô nạ đỡ ạ lại ạ ngồi xuống chiếc ghế bành và cố trị liệu bằng linh năng cho cô. Trong khi cơ thể và tâm trí được phục hồi, ạ lại ạ mỉm cười cảm ơn phô nạ. Cô thực sự may mắn khi có một người bạn như Phona ở bên những lúc như thế này. Điện hạ, người đã trao cho thánh kiếm Sina Nan tình bằng nấy sinh mệnh sao? A Lạ trở nên yếu ớt hơn như thể một người bị ốm. Nguyên do là cô đã dùng hơn nửa sinh mệnh của mình làm vật tế để tái sinh thanh kiếm. Khi phá vỡ phong ấn, càng tế nhiều sinh mệnh thì quyền năng thanh kiếm đạt được càng lớn. Bởi thế mà A Lạ đã trao nhiều sinh mạng của mình nhất có thể vào nó. Dấu ấn trên chán cô là bằng chứng cho điều đó. Hiện giờ Một nửa sinh mạng của cô hiện đang ngủ trong thanh si nan tịnh. Như vậy là tốt nhất. Sức khỏe của ạ giảm sút là do việc hy sinh mạng sống của cô, nhưng cô không tỏ ra hối hận. Thậm chí còn ngược lại. Cô cảm thấy thỏa mãn khi đạt được một thứ còn quan trọng hơn. Bằng cách đó, ta sẽ luôn có thể ở bên cạnh cụ tạ diệu xa mạ. Định mệnh của ạ là không thể kết duyên cùng với cụ tạ diệu. Tuy nhiên, với thanh si nan tỉnh ở bên, sinh mệnh của cô sẽ mãi mãi ở cạnh cầu. Khi địa vị ngăn cấm cô được thốt nên lời, đây là cách duy nhất ạ lạ có thể dùng để bày tỏ tình yêu của cô. Công chúa ạ lại ạ. phố nạ không thể nói gì hơn. Khi đối mặt với một ạ lạ đang trầm tư và đầy điểm tĩnh nhưng cũng mãnh liệt trong tình yêu, cô chỉ có thể thốt lên cái tên của vị công chúa. Thậm chí, dù chàng ấy có quay về thế giới ở bên kia thời gian vô tận và không gian vô hạn, dù thời gian hay không gian chia cách ạ lạ và cụ tạ diệu, cô sẽ mãi được ở bên cầu. Chỉ riêng điều đó là đủ để thỏa mãn ạ là ạ lắm rồi. Chương 5, Ngân Sát Công Chúa và Thanh Lam Kỵ Sĩ Phần 1 Sau khi Củ Tạ Diệu nắm trong tay Thanh Si nạn tịnh quân đội Phật Sột Thở tái sinh tiến như vũ bão Lời đồn về việc cụ Tạ Diệu đẩy lùi được cả hỏa long đế ạ lùi này ạ đã lan khắp toàn coi Phật Sột Thở như một ngọn lửa và càng có nhiều nhân lực và quân nhu về dưới chướng của họ. Cứ đà này, chiến thắng đã nằm chắc trong tay đội quân chính quy Phật Sột Thở. Và kết quả là những kỵ sĩ đoàn trung lập lần lượt gia nhập họ, và quân lực Fort sổt thơ ngày càng tăng. Lực lượng hiện giờ thừa sức đánh bại quân phản loạn. Trong khi đó, quân phản loạn liên tục bị suy yếu. Nỗi lo lắng trước kẻ địch, người có thể đả bại một con rồng và giờ còn mạnh hơn trước, đã lan khắp hàng ngũ. Dẫn tới nhuệ khí suy giảm và nhiều người đã đào ngũ. Nếu ả lùi này ạ, con rồng hiện đang mất tích, tái xuất hiện thì chúng còn có cơ hội lật thế cờ, nhưng chẳng có dấu hiệu nào là điều đó sẽ xảy ra. Bởi thế mà đoàn quân đảo chính ngày càng lao dốc. Dù quân lực hai bên không khác biệt quá lớn, nhưng với nhuệ khí thấp thì những cuộc chiến có thể thắng, chúng cũng sẽ thua. Trong khi quân đoàn phọt thở tinh nhuệ nhanh chóng, quân phản loạn chậm chở nên rời rạc và thua khắp mặt trận. Tình huống của chúng ngày càng tệ hơn. Thế nên quân đoàn phọt sột thở tái sinh có thể dễ dàng lấn lướt mà không cần cụ tạ rượu dùng tới thanh si nạn tịn. Bởi vậy mà đúng với thời điểm bông tuyết đầu mùa rơi xuống, họ đã tiến về kinh Đồ Phổ Cụ tạ dịu và cỡ Lạn đang nhìn một hình ảnh ba chiều hiện trên vòng tay của Cờ Lạn. Từ đó, họ có thể thấy một cảnh quang thành phố được xây bằng gạch. Ở thời hiện đại thì chúng thuộc loại hàng cổ, nhưng ở thời đại này, nó là những ngôi nhà tuyệt đẹp không nơi nào sánh bằng. Như mong đợi từ một thủ phủ của một đế quốc, những ngôi làng và thị trấn họ từng đi qua không nơi nào bị được với nó. Ra đây là kinh đô Phật Nòn à? Rộng lớn ghê cơ. Nó là thành phố lớn nhất đại lục này mà. Nó được trang bị nước sinh hoạt và cống nước thải, và ta từng nghe rằng nó còn có cả đèn đường nữa. Dân số của Phột Nòn lên tới hơn 100k khi so với những thành phố cổ của trái đất thì đây là một thành phố vô cùng lớn. Trước khi phát minh ra động cơ hơi nước, độ lớn của một thành phố bị giới hạn so với những thành thị hiện đại. Bởi thế mà dân số 100k ở thời đại này là quá đủ để gọi Phột Non là một thủ phủ. Và bởi nó là một thành phố lớn, quân trại ở đây cũng rất lớn có khoảng 10 ca quân lính đang đợi họ ở kinh đô này. Nếu quân phản loạn huy động toàn bộ lại thì số lượng có lẽ sẽ còn lớn nữa, nhưng do những lực lượng đó đang bận rộn với những cuộc nổi loạn và canh phòng biên giới, nên quân số không thể vượt quá 10 k dù vậy thì số lượng này khá là đáng kể rồi. Chỉ là, có gì đó rất là lạ. Phải đó, sao chúng lại không dàn quân? Ai biết, nhưng sẽ phiền phức nếu chúng dùng chiến lược tiêu thổ. Nghĩa là rút quân nhưng phá hoại toàn bộ lương thực và phương tiện những nơi bị bỏ lại. Quân đoàn Fort Sotter đã dàn quân bao quanh thành phố Phụt Nọn. Số lượng của họ tầm khoảng 8 k, nhưng với thêm quân tiếp viện nữa thì sẽ lên tới 10 k. Dù thế nhưng quân địch không tỏ ra dấu hiện phản kháng lại. Chúng có tới 10 k tên lính nhưng không hề dàn quân. Thậm chí còn không thèm thiết đặt những cứ điểm phòng thủ. Nếu là công chúa ạ lạ thì người không thích kiểu chiến thuật này đâu. Khiếm nhã vậy, ta cũng như thế mà. Xin lỗi, cực làn. Đến bao giờ cậu mới chịu thừa nhận ta là một công chúa hả? Tôi nói là xin lỗi rồi còn. Điều mà củ tạ dịu và cờ Lạn lo lắng là đám quân đảo chính đã giảm quân bên trong thành phố. Nếu đúng như vậy thì nếu cuộc chiến nổ ra sẽ dẫn tới rất nhiều hệ lụy. Nghĩa là cuộc tấn công của họ vào phột nòn sẽ là vô nghĩa. Nếu có thể bắt tên chủ mưu nhưng đánh đổi bằng việc kinh thành bị biến thành cho bụi, như vậy còn tổn thất hơn rất nhiều với khi cuộc đảo chính xảy ra. Quan trọng hơn, nếu đó là mục đích của bọn chúng thì chúng ta cần tìm ra cách để tấn công vào cung điện. Quan trọng hơn à. Gừ. Việc sửa chữa cờ dạ lệ cũng sớm hoàn thành. Nếu dùng nó thì mọi chuyện sẽ dễ dàng rồi. Được rồi. Thu thập thêm thông tin đi, cờ làn. Cô hãy tập trung vào những quân trại của chúng. Đã hiểu. Ta sẽ thu nhập những thông tin nhỏ nhất trước khi quân trinh sát quay lại. Bởi tình hình hiện tại, cụ tạ dịu và những người khác đang cẩn trọng trong việc tấn công phận non. Còn phải cân nhắc những tổn thất hậu chiến, chứ không chỉ đơn giản là đánh bại quân phản loạn. Đây là phần khó nhất khi nội chiến xảy ra. Nếu họ chiến đấu không lường hậu quả thì những cuộc nổi dậy khác sẽ xuất hiện và nội chiến sẽ chẳng bao giờ có thể chấm dứt. Lịch sử của Fort Soter và cả trái đất đều đã chứng tỏ điều đó. Thương ải, cùng lúc đó, một chàng trai trẻ người hộ tá cho Cụ Tạ Diệu chạy vào lều của Cụ Tạ Diệu và Cơ Lãn. Thường thì anh ta sẽ không làm như thế mà chỉ đứng xin phép vào từ cổng lều. Vậy nên hành động đường đột này chứng tỏ phải có chuyện rất quan trọng. Bình tĩnh nào, chuyện gì đã xảy ra? Cụ Tạ Diệu gặng hỏi anh ta. Cậu biết là có chuyện quan trọng nhưng không thể biết được chính xác điều gì đã khiến người phụ tá của mình hoảng loạn. Để giúp anh ta điểm tĩnh lại, cậu nói với âm giọng điềm đạm: Cơ thuyện là, quân đảo chính đã đầu hàng. Cái gì? Cờ ái gì cơ? Tuy nhiên, sau khi nghe báo cáo, cả cụ tạ dịu lẫn cờ lặn cũng không thể giữ nổi được sự bình tĩnh. Lý do cho việc đầu hàng là do chủ mưu là mạ Ít Phở và gở Dệ Vạn Nạt đã biến mật. Hai tên đó đã mất dạng trong mấy ngày nay và chưa ló mắt từ đó đến giờ. Cùng lúc, những giả kim sư lẫn các ma pháp sư hoàng gia cũng không thấy đâu. Cả hai cùng đám thân tín đã chạy trốn. Chúng bỏ mặc đám quân đảo chính mà không thèm để lại lấy một mệnh lệnh cụ thể. Như một đứa trẻ chán chê với món đồ chơi của mình, chúng đã bỏ mặc đám lính. Và do chúng tôi không muốn tham chiến nên mới đầu hàng. Dù ngươi có nói thế thì khó mà tin đó là sự thật được. Dù sứ giả của đám quân phản loạn đã giải thích thỏa đáng tình hình, cụ tạ diệu vẫn lo lắng. Cậu hiểu ý của sứ giả nhưng khó có thể chứng minh đó là sự thật. Tôi có thể hiểu ngài nghĩ gì, nhưng đó là sự thật. Sứ giả của quân phản loạn cũng lo lắng chẳng kém. Và gã đang tuyệt vọng cố nói cho cụ tạ dịu hiểu. Thưa ngài, tôi đã gửi lính đi xác nhận tình hình. Mọi thứ hắn nói là sự thật. Mạng Ytfer và đồng bọn không còn ở trong cung điện và khu nghiên cứu của đám giả kim sư cùng với tháp ma thuật sĩ đều trống trơn. Người phụ tá đã xác nhận điều mà sứ giả nói là sự thật. Hừ. Ta hiểu rồi. Dường như đây là một hoàn cảnh mơ hồ cho cả hai bên. Tôi mừng là ngài đã hiểu. Dù khó hiểu nhưng đây là sự thật, Mạc Ít Thở và G. Dệ vạn nạt đã bỏ rơi đám quân phản loạn và đã biến mất. cờ làn. Sau khi đã rõ tình hình, Cụ tạ dịu ra hiệu cho cờ làn. Khi cô tới lại gần, Cụ tạ dịu thầm với cô. Chuyện gì thế này? Cái này khác hoàn toàn với kịch bản ạ. Ta cũng đâu có rõ dựa vào lịch sử thì thanh kỵ sĩ phải chống lại cả Mạ Eiffel và Gere Vanad. cả kịch bản của thể hạ lẫn lịch sử của Foster, thanh kỵ sĩ đều đã đối đầu với Mạ Eiffel và Gere Vanad. dù tiến trình cuộc chiến được những cuốn sách sử kể có phần khác nhau, việc xảy ra vụ chạm trán đó là sự thật. thế nhưng dù họ đã tới được kinh đô nhưng Mạ Eiffel và Gere Vanad không còn ở đây nữa. kịch bản của thể hạ được viết dựa theo một cuốn sách lịch sử nơi trận chiến cuối cùng nổ ra ở Phnom. Và dựa vào tiến trình lịch sử, điều đó hoàn toàn là tự nhiên. Bởi thế, cái kết này là ngoài mong đợi. Nếu lịch sử khác với kịch bản thì sự kiện tới sẽ là gì? Ta có cảm giác có gì không đúng, nhưng ạ lại ạ phải trở thành nữ hoàng nên chắc là sẽ tới sự kiện đó. Vậy thì tiến hành nó vậy. Sau khi nói chuyện với cờ lạn, cụ tạ dự thông báo cho sứ giả. Chúng ta chấp nhận sự đầu hàng của quân phản loạn. Hãy chuẩn bị mở cổng thành cho chúng ta vào. Cờ ảm ơn ngài rất nhiều. Nghe câu trả lời của cụ tạ dịu, biểu lộ của tên sứ giả bừng sáng lên. Bản thân hắn cũng hoang mang trước tình hình hiện tại. Cụ tạ dịu có thể không tin hắn và nghi ngờ đó là bẫy, nên hắn đã nghĩ tới khả năng là mình sẽ bị giết. Nên giờ hắn cực kỳ nhẹ nhõm. Như vậy, cuộc chiến đã chấm dứt và hắn có thể trở về với gia đình của mình. Những cảm xúc ấy hóa thành nước mắt trào xuống má hắn. Phụ! Cụ tạ dịu hơi thở phào và trùng vai mình xuống. Thế thế, cợt lạn cao lông mày! Hãy còn sớm cho anh xả hơi đó, vợ tỏ dị ẩn. Ta biết, nhưng... Cuộc chiến kết thúc chẳng phải tốt hơn rồi sao? Đúng là thế, không phải là tôi không hiểu tâm trạng của anh. Dù trải qua biết bao lần trăng nữa thì cụ tạ dịu cũng không thể quen được với chiến tranh. Cậu cảm thấy sẽ tốt hơn nếu không cần phải chiến đấu nữa. Dù sự thay đổi tiến trình lịch sử có phần khiến cậu lo lắng, cụ tạ dịu vẫn thấy thành thơi hơn nhiều. Và cờ lạn cũng vậy, dù cô nói ngoài mặt nhưng bản thân cô cũng thầm tỏ ra nhẹ nhóm. Tuy nhiên, cuộc chiến vẫn còn đó. Bở tỏ dị ẩn, tệ rồi. Khi không khí trong căn lều trở nên thanh thản hơn khi thấy cái kết của cuộc chiến đang tới dần thì phần xông vào với máu thấm đẫm trên khuôn mặt. Công chúa Ả Lạ và công chúa chặt đã bị Mạ ịt bắt đi. Phật đem tới một thông điệp sẽ vén màn cho cuộc chiến cuối cùng. Phần 2. Trong khi củ tạ dịu và những người khác chú tâm vào kinh đô, Mạ ịt đã phục kích nhóm Ả Lạ đang đóng ở nơi hậu phương. Với toàn bộ quân đảo chính nằm ở phía trước. Chẳng ai ngờ rằng sẽ có một cuộc phục kích ở thời điểm này cả. Mạc đã dùng một đàn thú có cánh quái dị để tấn công. Chúng là con quái vật được gỡ dễ vạn nặt và đám ma pháp sư triều đỉnh triệu gọi ra để tấn công nhóm của ạ lại ạ. Bị dối bởi bởi cuộc tấn công từ trên không bởi nhóm quái vật đáng ra không tồn tại, quân phò so thở tái sinh vỡ trận và ạ lại ạ và chặt đã bị bắt đi. Cùng với ạ lại ạ và chat Mạc Di và Phổ nạ cũng bị bắt cóc do họ ở cùng chung một lều. Sau đó... Mạc Ít thở gửi tới quân đoàn chính quy Phật Sột Thơ một bức thư kỳ lạ. Nó nói rằng cụ tạ giữ phải tới một lâu đài ở Nạ Dị Cản một mình và không được dẫn binh theo. À phải rồi, lâu đài Nạ Di Cản là nơi quái nào vậy? Trong khi cưới một con ngựa, cụ tạ giữ hỏi Lì Địt thở gần đó. Cái tên Nạ Di Cản không có xuất hiện trong kịch bản của Thế hạn nên nó nghe quá xa lạ đối với cậu. Nạ Di Cản nằm ở phía Tây Bắc Phật Nọn. Nó là một lâu đài cổ mà gia tộc Mạ Ít thở từng quản lý. Nó không cờ hò nờ giờ được sử dụng nữa sau khi phột nòn được xây dựng và giờ nó là một lâu đài hoang. Ly đi trả lời cụ tạ dịu trong khi điều khiển con ngựa của mình một cách thuần thục. Cô cưới ngựa giỏi hơn cụ tạ dịu nhiều lần. Nhờ thế mà cô có thể trả lời cụ tạ dịu một cách gọn gàng. Bở tọ dị ẩn, đó chắc chắn là một cái bấy. Cơ làng cưới trên một con ngựa khác cùng với phân bởi cô không giỏi những việc đòi hỏi thể chất. Cơ làng cô bám lấy phần để không bị ngã. Nhưng dù trong tình trạng đó... Cô vẫn lo lắng cho cụ tạ dịu. Dù thế nào thì chúng cũng sẽ giết ạ lạ ạ và những người khác. Có lẽ chúng chỉ muốn giết anh trước đó mà thôi. Với mạ ịt phở và gờ Dễ và những kẻ phát động cuộc đảo chính, Á lạ ạ và chặt chỉ là vật cản đường. Thế nên giết cả hai sẽ thuận tiện hơn cho cuộc đảo chính của chúng. Nên ạ lạ ạ và chặt thế nào cũng sẽ bị giết dù cụ tạ dịu có đến hay không. Hiện tại, cụ tạ dịu mới là người gặp nguy hiểm. Nếu Á lạ ạ và chặt chết, cụ tạ dịu, Như thủ lĩnh của đoàn quân, có thể tuyên bố một cuộc chiến báo thù và điều đó sẽ đưa lũ chủ mưu vào đường cùng. Như vậy thay vì mất nhuệ khí thì đoàn quân Phật sột thở sẽ có thêm động lực. Để tránh điều đó, tốt hơn hết chúng phải khiến cụ tạ dịu, ả lạ và Trả sống chết không rõ ràng. Dù ba người có thực sự chết thật, bằng cách lèo lái niềm tin của người dân rằng ba người vẫn còn sống, chúng có thể tránh được việc cảm xúc dân chúng nhắm vào mình. Tuy nhiên, ta sẽ không để chúng tọa nguyện đâu. Dù chuyện gì xảy ra chăng nữa. Ta sẽ cứu bằng được công chúa, thậm chí có mất đi tính mạng này. Phần tỏ ra đầy phẫn nộ và ngựa. cơn giận dữ của cô vô cùng dữ dội, cô căm thù mà ít kẻ đã lấy chủ nhân đáng kính của cô ra làm con tin. Bình tĩnh đã, lột mặt đỏm sợ kỳ hạ. Nếu ta để cô phải chết thì công chúa ạ sẽ mắng mỏ ta mất. Nhưng mở tỏ gì ẩn, cẩn trọng làm chi khi mạng sống hai công chúa đang ngàn cân treo sợi tóc. Phần đang vội vã, thế nên một thứ đáng ra không xảy ra đã xảy ra trong cô không còn chút dấu vết của sự điểm tinh thường ngày. Hãy chậm lại một chút, lột mặt đỏm sờ kỳ hạ. Cứ thế thì con ngựa của cô sẽ là đi trước khi chúng ta có thể tới nơi đó. Ừ, tê hát thật xin lỗi. Phật đỏ mặt và theo lời khuyên của cụ tạ diệu, cô gìm ngựa chậm lại. Nếu quá hối thúc cơn ngửa của mình, cô sẽ không thể đi tới được đích cần đến. Và nếu cô quá thì cô cũng có thể chẳng đạt được mục đích của mình. Nhận ra mình đang quá dao động, Phật khiển trách bản thân. Thế chúng ta sẽ làm gì? Thanh kỵ sĩ. Cả gì, người cưới trên thanh trượng của mình đang bay cạnh bên cụ tạ diệu do cô dùng trượng để bay tốt hơn là cưỡi ngựa. Cô hiện đang bay ngược để giáp mặt với cụ tạ diệu. Nếu cứ tiến thẳng vào hang cọp thế này thì chắc chắn sẽ rơi vào bẫy của chúng. Và chúng ta chỉ có 5 người nên có giới hạn trong việc chúng ta có thể làm. Tất cả chỉ có 5 người đi tới nạ gì cản là cụ tạ diệu, Lydith, Ful, Cờ lạn và Cả gì. Con số quá ít để đi cứu một cô công chúa. Và biết rằng đang đi vào bấy nên ai cũng tỏ ra lo lắng chứ không riêng gì cả gì. Mà, chúng ta cũng không nên quá để ý tiểu tiết. Sao vậy cờ lạn? Cái bản mặt đó là sao chứ? Cơ lạn vô thức lo lắng khi nhìn thấy biểu lộ nghiêm túc của cụ tạ dịu. Những lúc như thế này, cụ tạ dịu thường sẽ nói những mấy thứ khinh suất Anh không có tính làm mấy thứ ngu ngốc nữa đấy chứ? Có lẽ, cờ lạn, chúng ta đâu thể kén cá trọn canh lúc này được. Chúng ta phải dùng mọi cách có thể để cứu lấy công chúa ạ lạ ạ và những người khác. Anh có chắc chứ? Cơ làn đảo quanh nhìn các cô gái bên cạnh. Mọi cách nghĩa là dùng cả những trang bị trên cờ dạ lệ. Nó cũng đồng nghĩa với việc để lộ chân thân của họ với phân và những người khác. Đây là chuyện nằm ở mức độ hoàn toàn khác so với việc bay và dùng vũ khí tiên tiến. Làm như vậy, khả năng trở về thế giới cũ của họ sẽ vô cùng thấp. Phải. Cuộc chiến đã gần kể. Và như cả gì cũng đã nói. Chỉ với 5 người chúng ta khó có thể làm nên chuyện. Tôi hiểu rồi. Cơ làng gật đầu. Dù có rủi ro, Cơ làng tin rằng quyết định của cụ tạ dịu là chuẩn xác. Họ có thể tin tưởng phần vài những người khác, và đúng là họ có quá ít nhân lực. Thà chấp nhận rủi ro bại lộ chân tướng còn hơn là để mất ạ lạ và chạc. Và chuẩn bị cái đó nữa, chúng ta có thể sẽ cần tới nó đó. Nờ á. Tôi vẫn đang trong công đoạn điều chỉnh nó và. Như đã nói, chúng ta không nên quá coi trọng tiểu tiết. Cụ tạ dịu nhăn mặt cười khi nói. Nó là nụ cười xấu xa mà cậu để lộ trước cờ lạn mỗi khi treo cho cô, nhưng lần này có phần hơi khác. Thấy thế, cờ lạn nhận ra. vợ tỏ dị ẩn, có lẽ nào anh đang cực kỳ tức giận. Như thể củ tạ dịu đang cố ra vẻ trước cờ lạn. Tuy nhiên, cô có thể cảm thấy cơn giận dữ dội ẩn sau nụ cười kia. Mà ít thở và gở dệ và nạt đã chạm vào một thứ chúng không nên. Không, ta đang cực kỳ bình tĩnh mà. Cù tạ Dị chạm vào chiếc hân chương trên ngực vừa nói. Bình tĩnh thế á. Gừ, chuyện này không có kết thúc em đẹp rồi. Giờ thì cô đã có thể khẳng định rằng cụ tạ dịu đang vô cùng giận dữ. Cậu chỉ ra vẻ để không làm những người khác lo lắng mà thôi. Ra thế, không có cơ hội nào để mình có thể đánh thắng được một tên đàn ông phi lý như hắn được. Cù tạ Dị hiện chắc hẳn cũng giống với lúc chiến đấu với cô. Nhận ra lý do mình bại trận, cơ lản có thể cảm thấy tính cam go của trận chiến sắp tới. Phần 3 Sau khi bị đem tới lâu đài cổ ở Nạ Dị Cạn, Á Lạ và những người khác bị giam trong một hầm ngục của nó. Tuy nhiên, sau khi dành mấy tiếng đồng hồ trong đó, họ được giải ra khu vườn của tòa lâu đài. Nó là một khu vườn cô độc nằm ở giữa cổng thành và lâu đài. Nó là nơi từng có vô số cây cỏ và những bức tượng, hào nhoáng chào đón những vị khách. Nhưng giờ đây, sau khi bị bỏ hoang quá lâu, nơi này không còn được duy trì và khu vườn trở nên tàn lụi. Cây cỏ heo bữa Tượng trạm khắc bị vỡ vụn và cắt lấp đầy suối nước. Khu vườn tàn lùi dài khoảng 100 mở trông vô cùng lẻ loi. A lạ và những người khác bị mang ra đây và trói vào những chiếc cột gỗ cắm ngoài đây. Những dây trói vô cùng chặt, A lạ và những người khác không thể nào thoát ra được. Trong hoàn cảnh này, khó có thể giữ được sự bình tĩnh, nó đặc biệt quá sức chịu đựng của chặt bé nhỏ. Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta? Đầy lo lắng, chặt thở dài và cau mày. Thấy thế. thế. Phô nạ và mạ di mỉm cười và động viên cô. Chúng ta sẽ không sao hết. Lũ phản diện thì có thể làm được gì chứ? Phải đó, dây ổ xa sẽ tới cứu chúng ta mà. Đó là tất cả thứ mà các cô gái có thể làm được trong khi bị trói. Ta biết. Biết chứ. Nhưng. Chặt. Em sợ rằng dây ổ xa sẽ đến phải không? Ả lạ đau đớn nhận ra điều mà chặt đang cảm thấy. Cả Ả lạ và chặt đều không hề nghi ngờ việc cụ tạ diệu sẽ tới cứu họ. Đó là điều mà họ lo sợ. Chị à, Thanh kỵ sĩ là một tên ngốc nên hắn chắc chắn sẽ tới. Và hắn sẽ bị giết vì cố cứu chúng ta. Chắc. Cù tạ dự không thể làm được gì hơn khi ạ lại ạ và những người khác bị giữ làm con tin. Cù tạ dự sẽ đối mắt với hiểm nguy chỉ vì để cứu được họ và có thể sẽ bị giết. Đó là sự thật khó tránh khỏi và điều đó khiến họ kinh hãi. Không sao đâu. Chắc. Dây ồ xã mà chắc chắn sẽ giành được chiến thắng. Thanh kỵ sĩ của chúng ta đâu dễ bị đánh bại chứ. Ả lạ tiếp tục nói với chặt như thể đang cố thuyết phục chính bản thân cô vậy. Tuy nhiên, điều Ả lạ tin lại ngược lại, cụ tạ dịu chắc chắn sẽ đến nhưng sẽ tự nguyện đầu hàng về để bị giết. Ả lạ hiểu đó mới đúng là con người của cụ tạ dịu. Thế nên cô mới đem lòng yêu cầu. Tuy nhiên, cô không thể nói cho đứa em gái bé bỏng của mình, người đang bấn loạn vì sợ, rằng cụ tạ dịu có thể sẽ bị hạ sát. Lam ơn, đừng có tới, cụ tạ dịu sama ma Dù bất cứ lý do gì, em cũng không để tâm đâu. Ạ-lệ Ạ chỉ có thể cầu nguyện. Cô vượt qua cái cảm giác muốn khóc để cố nở nụ cười trước chặt. Không cần phải lo, công chúa Ạ-lệ Ạ và công chúa Trạt, miễn là Thanh Kỵ sĩ nghe lời, chẳng cần thiết phải xuống tay với hắn. Maithor. Trước khi họ nhận ra, thì Maithor đã xuất hiện bên ạ Ạ và những người khác. Bio Bajem Maithor, cựu bộ trưởng của Fortunator trong một thời gian dài. Tuy nhiên, Hắn cũng chính là người đã xuống tay với bố mẹ của Ả Lạp và mang chiến tranh cho vương quốc này. Trước một kẻ như hắn, thậm chí cả Ả Lạp cũng không thể giấu nổi sự tức giận. Nụ cười của cô biến mất trong thoáng chốc và lườm gã bằng một ánh mắt cam phẫn. Người chỉ rào hoạt. Ta nói thật. Mạc mặc ánh nhìn của Ả Lạp và nở một nụ cười tưởng trường dịu dàng, nhưng rõ ràng đó chỉ là bề ngoài thôi. Chỉ cần thanh kỵ sĩ đồng ý những điều kiện của ta là được, chứ hắn còn chẳng làm hại nổi chúng ta. Một con sư tử chẳng cần thiết phải giết một con kiến. Mạo yt tỏ ra đầy tự tin. Hắn tin vào chiến thắng đã chắc trong tay mình và không thèm đếm xỉa với tính mạng của cụ tạ diệu. Giọng nói và thái độ của gã toát lên sự tự tin đó. Hắn lấy đâu ra sự tự tin đến vậy? Ả cảm thấy quái gỡ và bất an mà không thể nói nên lời. Mà Yt-Fler sạc dường như tên kỵ sĩ đã tới. Tên đứng bên cạnh gã, cựu tổng lánh ma pháp sư hoàng gia gỡ dệ và nạt chỉ tay ra hướng cánh cổng. Ra ngươi đã tới, thanh kỵ sĩ. F.U.F.U.F.U. Đúng là một hiệp sĩ mẫu mực. Xuất sắc làm sao? Nhìn theo hướng gỡ rễ và nạt chỉ, ma ịt thờ cười hài lòng. Đây là giây phút mà hắn đã đợi đã lâu. Thanh kỵ sĩ. a cụ tạ dịu xa mà. Tại sao chứ? Mở toan cánh cổng là một hiệp sĩ trong bộ giáp màu thiên thanh. À lạ có thể nhận ra đó là cụ tạ dịu mặc dù đứng cách xa. Cụ tạ dịu đã đến một mình. Sau khi xuống ngựa Cụ tạ dịu nhìn quanh khu vườn. Trong khoảnh khắc, mắt cậu và mắt của ạ lạ chạm vào nhau, cậu nở một nụ cười dịu dàng trước khi nhanh chóng trở lại với biểu lộ đầy nghiêm túc. Cụ tạ dịu biết đây không phải là lúc vui mừng. Chàng không nên đến đây, dây ố sạm ạ. Đây là một cái bẫy. Cụ tạ dịu bước tới thẳng trung tâm của khu vườn. Bước chân cậu chậm nhưng đầy gián chắc. Bởi thế, ạ lạ có thể biết được cụ tạ dịu đã chọn giải pháp gì khi tới đây. Đừng lo lắng cho bọn em. Mạc Ít Phở dù gì cũng sẽ giết hết tất cả mọi người. Mặc dù biết vậy, ạ lạ vẫn kêu lên. Cô cố dừng cụ tạ dịu lại. Đừng có lo, ta sẽ cứu tất cả bọn nàng sớm thôi. Tuy nhiên, cụ tạ dịu không dừng lại. Cậu tiếp tục tiến tới và giờ đã tới được trung tâm của khu vườn. Đúng là hắn có mang thứ đó. Khi cụ tạ dịu lại gần hơn, Mạc Ít Phở nhìn vào cậu trong giây lát trước khi mỉm cười và vớt dâu. Có vẻ thế. Tôi có thể phát hiện ra ma thuật của nó. Ma pháp sư G. Dệ và Nạt không chỉ nhìn cụ tạ dịu bằng mắt thường mà còn bằng ma thuật của gã. Gã có thể thấy nguồn ma lực dày đặc tràn trề trong cơ thể cụ tạ dịu. Mọi thứ đều đi đúng kế hoạch của ma Ytfer và G. Dệ và Nạt đã bản trước đó. Xác nhận coi nó là hành thật hay không ngay đi. Tuân lệnh. G. Dệ và Nạt đưa tay lên, một sinh vật kỳ dị xuất hiện. Nó có thân trên là của một sinh vật tan thịt với cái đầu bò sắt và có đôi cánh phía sau lưng. Nó sở hữu một hình dạng nhìn như lại tạp bởi nhiều sinh vật khác nhau. Nó là một sinh vật được gỡ dễ Vạn nạt và đám ma pháp sư hoàng gia triệu hồi từ một thế giới khác được gọi là địa ngục. Lên, gỡ dễ Vạn nạt vùng cánh tay xuống phía cụ tạ diệu. Con quái vật vỗ đôi cánh lớn của nó và bay lên không chung. Đôi cánh đó không phải là thứ để cho có. Hiểu rồi, ra đây là con quỷ đã bắt cóc điện hạ và những người khác. Cụ tạ diệu đã nghe về một con quái vật dị dạng. Một con quỷ tử những người lính bảo vệ ạ lại ạ. Một đàn thú đi bằng hai chân và lượn lờ trên không trung đã bắt cóc gạ lại ạ và những người khác. Những miêu tả của họ về con vật là vô cùng chính xác. Tuy nhiên, nó chẳng phải là con quái mà ta không thể đánh bại. Bởi thế, cụ tạ dịu rút thanh kiếm của mình ra mà không một chút nào đúng. So với con rồng kia thì nó là cái thá gì. Hơn nữa, mình có thanh kiếm này. Thanh kiếm mà cụ tạ dịu rút ra là thanh sỉ nan tịn. Sức mạnh mới của cụ tạ dịu, sức mạnh được ạ là ạ trao cho cậu. Khi ạ ạ ạ ạ ạ, con quỷ kêu thất thanh, nó vô cánh và lao về phía cụ tạ dịu. Lại đây coi, cụ tạ dịu hét đáp trả và hướng thanh kiếm vào phía con quái. Và thanh kiếm bạc tuân theo ý chí chiến đấu của cụ tạ dịu và phát ra một ánh sáng trắng tinh khiết. Mạch đập. Hiểu rồi, đây là nhịp đập của công chúa ạ lại ạ. Cụ tạ dịu có thể cảm thấy sự ấm áp từ ánh sáng đó. Nó khiến cậu hoài niệm. Đó là sự ấm áp cậu cảm thấy khi sánh bước khiêu vũ cùng ạ lại ạ, là khi cậu nắm tay cô trong lúc nằm trên giường bệnh. Số ngươi nhỏ rồi. Cù tạ tự tin rằng với thứ ánh sáng đó vẫn còn tỏa thì cậu không thể nào thua được. Làm sao có thể thua khi bên cạnh là ạ lại ạ đang bảo vệ cho cậu. Ta hiện đang khó chịu trong người đây. Cụ tạ dự vung kiếm xuống mặt của con quái thú, cậu phản công lại khi con quái nghe răng lao về phía cậu. Khi ạ ạ ạ ạ ạ. Gu giờ ghẹt ghẹt. Tuy nhiên. Di chuyển của nó quá nhanh nhẹn Nó thành thục trong việc dùng cánh và đuôi, dễ dàng tránh được đòn đánh của cụ tạ dịu. Thế nên, đường kiếm của cụ tạ dịu chỉ khẽ chạm vào đuôi của nó. Chờ sao? Giờ ghẹp, giờ ghẹp. Con quái trốn lên không chung và nhìn xuống châm chọc cậu như thể muốn nói rằng đòn tấn công của cậu chẳng có xi si nhê gì sắt. Khá ấn tượng. Cụ tạ dịu nhìn lên và tỏ ra thán phục. Tuy nhiên, sự thán phục đó không nằm ở tốc độ của con quái vật mà ở một thứ khác. kỳ à. Gugu. Đó là khi con quái để ý tới chỗ Cổ Tạ Dịu đang nhìn, đuôi của nó. Chiếc đuôi kỳ lạ thay đã bị xén mất tầm chục mét. Guga a a a, a a a a a a. Hơn thế nữa, nó vẫn tiếp tục biến mất. Phần đuôi của nó tỏa một ánh sáng trắng và ánh sáng đó dần dần ăn mòn chiếc đuôi. Nó thậm chí còn ăn lên cơ thể của con quái vật và lan khắp người nó. Guga a a a a a, a a a. Ga. Tiếng kêu của nó đột nhiên dừng lại. Nó không thể kêu dù có muốn chăng nữa. Ánh sáng kia đã nụt trừng toàn bộ cơ thể nó và giờ chỉ còn lại mỗi chiếc đầu. Con quái vật cố kêu lên một tiếng kêu to lớn nhưng không có cổ hỏng. Nó không thể làm được thế. Cuối cùng, đầu nó cũng bị tàn biến, để lại sau một đống cho tàn. Và khi rơi xuống đất, gió thổi bay chúng đi. Mà Hitler, kẻ đã quan sát cảnh tượng ấy tỏ ra phân khích và quay sang hỏi gờ dệ và nát. con quái đó đã chết rồi sao? Không. Trái với mạng Itfleur, gơ dệ vạn nạt tỏ ra điểm tĩnh và hắn giải thích chuyện vừa xảy ra. Khi con quái được triệu hồi tới thế giới này, cơ thể nó được tạo bởi ma lực tôi cứng. Thanh kiếm đã loại bỏ ma thuật đó và ép nó quay trở lại địa ngực. Ép nó quay trở về chỉ vì một vết xước. Thật thú vị. Dĩ nhiên, với phản ứng như thế nó có thể sẽ chết. Dù thế nào thì đó đúng là một quyền năng thượng hạng. Vượt quá cả mong ngợi. Phải. Nó có vẻ là hàng thật. Mặc dù con quái vật của mình bị đánh bại, Mạc Ít và gờ dệ vạn nạt không tỏ ra lo lắng. Thậm chí, chúng còn cảm thấy vui sướng. Ngươi tính gì khi đưa con quái như thế để thử ta? Ta đã đến như ngươi đã bảo còn gì. Cụ Tạ dịu dừng lại và gọi vọng tới Mạc Ít Do cậu không thể biết Mạc muốn gì, cụ Tạ dịu tỏ ra cẩn thận. Xin lỗi về điều đó, Thanh Kỵ Sĩ. Ta không thể biết chính xác ngươi có phải là người thật hay không. Xin lỗi vì màn đón tiếp thất lễ này. Ra ngươi là Mạc Ít Phở. Cụ tạ không biết mặt Mạc Ít Phở. Cậu chỉ được lý địt miêu tả rằng Mạc Ít Phở là một gã trung niên với trọm dâu dài nhưng đây mới là lần đầu họ gặp mặt. Đúng thế, ta là bi Ổ bạ dè Mạc Ít Phở. Người đàn ông sẽ trở thành vua của thế giới này. Mạc Ít Phở tự giới thiệu mình một cách ngạo nghẽ. Sự bệ vệ của hắn hợp với chức danh của một vị vua. Nếu hắn không tham lam thì đúng là vậy. Vua của thế giới. Thị uy quá nhỉ. Ngươi thực sự nghĩ mình có thể trở thành vua sao? Dĩ nhiên. Thế nên ta mới bắt ngươi tới đây. Ta. Cụ tạ dịu hoang mang. Hắn nghĩ là giết mình thì sẽ trở thành vua cả thế giới sao? Chẳng phải. Mạc Y Phở đòi cậu tới là để giết cậu bằng cách dùng ạ lạ làm con tin. Đó là điều cụ tạ dịu đã tin. Nhưng nếu gã có thể trở thành vua chỉ bởi giết một học sinh cao trung bình thường thì thế gian này đã tràn ngập các ông hoàng rồi. Cụ tạ dịu không thể theo kịp dụng ý của Mạc Y Phở. Chẳng nhẽ là... Tuy nhiên, đó là khi biểu lộ của ạ lạ thay đổi. Cụ tạ dữ không hiểu, nhưng ạ lạ thì có. mà Ít chẳng lẽ ngay từ đầu nhà ngươi đã nhắm vào nó? Dĩ nhiên rồi. Đúng là ngân sắc công chúa nổi tiếng con oan. Có vẻ như công chúa ạ lạ đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Phù hạ hạ hạ hạ. lạ hoàn toàn không thể nói được lời nào, trong khi mà Ít hả hề cười. Hắn sau đó đưa tay phải ra phía trước cụ tạ dịu và tuyên bố. Vậy nào? Thanh kỵ sĩ, kết thúc chuyện của chúng ta thôi. Ngay khi xong việc, ta sẽ trả lại ngươi nàng công chúa của mình." Giọng của Ma Uithở đầy vẻ nhã báng. "Giờ thì hãy đưa thanh kiếm đó đây. Thanh thánh kiếm sẽ đưa người sở hữu lên ngai vàng của toàn thiên hạ." Như thể cố nắm lấy toàn bộ thế gian, hắn giang rộng bàn tay phải của mình ra. Phần 4. Mục đích của Ma Uithở không nằm ở việc nắm quyền đế quốc Forsother. Hắn đã luôn nhắm vào thanh xỉ si nạn tỉnh, hay chính xác hơn là thanh thánh kiếm chứa quyền năng của nữ thần dạng đông thứ được cho rằng sẽ đưa người sở hữu lên ngai vàng. Đáo vật hoàng gia, thanh kiếm tương truyền sẽ mở ra tương lai và đưa chủ nhân nó trở thành bậc đế vương. Bằng cách đạt được nó, Mạng Ít Phở sẽ thành đức vua của toàn bộ thế giới này. Tuy nhiên, phong ấn trên thanh kiếm quá mạnh, thậm chí hợp lực của các pháp sư hoàng gia cũng không thể bẻ gãy. Ban đầu, hắn đe dọa sẽ giết lại ạ lại ạp và chặt để bắt đức vua phá phong ấn. Tuy nhiên, dù thế đức vua đã không làm thế, Mặc dù con gái ông gặp nguy hiểm nhưng ông đã không chấp nhận hỗ trợ tham vọng độc bá của Mạc Hitler. Vậy nên Mạc Hitler đã thay đổi kế hoạch. Phong ấn thánh kiếm chỉ có thể phá khi đất nước rơi vào trình biến. Thế là hắn ám sát Đức Vua Âu và Hoàng hậu và tạo dựng lên cuộc đảo chính để gây ra sự khủng khoảng đó. Đảo chính không phải mục đích, mà là phương pháp của hắn. Tiếp theo, Mạc Hitler để ạ lại ạ, người không biết chuyện gì đã xảy ra, trốn thoát. Ả Lạ và những người khác không thể tự tạo đường thoát nên gã đã phải tạo một lối cho họ. Nên khi cháu gái của hắn, li Địch dẫn Ả trốn thoát, hắn cảm giác muốn ôm lấy mà khen ngợi cô cháu gái. Hành động của Ly Địch chính xác như gã mong đợi. Kể từ khi đó, Mạc Ít Thở đã tiếp tục quan sát Ả lui này Ả và cùng lúc luôn khiến cô phải có cảm giác nguy hiểm kể cận. Hắn ra lệnh cho quân truy đổi cô và thậm chí đầu độc ngôi làng cô ở nó. Mục đích của hắn là khiến cô tin rằng đây là một cuộc chính biến thực sự. Thế nên nhiệm vụ của cả gì chỉ là quan sát ạ lạ ạ và là lý do tại sao đẹp chỗ không được phép giết hại ạ lạ ạ. Tất cả đều chỉ để ạ lạ ạ tin rằng đất nước đang lâm nguy để cô phá phong ấn thanh kiếm. Tuy nhiên, có một sai lầm trong tính toán của hắn, sự tồn tại của thanh kỵ sĩ, sự xuất hiện của cụ tạ diệu. Kể từ khi cụ tạ diệu xuất hiện, kế hoạch của mạ ịt liên tục thất bại. Đám truy đuổi thất bại, vụ đầu độc được hóa giải và con khổng tượng bằng kim loại cũng thế. Mọi tấn công của chúng vào căn cứ ạ lạ à là vô hiệu và ngăn bước tiến của đoàn quân Phật sột thở là điều không tưởng. Hơn thế, sự tồn tại của cụ tạ dịu đưa đến hy vọng cho ạ lạ và cô bắt đầu tin rằng vương quốc này sẽ được cứu miễn là có cụ tạ dịu ở bên, mặc cho mạ ịt phở muốn cô tin rằng thanh kiếm thực sự mới là thứ cần thiết. Vậy nên hắn đã thay đổi kế hoạch một lần nữa. Hắn quyết định rằng cách tốt nhất để ạ lạ cảm thấy nguy hiểm thực sự là nhắm vào mạng sống của cụ tạ dịu. Mạc Ít đã nhận báo cáo từ những điệp viên mà hắn đã cài vào trong nội bộ của đoàn quân Phật sột thở tái sinh rằng quan hệ giữa Cụ Tạ Diệu và Ả Lạ như một đôi tình nhân hoặc gần như thế. Nếu tính mạng của Cụ Củ Tạ Diệu bị đe dọa, Mạc Ít thở đoán chừng là Ả Lạ sẽ phá phong ấn vì cả vương quốc lẫn Cụ Tạ Diệu. Bằng cách gửi ạ Lùi này ạ và đám sát thủ tới chỗ Cụ Tạ Diệu đều nhắm đến kết cục đó. Kết quả là phong ấn trên thanh kiếm đã bị phá và giờ nó đang trong tầm với của Dù ban đầu ghét cụ tạ dịu đến nhường nào thì giờ đây, hắn vô cùng biết ơn cầu. Phần 5 Khoảnh khắc Mạ Ytfer yêu cầu thanh si nãn tín từ cụ tạ dịu, ả lạ thốt ra một giọng náo nề như tiếng than khóc. Người giết bố mẹ chỉ vì nó ư. Người gây ra chỉnh biến, giết bao nhiêu người và dồn ta vào đường cùng, tất cả chỉ để phá phong ấn trên thanh kiếm đó. Với Á lạ, à đó là sự tuyệt vọng. Mọi thứ đều theo dự liệu của Mạ Ytfer. Những cuộc chiến gian khó của đội quân Phò Sotter. Biết bao nhiêu người đã ngã xuống và cả trái tim của A lại ạ, Mạc đã thao túng tất cả chỉ để khiến cô phải phá phong ấn. Đúng thế. Nếu không làm thế thì làm sao ta có thể có được thanh kiếm kia chứ? Và làm sao ta có thể trở thành đức vua của toàn thế giới này? Ta đã phục vụ hoàng gia bao thập kỷ chỉ vì cơ hội này đây. Mọi thứ chỉ vì nó thôi, công chúa A lại A ạ. Đây chính là điểm nhấn của cuộc đời Mạc Ít Hắn đã mòn mỏi chờ cơ hội này suốt bao thập kỷ. Nếu có trong tay thanh si nạn tịnh, mọi thứ sẽ đúng như hắn dự tính. Từ quyền năng của thanh kiếm, hắn có thể tận hưởng một cuộc sống vĩnh hằng hay có thể xâm lược toàn thế gian. Nếu đạt được thanh kiếm ấy, hắn sẽ có vô hạn khả năng. Mạo Ytfer sẽ không còn sợ điều gì nữa. Tương lai sẽ rộng mở, vô tận, trước mắt hắn. Cứ nghĩ đến việc ngươi chỉ vì thanh kiếm này. Cù tạ dịu ngạc nhiên thốt nên lời. Trong kịch bản của thời ạ, mục đích của Mạo Ytfer là vương quốc này. Tuy nhiên. Thực tế hoàn toàn khác hẳn với kịch bản ngay từ đầu. Nào, đưa thanh kiếm đó đây, thanh kỵ sĩ. Nếu ngươi làm thế thì ra sẽ đảm bảo trao trả công chúa ạ ạ và những đứa khác an toàn cho ngươi. Ngươi cũng đâu có thiệt gì. mà ít thở đi qua khu vườn và tiếp cận cụ tạ diệu. Hắn tự tin rằng cụ tạ diệu sẽ không thể nào từ chối giao kéo đó. Như thế thì ta có thể để yên cho Phật sột thở trong vòng 1-200 năm. Miễn là có thanh kiếm kia, ta sẽ có mọi thời gian của thế giới này. Ừ. Cụ tạ dịu bắt đầu ngần ngại. Cậu có nên trao thanh kiếm và cứu lấy ạ ạ và những người khác? Hay là đánh bại mạ ịt ngay tại đây và cứu lấy Phot Sotter? Cụ tạ chỉ có thể được chọn một trong hai. Chàng không thể làm thế, cụ tạ dịu sạm Dù nó là vì bọn em thì chẳng cũng không được trao thanh kiếm ấy cho mạ ịt phở. ạ muốn chọn về sau như tiền vương đã từng làm. Tuy nhiên, như thế sẽ trả giá bằng sinh mạng của cô và những người khác. Nếu cậu chọn về trước. Bình Yên sẽ quay trở lại với Phật Sột Thở trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, nếu thanh kiếm có sức mạnh như mà Y đã nói thì con cháu của ạ là ạ và chặt cuối cùng sẽ phải chịu đựng Mạ Y Kết cuộc thì giống nhau, chỉ khác là bao lâu thì nó sẽ xảy ra mà thôi. Nhưng, thưa Điện Hạ, nếu chàng là kỵ sĩ của em, làm ơn hãy thực hiện hiện mong muốn của em. Xin hãy chém chết Mạ Y và chí ít hãy tự cứu lấy bản thân chàng. Đúng đó, thanh kỵ sĩ. Người phải sống. Sống để bảo vệ Phòt Cho mấy con ả kia ngậm miệng lại đi, gờ dệ và nạt. Rõ. Gờ dệ và nạt ra hiệu cho đám cấp dưới gần đó. Chúng lập thành một hình tròn bao quanh một tinh thể lớn và bắt đầu niệm chú. Khoảnh khắc tiếp theo, nó xuất hiện. Thứ gì đó khổng lồ lao xuống mặt đất với tốc độ kinh hoàng. Và trước khi chạm đất, nó vô cánh để giảm tốc và đáp xuống. Tuy nhiên, dù thế, âm thanh tiếp đất của nó vô cùng khủng khiếp. Nó là hỏa long đế ạ lùi này à. Con quái vật khổng lồ cao 20mm khiến cả mặt đất lẫn không khí rung chuyển. Nó là con rồng khi trước mà Cơ thị ơi! Sự can đảm của ạ lại ạ và chặt cho đến giờ trở thành công cốc trước cơ thể đổ sộ của ạ lùi này ạ. Họ chỉ có thể nín thở trước con rồng hung bạo trước mặt họ. Ra ngươi đã tới, quái vật. Cù tạ theo bản năng dơ thanh xỉ nạn thì lên. thấy thế, mà ít thờ ngăn cậu lại. Cẩn thận đó, thanh kỵ sĩ, ngươi tốt hơn là đừng có làm gì dại dột bằng không? Ah lùi này, ạ sẽ nghiền nát những công chúa bằng hàm răng sắc nhọn của nó. Giờ, giờ, giờ, giờ, giờ, Như thể hiểu điều mà Yther nói, Ah lùi này Ah gầm gừ. Nó ngoác miệng mình ra, bộ hàm của nó như thể chỉ cần lại gần là đủ sẽ xác gã lại và những người khác thành trăm mảnh rồi. Do Cù Tạ dự hiểu rõ sức mạnh của nó, lời đe dọa vô cùng hiệu nghiệm. Ư, Cù Tạ dịu dừng lại và hạ thanh kiếm xuống. Tốt lắm, phải thế chứ miễn là ngươi tuân lệnh thì các công chúa điện hạ sẽ không phải chết đâu. Ma Yifor tiến lại gần, giờ thì hắn đã ở trước mặt Cù Tạ Diệu. Cù Tạ Diệu sa ma. Ạ là Ạ cắn môi. đúng như mong đợi, Cù Tạ Diệu không thể đang tâm bỏ rơi họ. Việc cậu hạ thanh kiếm mình xuống là bằng chứng cho điều đó. thực tế thì Ma Yifor đang trong tầm với mà cậu có thể chém nhưng cậu đã không làm thế. cậu có lẽ sẽ trao thanh kiếm cho hắn. không còn cách nào để ngăn được chuyện đó nữa rồi. Maitre dừng trước mặt cụ Tạ dịu và đưa tay phải của mình ra. Hắn dương dương tứ đắc. Giờ thì thanh kỵ sĩ được kiếm đây. Ngươi đã thắng, Maitre. Cụ Tạ dịu tỏ ra bất mãn và gật đầu. Trước kia đưa tay phải mình lên và trao thanh xỉ nạn tỉnh cho Maitre. Cuối cùng thì nó đã trong tay ta, thanh thanh kiếm. Sau khi nhận được kiếm, Maitre nhấc nó lên quá đầu. Hắn như một đứa trẻ mới nhận được món đồ chơi mới vậy. Chúng tôi đã vào vị trí. Tới đi, bờ tỏ dị ẩn. Giọng của cờ lạn phát ra từ thiết bị liên lạc của cụ tạ dịu. Có một quá, cờ làn. Ngay khi nghe thấy giọng của cờ làn, cụ tạ dịu vung nắm đấm tới mạng y phờ. Mục tiêu của cậu dĩ nhiên là lấy lại xỉ nạn tỉnh. Thời điểm phản công mà cụ tạ dịu chờ đợi cuối cùng cũng đã tới. Biết sao được. ạ lùi này ạ xuất hiện nên bọn này phải thay đổi vị trí. Tôi không muốn nghe lời biện hộ. Cờ ái gì cơ. Phân tâm bởi thanh kiếm. Mạo ịt phở không thể tránh được cú đấm của cụ tạ dịu. Nhận cú đấm toàn lực vào má, mạo ịt phở bị ngã rủi xuống. Cụ tạ dịu nhanh chóng chạy tới chỗ mạo ịt phở để lấy lại thanh kiếm. Đừng có hỏng. Tuy nhiên, trước khi cụ tạ dịu có thể chạm tay được vào chiếc kiếm, vờ dệ và nạt đã niệm phép. Cây trượng của hắn chứa một ma pháp đặc biệt ở bên trong. Nó không cần niệm phép hay ra dấu để kích hoạt. Nó là một tạo tác có thể hiện thực hóa ma pháp chỉ bằng suy nghĩ của người dùng. Những mũi tên ma thuật được tạo nên rơi xuống tách cụ Tạ Dịu ra khỏi ma Ether. Trong khi đó, Mạc Ít Ether đứng lên và thoát khỏi đó. Chết tiệt, giết chết gã Lệ Áp và những con bé khác ngay. Ma Ether cực kỳ tức giận trước đòn tấn công bất ngờ từ cụ Tạ Dịu. Hắn xuống lên cho hạ sát gã Lệ và những người khác để trả thù. Mạng sống của một công chúa còn cao giá hơn một cú đấm. Tuy nhiên, Mạc Ít Ether không thể tha thứ cho việc cụ Tạ Dịu đám vào mặt mình, người giờ đây đã trở thành vua của thế giới. Làm đi. Gô Dệ vả nạt ra lệnh cho đám đàn em tới giết gã lại ạ. Vòng tròn chúng xếp quanh tinh thể chuyển lệnh tới A Luy này ạ. Ồ ồ ồ ồ ồ. Mệnh lệnh nhanh chóng tới A Luy này ạ và nó gào lên một tiếng. Âm thanh rung chuyển cả bầu không khí. Con rồng há miệng ra và tấn công A Lạ cùng bạn bè, những người vẫn đang bị trói chặt. Tuy nhiên, trước khi những chiếc răng nanh tới được chỗ họ, một vụ nổ lớn phát ra từ chân của con quái thú. Vụ nổ bất ngờ làm nó bị mất thăng bằng và ngã sang một bên. Vụ va chạm ngang ngửa với vụ nổ khi con rồng ngã ra xuống nền đá trong vườn. Ú ạ! Nhờ vụ nổ mà đám ạ là à tránh được hàm răng sắc nhọn của ạ lùi này ạ nhưng nó không hoàn toàn có lời. Những mảnh đá sau vụ va chạm của con rồng bắn tới chỗ của cụ tạ diệu. Chết tiệt, cô làm quá chấn rồi, cực làn. Cụ tạ diệu tiếp đất bằng ngông sau khi va phải hòn đá to tới chục cm. Nhờ lá chắn của bộ giáp kích hoạt trước khi cậu ngã, bằng không cậu đã đi tong bàn tọa của mình rồi. Thì biết sao được. Con rồng tự dưng xuất hiện nên đâu đủ thời để tinh chỉnh chứ. Vụ nổ phát ra từ bom mà cơ Lạn đã đặt sẵn. Cơ Lạn có thể vô hình nhờ phát minh của chính cô. Và trong khi cụ tạ diệu làm sao lãng kẻ địch, cô đã lẩn vào và đặt bom. Nhân cơ hội từ vụ nổ, phần vài những người khác dùng cùng thiết bị của cơ Lạn để giải cứu nhóm A lại ạ. Đó là kế hoạch giải cứu mà cụ tạ diệu và cơ Lạn đã soạn ra. Bở tọ dị ẩn, chúng tôi đã cứu được nhóm công chúa A lại ạ rồi. Kế hoạch đã thành công. Ả lạ và những người khác giờ đã được tự do. Cụ tạ dịu có thể thấy họ ở tầm mắt của mình. Tốt rồi. Mọi chuyện còn lại là lấy lại thanh si nạn và hạ gục mạng yt phở. Vượt bản thân mình lên, Cụ tạ dịu định đứng dậy. Cụ tạ dịu xa mà, coi chừng. Ả lạ hét vang lên khắp khu vườn. Vào lúc đó, mạng yt phở xuất hiện trước mặt cụ tạ dịu với thanh si nạn tình giờ cao qua đầu. Mọi chuyện không như ý người đâu, thanh kỵ sĩ. Không như cụ tạ dịu. Mạc không bị dính mưa đá. Thấy cụ tạ dịu ngã ra đất, hắn đã không bỏ lỡ cơ hội. Mạc Cụ tạ dịu vẫn đang đứng dậy, cậu hiện giờ đầy sơ hở. Cứ thế này, mình sẽ bị giết mất. Nhận ra sự nguy hiểm, cụ tạ dịu nhanh chóng ra lệnh cho bộ giáp. Dựng La chán. Mức cực đại. A.S.U.S. Mi luột. Triển khai trường bóp méo không gian. Bộ giáp tuân theo chỉ thị và dựng La chán. Một hình khối các hình lục giác xuất hiện giữa cù tạ dịu và mạ ít phở và đứng trước đòn tấn công đang lao tới. Ngay khi thanh kiếm chạm với lớp lá chắn, xung lực đẩy ngã cù tạ dịu lần nữa, đồng thời bộ giáp cậu kêu lên. Báo động! Chức năng trường biến dạng không gian đã dừng hoạt động. Tổn thương trên mức chịu được. Chỉ một đòn thôi sao? Thấm khiên lục giác biến mất sau một lần nữa. Chỉ một nhát chém, mạ ít phở đã hạ hệ thống lá chắn của bộ giáp. Dù bộ giáp đã đỡ biết bao nhiêu đòn cho đến nay vẫn đứng vững. Nó đã bất lực trước sức mạnh của thanh si nạn tịnh. Có vẻ trận chiến đã kết thúc rồi, thanh kỵ sĩ. Mạng Ytfer nhấc cao thanh kiếm lần nữa. Cụ tạ dịu đã ngã ra đất và là chắn hiện không còn nữa. Trong tình trạng hiện giờ, nếu mà Ytfer vung kiếm xuống thì cụ tạ dịu sẽ bị cắt làm đôi. Không, chưa kết thúc đâu. Cù tạ dịu tập trung vào tay trái của mình. Cậu dùng linh lực của mình để tạo nên một quả cầu lửa và ném về phía mạng Ytfer. Thứ như thế đừng hòng chống lại được thanh kiếm này. Mạo Ích không do dự mà chém xuống. Thanh kiếm dễ dàng cắt hỏa cầu và tiếp tục lao về phía cụ Tạ Dịu. Vậy ra không có tác dụng thật à? Cụ Tạ Dịu đã dùng mọi linh lực của mình cho quả cầu lửa. Tuy nhiên, thanh kiếm nạn Tỉnh đã xóa bỏ toàn bộ nỗ lực của cụ Tạ Dịu một cách dễ dàng. Sức mạnh phòng thủ lẫn tấn công đều vô hiệu trước Mạo Ích. Cậu không còn cách nào khác để hạ nổi Mạo Ích. Xin lỗi điện hạ. Dù tôi đã hứa rằng sẽ bảo vệ người, dường như tôi chỉ đi được tới đây mà thôi. Cái chết là không thể tránh khỏi cùng với thanh kiếm đang lao tới, cụ tạ dịu đã săn tâm thế. Nhưng mà... Nhưng mà dù thế cụ tạ dịu cũng sẽ đối mặt với mạ ytfer. Dù có bị chém đôi mà chết, cậu muốn khiến mạ ytfer bị thương nhiều nhất có thể và cầu thêm thời gian cho ạ ạ và chặt chạy thoát. Dù nếu cậu không thể thoát khỏi cái chết, cậu muốn hoàn thành lời thề của mình cho tới giây phút cuối cùng. Đó có lẽ là khoảnh khắc mà cụ tạ dịu trở nên một thanh kỵ sĩ thực sự. ạ Ả lạ hét lên. Với cô, khung cảnh phía trước như một thước phim quay chậm, Cụ Tạ Diệu đã nhận ra mình sẽ chết nhưng vẫn đối mặt với mạ Y phở trong khi thanh sĩ nạn tìm lao về phía cậu. Tuy nhiên, khung cảnh đó thấp thoáng thay thế bằng những ký ức khi cô gặp Cụ Tạ Diệu và những lúc họ dành thời gian bên nhau. Cụ Tạ Diệu sẽ chết, còn tệ hơn khi chết dưới lưỡi kiếm sĩ si nạn tìm, thứ mà cô đã giải ấn để bảo vệ cậu. Nó chẳng khác nào chính A Lạ là, là người đã giết Cụ Tạ Diệu. Trái tim của cô không thể chấp nhận được hiện thực ấy. Sinh mạng của Ả đã trở thành một phần của xì nạn và sẽ luôn mãi ở bên bảo vệ cụ tạ dịu. Nó sẽ luôn ở bên cậu, đó là lời tuyên thệ của cô, là điều ước duy nhất của cô trong cuộc đời trói buộc của mình. Cụ tạ dư xa mà Ả Tuy nhiên, dù Ả Lạ kêu thất thanh đến nhường nào, thời khắc đó đã tới. Xì nạn đã đến chỗ cụ tạ dịu và chạm vào mái tóc cầu. Đó là khoảnh khắc Ả Lạ nhấn chìm trong tuyệt vọng. Hòa hạ hạ hạ chết đi, chết thanh kỵ sĩ. Chấp nhận hình phạt vì đã giam chống lại vị vua của thế giới này. Mạc Ít dùng hết sức chém xuống. Ai cũng đều đã nghĩ rằng cụ tạ dịu sẽ bị chém làm hai. Tuy nhiên, thứ bị đứt thành đôi lại là thanh xì nạn tìn. Ngay khi chạm vào cụ tạ dịu, xì nạn tìn vỡ làm đôi, tạo nên một âm thanh đình hay, trong khi cụ tạ dịu không bị dính một vết thương nào. Nó như một thanh kiếm giấy làm bởi giấy và keo vậy. Không ai có thể tin được cảnh tượng trước mắt mình. Và dĩ nhiên, Kẻ sửng sốt nhất chính là Maithor. Làm sao có thể chứ? Khi nãy chỉ mới ban nay thôi, nó mạnh lắm cơ mà. Maithor hoàn toàn bị sốc và nhìn thanh kiếm đứt đôi trên tay mình, nó đã mất đi ánh sáng của mình và trở thành đống sắt hen Dù nó từng tỏa sắc bạc tuyệt đẹp chỉ mới vài giây trước, không phải đáng ra ta sẽ trở thành vua của thiên hạ hay sao? Không phải nó mang trong mình quyền năng của nữ thần binh minh đó sao? Nó được xưng tụng rằng có thể tiêu diệt mọi cái ác bén rễ trong con người kia mà. Chuyện gì thế này, gờ dệ và nạt. Chuyện quái quỷ gì thế này. Dẫn dung người, mạo Ytfer ném phần còn lại của thanh si nạn tỉnh xuống đất khiến nó vỡ tan tàn để lại môi càng kiếm. Tuy nhiên, thậm chí tay cầm của nó cũng bị gãy và có vẻ sớm rơi ra từng mảnh. Thờ hôi cũng không rõ. Nó tự dưng mất đi sức mạnh. Giờ thì mọi thứ công cốc hết rồi, gờ dệ và nạt. Mạo Ytfer hét lên với gờ dệ và nạt với khuôn mặt tái đỏ vì cơn giận. Dù gỡ dễ và nạt điểm đạm là thế cũng bần thần trước sự việc đường đột kia. Sino. Tin. Chỉ có củ tạ dịu là bình tĩnh trước mọi việc, cậu nhặt chiếc tay cầm từ dưới đất lên và nhìn về phía ạ lại ạ. Không như những người khác, ạ lại ạ nhắm chặt mắt và đầu tôi xuống. Cô thậm chí còn lờ đi những điều mình nghe thấy. Cô không muốn chứng kiến giây phút củ tạ dịu bị hạ sát. Cô không muốn nghe tiếng thét cuối cùng của cậu. Bởi thế nên cô chưa nhận ra rằng củ tạ dịu vẫn đang an toàn. Ra là vậy. Thanh kiếm này, xin nạn tình. Vậy ra nó là như thế. Con dấu hình kiếm trên chán ạ lại ạ tỏa sáng lên như thể chính nó mới là thanh xỉ nạn tình thật vậy. Công chúa ạ lại ạ. Sau khi đã thông suốt mọi chuyện, cụ tạ dịu gọi ạ lại ạ. Trong khi cả địch lẫn ta đều đứng trồng trời không thốt ra được lời nào, việc họ đang đứng trong địa phận của địch là điều không đổi. Để thoát khỏi cơn hoạn nạn này cần có sự giúp sức từ phía cô. Ờ. Nghe thấy tiếng gọi của cụ tạ dịu, ạ lại ạ mở mắt ra. Ban đầu, cô tin rằng giọng nói kia chỉ là ảo tưởng. Tuy nhiên, khi mở mắt ra nhìn, cô có thể thấy cụ tạ dịu đứng đó. Cụ tạ dịu sama ma, Ta xin lỗi đã bắt nàng phải lo lắng, điện hạ. Cụ tạ dịu sa ma, cơ hẳng phải chàng bị giết, mới nãy. Cụ tạ dịu người đáng ra bị cắt đôi vẫn đang còn sống. Cảnh tượng bí ẩn và không ngờ ấy làm cô chỉ biết chớp mắt liên tục. Cô hạnh phúc nhưng hoang mang không rõ tình hình. Cô không biết nên biểu lộ khuôn mặt mình như thế nào nữa. Dường như thanh xì nạn tình mới là thứ bị gãy. Thanh kiếm. a à. à là à nhìn cán kiếm trong tay cụ tạ ta dịu. Nhìn thanh kiếm bỡ nát, cô nhớ lại hình dạng của nó khi lần đầu tiên xuất hiện trong ngôi đền. Ra vậy. Nếu mình là một phần của thanh kiếm thì thanh kiếm cũng là một phần của mình. Thế nên lời tuyên thệ của mình. Đôi mắt gã là à bừng sáng khi đã rõ mọi chuyện. Đi nào điện hạ. Ta sẽ dùng mạng sống và thanh kiếm này để bảo vệ người. Em tin ở chàng. Cụ tạ dịu sạc Và em cũng sẽ bảo vệ tính mạng của chàng Hai người gật đầu và chỉnh lại tư thế Cụ tạ dự cầm lấy một thanh kiếm không tồn tại chĩa về phía mạ ịt phở còn ạ lại ạ đưa tay ra Và hướng lòng bàn tay về phía cụ tạ Dịu. Thấy hai người như thế, mạ ịt phở nhếch mép Hai người đang làm quái gì thế Bị mất trí vì thanh kiếm gây à? Nếu mạ ịt phở ra lệnh cho gỡ dễ vạn nạt Và đám ma thuật sĩ tấn công luôn khi đó Thì kết quả đã khác hẳn Nhưng bởi quá sốc Mạo Ít Phở đã coi nhẹ hành động của cụ tạ dịu và ạ lại ạ. Hắn cho rằng họ chẳng thể làm được gì hơn. Ngươi không thể chém được ta bởi nó dường như đã bị gây rồi. Dị cơ. Cù tạ dịu cười khi thấy Mạo Ít Phở ngạc nhiên và cậu bắt đầu lao về phía hắn. Cảnh tượng cậu lao về phía trước với cán kiếm trong tay như thể cậu đang cầm trong tay một thanh kiếm vô song vậy. Trong khi đó, ạ lại ạ bắt đầu niệm. Quá khứ, hiện tại, tương lai, hỡi mẹ của văn vừa, nữ thần giảng đông. Đó là câu niệm cô đã dùng khi ở điện thờ. Khi cô bắt đầu niệm, dấu ấn kiếm trên chán cô phát sáng và trở nên dạng dỡ hơn. Ánh sáng đó bao khắp cơ thể cô và cuối cùng tràn khỏi cô. Con cháu của Fortstor, kẻ hầu thân cận cầu xin người. Thời khắc giải phong ấn đã điểm, hãy ban cho chúng con sức mạnh để vượt qua thai hương. Ánh sáng hướng tới những mảnh kiếm gãy bươn khắp trên mặt đất. Ngay khi mọi mảnh được ánh sáng bao lấy, chúng lơ lửng lên không trung và lao về phía tay cầm mà cụ Tạ Diệu đang nắm giữ gió từ thiên đường, cây trên mặt đất, nước dưới đại dương, lửa trên dạng núi, sinh mạng này là vật tế, hãy giải phóng quyền năng thống nhất vạn vật. Những mảnh kiếm bắt đầu tái tạo lại thân kiếm từ chiếc cán trở đi. Cú tạ du càng tiến lại gần mạ yfer bao nhiêu thì thanh kiếm lấy lại nguyên dạng bấy nhiêu. Tên ta là ạ lại ạ. Đông tuyết sắc bạc nhà mạ tỳ. Hơi thanh kiếm ẩn trong điện thờ, hãy phục sinh và khắc tên ta vào lưỡi kiếm. Cú tạ dịu nhất thanh kiếm lên quá đầu. Cùng lúc đó. Thanh kiếm lấy lại sắc bạc và bắt đầu tỏa ra một ma thuật trắng tinh khủng hết. Thanh kiếm từng bị phá hủy, một mơ sắt vụn ban nãy đã được ban cái tên một lần nữa và lấy lại quyền năng ban đầu. Thanh kiếm si nạn tình. Giờ đây cảm xúc của cụ tạ dịu và ạ lạ hòa là một quyền năng lớn lao hơn bao giờ hết lấp đầy thanh kiếm. Không thể nào. Một thanh kiếm gây sao có thể tái sinh lại chứ? Làm sao có thể lấy lại quyền năng đã mất chứ? Do ngươi không phải là một hiệp sĩ nên sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được nguyên do thanh kiếm này phát sáng, thậm chí lý do cực kỳ đơn giản chẳng nữa. Điều quan trọng không nằm ở bản thân thanh kiếm nên dù nó có gãy hay không cũng không thành vấn đề. Điều quan trọng là thứ đặt bên trong thanh kiếm đó, bản thân thứ đó mới đáng giá. Cụ tạ có thể cảm thấy hơi ấm toát ra từ thanh kiếm. Nó sẽ bảo vệ cậu và mọi tạo hóa trên hành tinh này. Ta không tin. Chỉ vì ta không sinh ra như một hiệp sĩ á. Tuy nhiên. Mà Yifor đã không nhận ra, hắn đã quá để tâm tới xuất xứ của mình mà không nhận ra rằng chính vì hắn không biết đâu là thứ quý giá nên thanh kiếm mới gãy và mất đi sức mạnh. Nếu hiểu ra thì thanh kiếm có lẽ đã đáp lại lời của hắn. Kết thúc rồi, Maitfer chết tiệt, ta không can tâm. Maitfer sợ mà, Cuta Diệu vung kiếm định chém Maitfer, nhưng ngay lúc đó cậu cảm thấy nguy hiểm ở nơi đang đứng nên theo bản năng đã lùi lại. Ngay sau đó những móng vuốt khổng lồ cào sối nơi cậu từng đứng trước đó. À lùi này ạ! Nó là đòn tấn công từ hỏa long đế à lùi này ạ! Nó đã ngạ ra vì vụ nổ của cờ lạn nhưng giờ đã phục hồi lại và đang tấn công cụ tạ diệu. Giết hết chúng, gơ dệ vana, Không để cho đứa nào chạy thoát thân. Sôi máu giận dữ và đôi mắt long sòng sọc, màu ít thở ra án tử cho đám cụ tạ diệu. Bắt, xin hãy dừng tay. Chiến đấu thêm đâu có ích lợi gì đâu. Im đi, im cái mồm mày đi tao cũng giết mày luôn. Bắt. Thậm chí lời của cháu gái gã, Lý Địt cũng không thể tới được hắn nữa rồi. Cơn giận dữ của hắn khiên cả người hắn run dậy. mà Y Phở không thể tha thứ một thanh kiếm không chấp nhận bản ngã của hắn, người đáng ra đứng trên và người. Cũng như không thể dung thứ củ tạ diệu, kẻ đang sử dụng thanh kiếm ấy. Cho phép sự tồn tại của cả hai đồng nghĩa với việc trà đạp lên sự tồn tại của chính hắn. Là sự thừa nhận tính vô ích của mọi nỗ lực từ trước tới nay của gã. Phẩm giá của Ma Ifrit không bao giờ có thể cho phép điều đó xảy ra. Tất cả tóm lấy chúng. Trái với Ma Ifrit đang bừng bừng lửa giận, gỡ Dễ vạn nạt điểm tĩnh ra lệnh cho đám thuộc hạ tấn công. Như thế, một đám quỷ xuất hiện, số lượng dễ lên tới hơn 100 con. Các con quỷ có hình dạng khác nhau, nhưng đôi mắt chúng đều chứa đầy sát khí. Và không chỉ thế, một vài con thiết tượng mà cụ Tạ dự từng chiến đấu trước đây cũng xuất hiện trong đám quỷ kia. Đó là đám lính hiện giờ của Ma Ifrit. Không phải gọi là bầy quái thú mới đúng để theo đuổi sức mạnh, Mạo Ít Tơ đã dùng đến cả những sinh vật quái thai. Chúng như thể phản ánh chính dạ tâm bên trong hắn vậy. Mạo Ít Tơ giờ chẳng khác một con quỷ đội lốt người. Bầy quỷ kia tấn công ạ lại ạ và bảy cô gái khác. Điện hạ, mọi người, Cụ Tạ dịu nhanh chóng lao tới giải cứu những cô gái. Ồ không được chứ, đối thủ của ngươi ở ngay đây cơ mà. Hồ hồ hồ hồ hồ hồ hồ hồ. Tuy nhiên, ạ lũ này ạ đã chắn đường cậu. Sau tiếng giống, ạ lùi này ạ nhen anh đe dọa cụ tạ dịu. Cậu không còn cách nào để có thể tới giải cứu đám con gái. Hừ. cu cu cụ, thanh kỵ sĩ, dù ngươi có vô song thì đám kia cũng chỉ là lũ con gái tầm thường. Không biết là chúng có thể trụ nổi cho tới khi ngươi tới giúp không nhỉ? Hà ha ha ha, Mà ít phở cười nhạo cụ tạ dịu. Với thanh sĩ nạn tỉnh cụ tạ dịu vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí, cậu có thể hạ được một con rồng như thế này. Nhưng dù thắng hay thua. Sẽ mất kha khá thời gian để kết thúc cuộc chiến với nó. Trong lúc đó thì Mạ Y Phở đã giết hết những cô gái kia mất rồi. Ngươi ngây thơ quá, Mạ Y Phở. Tuy nhiên, cụ tạ dịu mỉm cười. Mặc cho Mạ Y Phở cười cầu, cụ tạ không tỏ ra chút bấn loạn nào. Cái gì cơ? Xin lỗi nhưng mọi chuyện không được như ý nhà ngươi đâu. Cụ tạ dịu biết rằng những cô gái kia không phải dạng yếu đuối tới mức chưa đánh đã thua. Phần 6 Khi những con quỷ tấn công những cô gái tuân theo chỉ thị của Phần Lực và bình tĩnh thiết lập đội hình. Phía trước là Cơ Lạn và Phở, Có kỹ năng chiến đấu, cả hai sẽ tạo một lớp tường chắn. Cơ Lạn dùng súng như mọi khi, nhưng vũ khí của Phần hơi khác với thường ngày. Cô đã hiểu dùng thứ vũ khí đó rồi chứ? Khá ổn. Tính cân bằng hơi khác nhưng ta quen dùng kiếm nhẹ nên cũng chẳng khác biệt là bao. Phần đang dùng một thanh kiếm ánh sáng. Một thanh kiếm ánh sáng, nhìn như tuyết đèn lồng, phát ra từ tay cầm kim loại lưỡi kiếm nóng như thiêu đốt được tạo bởi kim loại nặng chứa bên trong trường điện tử định hình một thanh kiếm. Phớt nhận hai thanh kiếm như thế từ cờ lặn và cầm mỗi tay mỗi chiếc tấn công như con quỷ lại gần. Như thế này hả? Phớt lỡ đòn tấn công của con quỷ và tay kia tấn công một con khác. Nhiệt độ cao từ trùm ánh sáng dễ dàng cắt xuyên qua con quái vật và làm bỏng cơ thể chúng. Kết hợp với kỹ năng của phớt, cô chẳng khác nào một cơn bão nhỏ cắt xuyên đám quỷ dữ. Tốt lắm, cứ tiếp tục như vậy đi. Cơ lạn bắn những con quỷ ở tầm xa mà Phật không với tới được. Như thế, Phật có thể thoải mái hành động. Và nếu Phật bị tấn công thì Cơ lạn sẽ ra lao ra bảo vệ. Lá chắn bảo vệ cô dư sức đánh bật những móng nuốt của đám quỷ. Đằng sau lá chắn và đội tấn công là giả kim sư Lỳ Địt và pháp sư Cà Di. Cà Di, đợt tấn công tiếp theo sắp tới rồi. Được rồi, tôi đã sẵn sàng. Lỳ Địt và Cà Di đang hợp tác cùng nhau. Công việc của cả hai là dùng những ma pháp diện rộng để hạ hàng loạt quân địch và tiêu diệt những con thiết tượng. Lý Địch đã mượn thiết bị quan sát và máy tính chiến lược từ cỡ lặn và nhắm vào một nhóm kẻ địch. Do Cả Dị và Lý Địt kết nối nhau thông qua ma thuật, thông tin cũng được chia sẻ với Cả Dị. Bằng những thông tin mà Lý Địt, Cả Dị liên tục tỉa những con quỷ mà cô không thể tự thấy được. Do Lý Địt ưu tiên những đối tượng nằm trong phạm vi tấn công của Cả Dị nên những con quỷ đó bị hạ trước khi có thể làm gì hơn. Đây là một chiến thuật chỉ có thể tiến hành bởi Lydith. Thường thì những người thời đại này không đủ khả năng để sử dụng máy tính chiến lược. Tuy nhiên, do cô làm phụ tá cho cờ lạn nên đã học được cách sử dụng chúng. Nhờ thế, họ đã có thể tạo đòn tấn công hợp lực từ khoa học và ma thuật. Cả gì? Tên khổng tượng kia? Biết rồi. Tôi đang nhắm nó. Được rồi, nổ nào. Nổ rồi. Con thiết tượng đổ xuống cùng một tiếng nổ. Đó không phải là một vết thương lớn đối với nó. Vết thương chỉ giới hạn bằng một vết lõm nhỏ và vết cháy xém quanh vùng ngực. Tuy nhiên, mình nó là đủ để hạ gục con khổng lồ. Đó cũng chính là kết quả của sức mạnh tổng hợp từ Kaji và Lidith. Sau trận chiến đầu tiên với tên khổng lồ, Cơ Lăn đã chuẩn bị loại tuyếp nổ này. Nó là loại chất nổ phải nhắm vào đối tượng trước khi được kích nổ, nhưng nó không gây ra một vụ nổ lớn. Tuy nhiên, sức công phá tạo nên xung chấn phá hủy thứ bên trong đối tượng. Hiểu rõ cấu trúc của tên thiết tượng nên cỡ lạn đã nhắm vào tinh thể cung cấp năng lượng cho nó. Dù bộ giáp của tên khổng tượng làm bằng thép dày, nhưng bên trong nó chỉ là một tinh thể. Chỉ cần dùng phương pháp này là dễ dàng phá được nó. Cả gì sẽ dùng ma thuật của cô để đính kèm chất nổ bắn tới chỗ tên khổng lồ và lý địch sẽ dùng máy tính để phát nổ nó. Dù con khổng lồ mạnh đến thế nào cũng bất lực trước kiểu tấn công này. Thậm chí trong trận chiến đầu, họ phải khổ sở lắm mới hạ được một con nhưng giờ thì dễ như ăn bánh. Đằng sau cả Di và lý địch là nữ tư tế Phổ nạ và ạ lại ạ. Phổ nạ dùng linh năng để hồi sức và cường hóa thể chất cho mọi người. Như thế thì bốn cô gái tiền tuyến sẽ có thể chiến đấu mà không bị hạn chế. Ả lại ạ đóng vai trò là người chỉ huy và hỗ trợ ma thuật. Ta dần bắt đầu hiểu cách dùng ma thuật rồi, Phổ nạ. Đối với người mới dùng ma thuật lần đầu thì người làm khá lắm, ạ lại ạ sạm À, lạ không có hiểu biết về cách sử dụng ma thuật nhưng hiện giờ cô được thanh xỉ nạn tỉnh cung cấp ma lực thông qua dấu ấn kiếm trên chán. Cô sau đó sử dụng ngôn ngữ thường dùng cho các nghi thức mà cô từng học trong những buổi dạy niệm phép. Do mới vào nghề, cô chưa thể tấn công nhưng có thể tham gia cường hóa và phòng thủ. Bên cạnh chức năng thủ lĩnh, cô dùng sức mạnh mới của mình để hỗ trợ mọi người. Và ở phía cuối và chặt và mạ di. Làm ơn hay đứng một chỗ, công chúa chặt. Ta biết, biết mà. Chặt bé nhỏ không có nhiều việc để làm, cô chỉ có việc đứng yên một chỗ. Nếu đi lung tung thì cô chỉ tổ ngáng đường và khiến người khác lo lắng cho cô. Ra dặn trước tuổi, cô bé hiểu điều đó và chấp nhận đứng yên tại cuối hàng. Ừm, tôi cảm thấy mình thật vô dụng quá. Đừng có chán nản, mạ gì. Ta cũng có khác gì đâu. Mạ gì có nhiệm vụ bảo vệ chát. Dù cô đã học quyền thuật để tự bảo vệ bản thân nhưng không đủ kỹ năng để tham chiến thực sự. Kết quả là cô ở phía cuối hàng để bảo vệ cha Tuy nhiên, công việc này là vô cùng quan trọng, an nguy của chặt có tác động lớn tới nhuệ khí của những người khác. Công việc mà mạ gì phàn nàn lại là công việc thiết yếu nhất. Đúng như củ tạ dịu mong đợi, bộ tám cô gái không hề dễ bị giết. Sự thật là họ còn phản công và giảm số lượng kẻ địch. Dù có sự trợ sức từ vũ khí và trang bị từ cờ lạng nhưng bản thân họ cũng đủ sức chống lại bầy quái thú. Gơ dệ Vana, ngươi đang làm quái gì thế? Chúng chỉ là một đám con gái thôi mà. Nhưng thưa mạ ịt mạ, vũ khí của chúng. Y Ta không muốn nghe lời bảo chữa. Tình hình hiện giờ khiến mạ ịt tức giận. Chẳng có gì đi đúng theo ý hắn cả. Hắn đã chạm tay được vào thanh kiếm nhưng rồi để mất nó. Hắn cố giết kẻ địch nhưng mọi chuyện cũng chẳng đi vào đâu. Mọi thứ đều tốt đẹp cho tới khi đám cụ tạ dịu đến lâu đài. Nhưng khoảnh khắc đó cũng là lúc mọi vận may của chúng biến đi đâu hết. Chẳng khác nào một cơn ác ngộng đối với mạ ịt có vẻ như kế hoạch của ngươi đổ sông đổ bể rồi mà Ifr, ngươi chỉ đáng làm nhân vật phản diện hạng ba. Cù Tạ du chỉnh lại thanh kiếm và quan sát gã lui này, ạ, trong khi nói móc mà Itfler. mục đích của cậu là khiến gã chú tâm vào mình để giảm áp lực cho những người khác. Thực tế thì cậu sợ gã lui này, ạ sẽ dùng những cột lửa của nó tấn công những cô gái. Y muốn. đã thế thì chí ít ta phải giết chết ngươi. Làm đi, gỡ dễ Vana, giết tên thanh kỵ sĩ đúng như cử Tạ Diệu dự tính, mọi ý thờ tập trung vào cậu. thậm chí ngay từ đầu cậu cũng chẳng cần châm chọc hắn làm gì rồi. gã vô cùng căm thù cử Tạ Diệu vì có thể sở hữu thanh kiếm trong khi hắn thì không. tuấn lệnh, gờ dễ vạ nạt ra lệnh cho đám thuộc hạ hướng cuộc tấn công từ đám con gái sang tập trung vào cụ Tạ Diệu. và bản thân lão ta cũng dùng cây trượng của mình để điều khiển ạ lùi này ạ và tiếp tục cho nó tấn công cậu. mọi chuyện đều trôi chảy, nhưng cứ thế này mình sẽ bị giết mất thôi. Chắc là phải thay đổi chỗ chiến đấu vậy. Nhận ra mình đang ở thế bất lợi, cụ tạ dịu tránh ngọn lửa từ ạ lùi này ạ, kích hoạt tên lửa của mình và lao vút lên không chung. Cậu nghĩ rằng sẽ rất nguy hiểm nếu chiến đấu ở phía dưới mặt đất với cả đám ma thuật sĩ và đám quỷ cùng nhắm vào cậu. Gư lùi này ạ giống lên và đuổi theo cụ tạ dịu. Vô đôi cánh khổng lồ của mình, cơ thể đồ sộ của ạ lùi này ạ lao lên không chung. Những đôi cánh và ma thuật bao lấy cơ thể nó tạo nên một lực vô cùng lớn nâng cơ thể nó lên, cho phép hạ lùi này ạ bay lượn như một con chim. Khoảng tầm 10 con quỷ bay theo nó. Hạ lùi này ạ bị thao túng bởi gờ dệ và nạt trong khi đám thuộc hạ của lao ta điều khiển đám quỷ. Nói cách khác, đám ma thuật sĩ hoàng gia đang dùng toàn lực để đè bẹp cụ tạ diệu. Dù nó theo đúng dự tính của cụ tạ diệu nhưng đây đúng là tình huống nguy hiểm nhất mà cậu từng mắc phải. Nếu mình quá tập trung vào phòng thủ thì chỉ nước ăn cám. Đã vậy thì, Lá chắn của bộ giáp vẫn chưa thể khôi phục nên dính đòn liên tục trong tình trạng như thế là vô cùng nguy hiểm. Cù Tạ Dịu nhanh chóng đưa ra quyết định và dùng thanh thánh kiếm tấn công tới. Đối tượng của cậu là Á Luy này à? Cậu phải hạ con rồng để đảm bảo có đường rút chạy. Mọi người, hãy cho tôi mượn sức mạnh. Những từ đó tự nhiên thoát ra từ miệng của Cù Tạ Dịu. Mọi sức mạnh của Cù Tạ Dịu đều là vay mượn. Trước đây, cậu thấy buồn lòng vì chuyện đó. Nhưng giờ cụ tạ dự cảm thấy như thế mới là tốt nhất. Cậu cảm thấy nếu mình trở thành một người như mà Y Phật thì có bao sức mạnh cũng là vô nghĩa. Cậu không có tí sức mạnh nào cũng chẳng thành vấn đề miễn là cậu có thể đạt được mục đích của mình. Và cậu để ý rằng đồng tâm hợp lực với những người khác mới là điều quan trọng nhất. Lý do duy nhất cụ tạ dự còn đứng được ở đây là nhờ những sự hợp tác tích lũy từ trước tới nay. Em muốn chẳng nói điều đó với em trước cơ. Công chúa ạ lại ạ. Khi trận chiến chuẩn bị bắt đầu. Giọng ả lạ vang lên bên hai cụ tạ dịu. Nó không phải giọng nói tạo bởi âm thanh mà được truyền tải từ thanh xỉ nạn tìm tới cậu. Cụ tạ dịu theo bản năng nhìn xuống khu vườn. Ở đó, cậu thấy ả lạ đang đặt tay trước ngực mình, cầu nguyện và nhìn lên phái câu. Chỉ vài phút trước thôi, đó sẽ là một hành động vô cùng liều lĩnh. Nhưng với số lượng địch đã giảm sút, khả năng cô bị tấn công không còn nhiều. Cụ tạ dịu Sa ma em sẽ chiến đấu cùng với chàng. Ý năng là, trước khi cụ tạ dịu có thể hỏi Một con quỷ đã xuất hiện trước mặt cậu. Cù Tạ Dị tạm gác câu hỏi lại và chém xuống con quái. Ngay khi đó, một ánh sáng dữ dội thoát ra từ lưỡi kiếm thanh xinãn si tỉnh như thể nó cảm nhận ý muốn tấn công của chính cậu. Con quỷ bị trẻ làm đôi bởi thứ ánh sáng đó trước khi thanh kiếm vơi tới nó. Khi thanh thanh kiếm đi qua nó, chẳng một phản lực, như thể cậu vừa chém một tạo ảnh. Tuy nhiên, con quỷ đã trở thành cát bụi và biến mất. Cù Tạ Dị xạm cứ đánh theo ý chàng, em sẽ căn thời gian từ đây. Giao ý nàng là thế sao? Ta trông cậy vào nàng đó, công chúa ạ lại ạ. Vâng. Hiện tượng kia gây ra bởi ạ lại ạ. Bằng cách dùng dấu ấn trên chán, cô điều khiển đầu ra của thanh thanh kiếm. Thường thì xí nạn tính liên tục thoát ra một lượng ma lực nhất định nhưng ạ lại ạ có khả năng điều khiển thời điểm giải phóng ra nó. Như vậy chỉ làm ma lực giải phóng bùng phát lên chứ phần năng lượng được sử dụng là không đổi. Nó sẽ không gia tăng sức mạnh mà gia tăng hiệu quả sử dụng nguồn ma lực. Ta lên đây, công chúa ạ lại à. Em sẽ bảo vệ chàng từ phía sau. Chỉ cần tập trung phía trước chàng là được. Cụ tạ dịu sạm ạ. Đã hiểu. Cụ tạ dịu lao tới chỗ con quái gần nhất. Do ả lạ ngay lập tức ra tốc cho cậu nên khoảng cách ngay lập tức bị run ngắn. Từ góc nhìn của con quỷ, cụ tạ dịu chẳng khác nào vừa chuyển dịch tức thời vậy. Nên có muốn né thì cũng chẳng kịp. Thanh xí nạn tỉnh sáng lên lần nữa và con quỷ bị chém đứt trước khi kịp di chuyển. Khi ạ ạ ạ. ca ca. Hai con quỷ lao tới tấn công cụ tạ diệu cùng lúc. Một con có đầu côn trùng và một con đầu ngỗng. Chúng nhắm vào lưng của cụ tạ diệu bằng những móng vuốt sắc nhọn của mình, tính xé xác cậu ra. Tuy nhiên, những con quỷ đã bị dính một sung chấn nhỏ trước khi những móng vuốt của chúng chạm được đích. Nó chỉ đủ khiến chúng bị thương nhẹ nhưng đủ cắt ngang hành động của chúng. Với đôi cánh đang rang rộng, những sung chấn vô cùng ảnh hưởng tới chúng. Và trong khi chúng chật hướng, si nạn đã chém xuống. Thanh kiếm chém cả hai con làm đôi mà không gây ra một tiếng động nào, cơ thể làm từ ma lực của chúng tan thành cát bụi. Đó là một đòn hợp lực vô cùng sắc nét giữa cụ tạ dịu và ạ lại ạ. Ta có thể làm được. Với cái này, ta sẽ có thể thắng. Nhờ sự điều khiển chính xác của ạ lại ạ, xí nạn tỉnh hoàn toàn khác trước đó. Khả năng tấn công của nó gia tăng đáng kể và những ma lực dư thừa được cô dùng để gia tốc, phòng thủ và hỗ trợ cụ tạ dịu. Kết quả là cậu có thể lấn át đám quỷ. Chỉ trong vài giây trước khi số lượng 10 con quái giảm xuống còn một lượng có thể đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay. Với phần lớn đám quỷ đã bị diệt, ạ Lui này ạ lao tới cụ tạ dịu. Trong khi đó, những con quỷ còn lại rút lui. Mạng Ytfer và đồng bọn đã xác định rằng lũ quỷ không đủ tầm để trọi lại cụ tạ dịu. Món trinh tới rồi. Không như đám quỷ, cù tạ dịu tỏ ra thận trọng trước ạ Lui này à cậu dùng cả tay nắm lấy thanh kiếm và vung thanh xì nạn tín. Cụ Tạ Dịu Ma, em sẽ để mắt tới xung quanh. Chàng hãy giải quyết ạ lùi này ạ. Tuân lệnh, thưa điện hạ. Trong khi cụ Tạ Dịu đối đầu với A lùi này ạ, có thể đám quỷ sẽ tấn công nên ạ là ạ quan sát phía sau để cụ Tạ Dịu có thể tập trung vào mình con rồng. Chúng ta sắp thắng rồi. Chàng có thể làm được mà, cụ Tạ Dịu Ma. Tuân lệnh, thưa công chúa. Khi cậu thốt lên như thế, cụ Tạ Dịu chỉnh lại thanh kiếm vào lao vút về phía trước. Ý định tấn công của A Lụy này ạ ra tăng nhanh chóng. Nó có thể là tấn công bằng đuôi hoặc hơi thở lửa. Nếu đứng yên thì cậu dễ trở thành mục tiêu tấn công hơn, còn nếu áp sát lại gần thì sẽ thu hẹp đòn tấn công của ạ lùi này ạ. Ạ lùi này ạ quất chiếc đuôi to lớn của mình. Chiếc đuôi bay từ bên hông như một chiếc roi da khổng lồ sẽ toát không chung xung quanh. Mình không thể dính nó được. Cụ Tạ dịu nẹt xa chiếc đuôi ra. Không có la chắn, một đòn của nó cũng là đòn tất sát, và không có nhân ảnh của cả gì hỗ trợ nên cậu cần phải ưu tiên sự an toàn hơn. Hãy để em lo. Tuy nhiên, A Lạp đã tăng tốc cho cụ tạ Dịu để bù đắp cho việc mất tính cơ động và cụ tạ Dịu lao về phía A Luy này ạ với cùng tốc độ như ban đầu. A Luy Nại ạ có một kết giới cực kỳ mạnh mẽ bảo vệ nó. Trong khi thanh xi nạn tiền có khả năng xóa bỏ ma thuật, nó có đủ sức phá vỡ cái giới. Cách duy nhất để biết được là phải thử. Xí nạn tình dễ dàng phá vỡ lớp lá chắn và xé nát vậy của ạ lùi này ạ khiến nó gào lên đau đớn. Nó có tác dụng, Nhưng vết chém nông quá. Do ạ lùi này ạ không phải sinh vật được triệu hồi từ ma thuật, cơ thể nó không cấu thành từ ma lực. Bởi thế nên ạ lùi này ạ đã không hóa thành cho tàn như đám quỷ. Vết thương duy nhất trên vậy là một vết chém. Vậy là mình có thể làm nó bị thương nhưng thanh kiếm không đủ để gây tổn hại tới nó ạ. Cú tạ dịu né tránh móng vuốt của ạ lùi này ạ trong khi động náo. Ả lùi này ạ dài hơn 20mm thanh kiếm này quá bé nhỏ để làm con quái vật khổng lồ bị trọng thương. Kết quả C.U.M.H. tương tự như lúc dùng những vũ khí trang bị cho bộ giáp. Chẳng khác gì dùng súng trọi xe tăng cả. Hay là mình phải làm giống như lần trước. Găng tay của kỳ gì hạ, với sức mạnh phá kết giới của si nạn chắc hắn sẽ có hiệu quả hơn trước. Và kết hợp với hỏa lực của bộ giáp, cậu có thể gây ra nhiều thương tổn hơn cho nó. Nếu mà nó có một điểm yếu thì... Điểm yếu... Phải rồi, ta nhớ ra rồi. Nhớ á lại à Cụ tạ dịu đã nhớ lại khối tinh thể phía gãy của á luy này ạ và đó là nơi cậu đánh vào lần trước buộc con rồng phải rút lui. Có một điểm như thế. Một một tinh thể ma thuật bên trong gãy của ả luy này ạ. Ra là thế. Vậy thì nó sẽ là đối tượng hoàn hảo của thanh thanh kiếm. Bằng cách giải trừ ma thuật, chúng ta có thể lật ngược thế cờ. Ta sẽ thử xem. Cụ tạ dịu chỉnh lại thanh si nạn tỉnh và kích khởi tên lửa đầy. Cũng như lúc trước. Bộ phận đẩy sẽ nhanh chóng vô dụng, họ cần phải thử những cách có thể đem lại hiệu quả nhanh nhất có thể. Cú tạ Dư cố dùng tinh di động của mình để vòng ra sau ạ lùi này ạ, tuy nhiên không như lần trước, cậu giờ hoàn toàn cô độc. Không có chút sơ hở nào đến từ á lùi này ạ, không dễ gì để vòng ra sau nó. Và cũng không có cờ lản hỗ trợ, cậu chỉ đang tổ làm tốn thời gian. Mình nên làm gì bây giờ? Không thể đợi tới khi cờ lản tới giúp được. Cỡ lản và những người khác vẫn còn phải đối phó đám quỷ ở dưới đất. Dù số lượng của chúng đã giảm đáng kể nhưng họ cũng chỉ có thể để ạ là ạ hỗ trợ cậu mà thôi. Không thể trong chờ thêm sự tiếp viện và cũng không đủ thời gian để chờ tới khi nhóm cờ lạn hạ hết đám quái. Cẩn thận, Cụ tạ dịu sama ma ạ. Hạ ạ. Ngay sau tiếng cảnh báo của ạ lại ạ, hơi lửa quần quần từ ạ lùi này ạ thổi tới chỗ Cụ tạ dịu. Cậu đã né được nhưng cháy xém vài ngọn tóc. Hãy cẩn thận, Cụ tạ dịu sama ma Trang ma dính đòn là đi đời luôn đấy. Xin lỗi ta có hơi mất tập trung, chờ chút đã. Sau khi tránh được cột lửa, cụ Tạ dịu nảy ra một ý tưởng. Cậu nhanh chóng hỏi ạ lại ạ. Điện hạ, ta có thể chém xuyên hơi thở đó được không? Nghe ý tưởng của cụ Tạ dịu, ạ là ạ nín thở theo bản năng. Lý thuyết thì có thể, nhưng nếu thất bại thì không có đường lùi đâu. Ngọn lửa của ạ Luy này ạ chỉ là một hơi thở bình thường bị chuyển hóa bởi ma thuật. Nói cách khác, thanh Sĩ Naẩn Tỉnh có thể giải trừ được nó. Và khi ạ lui này ạ khát lửa đó là lúc nó sơ hở nhất. Cơ thể nó đứng yên tại chỗ và tầm nhìn cũng bị ngọn lửa hạn chế đi. bằng cách lao vào ngọn lửa và dùng thanh kiếm giải trừ nó, ả lùi này ả sẽ mất dấu của cụ Tạ dịu. tuy nhiên, nếu cụ Tạ dịu thất bại, nếu cậu không căn đúng thời điểm hay vào góc hiểm, cụ Tạ dịu sẽ bị ngọn lửa kia nuốt chửng. cân nhắc rủi ro của nó, ả lùi này ả không đồng tình với cụ Tạ dịu. nghe câu trả lời của ả Lại ả, cụ Tạ Diệu mỉm cười và gọi tên cô, công chúa ả Lại ả. Chuyện gì cơ? Nàng đặt niềm tin vào cái nào? Vào hơi thở lửa kia? Hay là ta? Cụ? Ả lạ không thể nói thêm lời Cờ cờ cụ ta dịu sa ma, Không được đánh chống làng Thế là không công bằng chút nào Ả lạ cất cao giọng chỉ trích cụ ta dịu Với cô, câu hỏi đó chỉ có thể có một câu trả lời Cụ ta dịu sa ma đại ngốc Ả lạ không trả lời câu hỏi Thay vào đó, cô quát lên với cậu như một cô bé vậy Cư xử thế là không hay đâu, điện hạ. Cơ làn, còn cô có lời khuyên nào không? Cụ tạ dịu mỉm cười và hỏi cờ làn bằng thiết bị liên lạc, cậu muốn nghe ý kiến từ một nhà khoa học. Ta không có, đồ nốc. Nếu phải nói thì ngọn lửa kia căn bản là tợ lạc mạ, nên dùng điện từ trường, cậu có thể thể chống lại nó được một chút, đồ đại ngốc. Thực tế, cờ làn muốn ngăn cụ tạ dịu lại nhưng biết tính cậu chàng, cô hiểu rằng cậu đã quyết định trước khi hỏi cô rồi. Nên cớ làn bỏ cuộc và khuyên cậu nên dùng trường điện tử. Tuy nhiên, lời khuyên này không có tính xác thực nên trừ cụ tạ dịu ra thì với những người khác là cô đã ngăn lại bằng được rồi. Khi đỡ lạt mạ va chạm với điện trừ trường, một chuyển động phức tạp sẽ xảy ra. Như thế, đỡ lạt mạ trong hơi thở sẽ bị khuyết tán nên điện tử trường hoạt động như một chiếc khiên vậy. Cũng tương tự như từ trường trái đất bảo vệ nó trước bức xạ mặt trời. Tuy nhiên, nếu động lực của nó quá lớn thì chiếc khiên ấy cũng sẽ không có mấy hiệu quả. Đúng như trường hợp hơi thở của A Lụy này ạ, nhưng thả có còn hơn không? Tốt rồi, ta sẽ thử. Cụ Tạ Dịu nhăn mặt cười và chỉ thanh xỉ nạn tìm ra trước mặt của A Lủy này ạ. Cụ Tạ Dịu Sa Ma, xin chàng hãy cân nhắc lại. Điện hạ, ta vẫn chưa nghe câu trả lời của nàng đâu đấy. Ư. A Lạ ngần ngại trả lời và đứng lặng vài giây trước khi thì thầm. Hay chắc chắn là chàng sẽ trở về đó, thanh kỵ sĩ của Forsetter. Tuân lệnh, thưa công chúa. Tuy nhiên, cuối cùng Ả lạ đã không trả lời trực tiếp câu hỏi kia. Khi có khoảng cách xa như thế này, Ả lùi này Ả sẽ dùng hơi thở lửa bởi nó biết rằng cụ tạ dịu cực kỳ mạnh khoảng sáp lá cả. Do đó, không quá khó để như con rồng khặt lửa. Ả lùi này Ả ngoác mồm ra và bắt đầu hít hơi vào. Nhận ra điều đó, cụ tạ dịu giữ khoảng cách mình không quá gần nhưng cũng không quá xa. Để giữ sự cân bằng đó không phải dễ. Nếu quá gần, Ả lùi này Ả sẽ chuyển sang đòn tấn công khác. Nhưng nếu quá xa thì cậu không thể dùng hơi lửa để làm vật che chắn để áp sát con rồng. Cụ Tạ giữ phải tìm vị trí thích hợp có khoảng cách vừa đủ. Đến lúc rồi, cụ Tạ Dị xạ ma. Sau khi nhận ra ạ lùi này ạ đang sử dụng ma lực để khát lửa, cụ Tạ dự kích hoạt tên lửa đẩy ở mức tối đa và lao về con rồng. Miễn là cậu có thể rút ngắn khoảng cách này thì phần còn lại vô cùng đơn giản. Thế nên cụ Tạ dự có thể an tâm mà sử dụng toàn bộ nguyên liệu đầy ở đây. Khuyên khắc tiếp theo, ạ lùi này ạ chút hơi thở. Một hơi thở lửa trắng, vô cùng nóng bỏng. Ngọn lửa còn nóng hơn cả bề mặt mặt trời đang lao về phía Cụ Tạ dịu. Tới gì? Trong khi sử dụng tên lửa để điều chỉnh góc lao tới, Cụ Tạ dịu chia thanh xin nạn tịnh về phía trước, nhưng nó là một chiếc dù vậy. Cùng lúc, cậu tạo nên một trường điện từ nhằm đề phòng cho những phần cỡ lạt mà mà thanh thanh kiếm không giải giáp hết. Cụ Tạ Diệu được bao bọc bởi một thứ ánh sáng trắng thuần khiết. Ma lực của xin nạn tịnh bao lấy toàn bộ cơ thể Cụ Tạ trong khi xung quanh cậu là bể lửa. Tuy nhiên, trong khi thanh kiếm có thể cản được tơ lạt mạ nhưng lực gió và hơi nóng thì không. Nhiệt độ bao quanh tăng lên khiến Cụ Tạ dường cảm giác như bị ném vào lò nướng. Cư. may mắn thay, bộ giáp của cậu có thể chống chịu được nhiệt, một phần là nhờ cậu đã quen với nhiệt và sự thật rằng bộ giáp được thiết kế để sử dụng trong không gian. Hệ thống thông báo một số lỗi trong khi bộ giáp dần bị bạc màu do nhiệt độ cao, nhưng không có ảnh hưởng lớn tới chức năng của bộ giáp. Cụ Tạ dịu nhào xuống dưới ngọn lửa và vòng ra sau lưng của á Lụy này ạ do bị cột lửa che chắn nên ạ lùi này ạ không thể thấy hành động của cụ tạ dịu kết quả là ạ lùi này ạ đã để sơ hở toàn bộ lưng nhận là gì và với tên lửa đẩy vẫn cực đại cậu lao về phía gáy của A lùi này ạ mục tiêu của cậu là tinh thể màu xanh gắn trong cổ của con rồng xinạn tìm xuyên thủng lá chắn của ạ lùi này ạ và đâm vào cổ của nó và khi ma thuật bên trong tinh thể bị hóa giải nó vỡ tan thành từng mảnh và thế là ạ lùi này ạ kêu lên đau đớn, tiếng rống của nó vang lên như cả thế giới bị rung chuyển vậy. mình đã làm được chưa? cụ tạ dịu sa theo cái nhìn của cụ ta dịu, A lùi này ạ bị trọng lực kéo xuống và rơi xuống mặt đất, khoảnh khắc tinh thể vỡ tan, ạ lùi này ạ mất đi sự kiểm soát cơ thể, nó vô cánh liên tục để cố lấy lại thăng bằng nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống đất. phần 7 ma ít thở bần thần sửng sốt khi chứng kiến ạ lùi này ạ ngã lăn xuống khu vườn. tuy nhiên Hắn nhanh chóng bắt đầu cười, một nụ cười ma quái như cất lên từ hố sâu đại ngục. Nó là một tiếng cười hoàn tàn khiến người nghe run dậy. Cú cú, cú, cú cú, cú cú tuyệt vời, thật tuyệt vời. Dù ngươi có trong tay thánh kiếm nhưng ai mà nghĩ ngươi có thể đánh bại được cả ạ lùi này ạ cơ chứ. Nụ cười của hắn lan khắp căn vườn, những con quỷ đang bao vây đám ạ lại ạ đã tụ lại và bao quanh để bảo vệ mạ ít Phờ. Bên hắn là những bể tôi trung thành của gã, những giả kim thuật sư gớm rẻ vạn nạt và đám ma pháp sư hoàng gia. Chúng tính theo chân gã cho đến tới cùng. Chịu hàng đi, Ma Yifor. Sau khi đáp xuống, cụ Tạ Diệu tiến tới gần cách Ma Yifor tầm chục mét. Tuy nhiên, đám thuộc hạ Ma Yifor không tỏ ra định tấn công. Có thể chúng sợ cụ Tạ Diệu hoặc là vẫn chưa nhận được lệnh. Dù là gì, chúng không định tham gia vào cuộc nói chuyện giữa cụ Tạ Diệu và Ma Yifor. Bộ tám cô gái đã thoát khỏi hiểm nguy hiện đang quan sát tình hình đằng sau cụ Tạ Diệu. Người thua rồi. Đúng là thế. Ta thừa nhận, chiến thắng là của nhà ngươi, thanh kỵ sĩ. Bất ngờ thay, Mạc Ít thở dường như chấp nhận sự thất bại của mình. Hắn đã không thể đạt được thánh kiếm mà hắn theo đuổi và con bài tủ của gã là ạ lùi này ạ cũng đã bị đánh bại. Mọi kế hoạch của hắn đều đã lùi bại và giờ còn lại bên hắn chỉ là đám đàn em trung thành và một mớ quái thú. Thậm chí vương quốc pho này cũng đã trượt khỏi ngón tay của hắn. Mạc Ít thở không còn cách nào để lật ngược tình hình được nữa. Nhưng... Ta không có ý định thừa nhận người là chủ nhân của vương quốc này, của thế giới này, thanh kỵ sĩ ạ. Thế giới này là của ta. Ta không trao nó cho ai cả. Trước khi mọi người biết chuyện gì đang xảy ra, những con quỷ đã giữ trong tay những chiếc lộ chứa một chất lòng đen. Nhưng chúng không tính làm gì đám củ tạ dịu cả, mà thay vào đó, chúng bay lên không chung. Làm đi, gờ dệ và nát. Màu ít phải tới mức này sao? Y mộm. Ngươi có thể chấp nhận việc mọi thứ gây dựng cho đến nay trở thành công cốc sao? Thơ không có nói thế nhưng... Gơ dệ và na, người dăm dắp nghe lệnh của Mạc Phờ, giờ đang tỏ ra ngần ngại. Thấy thế, Cụ Tạ cảm thấy có gì đó không đúng. Vậy hãy làm như ta bảo. Đã rõ. Ngươi đang tính làm gì thế hả, Mạc Ít Phở? Cụ Tạ cha hỏi Mạc Phở với âm giọng đầy nghiêm túc. Cụ Tạ không thể nói rõ ra nhưng cậu có một cảm giác không lành. Dường như có thứ gì đó vô cùng xấu sắp xảy ra mà cậu không thể bỏ qua. Như ta đã nói rồi, thanh kỵ sĩ. Ta không có ý định trao đất nước này cho nhà người, cũng như cả thế giới này cũng vậy. Ý ngươi là thế sao, mà Itfler? Tới lúc này, ạ lạ ngước đầu lên, sắc mặt cô tái đi vì kinh hãi. Cô đã biết điều mà mà Itfler dự tính, điều mà hắn ra lệnh cho đám quỷ. Chất lòng đen đó, nó là chất độc lần trước, có phải không? Đúng thế. Tinh tưởng lắm. Đúng là công chúa ạ lại ạ. Những bình đựng mà những con quỷ đang mang chứa cùng một loại vi rút thai hỏa mà đẹp trổ từng dùng lên ngôi làng. Nó là một con vi rút địa ngục mà giả kim thuật sư đã thu nhập, nghiên cứu và điều chế ra. Mạng dự tính dùng những con quỷ kia mang đám vi rút làm ô nhiễm không chung và đầu độc toàn cõi Phot Ngươi Người tính hủy diệt toàn bộ Phot sao? Đã hiểu mục đích của Mạng một cơn lớn lạnh chạy khắp xương sống của cụ tạ diệu. Sự ô nhiễm có thể sẽ không chỉ dừng lại ở Phật mà còn có thể lan khắp lục địa hoặc toàn thế giới. Ha ha ha, chẳng phải đó là cách tức đoạt một đất nước sao? Ma Ít Phờ cười chế nhạo cụ tạ dịu. Sự điên rồ lấp đẩy con người hắn. Trước đó, nụ cười của gã đã tăng ấm, đôi mắt hắn đỏ ngầu và mọi sắc thái của hắn chỉ toát ra sự điên rồ. Đất nước này, thế giới này là của ta. Thánh kiếm có thể là của người nhưng ta sẽ không bao giờ trao cho người thế gian này. Ta thả trao chúng cho ác quỷ ngụ trong bóng tối còn hơn là để nó vào tay ngươi." Mạo ít Phong ngập tràn sự tức giận và ghen tị tới thanh thánh kiếm vì đã không chọn hắn, tới cụ tạ dịu người dễ dàng được chọn bởi thanh kiếm đó. Nếu thanh kiếm đã chọn cụ tạ dịu làm đức vua của thế giới thì hắn sẽ làm bại lùi thế gian này, để khiến việc lựa chọn ấy trở nên vô nghĩa. Tất cả việc hắn làm chỉ để chối bỏ lựa chọn của thánh kiếm. Cu cu cục, ha ha ha ha ha." Không một ai có thể dừng nó lại được nữa. Thế gian này sẽ tận diệt. Và ngươi, thanh kỵ sĩ, ngươi sẽ lên làm vua của một đám sát chết. Mạc Ít Phở, tên khốn. Nụ cười điên dại của Mạc Ít Phở vang khắp khu vườn, đám quỷ đã bay lên bầu trời với những chiếc lộ đầy virus. rút. Có tất cả 50 con và cụ tạ dự không thể nào hạ tất cả chúng trong cùng một lúc mà vẫn giữ chiếc bình được an toàn. Cơ làn, cô có thể làm được gì không? Tôi chưa thể nghĩ ra cách nào cả. Nếu chỉ một chiếc trong số đó bị vỡ thôi là đủ gây ra đại hòa rồi. Không có một phương pháp nào cả. Chỉ cần một chiếc bình bị vỡ là đám vi rút sẽ phân tán khắp khu vực và nhanh chóng lan khắp phột nòn. Kinh đô sẽ ngập tràn sát chết và lấy phột nòn làm nhân, sự ô nhiễm đó còn lan rộng ra nữa. Bác, xin bác hay dừng tay. Im mộn, Lydit. Mày đã theo phe thanh kỵ sĩ thì đừng có mà gọi tao là bác. Mà Ytfer. Ngươi làm thế thì đâu có lợi gì cơ chứ. Đúng là công chúa ạ lại ạ, cô nói chuẩn. Cái này gọi là không ăn được thì đập đổ. Không có cách nào khác ngoài việc bắt mạ ịt phở gọi cho đám quỷ quay lại. Tuy nhiên, đầu óc hắn không còn bình thường nữa nên việc bắt hắn tuân theo là điều không thể. Trong đầu hắn hiện giờ chỉ muốn trả thù nữ thần dạng đông, người đã ra phán quyết sai lầm cho hắn. Vô dụ thôi, bờ tỏ dị ẩn. Phót sốt thờ không cứu nổi rồi. Cơ làng có thể tạo thuốc chữa cho virus. Tuy nhiên, đất nước này sẽ tàn lụi trước khi cô có thể chữa trị cho mọi người. Thời gian là quá ít, không như lúc chỉ cứu một ngôi làng. Thanh kỵ sĩ. Hãy làm gì đó đi. Ngươi chắc phải có thể làm được gì đó chứ, đúng không? Hãy nói là có đi. Công chúa chặt. Cụ tạ dịu nghiên răng. Chết tiệt, mình chỉ có thể đứng nhìn thôi sao. Thực tế thì cụ tạ dịu muốn nói với chặt rằng cậu có thể làm được gì đó nhưng không thể. Cậu không nghĩ ra được một ý tưởng nào cả. Cả gì chan, cô có thể làm được gì đó không? Bất khả thi, chúng quá phân tán nên tôi cũng bó tay. Phận xã mạ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ta xin lỗi, mà gì? Ta cũng không biết. Những con quỷ cứ từng con bay ra khỏi tầm mắt của cụ tạ diệu và những người khác. Đây đúng là quanh cảnh của ngày tận thế. Đây là lần đầu mình chứng kiến một chuyện kinh hoàng như thế này. Không, chờ đã, có thật thế không? Lúc đó, có một nghi vấn nhỏ chợt lướt qua suy nghĩ của cụ tạ diệu. Có cảm giác như cậu đã từng thấy khung cảnh này trước đây rồi. Khi nào cơ? Mình đã thấy nó khi nào? Nó là cái gì chứ? Cụ tạ giữ cố lục trong ký ức của mình, manh mối có thể dẫn tới chìa khía giải quyết vấn đề này. Giờ đây, cậu muốn thử mọi cách mà mình có thể. À, không lâu sau, cậu đã vơi tới ký ức mà cậu theo đuổi. Đó là lúc cậu chiến đấu với cờ lạn, khi mà cô tính dùng đòn tấn công cuối cùng của mình, cậu đã nghe một giọng nói từ đâu đó. Và chủ nhân của giọng nói ấy cho cậu thấy hình ảnh những con quái thú kỳ dị đang bay lên trời cùng với những chiếc lọ đen. Và, cờ lạn, Đôi mắt của tạ dịu bừng sáng và chạy tới chỗ cờ lạn. Cậu nắm và lắc vai cô nàng. Do tìm được cách giải quyết nên cậu mất bình tĩnh vì phấn khích. Cờ ái gì cơ? Sau khi bị lắc một hồi, đôi mắt cờ lạn đảo điên vì bất ngờ. Chúng ta sẽ dùng nó. Có biết là gì mà? Trâm cái đã, anh đang nói về cái gì cơ? Thì quả bom đã nem chúng ta tới đây ngày từ đầu đó sao? Dùng nó thổi bay đám quỷ cùng đám lọ kia đi. Quả bom, đạn đẩy siêu không thời gian. Vũ khí tối thượng mà cờ lạn đã phát triển. Khi kích hoạt nó thì mọi thứ nằm trong bán kính của nó sẽ bị ném ra khỏi vũ trụ. Cụ tạ dịu muốn cờ lạn dùng nó để loại bỏ đám quỷ cùng những chiếc chai chứa đầy vi rút ra khỏi thế giới này. Được rồi, nếu là nó thì đúng là sẽ có hiệu quả. Nhưng nó hiện vẫn đang được điều chỉnh, chúng ta không biết được đâu là nơi. Đồ ngốc Giờ đâu có thì giờ. Nhanh lên và làm đi, không trễ mất giờ. Hiểu rồi, hiểu rồi mà. Cờ dạ lệ. Chuẩn bị triển khai đạn đẩy siêu không thời gian. A.S.U.S. Mip xét. Bên cạnh cơ lạn, người đang tuyệt vọng hét lên, một lô đen to lớn hơn thường thấy đã xuất hiện. Một vật nón hình tròn xuất hiện từ đó. Đó là đầu đạn tên lửa. Cơ lạn đã tạo ra hai chiếc tên lửa như thế. Chiếc đầu đã bị cụ tạ giữ phá hủy và hiện cô đang tính bắn chức còn lại. Thực tế thì cô đã muốn dùng nó để quay trở về thế giới cũ nhưng hiện giờ, cô không có nhiều sự lựa chọn. Bắn ngay và luôn coi, cơ lạn. Ít nhất thì để tôi kiểm tra lần cuối chứ. Không cho. À, rồi, bán thì bắn. Gừ. Đạn đẩy đã được nạp đẩy. Do cụ tạ dịu đã nói rằng dùng mọi phương cách cần thiết nên cô đã nạp nó trước phòng hở. Quá muộn rồi, dù các ngươi có tính làm gì chăng nữa. Ngồi đó mà chịu chết đi. Mà ít phở hả hê cười. Hắn không biết cụ tạ dịu tính làm gì và cờ lản đã bắn cái gì. Tin chắc rằng mọi thứ hai người làm đều quá chế. Hắn mặc cho hai người muốn làm gì thì làm. Chàng đang tính làm gì thế? Cụ tạ dịu sạm ạ. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tuy nhiên, ạ lạ ạ thì khác. Cô cảm thấy sự nghiêm túc từ cách cư xử của cụ tạ dịu và cờ lãn và muốn cậu giải thích. Nam xuống. Chuẩn bị có một vụ nổ lớn đó. Ta đã thiết đặt xong thông số và tọa độ đầu vào của đối tượng. Nó đã nhắm xong rồi. Bán đây, vợ tỏ dị ẩn. Bán đi. Mọi người nằm xuống. Khai hỏa. Các cô gái nghe theo lời ạ lạ ạ và đổ người ra đất. Ngay sau đó, một tên lửa cao bằng người ô bao vọt ra từ lỗ đen. Động cơ tên lửa phụt lửa và lao thẳng tới đám quỷ phía trên đầu Ma Ither. Đúng rồi, nó giống hệt hình ảnh đó. Hình ảnh chiếc tên lửa bay lên trùng khớp với ký ức của cậu. Nó khiến Ma Ither và đồng bọn sử sốt. Cái gì thế? Gợn rễ Vana, đó là cái gì? Thấy có thứ gì đó bay về hướng mình, Ma Ither gặng hỏi Gợn rễ Vana. Hắn tin rằng nó là một công cụ ma pháp hay tương tự như thế. Tôi không biết. Có thể là một loại vũ khí nhưng thứ như vậy không thể nào có thể hạ được toàn bộ. Gơ dệ và nạt nhanh chóng đưa ra lời giải thích, tuy nhiên, hắn đã không thể nói hết câu. Quả tên lửa đã lao nhanh hơn lời giải thích của gã và kích hoạt đạn siêu không thời gian khi tới được vị trí của mục tiêu của nó. Ngay sau đó, một ánh sáng to lớn xuất hiện và bầy quỷ bị bao bởi một khối lập phương khổng lồ. Khối lập phương không chỉ bao lấy đám quỷ mà cả tòa lâu đài lẫn mạ ịt phở và đồng bọn Khối lập phương chỉ xuất hiện trong giây lát. Nó sau đó đột nhiên biến mất và kéo theo những thứ bên trong nó. Những con quỷ, những lọ virus, ma ether, đám thuộc hạ và cả tòa thành phía sau. Sau khi khối hình viến đi, để lại một chiếc hố lớn và một cơn động đất kèm theo xung chấn như thể rung lắc toàn thế giới. Ua a a a a a a. Kỳ a a a a a a a. Cù Tạ Dụ và những cô gái thất thân kia. Lá chắn có thể chặn được lớp xung chấn nhưng cơn động đất dữ dội kia thì không. Mọi người cô bám vào mặt đất. Nếu không, họ có thể sẽ ngã lăn ra và bị thương vì va đập. Nó dừng lại chưa? Tuy nhiên, nó không phải là một cơn động đất thực sự, cơn rung lắc sớm dịu đi. Cù tạ dịu nhanh chóng đứng dậy và nhìn thấy một chiếc hố hình vông khắc trên mặt đất. Những góc sắc nhọn của nó cho cậu thấy sức mạnh kinh hoàng của đạn siêu không thời gian. Chúng ta, đã thành công chưa? Thành công rồi, bở tỏ dị ẩn. Toàn bộ chúng đều đã biến mất. Những con quỷ đã không còn nhìn thấy và những chiếc lọ cũng vậy. Chúng hoàn toàn đã bị ném ra khỏi vũ trụ và Phật sột thờ đã được cứu khỏi cơn hoàn nạn. Không, chưa đâu, bờ tỏ dị ẩn. Nhìn kia. Tuy nhiên, đúng lúc đó, Phật chỉ về hướng bầu trời với gương mặt đầy nghiêm trọng. Không hay rồi. Có vẻ đã có một con thoát được. Một con quỷ có thể thấy ở hướng chỉ của Phật. Nó vẫn đang bay tập tên do dính phải sung chấn. Và nó vẫn đang giữ một lọ virus. rút. May mắn là con quái dường như đã lánh mọi sung chấn nên chiếc lọ vẫn còn nguyên. Chúng ta không thể để nó thoát được. Nhanh lên và Và khi củ tạ dịu đang định phóng lên bầu trời để đuổi theo con quỷ. Củ tạ dịu sama nó đang rơi. Cái gì? Con quái bay lảo đảo bắt đầu ngã. Thương tổn từ sung chấn là quá lớn và nó cuối cùng không trụ nổi. Ôi không, chiếc bình sẽ vỡ mất. Dĩ nhiên, chiếc lọ cũng rơi cùng với con quái. Nếu nó vỡ ra thì những virus sẽ phân tán khắp nơi và đó sẽ là khởi đầu của một tác ngọc khác. Không hay rồi. Mình không tới kịp mất. Mặc dù biết là vậy nhưng không một ai có thể ngăn nó được. Con quỷ nằm ở quá xa tầm vời của cụ tạ diệu. Họ không thể làm được gì hơn. Khỏi phải xoắn. Đúng lúc đó, có thứ gì đó to lớn cản đi ánh sáng mặt trời và dọi cái bóng của nó xuống cụ tạ diệu và những người khác. Nhìn lên, cụ tạ diệu giật mình sửng sốt. À lùi này à. Nờ cứ còn sống sao. Ngươi nên biết ơn là ta hãy còn sống đó. Ngay sau đó, một cột ánh sáng trắng bay xuyên qua không khí. Nó là hơi thở bằng lửa của ạ lùi này ạ đã khả ra. Một ngọn lửa vô cùng dữ dội thiêu đốt con quái, chiếc lọ và mọi thứ chứa bên trong nó. Chương 6, Kim Hà và Ngân tuyết biển vàng và tuyết bạc. Phần 1, ạ là đội trên đầu vương miệng như một đức vua và buổi lễ đăng quang của cô diễn ra vào một ngày mùa đông, vài ngày sau năm mới. Với việc mạng ytfer và gờ dệ vạn nạt bị ném ra ngoài vũ trụ, quân phản loạn bị dẹp tắt. Do mà Ytfer và G. D. Vạn Nạt là những kẻ đứng sau dựng chuyện nên khi mọi việc được sáng tỏ, không còn ai đứng lên chống lại hoàng gia nữa. Quân phản loạn đầu hàng và ả lạ cùng những người khác trở về Kinh Đô. Một tháng sau đó đầy bận rộn. Hệ thống chính trị đổ nát và lực lượng quân đội quốc gia sau cuộc nội chiến cần phải phục hồi lại nhằm tránh sự nhòm ngó từ các quốc gia láng giềng. Dù cuộc nổi loạn đã chấm dứt, Phó vẫn là một vương quốc nên có hàng đống chuyện cần phải giải quyết. Nhờ có sự phò trợ của những người khác mà Ả Lạ mới có thể hoàn thành được chúng. Một tháng sau cuộc nội chiến, đất nước dần được vực dậy. Trật tự xã hội được thiết lập lại và những ngành công nghiệp bị tàn phá bởi chiến tranh cũng bắt đầu khởi sắc. Nhìn thấy cơ hội của mình, Ả Lạ thông báo lê đăng quang chức toàn thể người dân để đem lại hy vọng cho họ. Và như vậy, cả Vương quốc Phật sột thở tổ chức ăn mừng vì đã thoát khỏi thời khắc khó khăn nhất mà họ phải trải qua kể từ khi lập quốc đến giờ. Những vết thương chiến tranh vẫn chưa lành lại. Sau một tháng, vương quốc chúng ta cuối cùng cũng bắt đầu khôi phục lại. Tuy nhiên, ta không có bi quan. Nhớ ơn mọi người mà ta mới có thể quay lại đây. Vậy nên nếu mọi người đồng lòng quyết trí không có vết thương nào là không thể hồi phục. Đó là điều ta hoàn toàn tin tưởng. Ả lạ đang diễn thuyết. Đám đông tụ lại quanh sân trong của cung điện để quan sát lễ đăng cơ của cô. Trên đầu cô là chiếc vương miệng tuyệt đẹp làm từ bạch kim và trang trí bởi đá quý. Đó là bằng chứng của người trở thành đức vua của Phó Sotter. Hôm nay, ạ lạ ạ sẽ trở thành hoàng đế. Hôm nay, bánh răng lịch sử của đế quốc Phật sột thở thần thánh sẽ quay lần nữa. Bánh răng ấy sẽ tiếp tục quay và một nghìn năm sau, Phật sột thở sẽ tiến tới kỷ nguyên không gian và trở thành một đế quốc ngân hạ. Và thêm một nghìn năm nữa, một cô gái đơn độc xuất phát từ đây để đi tới rịa của vũ trụ trong một chiếc phi thuyền màu xanh. Ngày hôm nay là nền móng cho những chuyện sau này. Và cũng là lúc, một kết thúc đang gần kể. ạ lạ ạ đi xuống bục sau bài diễn văn và hơi thở phào phụ. Sau đó, cô bắt lại bằng một vài hơi thở sâu. Với thể trạng yếu của mình, lịch trình ngày đăng quang này thực sự quá khắt khe đối với cô. Làm tốt lắm, điện hạ. Trong khi ả lạ còn đang điều hòa nhịp thở, phố nạ đã tới chỗ cô. Phở đưa tay mình lên ngực cô nhằm giúp cô dịu đi cơn đau. phố nạ, ta rất vui là cậu đã ở đây. Hãy để ý tới bản thân, thưa điện hạ. À không, thưa bệ hạ. Cơ thể người giờ không chỉ là của riêng người nữa đâu. Cảm ơn phổ nạ. Từ bây giờ trở đi, xin hãy tiếp tục giúp đỡ ta. Như cái giá phải trả cho việc đánh thức thanh si nan tỉnh, sức khỏe của ạ lạ giảm sút. Bởi thế cô thi thoảng cần phổ nạ dùng linh năng để chữa trị cho cô. Đây là bí mật của riêng hai người, thậm chí em gái cô là chặt cũng không hề biết tới. Chị! Và đó là khi chặt chạy tới ạ lạ cùng mạ Di ở phía sau. Điện hạ, người chạy chậm thôi. Trang phục của người sẽ rơi ra mất. Ôn mà! Người lo thái quá đó, mạ gì? Như ả lại ả, chặt mặc trên người một bộ trang phục lịch lãm cho buổi lễ. Tuy nhiên, cô bé không chú ý đến điều đó và cứ thế mà chạy. Trong khi mạ dị tối tăm mặt mũi vì lo cho bộ đồ có thể bị rách. Chị ơi! Chặt nhảy tới A lại ả. Do đang ở tuổi phát triển nên cô bé lớn nhanh như thổi chỉ trong một thời gian ngắn. Thế nên, A lại ả loạn trọng khi bắt lấy chặt. Tuy nhiên, do phần tình cờ tới giúp nên cô đã không ngã ra đất. Cảm ơn nhiều, phần. Không có gì. Thưa bệ hạ, đây là nghĩa vụ của em à. Phần nở nụ cười điểm tinh và ân cần tới ạ lạ và chạc. Cô gần đây trở nên nữ tính hơn, phần lớn là do cuộc chiến đã kết thúc. Do cô là người đặt nặng trách nhiệm, cô luôn để cao cảnh giác kể từ ngày đảo chính bắt đầu. Và giờ khi mọi chuyện đã kết thúc, những phẩm cách nguyên bản của cô mới bắt đầu lộ ra. Thế, em có chuyện gì mà vội vã thế, chắc. Thanh kỵ si không có ở đây, chị có thấy hắn ta ở đâu không? Chắc vội vã bởi cô đang tìm kiếm cụ ta dịu. Bởi lễ buồn kẻ nên cô muốn chơi với cụ ta dịu. Tuy nhiên, cậu ta lại ở đâu không biết nên cô đã quyết định đi hỏi xem ạ lạ có biết chỗ của cậu. lidit nhiệm vụ của giờ ổ xa mà hôm nay là gì? Lột bờ tỏ gì ẩn hôm nay không có làm gì cả. Lydit lắc đầu khi ạ lạ hỏi cô. Cô hiện mặc một chiếc áo choàng dài cho thấy cô là một vị quan. Lydit phục vụ ạ lạ như một nữ quan ngang với chức thư ký ở thời hiện đại. Và cô đang hướng tới chức bộ trưởng như người bác của mình. Người bác của cô đã lầm đường lạc lối nhưng cô sẽ chấn chỉnh lại nó. Thật kỳ lạ, chàng ấy mới ở đây khi nay mà. Ả lạ nhớ là từng thấy cụ tạ giữa khi đại tư tế đặt vương miện lên đầu cô. Cô đã kín tiếng nói với cụ tạ dịu rằng cô muốn cậu nhìn cô đội vương miện nên không thể nhầm được. Hửm! Người biết chứ ca gì? Chặt hỏi ca gì? Quan hệ giữa cô với chặt khá là thân. Gần bằng quan hệ giữa chặt và cụ tạ diệu nên cô là người dễ để hỏi chuyện. Tôi không thấy anh ta trong nhà ăn. Cả gì lắc đầu trong khi nhai vải màu bánh mì trong tay. Cô giờ là một trong số ít các ma pháp sư còn lại của Phật Những pháp sư hoàng gia đã biến mất cùng gờ dễ và nạt nên giờ chỉ còn lại những pháp sư đang thi hành công vụ. Cả gì hiện là thủ lĩnh của họ, cô giờ đã trở thành tổng lãnh ma pháp sư hoàng gia. Những chính sách của ạ đã ngăn không cho tuyển thêm pháp sư mới. Cô đã quyết định giảm số lượng ma pháp sư sau vụ lộng hành của gờ dệ và nạt. Cô hướng tới mục tiêu tạo nên một đất nước không còn dựa vào những sức mạnh siêu nhiên và những con người đặc biệt. Nên những ma pháp sư hoàng gia cuối cùng cũng sẽ biến mất. Tuy nhiên, cà cả Dĩ cảm thấy như thế là tốt nhất. Với cô, ma thuật không phải là bằng chứng cho sự bình yên. Cà Dĩ muốn cuộc sống ăn ngon mỗi ngày của cô được tiếp diễn. Để chuyện đó xảy ra, một thời kỳ thịnh vượng lâu dài là cần thiết. Hửm! Thanh kỵ sĩ! Hắn ta đi đâu được chứ? Hắn không muốn làm ngựa cho ta cưới nữa à? Đi đâu? Khi ả lạ nghe chặt thốt lên những lời đó, bạn năng nhắc nhở cô điều gì đó. Từ thời gian cách trở và không gian xa vời. Ngay sau đó, ả lạ bắt đầu chạy. Chị ơi! Chặt ngay lập tức đuổi theo lại lạ. Cô bé biết rằng ả lạ đang chạy tới chỗ của cụ tạ diệu. Cụ tạ diệu xạ Không có bằng chứng cụ thể, chỉ là giác quan mách bảo. Nhưng cô phải đi, bởi nếu không đi... Cô có cảm giác rằng sẽ không gặp lại cậu lần nữa. Và thế là cô bắt đầu chạy. Cô giao phó cơ thể mình cho những cảm xúc mạnh mẽ bên trong và cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Cô hoàn toàn quên đi buổi đăng cơ. Trong khi đó, cụ tạ dịu đang đứng trên một ngọn đồi ở ngoại ô phụ nòn. Đứng bên cậu là cỡ Lạn và một con xích long cao hơn 20 mét. Ra là vậy, hai người cũng phải đi về nhà à? Phải. Chúng tôi đã chiêm ngưỡng mọi cảnh quang vương quốc này rồi. Hỏa Long Đế. A lùi này ạ được chào đón vào phọt sột thở như một vị khách nhà nước. A lùi này ạ đã bị gờ dễ và nạt phù phép và bị ép chiến đấu. Đó là tác dụng của viên pha lêm màu xanh và A lùi này ạ đã được giải phóng khỏi phép của gờ dễ và nạt sau khi cụ tạ dự phá hủy nó. Thế nên nó mới cứu mọi người bằng hơi thở lửa cuối cùng. A lùi này ạ không phải một con rồng khát máu mà là một con tinh khí hiền hòa. Sau khi biết được sự thật, ạ là à đã vô cùng biết ơn và mời ạ lùi này ạ làm khác cô thức ăn tươi và rượu được mang ra hàng ngày, thậm chí còn phục vụ nhạc lẫn kịch nữa. Đó là cách ạ lạ cảm ơn ạ lủy này ạ và cũng là lời xin lỗi thay cho những việc mà mạ ít phở và gờ dễ và nạt gây ra. ạ lủy này ạ chấp nhận lời xin lỗi của cô và trở thành một người bạn của Foster. Tuy nhiên, sau lễ đăng quang, ạ lủy này ạ quyết định rời đi. Loài người và loài rồng có cách sống khác nhau. ạ lủy này ạ có chuyện cần phải làm nên không thể nấn ná mãi ở đây. Thế ông sẽ đi đâu? À lùi này à san, tới một ngôi nhà mới. Thế giới này đang lạnh dần và sẽ khó khăn cho bọn ta nếu sống ở đây. Thế nên chúng ta quyết định du hàng sang thế giới khác. Những đứa khác đang đợi ta trở về. Một thế giới khác. Ra là vậy, thế nên ông mới phải đi. Ra đó mới là nguyên nhân loài rồng biến mất khỏi Phò Sổ Thở. Chúng không bị tuyệt diệt mà đã di chuyển tới một thế giới thoải mái hơn. Chỉ có những con rồng kém thông minh là ở lại, chúng là những con không chịu nghe lời và chống lại việc ra đi. Đó là một sự thật đầy bất ngờ nhưng cả cụ tạ dịu và cờ Lạn đều biết ạ lùi này ạ mạnh đến mức nào. Và họ cũng tới từ một thế giới khác nên hai người cũng dễ dàng chấp nhận điều ạ Lủy này ạ nói. Thế còn các ngươi Chúng tôi sẽ tới tương lai. Tương lai? Phu hạ hạ, thế nên ngươi mới có mùi là thế. Ra là thế, ra là thế, vậy ra đó là mùi của tương lai. Ở phía ngược lại cũng đúng, ạ Lủy này ạ cũng dễ dàng chấp nhận việc cụ tạ dịu và cờ Lạn đến từ tương lai. Họ đều là những ngoại nhân của thế giới này nên họ đồng cảnh ngộ. Nhưng dù sao, nếu các ngươi không đến từ thời đại này, thế thì ta cũng nên cảm tạ ngươi cái gì đó. A lùi này ạ tin rằng đã cảm tạ những người Phật sột thở bằng cách phá hủy chiếc lọ chứa virus. Tuy nhiên, điều đó không thể áp dụng được với cụ tạ diệu, người không đến từ thời đại này. Và do A lùi này ạ là kẻ đặt nặng sự báo đáp, nó nghĩ nên cảm ơn cậu bằng cách nào đấy. Không cần báo đáp đâu. Nếu Phật sột thở không được yếu chúng tôi cũng không thể nào quay về thế giới của mình được. cu cu cụ vậy xem nó như là bằng chứng của tình bạn. ạ lùi này ạ cười khẽ và đôi mắt xanh lá của nó tỏa sáng. và thế là một dấu ấn hình đầu rồng hiện trên phía lưng bàn tay cụ Tạ Diệu. tuy nhiên cụ Tạ Diệu không hề thấy đau. nó là con dấu đặc biệt được ạ lùi này ạ khắc bằng ma thuật. nó giống với con dấu trên chán của ạ lại ạ vậy. dấu ấn rồng thiêng. đã thấy chân truyền bố con nhà đai. về. đây là. Con dấu đó kết nối với ta. Nếu ngươi cần sự trợ rút, cứ ước vào con dấu đó. Ta chắc chắn sẽ xuất hiện dù cho cách trở thời gian hay không gian chăng nữa. Ông không nhất thiết phải làm đến thế đâu. Đúng thế thật. Nhưng cứ phòng hờ, cứ gọi ta qua chơi trước khi ngươi chết cũng được. Gọi ông qua chỉ vì lý do đó có ổn không vậy. Như ta đã nói mà, đó là bằng chứng cho tình bạn của chúng ta. cu cú, cú cú. Vậy nhé. ạ lùi này ạ vừa cười vừa rang rộng đôi cánh khổng lồ. Nó vỗ nhẹ vài lần và như thế là đủ tạo nên một cơn cuồng phong thổi xốc mái tóc của cụ Tạ dịu và Cơ Lãn. Ta nghĩ tới lúc phải tạm biệt rồi. Nói chuyện với ngươi vui lắm, Thanh kỵ sĩ. Tôi cũng vậy. Bảo trọng, Hỏa Long Đế ạ Luy này ạ. Con hầu, cô cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Ông nhầm hàng rồi, bợt tỏ Di ân mới là người hầu. Cục cục cụ, đến phút cuối mấy người vẫn hài ghê cơ. Ạ Luy này ạ vỗ cánh và bay vút lên không trung. Ánh mặt trời rọi xuống cơ thể đỏ rực của con rồng và nó khiến cơ thể con rồng như bị bao bởi ngọn lửa. Ả lùi này ạ tiếp tục bay và biến mất ở phía cuối chân trời mà không thèm nguồn lại. Ả lùi này ạ đã sống xứng với cái tên của nó và rời đi với dáng vẻ đường hoàng và mạnh mẽ. Tôi nghĩ cũng tới lúc chúng ta đi rồi, cờ lạn. Phải. Chúng ta đã ở đủ lâu rồi. Ngay khi họ không còn nhìn thấy Ả lùi này ạ, cụ tạ dịu và cờ lạn tiến tới chiếc phi thuyền của cờ lạn, cờ dạ lệ. Thứ được triệu gọi tới ngọn đồi này. Dù cuối cùng thì thanh kỵ sĩ chẳng bao giờ xuất hiện. Tuy nhiên, dù sao thì lịch sử đã được kết nối. Như thế là ta có thể quay lại thời không của mình. Tôi hy vọng là thế. Cụ tạ dịu và cỡ Lạn bước đi sóng vai nhau, bước chân của họ chậm chạp. Ban đầu, họ chỉ muốn thoát khỏi thời đại này nhưng giờ họ lại quá quyến lưu nó. Và những cảm xúc ấy níu chân của họ. Hai người muốn được chiêm ngưỡng quang cảnh của thời đại này lâu thêm một chút. Để cảm nhận cơn gió thoảng qua từng giây Nhân tiện thì làm cách nào để chúng ta quay về nhà đây Tôi nghe là cô đã có manh mối. Hiện giờ thì cờ dạ lệ không thể bay vào vũ trụ Nên ta định dùng con thuyền này theo nghĩa đen cái tên của nó cái nôi Và ngủ cho tới khi những bộ phận cần thiết để sửa chữa con tàu được sản xuất Dù chúng ta ngủ thì chẳng phải chúng ta chết trước khi đến lúc đó sao Những bộ phận kia chẳng phải chỉ sản xuất ở 2000 năm tới à Không sao, bằng cách đóng băng thời gian bên trong cờ dạ lệ Thời gian của chúng ta sẽ dừng lại nhưng bên ngoài vẫn tiếp tục trôi. Dĩ nhiên là ta sẽ cần phải điều chỉnh lại vài thứ trước đã. Tôi chẳng hiểu gì rất nên mọi việc giao cho cô đó. Rồi rồi, ta luôn là người phải làm hết mọi việc. Khi lần đầu tới thời đại này, họ đã cố giết chết nhau. Tuy nhiên, giờ họ như chi kỷ lâu năm. Mối quan hệ của họ đã đột biến sau khi họ tới được đây. Cũng đã được một khoảng thời gian khá lâu rồi. Và không chỉ có hai người. Họ đã gắn bó hơn với những người ở thời đại này. Đó là tại sao, hai người cảm thấy cô độc. Họ lại trùn bức hơn, cả hai đều yêu quý những người ở thời đại này. Nhân tiện thì, có ổn không nếu không nói lời tạm biệt với A lạ ạ và những người khác? Ừ nếu tôi mà làm thế thì quyết định của tôi sẽ bị lung lấy mất. Ta đồng cảm với câu. Ta dám chắc là ta sẽ rời ngày trở về lại và cuối cùng chẳng bao giờ rời đi được. Ra là cô cũng có mặt yếu đuối và dễ thương như thế à. Ý cậu là sao chứ? Hạ! Gừ! Thời điểm xuất phát cuối cùng cũng đã đến. Đã tới lúc mà đáng ra cả hai đã mong mỏi từ lâu. Tuy nhiên, bỏ lại phía sau những người họ từng gắn bó thực sự không phải việc vui vẻ chút nào đối với cả hai. Phần 2 Để hai người họ có thể ngủ trong suốt 2.000 năm, họ cần tìm một nơi không bị xáo trộn trong suốt khoảng thời gian đó. Những nơi như thế không có nhiều. May mắn là cỡ lản có manh mối về một nơi như thế. Ả Lạ tuyển quân lần đầu ở vùng lân cận một lâu đài nhỏ trong địa phận nhà bạt đòm Sở Kỳ Hạ. Và 2.000 năm sau, nơi đó được biết đến là địa hạt riêng của bở tỏ dị ẩn và được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Sau chiến tranh, Ả Lạ đã trao địa hạt đó cho thanh kỵ sĩ và nó được chỉ định là một địa hạt riêng mà ngay cả những hoàng tộc khác cũng không được đụng tay vào. Ở đó, cụ tạ dị và cờ lạn sẽ có thể ngủ một giấc ngủ không bị quấy nhiều suốt 2.000 năm. Sẽ không có một cuộc điều tra hay khai quật xảy ra ở đây. Dù người ta từng muốn tiến hành khai quật một số nơi nhân kỷ niệm 2.000 năm lễ đăng quang ạ lạ nhưng cuối cùng không có chuyện gì xảy ra cả. Cụ tạ dịu và ạ lạ giờ sẽ tới địa hạt riêng đó bằng cơ dạ lệ. Dù không thể bay trong không gian nhưng qua việc sửa chữa những chỗ khẩn cấp thì nó có thể bay được trên không trung. Họ có thể tới địa hạt kia trước khi trời lặn hoàn toàn. Bở tọ dị ẩn, Hãy tới chỗ buồng lái sau khi cậu tháo bộ giáp của mình ra. Đã hiểu, tôi sẽ sớm tới đó. Sau khi cụ tạ dịu vào cờ ra lệ, cậu tách khỏi cờ lạn, người đã hướng tới khoang lái còn cậu đi tới khoang chứa tàu bay. Công việc thế chỗ thanh kỵ sĩ của cậu đã kết thúc nên cậu không cần phải mặc bộ giáp làm gì nữa. Cậu tính cởi nó ra cho nhẹ người. Sau khi vào khoang chứa, cụ tạ dịu bước vào khu vực bảo quản bộ đồ vũ trụ. Những thiết bị kêu bắt đầu tự động di chuyển và sau khi xác nhận bộ giáp mà cụ tạ dịu mặc, nó đưa những cánh tay của mình đưa bộ giáp và ổn định nó tới buồng bảo quản. sau đó bộ giáp mở ra và cụ Tạ Dịu bước ra ngoài. Tiện thật, sau khi bước ra khỏi nó, cụ Tạ Dịu quay lại phía buồng bảo quản. Bộ giáp xanh chẳng trị thương tổn, vết lồi lõm, vết xước, vết cháy và hơn thế nữa. Mỗi chỗ hỏng lại nhắc lại cho cậu về những trận đánh dữ dội. Mày làm tốt lắm, cảm ơn mày nhiều. Cụ Tạ Dịu thì thầm và gõ nhẹ lên chiếc phiến ngực mà cảm kích. Sau khi dành nửa năm mặc nó gần hết lấy thời gian, cụ Tạ Dịu cảm thấy gắn bó với nó. Tôi rất cảm kích, mi lộn. Thật sao, ngươi đúng là hàng chất lượng cao. Cù tạ dự cười khi nghe bộ giáp đáp lại và cậu sau đó gỡ chiếc hân tức gỗ ra khỏi ngực và hai thanh kiếm bên hông nó. Đấy là ba thứ cậu không muốn để lại khoang chứa tàu bay này. Tốt rồi. Cù tạ dịu đỉnh hân tức và gắn hai thanh kiếm lên người và hướng ra cửa khoang. Cùng lúc, cậu có thể cảm thấy sàn nhà rung và đồng thời phát ra tiếng động lớn. Đến lúc xuất phát rồi. Đó là sự rung lắc do cờ dạ lệ lơ lửng rời khỏi mặt đất. Một hồi sau. Cơn rung dừng lại và tiếng ồn tắt hẳn. Khi đã rời khỏi mặt đất, phi thuyền không còn rung nữa. Giờ thì họ cứ thế mà yên lặng bay tới địa hạt riêng của bờ tọ dị ẩn. Tuy nhiên, khi cậu rời khỏi khoang trước thì một âm thanh khắc vang lên. Đó là tiếng gọi từ bảng điều khiển bên cạnh cổng ra vào và tiếng cờ lạn sớm xuất hiện từ đó. Bờ tọ dị ẩn, nhóm tiễn biệt đã tới. Và khi cờ lạn nói thế, cửa phía đuôi phòng chứa từ từ mở ra. Nhóm tiễn biệt. Thứ đầu tiên mà cụ tạ dịu thấy qua cánh của mở là những đông tuyết bắt đầu rơi. Tiếp theo là bãi cỏ với những cơn gió thổi qua, được rọi sáng bởi ánh mặt trời. Và khi cánh cửa mở ra hết, cậu thấy một ánh sáng bạc và ánh vàng. Cụ tạ dịu xa mạ. Thanh kỵ sĩ. Đó là ạ lạ và chát, vẫn đang trong trang phục tiểu cách cho buổi lễ đăng cơ. Cơn gió thổi qua bãi cỏ thốc mái tóc của cả hai người và ánh mặt trời làm chúng tỏa sáng. Cơ dạ lệ đã tới một nơi khá là cao nhưng cụ tạ dịu không bao giờ có thể nhìn nhầm hai người được cũng như cậu chẳng bao giờ quên được cả hai. Nữ hoàng ạ lại ạ. Công chúa chạc. Cụ tạ dịu bám vào tay viện của cánh cửa và hét lên với hai người phía dưới cậu. Nghe thấy cậu, sắc mặt hai người bừng sáng và họ vẫy tay. Ra thế. Họ đến để tiễn mình. Cảm xúc của cụ tạ dịu dâng trào và cậu không thể thốt ra thêm lời nào. Cậu chỉ tiếp tục nhìn về phía cả hai, những người đang vẫy tay tiễn cậu. Tuy nhiên khi nhìn họ, tâm nhìn của cậu nhòe đi, đôi mắt cậu dần ướt đẫm nước mắt. Cậu lau nó để có thể nhìn rõ hơn nhưng nó nhanh chóng nhòe đi lần nữa. Cù Tạ từ bỏ việc chùi nước mắt và thay vào đó, cậu cất tiếng: tạm biệt. Nữ hoàng ạ, lại ạ. Công chúa trang. Tại sao cậu không thể nghĩ ra một câu nào hay hơn để nói chứ? Cù Tạ Dị bấn loạn trước sự đần độn của mình. Tất cả điều cậu có thể nói chỉ có thể là những lời từ biệt đơn giản. Nhưng thực sự, cậu có rất nhiều lời biết ơn tình bạn và sự lẻ loi cậu muốn truyền tải tới hai người kia. Đừng khóc, thanh kỵ sĩ. Ngươi là đàn ông con trai cơ mà. Tuy nhiên, những cảm xúc của cụ tạ diệu đã đến được với họ. Họ lao đi nước mắt của mình và chăm chú roi theo cụ tạ diệu đang ngày càng đi xa dần. Thanh kỵ sĩ. Nếu chúng ta gặp lại hãy chơi với ta nhé. Hãy bảo trọng. Chẳng đã giản rùa nước mắt khi biết cụ tạ diệu sẽ phải trở về quê nhà. Tuy nhiên, giờ cô bé cô nặn ra một nụ cười để tiễn biệt cậu. Những dòng nước chảy xuống má của cô nhưng chặt không thèm để tâm tới. Cô tiếp tục đưa bàn tay bé nhỏ của mình và với cụ tạ dịu. Mỗi lần ấy, nước mắt rơi từ má cô lại lấp lánh như những viên đá quý xinh đẹp. Cụ tạ dư xa mà à, à à à Tiếp theo là à lại à. Cô mở rộng bàn tay ra và hướng về phía cụ tạ dịu như thể cô cố ôm lấy cậu khi cậu ngày càng xa cách dần. Và trong khi làm thế, cô mở miệng và cố truyền đạt những lời nói cuối của mình tới cụ tạ dịu. Đúng lúc đó. Tiên lửa của cờ dạ lệ được kích hoạt, và một âm thanh to lớn vang lên khi động cơ tạo lực đẩy. Bởi thế mà những lời của ạ lạ đã không thể tới được thai của cụ tạ dịu. Tuy nhiên, dù chúng không với tới được chỗ cầu, cụ tạ dịu cũng đã biết đó là những lời vĩnh biệt. A lạ tiếp tục mấp máy môi, với dòng nước mắt gỡ trào từ đôi mắt và hai cánh tay hướng về phía cụ tạ dịu. Những cảm xúc chân thật của cô chắc chắn đã tới được chỗ cầu. Bao nhiêu sự biết ơn cô dành cho cụ tạ dịu. Bao nhiêu sự buồn bã trong cô khi cái ngày ly biệt giữa họ cuối cùng cũng đã tới. Nữ hoàng. Công chúa chạc. Đó là lý do mà cụ tạ dự tuyệt vọng với cánh tay về phía hai người, những người trở nên nhỏ dần đi theo từng khoảnh khắc. Đó là cách duy nhất lúc này đây để những cảm xúc của cậu tới được chỗ hai người. Tên lửa tạo nên một con gió lớn rội xuống đồng cỏ và với ánh hoàng hôn trải xuống, đồng cỏ ấy như một dòng sông vàng. Và sau đó, những bông tuyết bạc bắt đầu rơi xuống. Sự đối nghịch giữa vàng và bạc khiến quang cảnh trông tuyệt đẹp và huyền ảo biết bao. Ả lạ và chặt vẫn đứng đó, liên tục vây cánh tay trong khi mái tóc họ phất phơ bay trong gió. Dù những ngôn từ hay những cảm xúc chẳng còn thể chuyển tới cụ tạ diệu được nữa, họ cũng chỉ còn biết vây tay. Trong khi nhìn xuống hai người từ cánh cửa, cụ tạ diệu cũng đang vây tay. Dù cậu không còn có thể phân biệt giữa họ với quang cảnh xung quanh được nữa, nhưng cậu vẫn cứ vây, tiếp tục vây cánh tay. Những mối quan hệ đã định hình trong những tháng vừa qua không dễ gì có thể chia tách. Do cậu biết những cảm xúc giữa họ được kết nối với nhau, do cậu biết những cô gái dưới kia thậm chí giờ đây vẫn còn đang lấy tay, cụ tạ dĩ không thể ngừng tay chào từ biệt. Trước mặt cậu giờ chỉ còn biển vàng và tuyết bạc. Và như thế, giữ trong mình một ánh sáng ấm áp và dịu dàng, huyền thoại của thanh kỵ sĩ đi tới hồi kết. Chương 7, Cảnh diễn cuối dành cho chàng. Ngân sắc công chúa và thanh lam kỵ sĩ, phần 2. Vở diễn được tổ chức tại trường cao trung kịch sở sáng hạ dù cả giờ đã bước đến phút cuối và phân cảnh cuối cũng sắp được bắt đầu. Những nhân viên hậu trường, những người đã làm việc chăm chỉ suốt bấy thời gian giờ cũng phải làm phần việc khó khăn nhất để chuẩn bị cho phân cảnh cuối thành công tốt đẹp. Hạ dù mì chan đâu rồi? Cô ấy vào vị trí rồi, có thể vào diễn bất cứ lúc nào. Đèn chiếu đã chuyển sang tông màu đêm chưa? Đừng có mà nhầm lẫn đó. Vâng. Xa tổ mì cung đâu? Cậu ấy đã ở đây rồi. Tất cả bọn họ đang hướng tới một cái kết hoàn hảo nhất. Phong màn cho cảnh cuối chuẩn bị được nâng lên. Hạ mi, người diễn vai sỉ vợ dình xét đang đứng phía bên của sân khấu. Thật kỳ lạ. Có chuyện gì với mình vậy? Trong khi cảnh cuối càng đến gần, cô không thể giấu nổi sự lo lắng. Cô đặt tay lên ngực và bắt lại bằng một vài hơi thở sâu. Tuy nhiên, như vậy cũng không đủ loại bỏ sự lo hầu khỏi cô. Những cảm xúc mạnh mẽ đang dâng trào bên trong khiến cô lung tung cố kìm chúng lại. Mình chỉ cần làm như mọi khi thôi mà. Cô chưa từng như vậy trước đây. Trong những buổi luyện tập, cô không gặp chút vấn đề gì khi đến cảnh diễn này. Việc ở bên cụ tạ dịu đã giúp cô giữ được bình tĩnh. Tại sao mình tự dưng cảm thấy lo lắng trước khi gặp xạ tổ mị côn thế này? Trước có như vậy đâu. Nhưng giờ, thật đột ngột, hạ dù Mị bắt đầu có những cảm xúc lo âu về việc đối mặt cụ tạ dịu trên sàn diễn. Khi nghĩ về nó, cảm xúc cô trở nên hối loạn. Không phải họ đang cãi nhau. Cũng chẳng phải trái tim cô đã thay lòng. Nhưng mặc dù mọi chuyện vẫn như mọi khi, cô lại không thể hành xử như bình thường được. Làm sao đây? Bắt đầu mất rồi. Mới khi nãy, cô còn cảm giác an tâm khi có sự hiện diện của cụ tạ dịu nhưng giờ thì trái ngược. Như thể cảm xúc của cô bị chảy ra ngoài hết và cô cảm thấy bất an. Xin lỗi, ta đến muộn. Đúng lúc đó, thầy ạ, người diễn vai gôn đần dịn xét, cũng mới đến. Trong cảnh cuối. Silver dình và Golden dình sẹn sẽ đưa tiến bờ lục Đó là cảnh của cụ Tạ dịu, Hạ Dù Mị và Thầy Ạ. Thầy Ạ Diệu Lì San. Cô ấy đã nhập vào vai diễn rồi. Hạ Dù Mị cảm thấy ngưỡng mộ Thầy Ạ khi thấy dòng nước mắt đang chảy trên má cô. Thầy Ạ đã hòa cảm xúc của bản thân với vai diễn thậm chí còn trước khi lên sân khấu. Điều đó khiến Hạ Dù Mị phải kinh ngạc. Nếu mình dùng những xúc cảm này thì mình có thể. Và khi đó. Hạ dù Mỹ để ý rằng nếu cô mặc bản thân mình cuốn theo dòng chảy cảm xúc trào dâng bên trong, cô có thể diễn tốt hơn. Trong kịch bản, si vợ dình có nói lời từ biệt với Bờ lúc nỉ tật nhưng nàng tin rằng mình sẽ có thể gặp chàng một lần nữa. Nên hạ dù tin rằng cô có thể dùng những cảm xúc bên trong cô để miêu tả sự lo âu đó. Được rồi. Nhận ra điều đó, hạ dù Mỹ bắt đầu cảm thấy tốt hơn một chút. Vẫn còn lo lắng nhưng cô có cảm giác là cô vẫn có thể diễn được. Lên đi. Chúng ta sẽ kéo màn. Đó là khi hội trưởng CLB kịch ra dấu cho mọi người. Phông màn được ngâng lên và ánh đèn đỏ được chiếu xuống cảnh trí thẳng cỏ. Và ở bên kia sàn diễn, trên chỗ đứng rộng, cụ tạ dịu đứng ở đó. Đó là cảnh bờ lúc nỉ tật từ trên đồi nhìn xuống hai người. À. Và lúc hạ rủ mì nhìn lên cụ tạ dịu, mọi sự lo âu đều trong ngực cô đều biến mất. Cũng như ạ lại ạ vào cái ngày đó. Khi hạ rủ Mỉ và thẻ Hạ xuất hiện trên sàn diễn, Cụ tạ dịu cảm thấy như họ là hiện thân của ạ lạ và chặt vậy. Tóc hạ rủ mỉ không có màu bạc trong khi cơ thể thể ạ không nhỏ bé như chặt. Cũng có sự khác biệt lớn trong trang phục giữa bọn họ. Tuy nhiên, nhìn hai người từ trên cao thế này làm cụ tạ dịu nhớ lại cái ngày ấy. Cảm xúc đó mạnh mẽ đến mức cụ tạ dịu nghĩ rằng nếu cậu thả mình theo dòng chảy cảm xúc, chúng sẽ cuốn cậu quay lại chính ngày ấy mất. Dây Osama sạ Và những cảm xúc ấy còn lớn hơn nữa khi hai người cất tiếng. Cụ tạ dịu sama Thanh kỵ sĩ. Hình ảnh ả lạ ạ và chặt nhập nhuệ trên hạ rủ mỉ và thầy ạ. Dù cái tên dễ ổ đã chuyển đổi nghe như đang gọi tên cậu. Mình đang thấy cái gì thế này. Hoặc đó là ảo ảnh tạo bởi ký ức của cụ tạ dịu. Hoặc có lẽ thanh si nạn tỉnh đang treo bên hông, đã đáp lại cảm xúc của cậu. Không ai biết được đâu là sự thật. Nữ hoàng ả lại ạ. Công chúa chạc. Cụ tạ dự chỉ còn biết những lời mà mình đang thốt ra và bàn tay cậu đưa ra vây trào không đến từ kịch bản mà đến từ chính bản thân cậu. Ra là thế. Mình thực sự, thực sự đã yêu họ mất rồi. Và lúc cụ tạ dự tái xác nhận lại cảm xúc của chính mình, tâm nhìn của cậu đột nhiên thay đổi. Trước khi định thân lại, sàn diễn đã biến thành đồng cỏ thật. Phản chức ánh mặt trời đêm, chúng ánh lên những sắc hoàng kim và đung đưa theo chiều gió. Không chỉ tâm nhìn, cậu có thể cảm nhận được cơn gió cũng như hương cỏ. Tất cả đều giống cái ngày ấy. Tuyết trắng rơi từ trên trời cao. Những bông tuyết rơi ánh hoàng hôn trở nên ánh bạc, tạo nên một vẻ đẹp tương phản với bãi cỏ ánh hoàng kim. Tạm biệt. Nữ hoàng ạ lại ạ. Công chúa chạc. Cù tạ không còn chắc cậu hiện đang ở đâu nữa. Đang ở sân khấu. Trong một giấc mơ. Hay thực sự là cậu đã quay trở lại. Cậu đã gặp những con người mà cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp lại. Thanh kỵ sĩ. Hãy lại chơi với ta khi người quay lại đó. Nhớ giữ sức khỏe. Chặt khóc và vây tay, cũng như cô khi ấy. Phải rồi, cụ tạ dịu đã bỏ lại chặt như vậy mà đi. Cụ tạ dịu sama ma Và á lạ gọi cụ tạ dịu với một giọng đầy luyến tiếp cùng một nụ cười tương tự. Cô giang cánh tay ra và hướng về cụ tạ dịu, như thể cô đang cố ôm lấy cụ tạ dịu khi cậu đang đi xa dần. Và cô tiếp tục nói. Dù đôi ta có chia liệu bởi cách trở thời gian và xa vời khoảng cách, Chúng là những câu từ bị tên lửa của cờ dạ lệ lấn át đi và chưa bao giờ đến được bên cụ tạ diệu. Và giờ đang được trao cho cậu. Cụ tạ diệu sửng suốt và tiếp tục lắng nghe điều ạ lạ đang nói, trong khi khắc những nôn từ ấy vào trong ngực mình. Những cảm xúc này mãi sẽ ở bên chàng. Đó là thông điệp từ quá khứ đã du hành qua gần ấy thời gian và không gian một cách kỳ diệu. Và với cụ tạ diệu và những người khác vẫn còn trên sàn diễn, vợ kịch kết thúc trong tràng pháo tay. Sau 2000 năm, Cụ tạ dự cuối cùng cũng biết được điều mà ạ lạ đã nói trong cái ngày ấy. Tập 8, nỗi cô đơn của Mạ Kỳ các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, âm hưu của những nữ phù thủy. Phần 1, Chủ nhật, ngày 31 tháng 1. Đã vài tháng trôi qua kể từ khi Mạ Kỳ đến thành phố Kỳ Sở sáng hạ dù cả giờ này. Trong thời gian này, cô sống trong một căn phòng của một khu chung cư. Mặc dù cô đã sống ở đây trong nhiều tháng. Nhưng căn phòng này lại giống như là bị bỏ hoang vậy. Gần như không có bất cứ đồ nội thất nào trong căn phòng, và cũng không có bất cứ vật dụng gì thường thấy của các cô gái chạc tuổi cô. Chỉ có một chiếc bàn đơn giản cùng vài chiếc ghế và một cái giường để ngủ. Đó là một căn phòng buồn khẻ, gần giống như một nhà tù vậy. Xuất hiện đi, ni thở toa kẹ, Giọng nói sắc nhọn của mạ kỳ vang vọng trong căn phòng trống trải. Một ánh sáng xanh được phát ra từ phía bàn tay phải đang rối ra của cô. Chỉ một lúc sau. Sự bất thường bắt đầu xảy ra. Đen vẫn chưa được bật, nên căn phòng vẫn tối tăm. Tuy nhiên, phần phía trước của bàn tay phải của cô thậm chí còn tối hơn. Một làn sương mù màu tràm bắt đầu lan ra ngoài. Sau một vài giây, màn sương đã lan đến khoảng 1 mét chiều dài. Sau đó nó đặt lại và biến thành một cây trượng. Mặt của Munni Katiornem, Ah Tivat, Odin channel Mạ kỷ niệm phép để kích hoạt các công cụ ma thuật được thiết lập trong phòng. Có rất nhiều công cụ trong phòng. Nhưng cái mà cô ấy đã kích hoạt là dụng cụ dùng để cho cô ấy liên lạc với các đồng minh của mình từ xa. Đáp lại giọng nói của Ma Kỳ, những viên đá quý khảm trên tường bắt đầu phát sáng. Có tổng cộng 6 viên ngọc phát sáng, đỏ, cam, vàng, lục, lam và tím. Với Ma Kỳ ở trung tâm của căn phòng, những viên đá quý đã bắt đầu bay xung quanh cô. Các viên đá quý phát ra một ánh sáng tối giống như cây trượng của Ma Kỳ. Ánh sáng đó dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, và cuối cùng biến thành hình dạng của một con người. Các cô gái mặc trang phục cùng màu như những viên đá quý xuất hiện lần lượn. Các viên đá quý đã tạo ra hình ảnh bà dê thông qua ma thuật. Nó là một công cụ ma thuật rất thuận lợi giúp người sử dụng nói chuyện mặt trực tiếp với nhau. Ô hát, Maki, đó là cây trượng mới của cô sao. Khi hình ảnh đã trở nên rõ ràng, cô gái mặc áo choàng màu đỏ nói với Maki, cô hạ cậy trượng của mình xuống và gập đầu với cô ta. Đúng vậy, nó tốn nhiều thời gian hơn tôi dự kiến, nhưng cuối cùng nó đã hoàn thành. Trong cuộc chiến trước đó với Zika, Mạ Kỳ đã bị mất cây ma trượng của mình. Do đó, cây nỉ tở tỏa kệ này chính là cây ma trượng mà cô đã tự làm ra để thay thế cây cũ. Nạ Vi-chan, cậu có thể làm một cây trượng dễ thương hơn mà. Cô gái với chiếc áo choàng màu cam đã gọi Mạ Kỳ là Nạ Vi-chan. Không giống như Mạ Kỳ và cô gái đỏ, cô ta có một nụ cười đầy rạng rỡ. Một cây trượng chỉ cần dùng để chiến đấu mà thôi. Nó không cần được trang trí linh tinh đâu. Mạ Kỳ bất mãn đáp lại. Cô không thích bị gọi là nạ vi chan. Cây trưởng của cậu thì xấu xí, căn phòng thì trống rông và cậu không hề trang điểm. Nạ vi chan, cậu đang lãng phí tuổi trẻ của cậu. Không thấy sao. Và cô gái áo cam lấy từ trong người của mình ra một thứ gì đó. Nạ vi chan, sử dụng cái này đi. Mình đã lỡ mua thừa một cái vào ngày hôm qua, nên mình nghĩ là mình có thể cho ai đó một cái. Và rồi cô ta ném nó về phía mạ kỳ. Món đồ bay xuyên qua những viên ngọc và bay tới chỗ của cô. Loại phép thuật liên lạc này cho phép trao đổi những món đồ nhỏ. Mạc kỳ bắt lấy nó. Lọ sơn móng tay hả? Cậu sai rồi, nạ vị chan Mặc dù nhìn tương tự, nhưng nó là một cây son môi đó. Sau tất cả cậu cũng là một cô gái mà, cậu nên để ý mấy thứ này nhiều hơn nữa. Cô gái áo cam thở dài. Cậu ngạc nhiên trước sự thờ ơ của Mạc kỳ trong lĩnh vực này. Mà nè, cậu nên làm cho bản thân mình trở nên dễ thương hơn nữa đi, nạ vị chan Cơ bản cậu đã rất dễ thương rồi. Do đó nếu cậu chịu trang điểm thêm, lũ con trai sẽ mê như điều đổ luôn. Đó không phải là vấn đề của cô. Tôi chẳng muốn dính vào một tên đàn ông, kẻ chỉ vì một chút trang điểm mà thay đổi chính kiến. Mạ kỳ hét lên đầy tức giận và ném đi cây son môi trong tay. Đó là tại sao mình muốn che giấu vẻ ngoài của mình. Mạ kỳ ghét sự dối trá và phản bội, do đó cô không hề quan tâm đến việc trang điểm hay ăn mặc thời trang. Cô coi những thứ đó được tạo ra là để lừa dối người khác về bản thân của mình. Ôi, ôi! Các cô gái áo cam cười gượng khi cô nhìn vào cây son môi trên sàn. Nạ vị chan cậu thật ngoan cố đó. Nó không liên quan đến cô. Và tôi liên lạc với cô không phải vì vấn đề này. Mà kỳ cáo kỉnh quay lưng lại với cô gái áo cam. Cô không chỉ ghét bị gọi là nạ Vĩ chan bởi cô gái áo cam, mà cô cũng không thể chấp nhận việc cô ta muốn cô trang điểm và ăn mặc thời trang hơn. Bình tĩnh nào, nạ Vĩ. Cô không thể báo cáo được trong tình trạng này được đâu. Tôi biết được khuyên nhủ bởi cô gái áo tím, Mã Kỳ nhắm mắt lại và thở thật sâu. Khi mở mắt ra một lần nữa, cô đã bình tĩnh trở lại. "Tôi liên lạc ngày hôm nay là về ba vấn đề mà tôi muốn thảo luận. Một là cậy trượng của cô đã hoàn thành có phải không?" "Phải, như cô thấy đấy, cuối cùng nó cũng hoàn tất, tôi đã có thể hành động trở lại." Mã Kỳ mất cây trượng trước của cô khi chiến đấu với Cả vào cuối tháng 11. Nó tốn gần 2 tháng để tạo một cây trượng mới. Trong suốt thời gian gần đó, Cô đã quá bận rộn với cây trượng của mình để có thể làm việc khác. Nhưng với việc cây trượng đã hoàn tất, cô có thể quay lại với mục tiêu ban đầu của mình. Điều thứ hai là gì? Đây chính là vấn đề chính. Mạ kỳ gật đầu đầy nghiêm túc. Có vẻ như ma lực trong căn phòng đó, căn phòng 106 ở nhà trọ có dầu hạ đó, đã tăng lên một cách mạnh mẽ. Nó tăng lên. Biểu hiện của cô gái áo tím trở nên sắc sảo hơn. Đã làm việc cùng nhau trong một thời gian dài. Mạ Kỳ hiểu cô ta cảm thấy thế nào qua những thay đổi nhỏ. Đúng vậy. Tôi đã xác thực nó khi hoàn thành cây ma trượng này bằng phép thuật phân tích. Do có một số biến động không xác định nên tôi cũng không có được giá trị chính xác, nhưng chí ít cũng phải vào khoảng 30%. Cây trượng đã được hoàn thành vào ngày hôm qua. Ngay sau đó, Mạ Kỳ đã dùng nó để điều tra về lượng năng lượng ma thuật của căn phòng 106 và nhận ra rằng nó đã tăng lên một cách đáng sợ. Hãy đợi những kết quả chính xác hơn. Rất khó để phân tích một cách chính xác trong tình hình hiện giờ, không cẩn thận sẽ kinh động tới giải bảo Jujica và xạ tổ mỉ Cụ Tạ Diệu. Để có thể phân tích ma thuật của căn phòng, Mạc Kỳ cần dùng những ma pháp mạnh mẽ khi ở gần căn phòng 106. Nhưng khi làm vậy, nguy cơ bị Cụ Tạ Diệu và Jujica phát hiện là rất cao. Do đó, sau khi cân nhắc, Mạc Kỳ quyết định đợi đến khi Jujica và Cụ Tạ Diệu sơ hở. Nạc Vì, cô biết lý do lượng năng lượng ma thuật của căn phòng đó tăng lên hay không? Có chuyện gì đó đã diễn ra? Mạ kỳ rất cẩn thận khi đề cập về vấn đề này, bản thân cô cũng không do chuyện gì đã diễn ra. Vào giữa tháng 1, họ có tổ chức một buổi diễn kịch tại trường. Vào lúc đó hình như đã diễn ra một trận chiến lớn. Tôi không có mặt ở đó, nhưng tôi có thể cảm nhận được giái gì cả đã sử dụng phép thuật của mình. Một trận chiến lớn. Do mất đi cây trượng của mình, khả năng cảm nhận ma thuật của Mạ kỳ yếu đi. Như cô vẫn có thể cảm nhận được ma thuật được sử dụng từ xa cho thấy đó là một trận chiến lớn. Vài ngày sau, khi tôi hoàn tất cây trượng của mình thì nhận ra lượng ma thuật của căn phòng đã tăng lên khi tôi kiểm tra nó lại. Cuộc chiến đó có vẻ rất khả nghi. Có thể kẻ thù của họ chính là lý do khiến lượng năng lượng của căn phòng tăng lên, hoặc là họ chỉ có thể chiến thắng khi tăng lượng năng lượng ma thuật của căn phòng. Tôi cũng nghĩ như vậy. Kể từ khi cô ấy mất cây trượng của mình, Mạ Kỳ cảm nhận được gì cả đã tham gia hai trận chiến, một lần tại công viên giải trí cạnh bờ biển, và một lần trong thời gian tổ chức vợ kịch. Rất có khả năng rằng một trong những sự kiện trên là nguyên nhân của sự thay đổi trong phòng 106, nhưng xem xét dựa vào thời gian, Mạ Kỳ nghi ngờ cuộc chiến ở buổi diễn kịch là nguyên nhân chính. Như vậy là chúng ta không thể xác định được nguyên nhân của sự thay đổi, do có quá nhiều lực lượng tập trung tại căn phòng đó, chúng ta cần điều tra thêm nữa. Hai người ngoại quốc và cô gái tóc đen thì sao? Cô đã đề cập tới họ trước đây phải không? Đúng vậy. Cũng có khả năng họ là nguyên nhân nữa. Mạc Kỳ đồng ý với cô gái áo tím. Còn hai cô gái áo đỏ và cam, những người đang lắng nghe thì lên tiếng. Mạc Kỳ, còn cô gái sử dụng võ thuật thì sao? Cả con ma nữa. Tôi nghĩ khả năng họ là nguyên nhân rất thấp. Tuy nhiên Mạc Kỳ phủ nhận với nghi ngờ của hai người họ. Khó có thể tưởng tượng được một võ sư và một con ma có thể là nguyên nhân của việc lượng ma lực gia tăng. Nếu họ là Ma nạ phị ma quyền thủ và lịch, thây ma, thì có thể, nhưng họ chỉ là một võ sư và một con ma bình thường mà thôi. Mạ kỳ không hề cảm nhận thấy ma lực từ võ sư và con ma của căn phòng 106, do đó cô không cho rằng họ là nguyên nhân của việc gia tăng ma lực của căn phòng. Navi mặc kệ ai là nguyên do, chúng ta cần phải điều tra nó càng sớm càng tốt. Đó chính là vấn đề thứ 3 của tôi. Khi cây trượng này đã hoàn thành, tôi có thể điều tra bất cứ thứ gì tôi muốn. Tôi muốn được phép điều tra sâu hơn nữa. Thời điểm cho cuộc tấn công tổng lực của cả bảy mạ hào sáo rổ đặt nẹt rái bảo xấu xa, nhằm chiếm đoạt căn phòng 106 và không chế nguồn ma thuật của nó đang đến gần. Cho tới nay, Mạ Kỳ đã điều tra mà không để lại dấu vết gì. Nhưng khi nhận thấy sự thay đổi của căn phòng, Mạ Kỳ muốn điều tra sâu hơn nữa. Điều này đồng nghĩa là Mạ Kỳ sẽ gặp rủi ro cao hơn, nhưng quốc chiến đã gần kề, do đó cô muốn loại bỏ những yếu tố không lường trước được. Họ không thể thất bại như lúc đầu với giải bảo Nana. ạ. Tôi đồng ý nếu chỉ phần nhỏ trong đó nguồn ma lực đó đã đủ để bắn ra 10 Inferno Fizet, giờ nó lại còn tăng lên tới 30%, tôi muốn tránh một cuộc đối đầu trực tiếp. Ô hát, thật là một điều hiếm thấy với một kẻ cuồng chiến như cô. maki mỉm cười. Cô gái áo đỏ là một người cuồng chiến, mặc dù vậy, cô ta lại đồng ý với một cuộc điều tra thận trọng. Tôi thích chiến đấu. Sự thực là tôi thưa thích được so tài cao thấp với người khác. Thật hấp dẫn khi sử dụng những sức mạnh đáng kinh ngạc, nhưng sẽ chẳng có gì thú vị nếu đối phương là người duy nhất sử dụng nó. Cô gái áo đỏ muốn có một cuộc chiến mà cả hai phe có điều kiện tương đương nhau. Tôi đúng là không thể nào hiểu nổi cô. Tôi cũng vậy. Tuy ngoài miệng không ai chịu nhường ai, mà kỳ cùng cô gái áo đỏ vẫn nhìn nhau cười. Tôi cũng đồng ý, số lượng cả hai bên là bằng nhau, nhưng với một nguồn năng lượng lớn như vậy, nó sẽ là cuộc chiến một chiều. Chúng ta sẽ không có cơ hội nếu chúng ta không tìm được sơ hở của họ. Cô gái áo cam cũng đồng ý với đề nghị của maki Kỳ. Các cô gái còn lại cũng lần lượt đồng ý. Còn cô thì sao? Đợ, đợ, đợ. Chỉ còn một người duy nhất chưa đưa ra ý kiến là cô gái áo tím. Người trưởng thành nhất trong số họ đang lặng lẽ nhìn vào Mạ Kỳ. Mạ Kỳ, mục đích thật sự của cô không phải là điều tra phải không? Mạ Kỳ bất ngờ trước câu hỏi của cô ta. Trong khi Mạ Kỳ do dự trả lời, cô gái áo tím đã nhìn ra mục đích thật sự của cô. Nếu cô thực hiện một cuộc điều tra diện rộng thì, thì cô có thể đối đầu với tên con trai đó phải không? Tên con trai hiện giờ đang là chủ của căn phòng 106, xã Tổ Mỹ Cụ Tạ Diệu. Cậu ta nhìn giống như một học sinh cao trung bình thường như biết bao thanh niên khác, nhưng lại là kẻ đứng đằng sau đùa giỡn với Mạ Kỳ lần trước. Cậu ta cũng là một pháp sư hùng mạnh có thể sử dụng sức mạnh của căn phòng 106 để chống lại Mạ Kỳ. Với cô gái áo tím, Mạ Kỳ giờ đây mong muốn một trận chiến với cậu ta hơn là việc điều tra căn phòng. Đúng vậy, Maki gật đầu. Cô dễ dàng thành thật với cảm xúc của mình. Một phần đó là bởi vì Maki ghét dối trá và bị bợm, nhưng một phần cũng bởi vì tổ chức đặt nặng sự giải phóng hoạt động dựa trên bản chất của những mạ hảo sao rồ. Sử dụng phép thuật một cách tự do để hiện thực hóa ước mơ của riêng mình, đó là luật lệ của họ, là mục tiêu của họ. Nếu tôi có thể chiến đấu với hắn ta trong khi tiến hành điều tra, thì không có gì tuyệt vời hơn. Maki, xem ai đang nói này. Cô gái áo đỏ cười. Mạ Kỳ hay cười nhạo cô vì cô chỉ quan tâm tới chiến đấu, nay bản thân Mạ Kỳ lại hành động y như cô. Tôi phản đối, ma thuật của cô không thích hợp để chiến đấu trực diện. Đối đầu trực diện không phải là cách duy nhất để chiến đấu. Tin tưởng tôi chút đi. Vậy thì tôi không nói thêm nữa nhưng, mặc dù cô ấy vẫn còn lo lắng, cô gái áo tím đã bỏ cuộc. Sự thật rằng họ cần một cuộc điều tra kỹ lưỡng. Và biết rằng Mạ Kỳ đã lên kế hoạch cho một cuộc đối đầu trực tiếp, cô quyết định chiều theo ý của Mạ Kỳ. Tự do sử dụng ma thuật của mình để thực hiện mong muốn của bản thân chính là nguyên tắc của đặt nẹt giải bảo. Ma kỳ, nếu cô chiến đấu, hãy chắc chắn rằng cô sẽ chiến thắng. Nạ vì chan, cô có thể làm được mà. Cảm ơn mọi người, tôi sẽ mang tin tốt lành vào lần gặp mặt sau. Sau khi nói lời cuối cùng, Ma kỳ chấm dứt ma pháp liên lạc và các cô gái khác biến mất khỏi phòng. Effu effu effu effu. Khi sự im lặng trở lại căn phòng, tiếng cười của Ma kỳ vang lên khắp phòng. Cuối cùng. Cuối cùng thời khắc này đã tới. mà kỳ không quan tâm là sẽ dùng bấy, đe dọa hay đối đầu trực tiếp với cụ tạ diệu. Hiện giờ cô chỉ muốn cho cụ tạ diệu nếm mùi thất bại như khi cậu đánh bại cô. Ngươi sẽ không thể lừa ta được nữa đâu, cụ tạ diệu. Mặc dù cô vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng thật sự là cô đang rất phấn khích. Suốt 2 tháng cô tập trung chế tạo cây ma trượng của mình, sự thù hận cụ tạ diệu vẫn âm ỉ bên trong cô. Và giờ đây là lúc để cô giải phóng nó. Lần này sẽ là lượt của ta. Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã lừa gạt đặt nét nạ vì này. Không phải là vì thua cụ Tạ trong cuộc chiến, mà Kỳ cảm thấy bị sỉ nhục vì bị lừa gạt. Dối trá và bị bợm là những hành vi cô ấy ghét nhất. Vì vậy, cô sẽ đánh bại cụ Tạ dịu và khiến cậu cảm thấy sự nhục nhã mà cô đã cảm thấy. Mạc Kỳ nắm chặt bàn tay trái của mình lại, như thể cô đang bóp nát cụ Tạ dịu vậy. Chương 2: Cuộc sống học đường của thanh kỵ sĩ. Phần 1. Thứ 2, ngày 1 tháng 2. Trong học kỳ thứ 3 của học sinh năm nhất trường trung học kịch sở xã hạ rủ cả giờ, họ sẽ được tham gia vào một chuyến đi dã ngoại do trường tổ chức. Nó là sự kiện lớn tương đương với chuyến đi tham quan của các học sinh năm 3. Điểm đến của năm nay là một khu chợ tuyết. Với việc các môn thể thao mùa đông không còn thu hút nhiều người nữa, nên khá là dễ dàng để đặt phòng. Nó được dự kiến diễn ra trong 2 ngày, từ mùng 3 tháng 2 và đến mùng 5 tháng 2. Ngày hôm nay đã là mùng ngày 1 tháng 2, ngày khởi hành đã rất gần rồi. Thầy ạ Nhiễu Lý San, bạn có thể trượt tuyết chứ? Không, đây là lần đầu tiên của ta và dù Ở đất nước của mình, môn trượt tuyết không phổ biến lắm. Còn cậu thì sao, cụ già nổ san? Mình đã từng đi trượt khi còn nhỏ. Phải rồi, có cần mình dạy cậu không, thầy ạ Nhiễu Lý San? Trượt tuyết à? Mà kèn gì cũng có vẻ như cậu chơi môn đó khá là giỏi. Đúng là mình có thể trượt tuyết. Mình biết mà. Nó là một kỹ năng cần thiết để tán gái mà. Cả sèn san. Đó là một lời buộc tội vô căn cứ. Nhưng, Sato Mỹ San nói rằng lý do cậu chơi tốt các môn thể thao là để thu hút các cô gái mà. Cú! Mày đã nói gì với mọi người sau lưng tao vậy? Do chỉ còn hai ngày nữa là khởi hành, lớp một ta đang tràn ngập trong không khí lễ hội. Cú ta dịu, Cú ta dịu, mắt kính cun đang gọi anh kìa. Sơn ạ e thì thầm vào hai Cú ta trong khi đang bám vào lưng cậu. Tuy nhiên không có bất cứ một lời trả lời nào đến từ cụ ta dịu. Cậu đang chống khủy tay lên bàn trong khi châm ngâm nhìn ra phía cửa sổ. Này Cụ Tạ Diệu! Hợp mờ! Sau khi cô đã gọi cậu ba lần, Cụ Tạ Diệu mới nhận ra rằng Sơn Nạ ẹ đang gọi mình. Có gì không, Sơn Nạ ẹ? Còn có gì nữa? Mắt kính cun đang gọi anh kìa. Ô oh. hát! Cụ Tạ Diệu quay đầu lại hướng về phía Kenji. Tuy nhiên, Kenji đã không còn chú ý tới Cụ Tạ Diệu nữa, thay vào đó đang trò chuyện với một bạn học gần đó. thấy vậy... Cù tạ dịu quay đầu trở lại và cậu tiếp tục nhìn bên ngoài cửa sổ. Có chuyện gì vậy? Cụ tạ dịu, sao anh lại ngồi ngẩn người ra như vậy? Chỉ có chuyện phải nghĩ thôi. Cù tạ dịu tiếp tục nhìn ra cửa sổ và không nói bất cứ một lời nào nữa. Cậu đang nghĩ về cuộc trò chuyện của cậu và cờ lạn vài ngày trước. Phần 2 Ngày 24 tháng 1 Ngay sau khi vở kịch kết thúc, Cụ tạ dịu đã gọi cờ lản ra phía sân thượng vắng người. Có một vài điều cậu muốn trao đổi với cô. Vậy, Cậu muốn nói gì nào? Với ánh nắng hoàng hôn đang dần phủ xuống, mái tóc dài của cờ lạn tỏa sáng. Màu cam của nó hoàn toàn tương phản với bộ giáp màu xanh của cụ tạ dịu. Có hai chuyện tôi muốn nhờ cô. Cụ tạ dịu bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc. Nhờ ta? Cơ lạn cười nhạt, nhưng nhìn thấy biểu hiện của cụ tạ dịu, nét mặt cô trở nên nghiêm túc hơn. Đúng vậy. Dĩ nhiên tôi không có nhờ không công, tôi sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để báo đáp lại cô sau. Cậu đang dẹ dặt qua đó. Vợ tỏ dị ẩn. Dĩ nhiên. Mới vài giờ trước đây thôi chúng ta còn là kẻ thù cơ mà. Nói cũng phải. Cụ tạ dịu và cớ lạn cười với nhau. Chỉ mới một giờ trước theo thời gian của trái đất, hai người họ đã cố đánh bại lẫn nhau. Nhưng vì một số chuyện, họ bây giờ lại đang nói chuyện rất thân thiện với nhau. Nói đi nào, dựa theo điều cậu nói, ta có thể sẽ tha chết cho cậu. Vẫn mỉm cười, và thốt ra những lời đầy nguy hiểm, nhưng Cù tạ dịu biết rằng Cờ lạn chỉ đang nói đùa. được rồi. Đây là yêu cầu đầu tiên của tôi. Tôi muốn cô giữ bí mật mọi thứ đã diễn ra trong quá khứ. Trong quá khứ? Ý cậu là thời điểm nào? 2000 năm trước, 20 năm trước, hay sự kiện vào 10 năm trước? Tất cả chúng? Cù Tạ Diệu nhìn vào mắt Cờ Lạn đầy nghiêm túc, đây là vấn đề mà cậu thực sự muốn cô lắng nghe. Tại sao? Lý do à? Ừ thì có hai lý do chính. Sau một lúc suy nghĩ, Cù Tạ Diệu bắt đầu giải thích cho Cờ Lạn. Lý do đầu tiên là tôi không muốn phá hủy đi giấc mơ của thầy ạ. Cô biết rõ rằng cô ấy đã thần tượng bờ lục nỉ tật đến mức nào mà. Đúng vậy, ta biết rõ điều đó. Theo bờ lục nỉ tật chính là nguồn động viên tinh thần của cô ấy. Nếu cô ấy biết được chúng ta đã chen ngang vào truyền thuyết ấy, cô ấy sẽ rất buồn. Tôi muốn tránh điều đó. Coi truyền thuyết về bờ lục nỉ tật như là một động lực, thầy ạ đã cố gắng nói theo nó như là một hình tượng để trở thành một quý tộc chân chính. Và cô ấy đang cố gắng để giúp đỡ mẹ của mình, người đang ở một tình thế khó khăn. Mặc dù vậy, cụ tạ dịu và cờ Lạn đã làm xáo trộn huyền thoại đó. Vì vậy cụ tạ dịu muốn giữ bí mật với thầy ạ. Cậu muốn giữ truyền thuyết theo cách thầy ạ từng biết về nó. Nếu cô ấy biết sự thật, nguồn động lực của cô ấy sẽ sụp đổ. Ta thì không nghĩ vậy đâu. Cơ Lạn phản bác lại trong đầu. Sau đó, cô hướng đôi mắt của mình về phía bên hông cụ tạ dịu. Tại đó cô thấy hai thanh kiếm đang đeo ở đó. Kho đáo vĩ đại nhất của gia đình hoàng gia, xí nạn tịnh Và thanh kiếm mà thầy ạ đã trao cho cụ tạ dịu, bảo kiếm xạ gụ dạ tịnh, Khéo cô ta còn ăn mừng ấy chứ. Cô nhìn vào thanh xạ gụ dạ tịnh đang tỏa sắc vàng dưới ánh hoàng hôn. Cô tin rằng đó là một biểu tượng cho thấy cảm xúc thật sự của thầy ạ. Nhưng đúng như cụ tạ dịu nói, giữ bí mật việc này sẽ giảm thiểu rủi ro hơn, nên cô không hề phản đối cụ tạ dịu. Không nhận ra điều cớ làn đang nghĩ, cụ tạ dịu tiếp tục giải thích. Một lý do khác chính là vì bản thân của bờ lục nỉ tật nữa. Cụ tạ dịu rút thanh sĩ nạn tỉnh ra khỏi vỏ ở bên hôn mình. Sự tồn tại của tôi và thanh kiếm này sẽ làm cho chính trường của Phật Sột Thờ trở nên hôn loạn mất. Và về truyền thuyết về bờ lục nỉ tật cũng vậy. Do đó giữ nó trong bí mật sẽ tốt hơn. Nó cũng vì lợi ích của cô nữa. Truyền thuyết kể rằng sở dĩ bờ lục nỉ tật lựa chọn rời đi là vì sự tồn tại của vị anh hùng đã cứu vất vương quốc sẽ phá hủy sự cân bằng chính trị của quốc gia. Trong trường hợp đó, nếu Cụ Tạ Diệu, người đã trở thành thế thân của Bờ Lục Tơn, và biểu tượng của Bờ Lục Tơn, thanh kiếm si nạn tỉnh, xuất hiện trước công chúng, vấn đề tương tự cũng sẽ xảy ra trong hiện tại. Do đó Cụ Tạ Diệu muốn tránh điều đó xảy ra. Ôi, cậu cũng lo lắng cho ta nữa à? Đó thật là một cảm giác kỳ lạ. Cụ Tạ Diệu mỉm cười gượng gạo. Cơ làn cũng cảm thấy như vậy, và cả hai cười với nhau một lần nữa. Lý do cũng tương tự với sự kiện của 10 và 20 năm trước. Do đó tôi cũng muốn giữ bí mật. Ta hiểu mà. Bản thân ta cũng muốn giữ bí mật về chúng. Cô lắng nghe yêu cầu của cụ tạ dịu, bản thân cô như một vị công chúa của Foster, cũng muốn giữ bí mật về những sự kiện có thể là dung chuyển cả hoàng gia. Cảm ơn, cực làn. Ta cũng không muốn đặt bản thân mình vào nguy hiểm mà. Vậy, yêu cầu còn lại là gì? À, yêu cầu còn lại cũng liên quan đến cái này. Trong khi nói cụ tạ dịu gõ vào bộ áo giáp của mình, Tôi muốn nhờ cô xóa đi các dữ liệu của bộ áo giáp này. Nếu không, thầy ạ và mọi người sẽ nhận ra mất. Đúng vậy, ta sẽ xóa nó ngay. Cố Lan bước lại gần cụ Tạ Dịu và chạm vào chiếc vòng tay của mình, cô dùng nó để khởi động hệ thống của chiếc áo giáp của cụ Tạ Dịu. Cô đã lên kế hoạch để xóa toàn bộ dữ liệu, nhưng khi đến bước cuối cùng cô lại dừng tay lại. Mình có nên xóa chúng hoàn toàn không? Có lẽ mình nên sao lưu lại, để phòng khi. Cố Lan kết nối chiếc vòng tay của mình với hệ thống của chiếc áo giáp Cô xóa bỏ toàn bộ dữ liệu sau khi lưu chúng vào chiếc vòng tay của cô. Này, bờ tỏ gì ẩn. Sẽ tốn một ít thời gian để sao chép và copy toàn bộ dữ liệu. Sau khi cài đặt xong mệnh lệnh, cờ làn nói với cụ tạ dịu. Cô có thể thôi gọi tôi là bờ tỏ gì ẩn không? Cô sẽ làm lộ mọi chuyện nếu cứ gọi tôi như vậy đó, kể cả khi đã xóa dữ liệu của chiếc áo giáp này đó. Đúng vậy, vậy ta có thể gọi cậu là cụ tạ dịu không? Được mà, tôi không phiền đâu. Cụ Tạ Dịu gật đầu, tựa lưng vào chiếc lan can trên sân thượng và đối mặt với Cờ Lạn. Cụ Tạ Dịu, có vài điều ta muốn hỏi cậu. Được thôi, cô đã chấp nhận yêu cầu của tôi, nên tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của cô. Vậy ta muốn hỏi cậu. Trong khi nói, cô hơi nghiêng đầu và mỉm cười. Cậu có yêu cô ấy không? À là à, san đấy. Đó là nụ cười nhẹ nhàng nhất mà cụ Tạ Dịu từng thấy từ Cờ Lạn. Nhìn thấy nụ cười đó, cụ Tạ Dịu cảm thấy nó thành thật đến không ngờ. Tôi không biết nữa. Nhưng sự thật là tôi muốn giúp đỡ cô ấy hơn bất kỳ một ai khác. Tuân theo cảm xúc của mình, cụ tạ Di thành thật trả lời cho cờ lãn. Cậu không cảm thấy cần giấu bất cứ điều gì với cờ lãn cả. Cậu có thể ở lại đó mà. Người mà ạ điện hạ yêu là bờ lục nỉ tật chứ không phải tôi. Cụ tạ dịu gượng cười khi dựa lưng về phía lang can. Cụ tạ dịu vẫn tin rằng cậu đã ngáng đường của bờ lục nỉ tật thật. Do đó nếu Á lạ yêu cụ tạ tức là cô ấy đã yêu bờ lục nỉ tật chứ không phải cậu. Ta không nghĩ như vậy đâu. Nhưng cỡ lạn thì khác. Bởi vì cô không có bằng chứng cụ thể nên cô đã không nói với cụ tạ dịu, nhưng cỡ lạn chắc chắn rằng cụ tạ dịu chính là bờ lục nỉ thật thật sự. Sẽ có rất nhiều điểm bất hợp lý nếu điều đó không phải là sự thật, và cô không nghĩ rằng một vị công chúa trong truyền thuyết có thể bị lừa bởi diễn xuất dở tệ của cụ tạ dịu. Vậy nên cỡ lạn tin rằng tình cảm mà ạ lại ạ trao cho cụ tạ dịu hoàn toàn chân thật. Dù cô có nói vậy, nếu cô ấy thực sự yêu tôi, Thì cả tôi lẫn cô ấy đều có chuyện cần phải làm, nên kết cục cũng sẽ như vậy cả thôi. Cụ tạ dịu dựa vào lan can và nhìn lên trời cao. Cậu nhớ về khoảng thời gian đã trải qua bên nhau ở Phật Sột Thờ 2000 năm trước, và cả thời khắc ly biệt. Đó là những đoạn ký ức mà cụ tạ dịu sẽ không thể nào quên được. Ai mà nghĩ cậu lại đi vứt bỏ danh vọng chỉ vì cuộc sống học đường này. Có rất nhiều việc mà tôi phải hoàn thành mà. Mặc dù giọng điệu có chút phản đối, nhưng cờ làn vẫn đang nở một nụ cười. Với lại. Tôi có một lời thể cần hoàn thành mà. Vì cậu đã lập lời thể, nên chỉ còn cách quay lại à? Cơ lạn cũng dựa lưng vào lan can và nhìn lên trời. Bở lục nỉ thật không phải là cũng như vậy sao? Đúng vậy. Cô hoàn toàn đúng. Cơ lạn cuối cùng cũng không thể giấu nổi sự kinh ngạc. Đến mức này rồi mà cũng không nhận ra mình là bờ lục nỉ thật thật sự. Sao lại có người ngốc đến vậy cơ chứ? Cuối cùng cơ lạn cũng không kiềm được mà bật cười. E tu e A ha ha ha ha. Sao tự nhiên cô lại cười lên như thế hả? Không, không có gì, chẳng qua là ta không nhịn được thôi. Cú cu, à hà hạ hà, hà hà cờ lạn, à hà hà hà hà à buồn cười quá đi. Trước đây củ tạ dịu luôn chế nhạo cờ lạn và gọi cô là đồ danh mánh và thù dai. Nhưng giờ, cậu không còn thấy những thứ như thế trong nụ cười của cô nữa. Sau khi nụ cười của cờ lạn lắng xuống, việc sao chép và xóa dữ liệu đã hoàn tất. Cơ Lạn kiểm tra chiếc vòng tay của mình một lần nữa rồi gật đầu với cụ tạ dịu. Xong rồi đó. Cảm ơn cô, Cơ làn. Giờ đây cụ tạ dịu đã có thể quay về cuộc sống bình thường trước đây. Cuộc sống bình thường trước khi cậu buộc phải du hành thời gian cùng Cơ Lạn. Mình cuối cùng cũng đã trở về. Cuối cùng thì cụ tạ dịu cũng có cảm giác như mình đã trở về nhà. Không có gì. Cơ làn hạ cánh tay phải của mình xuống và nhìn về phía cụ họ tạ dịu. Mà này cụ tạ dịu, thay vì một yêu cầu. Ta có một đề nghị với cậu đây. cỡ Lạn nhìn cụ tạ dịu đầy nghiêm túc. Có chuyện gì sao? Cậu có muốn phục vụ cho ta không? Cớ cái gì? Cụ tạ dịu mở to mắt đầy ngạc nhiên. Đề nghị của cớ Lạn là làm cho cụ tạ dịu hoàn toàn kinh ngạc. Họ vừa mới đây thôi vẫn còn là kẻ thù của nhau. Cô đang đùa đó hả? Ta nghiêm túc đó. Cụ tạ dịu không tài nào tin nổi những lời này là thật. Nhưng cớ Lạn lại hoàn toàn nghiêm túc gật đầu. Đừng có ngốc như vậy chứ. Nếu như vậy thì ạ sẽ không thể hoàn thành thử thách của mình đâu. Cụ tạ dư hoàn toàn không có ý định phục vụ cho cờ lạn. Nó không phải là vì cờ lạn là kẻ địch của cậu, mà đơn giản là bởi như vậy thì hạ không thể nào hoàn thành thử thách của cô. Thế nên cậu không thể chấp nhận lời yêu cầu đó được. Bình tĩnh nào, cậu hoàn toàn có thể phục vụ ta sau khi thử thách của thợ hạ chấm dứt. Những lời nói tiếp theo của cờ lạn càng làm cho cụ tạ dư cảm thấy dối trí. Mục đích của cô khi tới trái đất là để phá hoại thử thách của thầy ạ. Đó chính là lý do khiến cụ tạ dịu đã phải chiến đấu chống lại cô. Nhưng giờ đây, cô lại nói như thể muốn thầy ạ hoàn thành bài thử thách của mình. Cụ tạ dịu hoàn toàn không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Miễn là cậu đồng ý, ta chẳng ngại từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng đâu. Điều đó có nghĩa là thầy ạ Mịu Lì Săn sẽ có cơ hội cao hơn để trở thành hoàng đế. Đợi đã cờ lạn. Cô có biết là cô đang nói gì không hả? Cơ làn thậm chí còn nói rằng cô sẽ từ bỏ ngai vàng, điều này càng làm cho cụ tạ dự cảm thấy bối rối hơn nữa. Chính cậu mới là người trả hiểu gì cả đấy, cụ tạ dự. Cơ làn thở dài và nhẹ nhàng chạm vào thanh kiếm trên tay cụ tạ dự. Có vẻ như cậu hoàn toàn không hiểu được giá trị của thanh kiếm này. Giá trị của thanh kiếm này. Cụ tạ dự rút thanh kiếm ra và đặt ngang với tầm mắt của mình. Thanh kiếm si nạn tình. Thanh kiếm do chính ạ là ạ trao cho cậu. Đáo vật vĩ đại nhất của hoàng gia. Một cổ vật của lịch sử, vật tượng trưng cho vương quyền, xí nạn tìn. Cậu có hiểu nó, và cả người sử dụng nó có ý nghĩa như thế nào với hoàng gia không hả? Với lời giải thích của cờ lạn, cụ tạ dự hoàn toàn hiểu được dụng ý của cô. Với việc biến cụ tạ dự thành chư hầu của mình, cờ lạn muốn đưa thanh kiếm này về với hoàng gia một lần nữa. Dĩ nhiên nó cũng có ý nghĩa trọng đại với ta nữa. Cơ lạn đặt tay lên ngực trong khi nói. Nói cách khác, một mặt cô muốn đưa thanh kiếm về lại với hoàng tộc. Mặt khác. Cô cũng muốn nghiên cứu tôi và thanh kiếm này, có phải không? Đúng vậy, so với thanh kiếm thì ngai vàng chẳng đáng gì cả. Cơ lạn mỉm cười trong khi vẫn đặt tay trên ngực mình. Cậu hiểu ý ta chứ? Tôi hiểu rồi. Cụ tạ dịu đã hiểu điều cờ lạn muốn nói. Trên cả việc muốn thu hồi thanh kiếm này, cờ lạn, với tư cách là một nhà khoa học, khát vọng muốn nghiên cứu nó mãnh liệt hơn nhiều. Vì vậy, cô muốn cụ tạ dịu trở thành chư hầu của mình. Cụ tạ dịu hiểu điều này rất rõ. Nó là một yêu cầu hoàn toàn hợp lý. Ở vị trí của cô, tôi nghĩ rằng việc cô muốn ở gần thanh kiếm là một việc hoàn toàn dễ hiểu. Nếu cậu đã hiểu, ta hy vọng cậu có thể cho ta một câu trả lời nghiêm túc. Dĩ nhiên, nó không phải là lý do duy nhất. Đó không phải là lý do duy nhất mà cờ lạn muốn cụ tạ dự trở thành chư hầu của mình. Cô thật sự còn có một lý do thầm kín nữa. Đã có vô số hoàng gia quốc thích ngồi lên ngai vị, tuy nhiên, chỉ duy nhất một người có thể khiến bờ lục nì tật trở thành chư hầu của mình. Và cậu ta cũng chỉ phục vụ cô ấy trong vài tháng. Nếu mình có thể làm cho cụ tạ dịu trở thành chư hầu của mình, mình sẽ trở thành chủ nhân duy nhất của Bờ Lục Nhi Tất. Vì nó thì mình có thể vui vẻ nhường lại ngai vị cho thẻ ảo lì san. Cơ là muốn có được sự phục vụ của cụ tạ dịu bởi vì cô có thể trở thành chủ nhân của Bờ Lục Nhi Tất. Giấc mơ lớn nhất của bất cứ thành viên hoàng gian nào chính là có thể trở thành chủ nhân thực sự của Bờ Lục Nhi Tất. Điều mà thậm chí cả sĩ vợ gìn sẹt cũng không thể làm được. Và giờ đây cô là người duy nhất có thể đạt được điều đó, bởi chỉ có cô là người biết được danh tính thật sự của Blue Knight tận huyền thoại. Ta sẽ chờ câu trả lời của cậu. Do đó hãy nghi kỹ về lời đề nghị của ta. Ừ. Tuy nhiên cờ Lạn đã không nhận ra, có được sự phục vụ của Blue Knight, một thực thể tồn tại mà cô không thể công bố, chỉ để làm thỏa tính tự mãn của cô mà thôi. Cho dù là như vậy, cô cũng không thèm quan tâm. Cỡ Lạn vẫn chưa nhận ra ẩn ý đằng sau những cảm xúc của chính cô trên Một bé nữa không cưa tự đổ. Phần 3. Cậu sống chỉ vì gái thôi sao, mà kẻn gì cun. Cool. Các cô gái không phải là lẽ sống duy nhất của mình. Nhưng, chính cụ tạ dịu đã nói vậy mà. Hắn ta chỉ muốn đẩy mình vào rắc rối thôi. Thời gian trôi đi và cụ tạ dịu cũng đã ngừng nhìn ra cửa sổ nhưng lớp học vẫn còn chìm trong không khí của lễ hội. Vì vậy, tiết chủ nhiệm chẳng có tiến triển gì cả. Cơ làng thật là. Tự dưng lại chơi khó mình. Cù Tạ Dịu thở dài khi nhìn vào chiếc vòng tay trên cánh tay trái của mình. Đây là món đồ mà Cờ Lạn đã giao cho cậu. Cụ Tạ Dịu đã giao thanh sì nạn tín lại cho Cờ Lạn, vì đây là bảo vật quý giá nhất trong suốt lịch sử của Foster, nên cậu không thể bỏ mặc nó được. Sẽ rất rắc rối nếu cậu giao nó cho Thế ạ bảo quản, nên cậu đã giao nó no cho Cờ Lạn, người biết rõ mọi chuyện nhất. Đổi lại, Cờ Lạn đã giao cho cậu chiếc vòng tay này. Bình thường thì Cờ Lạn sẽ nghiên cứu thanh kiếm, nhưng trong trường hợp khẩn cấp. Cậu có thể triệu hồi thành kiếm thông qua chiếc vòng tay này. Điều này hoàn toàn phù hợp với tính cách cẩn thận của cơ lạn. Dù gì thì lời đề nghị của cô ấy có vẻ có lợi và dễ trả lời hơn là của Dù San. Đây không phải lần đầu cậu gặp chuyện này. Thầy ạ đã yêu cầu ngay từ khi họ gặp nhau và gần đâu Dù cũng muốn cậu trở thành chư hầu của thầy ạ không chỉ vì thử thách của cô. Và giờ là cả cơ lạn nữa, mặc dù mục đích của ba người hoàn toàn khác nhau nhưng họ đều muốn cậu trở thành một chư hầu. Hiện tại, Mình chẳng có vấn đề gì với việc ở bên thế ạ cho đến khi cô ấy hoàn thành thử thách của mình cả. Nhưng mình sẽ làm gì sau đó đây? Ở lại trái đất, hay trở thành chư hầu của thế ạ hoặc cờ làn? Và cụ tạ dịu lại trở nên trầm tư một lần nữa. cu tạ dịu. Khuôn mặt của sờ nạ ẹ e bóng xuất hiện trước mặt cậu. Và bị giật mình, dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn. Gờ gì thế? Gần đây anh lạ làm đó. Anh cứ nhăn nhó ngay cả khi không làm gì cả. Seny dùng tay tạo ra nếp nhăn trên mặt mình trong khi nói, "Có chuyện gì vậy? Anh muốn trở thành một anh học sinh sầu đời à?" "Không, không có chuyện đó đâu." Cụ Tạ dịu đã nhận ra rằng cậu đã làm cho Sanna E lo lắng. Sanna E đúng là nhạy bén với những chuyện như thế này. Sanna E luôn ở bên cạnh của cụ Tạ dịu và thông qua linh năng, cô bé có thể biết được cảm xúc của cậu. Thế nên khi thấy cụ Tạ Dụ tỏ ra sầu muộn, Sanna E cảm thấy lo lắng. Nó là điều mà cậu không mong muốn. Dù sao cũng chưa cần phải quyết định ngay lúc này. Có lẽ mình nên để tâm tới vụ trừa tuyết với mọi người thì hơn. Cậu không nhất thiết phải có câu trả lời ngay. Cho tới khi kỳ gì hạ có thể giải quyết vấn đề của mình, cậu không thể để cho hạ hoàn thành thử thách của cô được. Và chính bản thân cậu cũng chỉ mới vừa trở về trái đất, nên việc tận hưởng một cuộc sống bình thường cũng chẳng phải là chuyện gì to tát quá. Sau khi hạ quyết tâm, cụ tạ dịu dẹp bỏ phiền muộn của mình qua một bên và cười với sợ nạ Chỉ là anh đang lo lắng về chuyến đi trượt tuyết tốn kém này mà thôi. Cái gì? Chỉ có vậy thôi á. Làm em lo cho anh quá trời luôn. Sơn ạ nhanh chóng vui vẻ trở lại và bám vào sau lưng cậu. Anh có thể mượn tiền của kỳ gì mà? Mượn tiền của kỳ gì thì có mà ăn hành về sau hả? Sẽ không sao đâu, kỳ gì cũng rất thích anh mà. Thật á. Nhưng làm sao bằng em được? Thế sao anh lại chẳng cảm thấy gì vậy cả? Em cảm thấy là được rồi. Bầu không khí giữa cổ tạ dịu và sờ lại trở về như bình thường. Dù chỉ là một chuyện còn con nhưng với cổ tạ thì nó là thứ mà cậu muốn được tận hưởng. Cú, bởi vì mày mà danh tiếng tao mất sạch cả rồi nè. Mày tự làm tự chịu đi, mà kèn gì? Sato Mikun, kể mình nghe sự thật đi. Bạn chủ nhà, mà kẹn gì là cái thằng tệ hết chỗ nói. Đừng có ăn nói lung tung. Toàn là do mày tung tin đồn nhảm. Và như vậy, cổ tạ trở lại với cuộc sống hàng ngày. Phần 4. Bắt đầu từ tháng 2, không khí lạnh giá của mùa đông đã bắt đầu hiện rõ. Do tòa nhà câu lạc bộ nằm ở góc khuất của trường nên càng chịu trận trước cơn Z và toàn bộ các CLB đều bị ảnh hưởng. Và với hội đan len nằm ở góc cuối hành lang, một khi cụ tạ dịu và hạ Du Mỹ bước vào phòng, họ có thể nhìn thấy rõ hơi thở của mình. Bờ lạnh quá. Ngay khi bước vào phòng, cụ tạ dịu bắt đầu bật chiếc lò sưởi cũ đặt ở trong phòng lên. Đây là chiếc lò sưởi đã gắn liền với lịch sử của hội, và cũng là thiết bị chống lại tiết trời giá rét duy nhất mà họ có. Sau khi bật nút đánh lửa vài lần cuối cùng thì chiếc lò cũng hoạt động. Nhưng không khí trong phòng cũng không ấm hơn là bao. Phải mất một ít thời gian cụ tạ dịu mới có thể cảm thấy hơi ấm từ nó. Cuối cùng cũng ấm hơn rồi. Sau khi đã chắc chắn rằng chiếc lò sưởi đã hoạt động, cụ tạ dịu ngồi vào chiếc ghế ngay cạnh nó. Gần đây, cụ tạ dịu và hạ rủ Mỹ luôn ngồi bên cạnh lò sưởi để đan len do cả hội chỉ có hai người nên họ cũng không cần phải làm ấm cả căn phòng mà chỉ cần làm ấm không khí xung quanh lò sưởi là đủ rồi. vào lúc này thành viên còn lại của hội đã tới. mình tới chế, xin lỗi nhé, Satsuki Kun. đó là xạ cụ dạ bà Hạ Jumi, một cô gái có làn da trắng như tuyết và mái tóc dài đen như gỗ mun. không sao đâu, chiếc lò sưởi cũng mới chỉ ấm lên thôi mà. cảm ơn bạn, Satsuki Kun. Hạ rủ mỉm cười và cảm ơn trước khi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cậu. Hai người ngồi sánh vai bên nhau ở phía trước lò sưởi. Tình huống này khiến cho hạ rủ mỉ cảm giác rất ư là hạnh phúc. Sao chị lại tới chết vậy? Sa cụ dạ bạ xem mái? Cụ Tạ giữ hỏi hạ rủ mỉ trong khi cậu chuẩn bị dụng cụ đan len. Cậu không có giận cô, chỉ là cậu tò mò muốn biết lý do gì khiến người luôn đúng giờ như hạ rủ mỉ phải tới chế. Ừ. Hạ rủ mì bỗng đơ ra và khuôn mặt của cô đỏ ửng cả lên. Rõ ràng tới mức cụ tạ dịu cũng nhận ra là nó không phải do lò sưởi gây ra. ha hà nhìn chị kìa, có việc gì thú vị lắm à? Ừ, Sato Mì Cun thật là. Hạ Dù Mì phòng má của mình lên giận dỗi. Đây là biểu lộ chỉ có mình cụ tạ dịu mới có thể nhìn thấy được. Đối với một người chứng chạc như Hạ Dù Mì, thì những cử chỉ đó làm cho cụ tạ dịu cảm thấy cô rất đáng yêu. Thật khiếm nha khi bạn cười đùa trước sự nghiêm túc của người khác. Vậy đã có chuyện gì? Đôi mà căng phòng của Hạ Dũ Mị dần sẽ đi, đôi vai cũng trùng xuống trong khi cô túi mặt xuống sàn. T.H. thật ra là Hạ Dũ Mị lấy một lá thư từ chiếc cặp của mình ra. Xạ cú dạ bạ Hạ Dũ Mị xạ mà được viết lên trên mặt của nó. Thật ra, mình vừa nhận được bức thư tỏ tình này. Sau khi đưa lá thư cho cụ tạ Dịu, Hạ Dũ Mị vội quay người đi như thể cô đang cố tránh ánh mắt của cậu vậy. Thư tình ư, giờ vẫn còn người dùng cách này hả? Phong thư được viết trên giấy tốt. Người viết dùng bút mực, dù nét chữ không được đẹp cho lắm nhưng có thể nói rằng người đó đã rất chăm chút cho nó. Rõ ràng đây là một lá thư tình đầy nghiêm túc. Vậy ra đây là lý do chị ấy bảo mình không nên khiếm nhã à. Cụ tạ dự cẩn thận lấy lá thư ra khỏi bao. Do như hạ dù mì đã nói, đây là một bức thư tình thực sự, nên cậu không thể bất cần được. Em xem nó một chút nhé. Cụ tạ Dịu đọc lướt qua nội dung của bức thư. Những con chữ đầy chân chất và lịch sự tỏ rõ cảm xúc chân thành của người viết ra là thế. Sau khi đọc một vài đoạn, cậu cất nó lại vào bao thư. Dù sao đây cũng là lá thư tình của hạ dù Mị nên cậu chỉ đọc lướt qua để xác nhận nội dung mà thôi. Đúng là em không thể cười vào cảm xúc chân thành như thế này được. Sau khi để lại lá thư và bao, cụ tạ dịu giao lại nó cho hạ dù Mị. Đúng vậy. Thế nên nó mới làm mình cảm thấy khó xử. Sau khi nhận lại lá thư, hạ dù mì đỏ mặt và nhìn về phía cụ tạ dịu. Dù cô đang bị lấn át bởi sự xấu hổ nhưng cô vẫn muốn biết phản ứng của cậu. Cảm thấy khó xử. Tại sao vậy? Vì lá thư này rất nghiêm túc, nên mình không biết nên làm thế nào để từ chối mà không làm tổn thương người ta. Hạ dù mỉm chầm chầm nhìn cụ tạ diệu như thể đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Cô muốn cậu chỉ cho cách giải quyết, và nếu có thể, cô cũng muốn thấy cậu ghen đôi chút. Rất nhiều cảm xúc đan xen trong tâm trí cô hiện giờ. Chị thật sự từ chối ư. Cụ tạ dịu đặt tay lên miệng của mình và có một nụ cười nhẹ. Đây không phải là lần đầu chuyện này xảy ra. Sau khi tỏa sáng trên sân khấu, Hạ Dù Mì thường xuyên nhận được những lời tỏ tình như thế này. Đó là vì mình hoàn toàn không biết tí gì về người đó. Và nó cũng quá đột một nữa. Tuy nhiên, Hạ Dù Mỹ luôn từ chối những lời tỏ tình. Kể cả khi cô đã trở nên tự tin hơn từ khi bước lên sân khấu, cô vẫn không thể giao thiệp được với những người xa lạ. Do đó, Những lời tỏ tình đột ngột thế này lại làm cho cô hoảng sợ. Nhưng đây là lần đầu mình gặp bức thư lịch sự như thế này. Và mình có thể hiểu cảm giác của người gửi, cho nên mình không chắc là có thể từ chối mà không đưa ra lý do như trước được không. Là một người thích đọc sách, thông qua một bức thư hạ dù mỉ có thể dễ dàng hiểu cảm xúc của người viết còn rõ hơn cả việc nói chuyện trực tiếp với người ấy. Do đó, cô không biết nên dùng cách gì để từ chối. Trong trường hợp này, cách này có hơi nhàm. Nhưng chị có thể nói là chị đã có người yêu rồi rồi thì sao? Nó là điều đầu tiên nảy ra trong đầu cậu. Cậu cho rằng ngoài nó ra thì mọi lời giải thích khác sẽ đều làm tổn thương người viết lá thư kia. Chị chắc hẳn cũng có một hay hai người chị thích mà phải không? Nên nó cũng không hoàn toàn là lời nói dối, và người kia cũng sẽ không bị tổn thương. Đờ đúng là vậy, nhưng mà... Cụ tạ cho rằng đó là một ý kiến tuyệt vời, nhưng khi nghe về nó, mặt của hạ dù mì ngày càng trở nên đỏ hơn. Bởi người cô thích chính là chàng trai ở trước mặt cô. Nhưng nếu cậu ta hỏi người chị thích là ai thì sao? Thì chị cứ nói thẳng ra thôi. Chỉ cần nói rõ ra là xong, Cụ ta dịu nghĩ mọi chuyện chỉ cần đơn giản như vậy là được. Lờ làm sao mà mình có thể nói ra chứ? đầu lắc, tay dung, hạ du mì một mực phản đối. Thế thì mình sẽ gây phiền phức cho người mình thích mất. Không sao đâu mà. Anh ta là người khiến cả xạ cụ dạ bạ sẽ nải phải siêu lòng cơ mà. Người như thế sẽ không giận mấy chuyện như thế đâu. Cụ tạ dịu mỉm cười với cô. Với câu, tất cả chỉ là do hạ rủ mì lo lắng quá nhiều mà thôi. Tết hắt thật chứ. Chỉ cần là người ấy quen biết chị thì chẳng có lý do gì khiến anh ta nổi giận cả. Một người quen biết hạ rủ Mị chắc sẽ không để tâm đến chuyện như thế. Bởi nếu chỉ vì chuyện còn con như thế mà nổi giận, thì làm sao có thể trở thành người cô yêu được. Do đó, hạ rủ Mị không cần phải lo lắng về vấn đề này. Đó là những gì mà cụ tạ dịu đã nghĩ. Thêm nữa, khéo đây lại chính là cơ hội của chị nữa đó. Lời nói của cụ tạ dịu trở nên nghiêm túc hơn. Cơ hội. Hạ dù Mi mở to hai mắt mình ra. Có thể lợi dụng việc này để bày tỏ với người ấy nữa. Cơ thật không, không thể. Như vậy thì nhanh quá. Ngay khi nghe lời gợi ý của cụ tạ dịu. Hạ dù Mi càng lắc đầu dữ dội hơn. Em nghĩ đó sẽ là cơ hội tốt mà. Cụ tạ dịu đang cố nén cười giáng vẻ lúc này của Hạ Dụ Mị hết sức là đáng yêu. Không được, nếu người đó từ chối mình thì sao đây? Mình không muốn đối mặt với hiện thực đó đâu và mình cũng chưa sẵn sàng nữa. Cú, cú cú cú, giờ giác rối thật đó. Cú, cú cú cú, cuối cùng Cụ Tạ dị không thể nhịn được nữa. Giáng vẻ run rẩy như một chú gà con của Hạ dù Mị là cậu bật cười. Gừ, sao tố bị Đừng coi mà, mình đang nghiêm túc đó. Hạ dù Mị nắm chặt bàn tay lại. Rồi cô bắt đầu đấm cụ tạ dịu bằng năm đấm mềm mại và vô hại của mình. Ít xin lỗi, nhưng chị trông buồn cười quá đi. cu, cụ cụ cụ hụt. Bạn không cần cười đến mức sạc sủa như vậy chứ. Đi. Hụ hụ. Cụ tạ cuối cùng cũng dừng lại bằng một chàng hò không dứt. Nhưng cậu sẽ lại phá lên cười nữa nếu nhìn hạ dù mì. Do đó cậu quay đi tránh ánh mắt đang liếc nhìn về phía mình của cô. Em ít xin lỗi. Đi. Sà tổ mì côn thật đáng ghét. Hạ dù mì vẫn tiếp tục buông những lời phản nàn với cụ tạ dịu. Nếu xạ tổ mì cun biết mình thích cậu ấy, thì không biết cậu ta sẽ phản ứng như thế nào nữa. Với đôi má đang phồng lên, ý niệm của hạ dù mì hoàn toàn ngập chìm trong cảm xúc. Và từ đấy, nó lại dẫn cô đến với một câu hỏi khác. Mà xạ tổ cun đã thích ai chưa nhỉ? Dù dính dáng trực tiếp với vấn đề của hạ dù mì, nhưng cụ tạ không có vẻ gì là muốn biết người cô thích là ai cả. Điều này là cho hạ dù mì cảm thấy bất an. Cô sợ rằng cậu không hề xem cô là một cô gái. Có lẽ. Mình nên thử hỏi cậu ấy. Sau đó, Hạ Dù Mì đưa ra quyết định. Sau khi hít một hơi sâu để nắn lại cảm xúc của mình, cô dò hỏi cậu. Ừm, Sạ Tố Mì Cun. Vâng. Cô Tạ quay lại nhìn cô, cậu không còn cười nữa. Vì chỉ trong thời gian ngắn mà ánh mắt và giọng nói của Hạ Dù Mì trở nên nghiêm túc đến khắc thường. Chỉ là ví dụ thôi. Nếu Sạ Tô Mì Cun yêu một cô gái, Mà cô ấy lại yêu một người khác, thì bạn sẽ làm gì? Hạ Dù Mì đã không có đủ can đảm để trực tiếp hỏi cụ tạ diệu rằng cậu có thích cô hay không? Do đó, cô thay đổi cách đặt vấn đề của mình. Dù ngoài mặt cụ tạ diệu dường như không để tâm tới Hạ Dù Mì, cô vẫn muốn xác thực coi là cậu có chút tình ý nào với cô hay không? Như tình huống của chị à xa cụ dạ bạ xem này, Ai đó đã đem lòng yêu Hạ Dù Mì và gửi một lá thư tỏ tình cho cô, nhưng cô lại yêu một người khác. Vậy người gửi bức thư này cảm thấy gì? Cù tạ dịu nghĩ rằng hạ dụ Mị đang muốn hỏi chuyện đó. Hơ mơ mờ, mờ. nếu đó là em. Cù tạ dịu thử đặt mình vào tình huống như vậy. Và khi làm thế, bóng dáng của hạ dụ Mị trước mặt cậu đống thấp thoáng hình ảnh của ạ lại ạ. Điện hạ. Vào khoảnh khắc ấy, cụ tạ dịu nhận ra điều cậu sẽ làm nếu mắc phải tình huống như thế. Nếu là em. Em sẽ chúc phúc cho cô ấy. Em sẽ chúc cho tình yêu của cô ấy trở thành hiện thực. Thật sao? Bạn thật sự chấp nhận bỏ cuộc sao? Hạ dù mì mở to mắt đầy ngạc nhiên. Cô không hề ngờ tới câu trả lời này. Cô đã nghĩ rằng cụ tạ dịu sẽ đứng lên và giành lấy người mình yêu. Đó là người bạn thật sự yêu thương đó. Chính vì thế nên em mới muốn cô ấy được ở bên người mà cô ấy yêu. Cụ tạ dịu trả lời không chút do dự. Lý do là cho cụ tạ dịu có cảm giác như vậy chính là vì ạ lại ạ. Mặc dù cô rất yêu bờ lù lì tớt, nhưng cô đã hy sinh hạnh phúc của mình vì người dân của cô. Cậu có thể cảm thấy điều đó sau khi dành thời gian ở bên cô và sau khi chen ngang cuộc gặp gỡ giữa cô và bờ lục nỉ thật thực sự. Cậu mong muốn người mình yêu có thể ở bên cạnh người mà họ yêu thương. Dĩ nhiên, nếu tình yêu của cô ấy không thể thành được, em sẽ nắm lấy cơ hội và tỏ tình. Nếu cậu là người cô ấy yêu thì sẽ tốt biết mấy, nhưng cơ hội đó là quá nhỏ nhoi, nên cậu sẽ chỉ bày tỏ tình cảm của mình khi tình yêu của cô ấy đã kết thúc mà thôi. Đó là cách mà cụ Tạ dịu suy nghĩ. Mình hiểu rồi. Câu trả lời của cụ tạ dịu làm hạ dù mì cảm thấy nhẹ nhóm. Tốt quá. Mình vẫn còn cơ hội. Dựa theo những gì câu ấy nói, thì dù mình có nhờ cậu ấy tư vấn, cậu ấy cũng sẽ chỉ cô vũ mình mà thôi. Cảm ơn bạn, Sato Mikun. Dù gì thì em không nghĩ cậu trả lời của em sẽ có ít đâu. Cụ tạ dịu nhận ra rằng câu trả lời của mình là một trường hợp đặc biệt. Không phải ai cũng có thể gặp được một nàng công chúa thật sự. Chứng kiến cuộc đời và chen ngang vào giữa cuộc tình của cô ấy cả Không, nó rất hữu dụ Tuy nhiên, như vậy là đủ với Hạ Dù Thứ mà cô muốn biết là cảm xúc của cụ Tạ Diệu Mình sẽ từ chối người viết bức thư này một cách đàng hoàng Và từ giờ, tự mình sẽ giải quyết những chuyện như thế này Mình sẽ cho cụ Tạ Diệu thấy rằng cậu ấy là tất cả đối với mình Và mình sẽ bày tỏ sau khi cậu ấy nhận ra điều đó Đã tìm được con đường mà mình phải đi Hạ rủ Mị bắt đầu mỉm cười và di chuyển các cây kim đan của mình. Mà này, buổi ra ngoại của trường cũng sắp đến rồi phải không? Vâng, cũng lâu rồi em không đi trượt tuyết nữa. Cù tạ dịu cũng vậy, cả hai người bắt đầu di chuyển những cây kim đan của mình trong khi ngồi cạnh bên nhau. Bạn trượt tuyết có tốt không vậy? Em không có nhiều kinh nghiệm lắm, nhưng em có thể trượt được, còn chị thì sao? Sạ cụ dạ bạn xe này, chị có thể trượt được chứ? F.U.F.U.F.U. Thật ra mình rất tự tin vào khả năng của mình đó. Họ tiếp tục với các hoạt động thường ngày của hội. Thời gian nhàn nhã ấy cứ thế trôi đi theo những câu chuyện của họ. Và, không ngờ luôn đó, cái phần khiếm nhã đó của bạn là mình ghét lắm đó nha. Để trừng phạt, bạn phải mua quà lưu niệm cho mình. Tuấn lệnh, thưa nàng công chúa của tôi. Với cái lạnh ghê gớm của mùa đông, nhiệt độ bị tức đi và cái lạnh bao trùm cả căn phòng. Tuy nhiên, nó lại được sưởi ấm bởi bầu không khí vui vẻ và ấm áp còn mạnh mẽ hơn sức nóng của chiếc máy sưởi cổ lỗ sĩ kia. Chương 3, sự ra đời của một thiếu nữ ma thuật. Phần 1. Thứ 2, ngày 1 tháng 2. Mình đã về giờ rồi. Ô hát, chưa ai về hết à. Khi cụ tạ du trở lại căn phòng 106, thì vẫn chưa một ai trở về cả. Do hoàn cảnh của từng người, nên chẳng có ai ở trong phòng cả. Lời chào của cụ tạ du cứ như vậy nuốt vào trong căn phòng vắng. Cụ tạ du cất giày vào ngăn tủ, đi qua nhà bếp và tiến vào phòng chính do đèn vẫn chưa được bật nên căn phòng vẫn còn chìm trong bóng tối và sự yên lặng. thật kỳ lạ. sau khi ném túi sách của mình vào một góc, cậu bật đèn lên. tuy căn phòng đã sáng lên, nhưng sự yên lặng của nó vẫn làm cho cậu cảm thấy cô độc. đúng rồi. nhân lúc này, đây là dịp hiếm hoi mà cậu có thể ở một mình. khi để ý tới điều này, cụ Tạ Dịu dơ chiếc vòng tay lên và nói: cơ dạ lệ, hãy đưa hành lý của ta lại đây. asuvis milut. sau khi ra lệnh từ chiếc vòng tay. Một lô đen xuất hiện trước mặt cụ tạ dịu, nó giống như loại mà thể ạp và cờ lạn dùng để triệu hồi vũ khí của họ vậy. Tuy nhiên, thứ xuất hiện từ bên trong lô đen này lại không phải là vũ khí, nó là một chiếc thùng nhựa dài khoảng chục cm. Được rồi, bắt đầu thu dọn nào. Bên trong chiếc thùng này chính là vật phẩm cá nhân của cậu. Đây là những vật phẩm cậu thu được từ chuyến phiêu lưu cùng cờ lạn, và đây đều là những thứ mà cậu không thể để cho các cô gái khác thấy được. Hiện giờ chính là thời điểm duy nhất mà cậu có thể tận dụng để sắp xếp chúng lại. Mình cần cái này. Cái này thì không. Bên trong thùng chính là quần áo và đồ dùng mà cậu đã sử dụng trong chuyến phiêu lưu đó, nhưng cũng có một vài con dao và hòn đá lửa và một vài món đồ linh tinh lẫn vào trong đó. Do đó củ tạ dịu dốc ngược chiếc thùng lại và đổ chúng xuống sàn, cậu chỉ cất những thứ cậu không dùng vào lại trong thùng và giữ lại những thứ mà cậu cho là cần thiết. Sau khi xong việc, Cậu dự định cất chiếc thùng này trong con tàu của cờ lãn. Mặc dù cậu đã dự định bỏ đi những thứ không cần thiết, nhưng chúng đều là những kỷ vật vô giá mà cậu không thể tìm lại được, và chúng cũng chứa đầy kỷ niệm mà cậu có được từ chuyến phiêu lưu đó, nên cậu không thể vứt bỏ chúng được. Hơ mờ. Cái này là, khi đang phân loại đồ vật, bất chợt cụ ta dịu dừng lại. Cậu đã tìm thấy một món đồ vô cùng quý giá mà cậu nhận được từ chuyến đi. Mình nghĩ là, mình nên giữ nó ở gần bên mình. Đó là một chiếc vòng cổ được thiết kế rất kỳ lạ. Nó được tạo thành từ đá quý và giang thú, kết hợp với các sợi dây đầy màu sắc được đan lại với nhau thành một chiếc dây đai. Do nó rất hiếm thấy nên cậu rất thích nó. Nếu mình làm mất nó, mình sẽ bị con bé cằn nhằn tới chết mất. Cụ tạ dịu đặt nó xuống thảm trong khi nhớ về người đã tặng nó cho cậu. Mà nghĩ lại thì, những kỷ niệm từ sợi dây chuyền này lại vừa về, làm cho cụ tạ dịu dừng công việc của mình một lần nữa. Không, không thể nào trùng hợp như vậy được. Sau khi lắc đầu dữ dội, cậu cố gắng tập trung vào công việc của mình một lần nữa. Do không có nhiều đồ vật nên việc này cũng không lấy nhiều thời gian của cậu lắm. Cơ giã lệ, trả chiếc thùng này về chỗ cũ. A.S.U.S. Mi Sau mệnh lệnh của cụ tạ dịu, chiếc thùng biến mất vào trong một hố đen và được trả về chiếc phi thuyền của cơ lạn, để lại những thứ mà cậu muốn giữ lại ở trên sàn. Không chỉ có chiếc dây chuyền, những thứ nằm đây đều chứa đầy kỷ niệm của cậu. Như là chiếc huân chương do chính tay chặt làm. Mặc dù nó chẳng có tí tác dụng gì nhưng cậu vẫn muốn giữ nó ở bên cạnh mình. Những ngón đồ cậu giữ lại để sử dụng thật ra rất ít. Mình nghĩ như vậy là ổn rồi. Sau khi cất chúng vào một chiếc túi giấy, cậu đặt chiếc túi vào tủ quần áo, nơi mà cậu cất giữ chiếc áo len đan dỡ của mình. Em về rồi. Mình cũng về rồi. Lúc này, giọng nói đầy sôi nổi của Sơn Ae và cả vang lên từ cửa trước của căn phòng. Thẳng tới TV nào, lớp lớp hẹ ở sắp bắt đầu rồi kìa đờ đợi đã Sơn e chan, nếu em cứ đẩy như vậy. Ngay lúc đó tiếng động của một vật gì đó đập mạnh xuống sàn nhà vang lên. Sau đó Sơn e xuất hiện bên trong phòng. A, anh đã trở về, Cụ Tạ Diệu, mừng về nhà, Sơn e. em về rồi. Nhìn này Cụ Tạ Diệu, xem bọn em mua gì nè. Nhìn thấy Cụ Tạ Diệu, ngay lập tức Sơn e nở nụ cười rất tươi. Cô cử động ngón tay của mình và điều khiển chiếc hộp nhỏ bay về phía Cụ Tạ Diệu. Nó là những phụ kiện anime mà cô và Rika đã mua. Chúc mừng em, Sarnae. Vâng. Sau khi gật đầu, Sarnae nhanh chóng hướng về phía TV và chiếc hộp cũng bay theo sau cô. Đây chính là thời điểm phát sóng của bộ anime, nguyên bản của đám phụ kiện kia. À, đau đầu. Mừng cậu đã về, Rika. Rika đang tập tính bước chân vào phòng trong khi vừa khóc vừa dùng tay ôm lấy cái chán của mình. Mở mình về giờ rồi. Ổn cả chứ, Rika. Ôi hồn ma. nhanh lên, nó bắt đầu rồi kìa. Ừ ừ. Vẫn còn rương rương nước mắt, Jurika ngồi xuống bên cạnh Sannae. Ngay lúc đó, một bản nhạc quen thuộc vang lên. Nó là ổ vẹn mài ỉn của bộ ảnh niềm yêu thích của cả Sannae và Jurika. Phần 2. Tập tới của lớp lớp hệ ớt. Kẻ địch hay đồng minh? Sarpagolinh hệ ở xuất hiện. Một bó hoa sẽ được gửi tới trái tim thiếu nữ của bạn. Sau đoạn giới thiệu cho tập tiếp theo. Ả Nìm đã kết thúc, Sơn à, ẹ và Cả đang ngồi trước TV cũng bắt đầu di chuyển. Zika, không biết ai sẽ là sở ạ cờ lỉnh hẹ ở nhỉ? Chắc chắn là nhân vật mà chúng ta đã được nhìn thoáng qua đó. Đúng rồi ha. Em nghĩ cô ấy sẽ là đồng minh hay là kẻ thù nhỉ? Tôi cũng muốn biết đây. Sơn à, ẹ cùng Zika hào hứng trò chuyện sau khi Ả Nìm kết thúc. Dựa vào cái tên sở ạ cờ lỉnh hẹ ợt có thể là đồng minh của lớp lớp hẹ ợt. Dù sao thì... Giả vờ như không nhận ra cũng là cái hay của loại á niềm này mà. Cụ tạ dịu đang dõi theo hai cô gái. Có lẽ sẽ có thêm ma thuật mới đó. Có vẻ lắm. Tôi cá luôn đó. Cả hai đang vui vẻ trò chuyện trong khi lặp lại các động tác của các nhân vật trong phim. Có vẻ như tập phim này làm họ vô cùng phấn khích. Ma thuật. Phải rồi, mình có nó mà. Đang quan sát hai người thì cụ tạ dịu nhớ ra sự tồn tại của một đồ vật. Cậu tiến về phía tủ quần áo và lấy ra một cây gậy dài được bọc trong tấm vải. Đây là món đồ cậu có được từ chuyến phiêu lưu với cờ lạn, do nó quá dài nên cậu không để trong hộp được mà phải để riêng ra. giê lại đây chút nào. Cậu gọi giê lại sau khi cầm lấy cây gậy. Vợ vâng, vâng. Cô hơi bất ngờ khi bị gọi trong khi đang trò chuyện với sở nạ Nhưng cô nhanh chóng chuyển tới chỗ chiếc bàn uống trà ở giữa căn phòng. Có chuyện gì ạ Thật ra là mình muốn xin lỗi cậu. Cụ tạ dịu đặt cây gậy vẫn còn được bọc trong tấm vải xuống bàn và ngồi xuống, thẳng lưng và đầy kiểu cách. Cậu không ngồi kiểu bắt chéo chân do cậu đang tính xin lỗi. Là vì chuyện cậu dội nước nóng lên người mình để đánh thức mình dậy sáng nay hả? Không. Vậy là do cậu đá bóng vào mặt mình trong giờ thể dục à? Cũng không phải chuyện đó. Em biết rồi. Là do anh đã ăn tải dạ kỳ của dịp Cả phải không? Vậy ra là cậu à? Sạ tổ san. Không, không. Sơn ạ Em đừng có làm dối mọi chuyện lên. Vậy chính cậu đã ăn nó. Đúng là mình đã ăn nó, nhưng đây không phải là việc mình muốn nói. Thơ Tồi tệ, bất công. Mình đã rất muốn ăn nó đó. Rồi mà, rồi mà. Mình sẽ mua đền cho cậu cái khác mà. Nên bình tĩnh lại đi. Thật chứ. Zika đang tính khóc, nhưng cô đã bình tĩnh trở lại khi biết cụ tạ diệu sẽ mua cho mình cái khác. Zika, cậu không có chút phẩm giá nào sao? Trong khi cảm thấy có lỗi, cụ tạ dịu cũng không khỏi lo lắng về tương lai của rùi gì cả. Mức đâu? Kem. Sô-cô-la. phô mát. Trong khi rùi gì cả vẫn còn đang mơ ngộng thì sờ nạ e hỏi cụ tạ dịu. Thế, cụ tạ dịu, anh xin lỗi vì điều gì vậy? Thật ra là... Xà tốp mị san, cậu sẽ mua cho mình mấy cái tại dạ kỳ. Nghe mình nói trước đi, rùi gì cả. Vậy vâng, xin lỗi mử. Sau khi chờ rùi gì cả tập trung vào mình... Cụ tạ dịu cuối cùng cũng chậm rãi cất tiếng. giê mặc dù mình luôn nói cậu là đồ ngốc và tầm phào ngôi khi cậu nói về nó, nhưng... Vâng. Vui lên đi, giê ma thuật thật sự có tồn tại đó. Hở. Nghe xong lời cụ tạ dịu nói, đồng tử của giê cả trở nên một đốt chấm tí hí. Dù nghe có vẻ khó tin, nhưng mình đã tận mắt chứng kiến nó. Không đùa đấy chứ. Tờ thật sao, cụ tạ dịu. Trái ngược với cụ tạ dịu, người đang tỏ ra điểm tĩnh. Sở e ẹ tỏ ra đầy sung sướng và yêu cầu cậu giải thích rõ hơn. Dù anh không thể nói rõ, nhưng chắc chắn không nhầm đâu. Ồ, thật vậy sao? Hai mắt sở e lấp lánh lên. Cô từng không tin vào ma thuật, nhưng do yêu thích bộ ạ nìm lớp lớp hẹ ợt nên việc ma thuật có tồn tại khiến cô hứng thú. Và khi người tuyên bố là cụ tạ dịu chứ không phải là dịu gì cả, cô tin tưởng cậu ngay lập tức. Ất sao đột nhiên lại như vậy? Nhưng bản thân dịu gì cả lại cảm thấy vô cùng rối loạn khi nhìn về phía cụ tạ giữ. Như mình đã nói, dù không thể giải thích rõ được, nó sẽ gây rắc rối cho rất nhiều người nếu mình nói ra. Cụ tạ dịu đã không kể cho các cô gái xâm lược nghe về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian cụ tạ dịu và cơ Lạn biến mất. Cậu chỉ nói rằng hai người họ đã gặp một số rắc rối nên phải hợp tác với nhau, từ đó họ đã hiểu nhau hơn. Cậu không nói về khoảng thời gian dài mà cậu phải trải qua trong vài phút ngắn ngủi lấy và những sự kiện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó. Để bù lại, mình có một thứ khá tuyệt dành cho cậu. Thứ khá tuyệt. Em cũng muốn có quả nữa. Trong khi đang bị sơn nạ e liếm nhìn, cụ tạ dự khởi bỏ tấm vải bọc cậy gậy ra, để lộ trang một thanh trượng. Không như cây trượng của Zika, nó được làm từ gỗ với màu chủ đạo là đen và nâu. Đờ đây là...